Chương 1, Thổi nhu bức hệ thống. Chương 1, Thổi nhu bức hệ thống. Tiểu Tử Thối, cái này đều 7 H30, rời giường hay chưa? Lão Ba thanh âm từ trong phòng khách chuyển đến, bánh tử trên trời rớt xuống như cầm tới Vạn Hào quốc tế tiêu thụ phỏng vấn cơ hội, nhưng tuyệt đối đừng làm hư, đây chính là thế giới top 500 xí nghiệp. Chương tiểu kiếm ngồi trước máy vi tính, bên cạnh lưỡi cha lấy 100 cái phỏng vấn biện pháp tốt bên cạnh về nói, ngay tại công tư liệu đâu, ngươi đi trước đi làm đi, lần này ta khẳng định sẽ làm rất tốt. Ân, cố gắng hừ hừ lấy mặt quần áo, bên cạnh xuyên bên cạnh nói, từ ngươi tốt nghiệp đến bây giờ đã gần nửa năm đều không tìm được cái gì tốt làm việc, lần này quả thực là ông trời mở mắt. Điểm tâm tự mình giải quyết, ta lên trước ban a. Chương tiểu kiếm, biết, đi thôi. Tiếng đóng cửa vang lên, Chương tiểu kiếm vừa nhìn màn ảnh máy vi tính bên cạnh lầm bẩm, một, quen thuộc chỗ phỏng vấn công ty tư liệu. Ân, cái này đã không sai biệt lắm. Phỏng vấn công ty là Vạn Hào Quốc tế cổ phần công ty trách nhiệm hữu hạ, tên gọi tắt Vạn Hào hoặc Vạn Hào tập đoàn, chứng khoán tên gọi tắt, Vạn Hào Quốc tế, số hiệu 0000002. Vạn Hào năm 1988 tiến vào bất động sản ngành nghề, trải qua gần 30 năm phát triển, trở thành trong nước dẫn trước bất động sản công ty. Trước mắt chủ doanh nghiệp vụ bao quát bất động sản khai phát cùng vật nghiệp phục vụ. 2. Tự giới thiệu. Ta gọi Trương Tiểu Kiếm, nam, 24 tuổi, tốt nghiệp ở Thiên Kinh thành phố Vật tư Học viện Marketing chuyên nghiệp cấp 1 cấp 2 36. 3. 6. Ba, thuyết phục phỏng vấn giám khảo. Nhất định phải trọng điểm cường điệu ta sẽ không kéo công ty chân sau, sẽ không dễ dàng đi ăn măng khác, đen đủi như vậy một hồi lâu, Trương Tiểu Kiếm đang chuẩn bị tìm tiếp cơ phù, đồng nhiên một thanh băng lạnh thanh âm tại náo hải bên trong vang lên. Tổ nhu bước hệ thống phát hiện chủ, khóa lại bên trong, xin chờ một chút. Nghe đầu góc bên trong hệ thống thanh âm, Trương Tiểu Kiếm một mặt ngộp bức, cái gì hệ thống Hắn vừa nghĩ đến cái này bên trong, trong đầu liền xuất hiện một cái tiểu nhân, nhìn qua hẳn là đúng là mình. Cùng lúc đó, hệ thống âm vang lên lần nữa. "Tổ Như bức hệ thống khóa lại thành công, ngay tại đọc đến tốc chủ tư liệu. Tính danh: Trương Tiểu Kiếm. Tuổi tác: 24 tuổi. Giới tính: Nam. Nghề nghiệp: Tạm thời chưa có. Phối ngẫu: Tạm thời chưa có." "Ta đây là hệ thống ra thân rồi. Trương Tiểu Kiếm, người trước cùng các loại, người nói người là cái gì hệ thống?" "Hệ thống, Tổ Như Bước hệ thống." "Trương Tiểu Kiếm, ngươi danh tự này khôi hài đâu a." "Hệ thống, xin chú ý lời nói của ngươi." Nếu không sẽ lọt vào hệ thống điện giật cảnh cáo. Trương Tiểu Kiếm, vậy ta cũng cảm thấy người danh tự này rất đùa bướm a. Đôn đốt. Nháy mắt Trương Tiểu Kiếm toàn bộ thân thể đều bị một trận màu lam dòng điện cho đánh trúng, tóc đều lập nên. Trương Tiểu Kiếm phun ra một cỗ khói đen. Hệ thống, lúc này đâu? Trương Tiểu Kiếm liều mạng ngẩng đầu, không có vấn đề. Tuyệt đối không có vấn đề. Người danh tự này phi thường hữu bức, cấp cao khí quyển cao cấp. Hệ thống, ta ơn khích lệ. Sau đó kế tiếp theo, tốc chủ có thể dùng tài nguyên đang đọc, xin chờ một chút. Tài nguyên đọc đến kết thúc. Trước mắt có thể dùng tài nguyên, vô Tốc chủ trước mắt có thể di động dùng cuối cùng tài chính, 2197. 88, nhân dân tệ. Trước mắt sự kiện, Thiên Kinh thành phố Vạn Hào quốc tế bên trong áo vườn hoa giao dịch bất động sản viên phỏng vấn chuẩn bị bên trong. Tốc chủ trước mắt thuộc tính cơ sở, lực lượng 76, phản ứng 82, nhanh nhẹn 69, sức chịu đựng 81, mị lực 56, tính năng lực 68, nhan giá trị 59. Tốc chủ đẳng cấp đánh giá bên trong, xin chờ một chút. Tốc chủ trước mắt đẳng cấp, dân thân nghiệm. Trương tiểu kiếm. Ca nhân giá trị thấp như vậy sao? 60 cũng chưa tới, cái này không thể nhịn. Hệ thống không để ý tới hắn, kế tiếp. theo. Hệ thống cơ sở năng lực 1, tốc chủ thổi nhu bức điểm có thể thực hiện cũng không thể thực hiện. Có thể thực hiện tất nhiên sẽ thực hiện. Hệ thống cơ sở năng lực 2, túc chủ kinh đến người khác sau có thể thu hoạch được đối phương cung cấp chấn kinh điểm số, để mà tại thương thành mua sắm. Hệ thống cơ sở hạn chế, túc chủ tất cả nói chuyện phiếm tương quan chủ để nhất định phải thường xuyên khoa chương hóa, nếu không điệt giận. Cái gì? Chương tiểu kiếm vội vàng hỏi, người trước cùng các loại, lời này ý gì? Về sau ta liền không thể hảo hảo nói chuyện tôi. Không thổ nhu bức không được tôi. Hệ thống, đúng thế. Trả hàng ta yêu cầu trả hàng." Trương Tiểu Kiếm cùng thiếu nói, "Ta nhưng là thành thật hào hại tử, Người không thể dạng này." Đôn đốt. Trương Tiểu Kiếm lại bị một trận màu lam dòng điện cho đánh trúng, tóc lại lẩm lên. "Phú Cường, dân chủ, văn minh, hài hòa." Trương Tiểu Kiếm liều mạng nhất tới, "Tự do, bình các loại, công chính, pháp trị." Đôn đốt. Kít. "Trương Tiểu Kiếm, hệ thống, có thể kế tiếp theo sao?" Trương Tiểu Kiếm há mồm toát ra một cố khói đen, "Nhưng có thể, ngươi là hệ thống ngươi lớn nhất, được rồi." Thế là hệ thống kế tiếp theo. "Nhiệm vụ chính tuyến tuyên bố, thành công thổi cái thứ nhất như bước." Nhiệm vụ ban thưởng, mở ra thanh kỹ năng, mở ra thương thành hệ thống. Khen thưởng thêm, nhan giá trị 1, thu hoạch được tùy ý một cái cấp 1 kỹ năng dùng thử quyền, thời gian nửa giờ. Nhiệm vụ bắt đầu. Trương Tiểu Kiếm, nhan giá trị 1. Còn có chỗ tốt này sao? Có cái này điểm thuộc tính ca nhan giá trị liền qua tuyến hợp lệ. Cái này, nếu không thử trước một chút. Không được không được, Trương Tiểu Kiếm đặt ngông ngồi trở lại trước máy vi tính, lại bắt đầu công tư liệu. Hôm nay thế nhưng là phỏng vấn thời gian, công việc này với ta mà nói quả thực quá trọng yếu, thế giới top 500 công ty A. Có nhiệm vụ gì cùng phỏng vấn xong lại nói. Hệ thống Ngụy Túc chủ lập tức ra đường, nếu không điệt lật, xem như ngươi lợi hại. Trương Tiểu Kiếm khổ một gương mặt liền tẩy tóc mặc quần áo đi ra ngoài, rất nhanh tiến vào thang máy, trên lầu Dương bác gái vừa nhìn thấy Trương Tiểu Kiếm lập tức liền cười nói, "Tiểu Kiếm đây là muốn đi ra ngoài à? còn không có tìm được việc làm đâu, hai ngươi sắc mặt này thế nào không tốt lắm đâu. Cái này không phải liền là đi phòng vấn nha?" Trương Tiểu Kiếm lầm bẩm trả lời một câu, hệ thống thanh âm lập tức vang lên, "Cảnh cáo, Ngụy Túc chủ thanh ngự khoa trường hóa." Mẹ nó. Trương Tiểu Kiếm tranh thủ thời gian xoay chuyển ngữ khí, "Ta cảm thấy ta hôm nay vận khí siêu cấp ưu bực." Phòng vấn giám khảo vừa nhìn thấy ta lập tức liền sẽ đánh nhịp. Hệ thống, ta ấn phối hợp. Chương tiểu kiếm, thật xấu hổ a mẹ nó. Vận khí tốt không tốt còn mang cảm giác. Dương bác gái một mặt không tin, tại sao ta cảm giác không ra? Ta cũng cảm giác không ra a. Bất quá ca bây giờ thế, nhưng là hệ thống ra thân người. Mạo xưng là trang hào hán. Kia, kia nhất định a, Trương tiểu kiếm cẩn thận từng ly từng tí lại thổi một cái, ta bấm ngón tay tính toán, liền biết hôm nay khẳng định mọi chuyện lớn thuận, đi ra ngoài đều có thể nhặt tiền. Lão tử đập đầu chết được rồi. Đứa nhỏ này, thế nào đột nhiên bắt đầu yêu khoác lúc đây? Không riêng Trương Tiểu Kiếm cảm giác không đáng tin cậy, Dương bác gái càng là đầu giao cùng trống lúc lắm như, ngươi nói nhặt tiền liền nhặt tiền a. Ngươi nếu là nhặt được tiền, ta còn có thể bên trong 5 triệu đâu. Đang khi nói chuyện hai người liền ra cao ốc, kết quả vừa vừa mở ra đại môn, Trương Tiểu Kiếm liền thấy một trương thổ hoàng sắc tiền giấy từ trên trời sững sờ trôi xuống 20 khối. Dương bác gái, Trương Tiểu Kiếm, a đủ thế mà thật hiện linh rồi. Vừa rồi ca như vậy thuận miệng thổi một cái như bức thế mà thành thật rồi. Sau đó hắn liền thấy một nhóm giả lập trước nhỏ. Hệ thống, đến từ Dương Ngọc phân trấn kinh điểm số 2. Đây chính là tại thương thành hối đoái đồ vật cái kia chấn kinh điểm số. Liền cái này ngây người một lúc công phu, liền thấy lúc này Dương bác gái bộc phát ra để 24 tuổi trường Tiểu Kiếm nhìn xem đều xấu hổ tốc độ, mãnh hổ nhảy dựng lên, một thanh cho tiền kia trộm vào tay bên trong. Haha, thật là có tiền nhặt. Dương bác gái hưng phấn hỏng, nói, xem ra ta hôm nay vận khí cũng không tệ a. Tiền bị cướp, cái này không thể nhịn. Là vận khí ta không tệ có được hay không? Trương Tiểu Kiếm mặt không biểu tình, không nói hai lời lại thổi một cái như bước đưa lên, ta cùng giảng Ta hôm nay khí vận giả thân, cứ ta tại vận thế, nhưng là sẽ xui xẻo, ta cũng không có lắc lương ngươi. Tôi đi, nói đùa cái gì? Dương bác gái Đắc Ý Dương dơ tay bên trong tiền mặt, khinh thường nói, ai trước cướp được liền là ai, cái này còn dùng hoài nghi sao? Trương tiểu kiếm bất đắc dĩ nhún vai, dù sao ta nhắc nhở qua ngươi. Hệ thống phù hộ hệ thống phù hộ, lúc này có thể linh sao? Giả thân giả quỷ, Dương bác gái để tỏ lòng mình ngữ bức, còn Đắc Ý trên mặt đất dọa dự, không may nha. Không may nha. Ngươi ngược lại là không may cái thèo tà thấy nhìn nha. Sau đó ngay tại 2 giây về sau, xoan một tiếng một cái buồn lớn nước lạnh từ trên trời giáng xuống, chính rồi tại Dương Bác gái trên đầu. Trương Tiểu Kiếm a đủ lại thực hiện. Cái hệ thống này quả thực quá ra sức a. Dương Bác gái, hệ thống, đế tử Dương Ngọc phân chấn kinh điểm số 13. Dương Bác gái im lặng nhìn xem Trương Tiểu Kiếm, tiểu tử này miệng hôm nay từng khai quan sao? Nói nhặt tiền liền có tiền đến rơi xuống, nói đoạt tiền hắn phải ngã nằm mốc liền thật không may. Tiểu Kiếm a thực tế không có ý tứ, bị tới thanh ngất sủng Dương Bác gái một thanh đem tiền nhét tiến vào Trương Tiểu Kiếm tay bên trong, về sau nhanh chân liền chạy, ta mới nhớ tới ta còn không có mua thức ăn làm cơm chưa đâu, đi trước. Tiền này cho ngươi à, bác gái không cùng ngươi đoạn. Một trận gió như liền chạy xa. Trương Tiểu Kiếm nhìn xem trong tay gớp đống tiền mặt. Cái này, đây hết thể đều là thật. Lại nhõng nhẽo, tiền không phải giả. Lúc này ca thế nhưng là thật như bức a. Nói rơi tiền liền rơi tiền a. Kia còn phỏng vấn cái cái lông a. Trương Tiểu Kiếm ngửa mặt lên trời hô to, lại cho ta rơi cái mấy triệu lần tới đi. Sau đó, hệ thống thanh lặng vang lên, nhặt tiền đây là có thể thực hiện phạm vi bên trong, bất quá lây túc chủ chức mắt nâng cấp, chỉ có thể có hiệu lực một lần, kim mạch hạn mức cao nhất vì 20 nguyên. Trương Tiểu Kiếm, em gái ngươi Nhìn xem trong tay 20 khối tiền, chư tiểu kiếm quả thực khóc không ra nước mắt. Như vậy xấu hổ rồi a, kết quả liền có hiệu lực một lần còn tối cao 20 khối. Người cái thiết công kê. Dừng lại, xem ra hay là phải đi phỏng vấn a. Cũng may lần này hệ thống không có cùng hắn so đo, nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành, ban thưởng nhan giá trị điểm số 1. Mở ra thanh kỹ năng, mở ra hệ thống thương thành. Mới nhiệm vụ chính tuyến, xem xét thanh kỹ năng cùng thương thành. Nhiệm vụ ban thưởng, mị lực 1. Hoa ha ha, ha, ha, ha. giá trị 1. Mặc dù chỉ là một điểm Nhưng là cứ như vậy Trương Tiểu Kiếm cũng là nháy mắt liền cảm giác mình cả người đều không giống. Mấu chốt nhất chính là nhan giá trị rốt cục đạt tiêu chuẩn. 60 điểm. Sơ sơ trên mặt, đầu đầu thiếu một cái. Ai nha, cảm giác mình quả thật là trở nên đẹp trai nữa nha, đối với mình tăng lên, Trương Tiểu Kiếm biểu thị tương đương hài lòng, dù sao nhan giá trị đối với phỏng vấn hoặc nhiều hoặc ít vẫn có chút tăng thêm tác dụng không phải. Hệ thống, thay con mắt. Trương Tiểu Kiếm. A ha ha ha ha. Ngươi liền không thể gọi cả vui vẻ vui vẻ sao? Được rồi, xem trước một chút thanh kỹ năng cùng thương thành đi, lỡ như có cái gì đối diện thử có trợ giúp đồ đâu. Chư tiểu kiếm trước ấn mở nhân vật tư liệu giao diện, quả nhiên, ngay tại hắn tiểu nhân ảnh chân dung bên cạnh thêm ra một cái trống không tiểu phương cùng, phía trên tiêu lấy ba cái chữ nhỏ, kỹ năng 1. Đây chính là thanh kỹ năng đi. Ta hiện tại chỉ có thể sử dụng một cái kỹ năng. Chư tiểu kiếm lầm bầm một tiếng, về sau ấn mở thương thành. Hệ thống cái này thương thành menu chia hai cái đại phân loại, phía trên là kỹ năng tuyển hạng, phía dưới thì là đạo cụ tuyển hạng. Về phân dùng để tại thương thành hối đoái đồ vật tiền tệ, danh tự biểu hiện chính là trấn kinh điểm số, trước mắt 15 điểm. Đồ tựa. tiểu kiếm vội vội vàng vàng trước gấn mở kỹ năng phân loại. Sau đó nháy mắt liền triệt để hóa mắt. Toàn bộ kỹ năng phân loại phân ra mấy cái lớn khu, bao quát tri thức, năng khiếu, kỹ năng, tư liệu cùng cùng cùng các loại, đủ loại rực rỡ muôn màu. Tùy tiện ấn mở tri thức phân khu, bên trong lại là mấy cái đại tuyển hạng, Ngữ văn, Toán học, Tiếng Anh, Vật lý, Sinh vật, Hóa học. Tóm lại trên cơ bản Trương Tiểu Kiếm biết đến tri thức phân loại tất cả đều có. Tranh thủ thời gian tìm tiêu thụ phương diện đồ vật, sau đó Trương Tiểu Kiếm liền chẳng kinh. Hoàn mỹ cấp tiêu thụ tổng thanh tra trấn kinh điểm số. 40000000 hoàn mỹ cấp thâm niên phòng kinh doanh quản lý chấn kinh điểm số, 16000000 hoàn mỹ cấp nghiệp vụ chủ nhiệm chấn kinh điểm số, 80000. Hoàn mỹ cấp dùng thử nhân viên bán hàng chấn kinh điểm số, 100. Trương Tiểu Kiếm, nhiều như vậy điểm số, người làm sao không đi đoạn? Các hiện tại chấn kinh điểm số mới 15 cái. Kết quả Trương Tiểu Kiếm đang nghĩ đến nơi này, chấn kinh điểm số thế mà biến. Hệ thống, đế Tử Dương Ngọc phân chấn kinh điểm số 2. Trương Tiểu Kiếm, đáng thương Dương bác gái, đoán chừng là lại không may. Lại ấn mở đạo cụ phân loại nhìn một chút, bên trong liền một câu, đạo cụ cửa hàng bán ra cái gì? Hệ thống còn chưa nghĩ ra. Trương Tiểu Kiếm, em gái ngươi, cái kia cái gì? Trương Tiểu Kiếm hỏi, ngươi vừa rồi nói, cơ sở năng lực là ta thổ như bức bên trong điểm có thể thực hiện cùng không thể thực hiện, có thể thực hiện liền tất nhiên sẽ thực hiện, vậy ta nói cái này địa cầu là ta thống trị, cái này có thể thực hiện sao? Hệ thống, mời có tự mình hiểu lấy. Trương Tiểu Kiếm, không mang như thế đã cái người. Kia, yeah. Trương Tiểu Kiếm nghĩ nghĩ, về sau hỏi, nếu ta nói có mỹ nữ đổi ngược ta, loại này đây này. Hệ thống, mời có tự mình hiểu lấy. Trương Tiểu Kiếm, ngoa, cái này đều không được. Cần ngươi làm gì? Đôn đốt đốt. Ngáy mắt Trương Tiểu Kiếm toàn bộ thân thể lần nữa bị một trận màu lam dòng điện cho đánh trúng, tóc lại lẩm lên. Khóc không ra nước mắt ra mẹ nó. Tâm lý cũng không thể nghĩ sao. Hệ thống, xin đừng nên chất vấn hệ thống quyền uy. Trương Tiểu Kiếm hận nghiến răng nghiến lợi, bất quá nghe hệ thống ý tứ này, nói cách khác, từ giờ trở đi, ca thổi như bức chỉ cần không phải khoa trương như vậy, liền đều có thể thực hiện. Hệ thống, mời tốc chủ không chế dục vọng của mình, tiểu thối di tình, lớn thối thương thân, cùng suy hôi phi diệt. Người gọi ta thối. Tốt hệ thống vui vũ. Hệ thống, đến từ Dương Ngọc phân trấn kinh điểm số 3. Trương Tiểu Kiếm. Hoa ha ha ha ha. Các hiện tại có 20 cái chân kinh điểm số. Mặc dù còn chưa đủ đổi kỹ năng, bất kể nói thế nào, các hiện tại cũng là hệ thống ra thân người. Cái đồ chơi này hẳn là so cổ đại khoác hoàng bào cái gì như bước nhiều đi. Hệ thống, xin đừng nên bắt ta cùng áo bào màu vàng so, hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Trương Tiểu Kiếm. Thấy không? Hệ thống chính là như bức như vậy. Hệ thống, ta ơn khích lệ. Hiện tại xem ra cái hệ thống này quả thực lô cost có hay không. Lúc này Trương Tiểu Kiếm đã tra xét kỹ năng cùng thương thành, hệ thống bắt đầu kế tiếp. Theo. Nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành nhiệm vụ ban thượng, mỹ lực điểm số 1. Mới nhiệm vụ chính tuyến, dùng thử thương thành kỹ năng. Nhiệm vụ ban thượng, lực lượng 1, mỹ lực 1. Trương Tiểu Kiếm dụng tâm cảm thụ một chút, hài lòng nhẹ gật đầu, mặc dù còn có chút không hiểu rõ cái này mỹ lực cụ thể là cái gì, bất quá giống như rất lợi hại dáng vẻ. Ra đường tìm cơ hội làm nhiệm vụ đi lạc. Trương Tiểu Kiếm gọi là một cái hư vấn, một đường ngâm nga bài hát, đi đến cửa tiểu khu bảo an đại ca đều cảm giác được hắn hôm nay trạng thái không giống, cười chào hỏi, hôm nay khí sắc không tệ a, đây là muốn đi ra ngoài." "Đúng vậy à, đi." Vừa nghĩ tới đầu hốc bên trong hệ thống Trương Tiểu Kiếm tranh thủ thời gian ngồi lên, "Ngươi nhìn hôm nay thời tiết này tốt bao nhiêu, xem xét chính là lương thần các nhà ta." Bảo An đại ca nhìn ngươi, "Hôm nay khí sắc cũng không tệ à, ta đoán chừng ngươi hôm nay nhất định có thể trúng thưởng." An Ninh này đại ca bình thường không có việc gì liền thích mua cái số số, nghe xong Trương Tiểu Kiếm nói như vậy lập tức liền vui, "Mượn ngươi cắt luôn à, ta xem một chút ta hôm qua mua số số. Kết quả không nhìn không sao, cái này xem xét hắn kèm chút không có vui chết. A đủ, a đủ. Thật trúng rồi." Bảo An đại ca nhảy lên cao ba bên trong trúng rồi. "Ha ha, ha, ha. ta trúng rồi." Hệ thống Đệ tử Tống Vĩnh Ngôi chân kinh điểm số 16. Trương Tiểu Kiếm: "A đủ, không hổ là chúng thường a, cái điểm số này liền có thêm. Ta xem một chút, ta xem một chút." Trương Tiểu Kiếm vội vàng chạy tới, thật đúng là 500 khối a. "Ha ha ha ha, chúc mừng, chúc mừng a." Nhìn như vậy bắt đầu, hệ thống này rất vô lý a. "Hệ thống, ta ơn khích lệ." Trương Tiểu Kiếm còn rất ngạc kiểu. Sau đó hệ thống liền lại bổ sung một câu, "Bất quá túc chủ lại như thế nào khích lệ cũng mời tốc chủ rời xa đến bạc. Đánh, đánh cược nhỏ thương thân, đánh cược lớn tổn thân, cồn cược cả đời không giờ." Chương tiểu Kiếm: "Em gái ngươi" Lão tử vừa tổng cộng đi mua số số. Chương tiểu kiếm vũ vũ, con đường này lại bị phá hỏng, hay là phải đi phỏng vấn a, hệ thống, đến từ Tống Vĩnh Môi trấn kinh điểm số 3. Bảo an đại ca còn trấn kinh đâu, ha ha ha. Ra đường lạc, chương 2. Chính là như thế lô cốt. Chương 2, chính là như thế lô cốt. Thổi a thổi a ta kêu ngạo phong túng. Cáo biệt bảo an, chương tiểu kiếm một đường ngân nga bài hát liền ra cư xá đại môn. Bất kể nói thế nào, bây giờ hệ thống ra thân, như bức bá khí không giải thích. Ăn trước điểm tâm. Vương Túc Sơ Ma, Trương Tiểu Kiếm đi đến xa khu cửa chính phủ cặn một cái bữa sáng bảy, cười nói, "Cho ta làm tay bắt bánh, lại đến một chén sữa đậu nành." Sau đó hắn liền kỳ quái, "Vương Túc ngươi sắc mặt làm sao không được tốt ta?" Ai nha tiểu kiếm ngươi tới vội vặn, nhanh gấp chết ta. Gặp một lần Trương Tiểu Kiếm tới, mua bữa sáng Vương Đại Túc không nghĩ lấy cho hắn lấy ra bắt bánh, ngược lại ôm bụng liền chạy ra ngoài, "Tiểu kiếm ngươi trước giúp ta nhìn sẽ sắp hàng, ta đau bụng đi trước lội nhà vệ sinh." Dạng này được, Trương Tiểu Kiếm cùng Vương Đại Túc cũng là người quen cũ, lúc này nhẹ đầu, sau đó tranh thủ thời gian tối lên, "Vương Túc ngươi đi trước đi, bên này ta nhìn ngải cứ việc yên tâm." cam đoàn tài nguyên quần quật. Vậy liền xong rồi. Bất quá trong nháy mắt người liền không thấy. Mịn hỏng đây là. Hắn đi, tranh thủ thời gian nhìn xem sao có thể thanh nhiệm vụ làm, vừa vận lúc này trên cơ bản bàn đi làm đi học đi học, không, có gì khách nhân, chứ tiểu kiếm mượn cơ hội liền trực tiếp tiến vào thương thành, nhìn xem hối đoái cái nào kỹ năng dùng thử một chút. Lần này mở ra kỹ năng tuyển hạng, sau đó một cái mục lục nháy mắt liền hấp dẫn chương tiểu kiếm ánh mắt. Nấu nướng. A cái đi, cái này mục lục quả thực chính là vì ta đo thân mà làm a. Làm đại ăn hàng đế quốc chính tông công dân, có thể không có xe. Có thể không có phòng, nhưng là không thể không có ăn a. Quả quyết mở ra, phía dưới nằm ngang một loạt điểm mục lục. Quả vật, món tay tứ xuyên, món ăn Quảng Đông, lô đồ ăn, chế đồ ăn á bi xử lý, pháp thức tiệc. Mỗi một cái mục lục phía dưới đều có mấy trăm loại, toàn bộ cộng lại không có 10.000 cũng phải có 8000. Lao tử đời này không lo ăn. Trư tiểu kiếm ngửa mặt lên trời gào thét ân, buổi sáng còn không có ăn, nhìn xem có hay không thích hợp nghĩ biện pháp làm điểm. Trư tiểu kiếm bây giờ liền bắt đầu lật xem mục lục, rất nhanh tại quả vật kia một cột liền phát hiện một cái mình trước mắt thứ cần thiết nhất. Hoàn Mỹ cấp tay bắt bánh công nghệ trấn kinh điểm số, 300 điểm. Nói rõ, tay bắt bánh, nguyên danh hành bắt bánh, khởi nguyên từ Thiên Quốc Đài Loan địa khu. Thông qua vốn kỹ năng chế tác tay bắt bánh, ngàn tầng trong trồng, tầng như giấy mỏng, dùng tay với tay, mặt kia ngàn ngay cả, về ngoài tầng kim hoàng sộp rọn, tầng bên trong mềm mại trắng nón, nhưng phối hợp trứng gà, lạp xưởng, bùi can, giang đông, gà liễu, rau quả cùng phụ liệu, cũng có thể phối hợp tương bạc nước, hương tương ớt, cả chua cắt tí, tương cùng tương liệu, hương sộp giòn ngon miệng, già trẻ danh y. Trương tiểu kiếm. Cái này ra ca, liền nó Dụ Tâm cảm thụ một chút kỹ năng nguy lực, nhìn xem hiệu quả gì. Đinh, thành công hối đoái hoàn mỹ cấp tay bắt bánh công nghệ, dùng thử bản, cầm tiếp theo thời gian 30 phút đồng hồ. Chỉ một thoáng, Trương Tiểu Kiếm liền cảm giác thật lớn một đống tư liệu tiến vào trong đầu của mình, đầu óc đều có chút phát trướng. Tin tức này lượng hơi lớn a. Dụ Tâm cảm thụ cái này tuần ra tiến đến tin tức cùng kinh nghiệm, ước chừng 30 giây về sau, Trương Tiểu Kiếm đột nhiên hất lên đầu, tay bắt bánh, ca sẽ làm. Chính là như thế lốc, thuần thục cầm qua mì vắt, thả dầu, bắt đầu bánh nướng. Trương Tiểu Kiếm, ta thủ pháp này có thể a? Cái này xem xét chính là in dấu mấy chục năm tay bắt bánh kia thuật a. Xoát hương, mùi thơm truyền ra. Trứng tiểu kiếm, thơm như vậy. So Vương Đại Thúc in dấu còn hương. Thả trứng chân nước sôi, thả cơm chưa thịt, phóng sinh đồ ăn, lại thả một cây vệ long lật điểu. Một mạch mà thành nha. Trứng tiểu kiếm, a đủ, loại này nửa đời sau coi như lấy ra bắt bánh đều không nói chết cảm giác là cái quỷ gì. Ăn được một ngụm, hương, phún phún hương. Vị này nói, so Vương Đại Thúc làm thật nhiều, miệng vừa hạ xuống, miệng lưỡi nước miếng, cảm giác cả người đều muốn bay lên. Quả thực low cost. Trấn kinh điểm số còn phải kinh sợ điểm số a. Kỹ năng này quả thực vô địch. Trương tiểu kiếm chính say mê đâu, bên kia có người nói chuyện, lao bản đâu, thay người ở nhà. Quay hàng đứng ở phía ngoài một người trẻ tuổi, biết lao bản đi đâu rồi không? Ta muốn mua cái nướng mặt lạnh, bất quá lại nói ngươi cái này tay bắt bánh, vị đạo còn giống như không tệ a. Có người tới cửa. Đừng mua nướng mặt lạnh, Trương tiểu kiếm lúc này cười liền cùng bán hàng đa cấp tập đoàn giám đốc, như bất quả thực muốn thổi phá thiên thế, mua cái tay bắt bánh đi, bảo đảm ngươi ăn cái thứ nhất còn muốn ăn cái thứ nhì. Thật giả Người trẻ tuổi nhìn xem Trương Tiểu Kiếm trong tay tay bắt bánh, đột nhiên nuốt nước miếng một cái, nếu không thử một chút, kia nhất định phải a. Trương Tiểu Kiếm trực tiếp liền lấy qua một cái bánh mỳ, ngươi liền nhìn tôi a. Thả dầu, bắt đầu bánh nướng. Người trẻ tuổi, a đủ. Cam môn ngươi thủ pháp này có thể a. Cái này xem xét chính là in dấu mấy chục năm tay bắt bánh kia tòa a. Hệ thống, đến từ Trương Văn Huy chấn kinh điểm số 1. Trương Tiểu Kiếm. Ha, ha ha ha, một cái điểm số tới tay. Soát mùi thơm truyền ra. Người trẻ tuổi, thơm như vậy. So vương đại thúc in dấu còn hương. Hệ thống Đệ tử Trương Văn Huy chấn kinh điểm số 1. Thả trứng trần nước sôi, thả cơm chưa thịt, phóng sinh đồ ăn, thả một cây vệ long lật điều Một mạch mà thành nha. Trương Văn Huy, a đủ, ca môn, ta cảm giác ngươi nửa đời sau coi như lấy ra bắt bánh đều không đói chết ta. Hệ thống, đế tử Trương Văn Huy chấn kinh điểm số 1. Tiếp nhất định phải a. Trương tiểu kiếm thuận miệng chính là một cái nêu bước đưa lên, ca môn nếu là phỏng vấn thất bại về sau liền dựa vào cái này mà sống, cho, tay của ngươi bắt bánh. Ta nếm thử, Trương Văn Huy tiếp nhận tay bắt bánh, ăn được một ngụm, hương. Phun phun hương. Vị này nói, so vương đại thúc làm thật nhiều. Trương Văn Huy cả người đều chấn kinh, miệng vừa hạ xuống, miệng lươi nước miếng, cảm giác cả người đều muốn bay lên. Hệ thống, đế tử Trương Văn Huy chấn kinh điểm số 2. Trương Tiểu Kiếm, cái điểm số này kiếm lấy tốc độ có thể a? Thế nào? Mùi vị không thể a. Trương Tiểu Kiếm cười ha hả chỉ chỉ thức ăn nhanh trên gành bãi mã quật giờ, quét cái này, 6 khối tiền một cái. Ân, ngon, Trương Văn Huy vừa ăn vừa gật đầu, ngươi ngày mai còn đến hay không? Ta ngày mai còn muốn ăn tay của ngươi bắt bánh. Lấy điện thoại di động ra, hoẹ chặt, quét mã. Tiền thu được. Trương Tiểu Kiếm, ha, ha không có vấn đề. Hoan nghênh lần sau Quang Lâm a. Trương Văn Huy lại ăn một miếng, "Tuất. Hệ thống, đế từ Trương Văn Huy chấn kinh điểm số 0. 2. Rất nhanh, cùng Trương Văn Huy sau khi đi, hệ thống thanh âm chuyển đến, nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành nhiệm vụ bát thưởng, lực lượng điểm số 1. Mới nhiệm vụ chính tuyến, kiếm lấy nhân sinh bên trong món tiền đầu tiên, 100 nguyên. Nhiệm vụ ban thưởng, nhanh nhẹn 1. Lực lượng 1, cái này thuộc tính liền thực tế, Trương tiểu kiếm lập tức liền cảm giác toàn thân cơ bắp đều nhuận động một chút, giống như càng có lực lượng. Loại kia rõ ràng có thể cảm nhận được thân thể phát sinh cải biến cảm giác, phải mãnh cốc. Nưu nhìn xem hai tay của mình, Chư tiểu kiếm thì thào nói, loại này tăng lên quả thực quá thực tế. Chưa nói, làm nhanh lên nhiệm vụ. Ai u, thoải mái. Vừa vặn lúc này, Vương Đại Thúc vui tươi hớn hở đi trở về, vừa đi vừa nói, có thể tính thoải mái. Tiểu kiếm a, vừa rồi không có chuyện gì a? Ta nhìn ta thu một phần tay bắt bánh tiền. Ta nhìn bày còn có thể có chuyện gì, chư tiểu kiếm quả quyết thanh bày hàng trả lại Vương Đại Thúc, lại chuyển 6 khối tiền hồng bao đi qua, chính là vừa rồi ta bán một bộ tay bắt bánh. Vương Đại Thúc lây trước lấy điện thoại ra lấy tiền, sau đó liền tỉnh táo lại, cùng các loại, ngươi nói cái gì? Vương Đại Thúc trợn mắt hốc mồm nhìn xem Trương Tiểu Kiếm, người bán một bộ tay bắt bánh. "Chính ngươi in dấu?" "Hệ thống, đế tử Vương Minh trấn kinh điểm số 1." "Trương Tiểu Kiếm, đúng a, kia hàng ăn nói vị đạo cũng không tệ lắm." "Hai." Vương Đại Thúc lập tức nhìn Trương Tiểu Kiếm, ánh mắt liền không giống, "Ngươi lúc nào học in dấu tay bắt bánh?" "Trương Tiểu Kiếm." "Hiểu lầm." "Không, không có." Trương Tiểu Kiếm tranh thủ thời gian giải thích, kết quả lời vừa ra khỏi miệng liền biến vị, "Ta cái này không tính toán ngươi không tại, ta cũng không thể thành khách nhân cưỡng chế gì rồi à, liền tùy tiện in dấu một chút, lão ăn ngon, khách nhân nói lần sau có tới." "Hai tên tiểu tử tối nhà ngươi. Lão Vương nghe xong lời này mặt lập tức liền lục, "Tiểu tử ngươi là muốn cấp ta mua bán đúng không? Học trộm tay nghề ta đúng không? Nhìn ta không đánh ngươi. Đây là muốn chảy máu án a a a a." Không nói, Vương thúc ta đi trước à, Trương Tiểu Kiếm quay đầu liền chạy, "Hôm nay còn phải phỏng vấn đâu." "Tiểu tử túi này, Vương thúc cầm cái xẻng hướng chương Tiểu Kiếm lắc lắc, "Đi thôi, cố lên à, tranh thủ phỏng vấn thành công." Sau đó tâm lý bổ sung một câu, "Phỏng vấn có thể thành công đi, vậy liền không thể cùng ta đoạt mua bán." "Hô, nguy hiểm thật." Trương Tiểu Kiếm hung sát thanh trên trán mồ hôi lạnh, "Quá giỏi người." "Hệ thống, đến từ Trương Văn Huy chấn kinh điểm số 0." 2. Chương tiểu kiếm, chương 3. Ca nhưng là muốn trở thành một đời gà vương nam nhân. Chương 3. Ca nhưng là muốn trở thành một đời gà vương nam nhân. Giao dịch bất động sản viên phỏng vấn ở trên buổi trưa 10h, hiện tại đã buổi sáng 8h10, bây giờ việc cấp bách là nghĩ biện pháp đi trước kiếm món tiền đầu tiên hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, cho nên vừa vừa lên đường phố Trương tiểu kiếm liền đánh giá trung quanh, nhìn xem có hay không kiếm tiền tốt mua bán. Cầm tay bắt bánh thêm sữa đậu nành vừa đi vừa ăn, đột nhiên bên thai truyền đến một tiếng tiếng thắng xe chói tai, vô ý thức ngẩng đầu muốn nhìn một chút cái nào hai hàng lái xe như thế hộ, kết quả cái này xem xét liền vui. Đây không phải hồng lôi sao? Hôm nay mặt trời mọc ở hướng tây rồi. Tiểu tử này thế mà lại sớm như vậy rời giường đi ra ngoài. Lấy mình đối cái này, bạn thân nhiều năm hiểu rõ cái này hiển nhiên không bình thường a. Việc này tất có kỳ quặc. Lôi ca, tình huống như thế nào? Trương Tiểu Kiếm lúc này đưa tay chào hỏi, "Hôm nay sớm như vậy?" "Kiếm ca." Hồng Lôi từ mình chiếc kiêm màu đen đại chúng bước vọt lên xuống tới, cười nói, "Chính hợp kế điện thoại cho ngươi đâu, cùng một chỗ ăn gà a. Hôm nay có hoạt động, thành công ăn gà bản thưởng 200." "Ăn gà? Có bản thượng?" Trương Tiểu Kiếm kinh ngạc nhìn thoáng qua Hồng Lôi lại liếc mắt nhìn con mèo ăn gà ban thường 200 nguyên. Nên đỏ chữ đen, to lớn bố cáo dây dán tại cửa tiểu khu nhà kia quán net đại môn bên phải trên tường. Nhìn kỹ phía dưới còn một nhóm nhỏ một chút chữ, có gan ngươi liền đến, một thanh ăn gà 200 nguyên, không sợ chính là làm. Trương tiểu kiếm sững sốt một chút, một dọn sữa đậu nành theo cái cầm chuẩn xuống. Kiếm tiền. Một ván 200. Cái này tốt, cái này nếu là ăn thanh gà, kia ca nhiệm vụ chẳng phải là liền có rơi rồi. Tốt. Trương tiểu kiếm tranh thủ thời gian đáp ứng sau đó tranh thủ thời gian hỏi hệ thống, hệ thống, đây chính là ta chơi đùa từ nhỏ đến lớn bản thân, cùng hắn, có thể hay không, không tội a? Thần sấu hồ a, hệ thống trả lời phi thường dứt khoát, không được. Mẹ nó. Thuồi lên rồi, ai sợ ai? Trương Tiểu Kiếm không nói hai lời liền hướng quán nét bên trong chui, đi lên, nhìn ca mang ngươi ăn gà. Nhanh lên một chút, thời gian là vàng bạc bằng hữu của ta. Hồng Lôi miệng bên trong khói lạch cách một chút liền rơi trên mặt đất, kiếm ca ngươi trước kia không dạng này à, cái này thế nào còn bắt đầu thổi như bước đây. Hai ta làm hơn 200 giờ một thanh gà không ăn lấy ngươi ta không biết ta. Không muốn chất vấn ca thực lực, ca nhưng là muốn trở thành một đời gà vương nam nhân. Trương Tiểu Kiếm khóc tâm đều có, thần sấu hồ a mẹ nó. Hệ thống còn bổ một đao Một đội gã vương là ai? Hồng Lôi, nén nửa ngày liền biệt xuất một câu, kiếm ca ngươi không thổ như bức có thể chết không? Trương Tiểu Kiếm, có thể. Ca hiện tại không thổ như bức thật có thể chết a. Thổ nhu bức hệ thống khóa lại a. Hệ thống, đế từ Trương Văn Huy chấn kinh điểm số 0. 2. Hệ thống, đến từ Hồng Lôi chấn kinh điểm số 1. Trương Tiểu Kiếm. Hệ thống, tốc chủ phối hợp như vậy làm việc, hệ thống biểu thị thật cao hứng. Trương Tiểu Kiếm, ngươi vui vẻ là được rồi. Kiếm ca ngươi đây thật là, Hồng Lôi lắc đầu, cảm thán nói, thổ bức đều có thể hèn như vậy đến tự hạ. Phục. Đuổi theo sát. Quản trị mạng mở hai đài máy móc, tiến vào con net, chữ tiểu kiếm móc ra trước đó tấm kia trên trời rơi xuống đến 20 khối tiền, trực tiếp đập vào trên quầy bar, tính năng tốt một chút, chúng ta muốn ăn gà, tốc độ. Khỏi phải ngu sao mà không dùng, mơ hồ ở giữa chương tiểu kiếm phảng phất trông thấy một đầu linh chi phí vô hại thông quan khang trang đại đạo. Có lẽ, đây chính là đại lao đi. Chương tiểu kiếm u buồn nheo mắt lại. Ăn gà liền ăn gà, ngươi đập vung tử cái bàn nha, á tê dạy phê, đập hỏng ngươi buổi có điểm tư quản trị mạng tiểu muội mắt, thôi bỏ thu qua tấm kia ẩm ướt hồ, hồ 20 nguyên tiền giấy, 105, 106. Đi, ăn gà đi lạc. Trương Tiểu Kiếm mang theo hùng lôi, cái này liền làm lên. Lại là hai cái bị lão bản tiểu thủ đoạn câu dẫn tiến đến tiểu cùng chua, quản trị mạng tiểu muội nhìn xem đã nhanh chân đi xa Trương Tiểu Kiếm bóng lưng của hai người, hắc hắc cười lạnh, ăn gà ăn gà, 200 khối là dễ cầm như vậy sao? Trương Tiểu Kiếm cũng không biết đạo quản trị mạng tiểu muội làm sao đoán tầm hắn, bất quá coi như biết cũng sẽ không để ở trong lòng hai người rất mau tìm đến 105, 106 lựa máy, khởi động máy, tiến vào trò chơi. Tuyệt địa câu sinh, tục xứ gà, là một cái đại đảo sát loại hình trò chơi. Mỗi một ván trò chơi sẽ có nhiều nhất 100 tên người chơi tham dự, bọn hắn đem cối máy bay bị tung ra tại tuyệt địa ở trên đảo, tại trò chơi lúc bắt đầu tất cả mọi người không có gì cả. Người chơi cần ở trên đảo thu thập các loại tài nguyên, đang không ngừng co lại tiểu nhân khu vực an toàn bên trong đối kháng người chơi khác, để cho mình sinh tồn đến cuối cùng. Trò chơi có được rất cao độ tự do, người chơi có thể thể nghiệm máy bay này dù, mở xe viễn dã, rừng, cây sạc kích, cơ đạc chiến lợi phẩm cùng cách chơi, cẩn thận 4 phía mai phục địch nhân, tận khả năng trở thành cái cuối cùng sống sót người mà khi người chơi trở thành sau cùng người kia thời điểm, trên màn hình liền sẽ biểu hiện một hàng chữ, đại cát đại lợi, đêm nay ăn gà. Xem ra đơn giản, trên thực tế muốn thành công ăn gà cũng không phải là dễ dàng như vậy, Trương Tiểu Kiếm cùng Hồng Lôi hai người chơi hơn 200 giờ, một lần gà cũng chưa ăn từng tới. Đeo ống nghe lên, tổ đội, tiến vào trò chơi. Nhìn xem trên quảng trường ngay tại làm chuẩn bị 100 tên người chơi, Trương Tiểu Kiếm kỳ thật vẫn là rất thấp hỏng, hệ thống, cái kia, ngươi chuẩn bị kỹ càng sao? Thời gian không chờ người a, tranh thủ thời gian ăn gà ta xong đi phòng vấn a. Hệ thống, hệ thống không cần chuẩn bị, xin bắt đầu ngươi biểu diễn. Trương Tiểu Kiếm cắn răng một cái, chết thì chết đi, lớn không được một lần nữa mở một ván. Rất nhanh trò chơi bắt đầu, máy bay cất cánh, Trương Tiểu Kiếm tay nhỏ lắp một cái, con chuột một điểm. Ngày dù. Bùm. An toàn lục, không thế nào nhìn địa đồ, tùy ý tuyển cái địa phương hạ xuống, đại khái quét một vòng, Trương Tiểu Kiếm lập tức liền phi ngựa, cái chỗ chết thế này, sau đó lập tức nghĩ tới hệ thống, tranh thủ thời gian đổi giọng, cái gì gọi là thần thao tác. Liền nơi này xem xét chính là hoàng kim khu vực. Kết quả hắn lời này còn chưa nói xong đâu, hồng lôi liền tiêu lên, ngươi nhưng kéo đến đi, chúng ta nhảy đây là quả phụ thôn được không? Hun qua ta ngay tại cái này rơi xuống đất, lật cả gãy lên trời cũng chỉ có một cái vùng nổi, băng vải nhặt hơn 60 cái, đều đủ thanh mình băng thành kéo căng thành sắc cướp. Trương Tiểu Kiếm sắc mặt lập tức đỏ một chút, bất quá rất nhanh khôi phục bình thường, tin tưởng ta không sai, ca ma ngươi. Kiếm ca, hai ta chạy chỗ nào a? Hồng Lôi bên cạnh đi theo Trương Tiểu Kiếm chạy vừa nói nói, cái này cũng không xe à, cái này hai cái đuổi chạy tới, giữa leo đồ ăn đều lạnh. Chung thực rằng, chạy chỗ nào Trương Tiểu Kiếm trong lòng cũng không có lòng, bất quá cũng may hắn sẽ thổi. Nhìn thấy phía trước cái kia phòng ở không? Chương tiểu Kiếm chỉ vào phía trước một cái căn phòng, ta cược năm mao kia bên trong có cái cấp ba bao. ngươi nhưng dẹp đi đi. Hồng Lôi không hề nghĩ ngợi liền với nói, kia là nhà cầu. Kết quả vừa đẩy cửa đi vào liền triệt để kinh ngạc đến ngây người. A đủ. thật là có cái cấp ba bao. Hồng Lôi cả trương miệng đều trương lão đại, nhà vệ sinh bên trong thế mà có thể soát cấp ba bao. Hệ thống, đến từ Hồng Lôi chấn kinh điểm số 2. Trương Tiểu Kiếm, a đủ. thế mà thật dễ dùng. Nhà vệ sinh bên trong thế mà thật soát cấp ba bao. cũng khó trách hai người giật mình như vậy, phải biết tại cái này trò chơi bên trong, cấp ba trang bị cơ bản liền cũng có thể trở thành thần trang. Hai người bọn họ chơi hơn 200 giờ, nhặt được cấp 3 trang bị số lần cơ hồ một cái tay liền có thể lên ra. Bình tĩnh, Tổ Nhu bức dễ rủ, Chương Tiểu Kiếm nháy mắt vân đạm phong kinh, lúc này mới cái kia đến đó à, phía trước nhà kia bên trong ta cảm giác có thể soát giáp cấp 3 cùng mũ cấp 3. Kiếm ca qua điểm à, Hồng Lôi vừa chạy vừa nói, liền cái này quả phụ thôn có thể soát cái cấp 3 bao đã rất nhu bức, nếu là còn có giáp cấp 3 cùng mũ cấp 3 ta trực tiếp ăn. Sau đó hắn liền biết hắn không nên nói lời này, giáp cấp 3, mũ cấp 3. Hồng Lôi trong mắt đều nhanh áp vào trên màn ảnh máy vi tính, a đủ, Kiếm ca, ngươi cái này nói cũng quá chuẩn a. Hôm nay miệng khai con rồi. 3. Tạm được, Trương Tiểu Kiếm vừa tổng cộng khiêm tốn một chút, sau đó lập tức nhớ tới hệ thống, tranh thủ thời gian nhẹ nhàng một vòng tóc, nói, bắt đầu há miệng, trang bị toàn bộ nhào thổi. Hệ thống, tạ ơn khích lệ. Trương Tiểu Kiếm. Hóa ha ha ha ha ha. ha. Kỳ thật nấp lại, cũng rất thoải mái, chương 4. Hệ thống, yêu chết người. Chương 4. Hệ thống, yêu chết người. Bây giờ ngay cả tiếp theo thành công hai lần, Trương Tiểu Kiếm càng phát bình tĩnh. Nhìn thấy phía trước cái kia phòng ở không? chú điều kiếm mang theo hồng lôi kế tiếp theo vervet, ở trong đó khẳng định có đồ tốt, nếu là ta nói không có kém, khẳng định là vũ khí cực phẩm. Cái này, không có như vậy mơ hồ a. Hồng Lôi lầm bầm lầu bầu đi tới, kết quả mới vừa vào cửa lại nhìn ốc. Trên mặt đất ba cái túi cấp cứu. Trình trình tề tề. Bên cạnh còn bày biện bốn cái năng lượng đồ uống. Mẹ nó, đây là sự thực. Lại mở cửa, bà thanh em mở 4 Họng súng đèn bộ khí. Tiêu diễm khí. Ống giảm thanh. Nhanh chóng khuyết chương cho băng đạn. Thẳng đứng thanh. Đầy phối đạn 300 phát. 1, 2, 1, 3, 2. A đụ, a đủ. Hồng Lôi bên cạnh lấy trang bị bên cạnh chu lên, cái này mẹ nó đi ra ngoài liền thần trang a. Lao tử bay 200 giờ, chỉ từ giết chết người một nhà trên thân gặp qua loại vật này, mẹ nó lao tử cũng có hôm nay, lao tử cũng có thể nhặt được thần trang. Nhất định là vật khí. Khẳng định. Hồng Lôi thanh trên đất độ vật toàn bộ trang bao, bên cạnh trang vừa đều, kiếm ca, kiếm ca mau tới, thực phẩm. Người lấy ngươi, Trương tiểu kiếm hắc hắc cười lạnh, ca bên này cũng không ít hơn ngươi a, nhìn phía trước kia phòng không, nhất định phải có 98 tám Hồng Lôi, ngươi liền thổi a. Sau đó hắn liền thấy Trương Tiểu Kiếm có một thanh 98K xuất hiện tại hắn trước mặt bốn. "Kiếm ca, ngươi chân thần, ngươi cái này miệng hôm nay khai quôn đi." Hồng Lôi trong mắt đều kém chút không có bay ra ngoài, mặt mũi tràn đầy kinh dị nói, "Nói cái này bên trong dầu cứ như vậy giàu, ta đánh cái này trò chơi thời gian dài như vậy liền không có như thế giàu qua a, ngươi nhìn ta cái này trang bị, ngươi nhanh nóng nó." Trương Tiểu Kiếm tùy tiện nhìn thoáng qua, nói, "Ngươi nhặt những này phế phẩm làm gì?" Sau đó lại ném một thanh 98K Cái này 98K thế, nhưng là trò chơi này tốt nhất thương bình thường đến nói một ván bên trong đều chưa hẳn có thể nhìn thấy một thành, kết quả Trương Tiểu Kiếm bên này một làm chính là hai, hay là từ loại này nghèo nhất quả phụ thôn xuất ra. Hồng Lôi vô ý thức liền lại liếc mắt nhìn Trương Tiểu Kiếm, sau đó, mẹ nó, cấp 3 bao giáp cấp 3 mũ cấp 3 trên thân 98K. Chờ chút, trên họng súng cái kia là cái gì? Cái kia chính là trong truyền thuyết 8 lần kính sao? Kiếm ca, hai ta cái này trang bị, Hồng Lôi lưng phấn tay đều run dậy, là muốn đi giết người sao? Ba. Nói nhảm, kia còn phải hỏi Hệ thống nơi tay thiên hạ ta có, lúc này Trương Tiểu Kiếm đã hoàn toàn bị hệ thống kia vô biên uy lực cho tin phục, cười ha ha nói: "Đi, đi trên đỉnh núi tìm xe dịp, hôm nay chúng ta đến cái tốc độ cùng cái tỉnh." Nha, Hồng Lôi ồ một tiếng, về sau trái xem phải xem, "Kiếm ca, xe dịp đây chính là nhu bức nhất xe, treo đèo lội suối còn trống đạn, bản thân suất số lượng cũng rất ít, ngươi còn nói suất tại đỉnh núi, nếu là suất cũng suất tại trên đường lớn tốt ta." Ngươi liền theo tới đi, Trương Tiểu Kiếm mang theo Hồng Lôi liền bắt đầu chạy, liền phía trước 200m, ta đều thấy, tốc độ lấy. Hồng Lôi đi theo dừng lại chạy, sau đó ngẩng đầu một cái. "Mẹ nó, Thật có một cái xe dịp. cái này cũng có thể. Một, đi, Lên xe, Trương Tiểu Kiếm mang theo Hồng Lôi một đường báo táp, vừa mở ra không xa, liền thấy một người tại tường vây kia bên trong chợt lóe lên. Chơi hắn, ta thế nhưng là Bách Phát Bách chúng Thần Sát Thủ. Trương Tiểu Kiếm cười hắc hắc, lúc này lái xe vào tới. Nhưng dẹp đi đi còn thần sát thủ, người kia tài nghệ của ta còn không biết đạt sao? Hồng Lôi hừ hừ, cái này nếu có thể đánh chúng, ta. Sau đó lời nói còn chưa kịp tới nói xong, liền gặp Trương Tiểu Kiếm màn ảnh trước mặt bên trong, máu bắn tung tóe, một thương nổ đầu. Hồng Lôi quyết định thật nhanh lập tức chuyển di lời nói rõ, "Ôi ôi, ta, ta liền nói đây nhất định hội, hai." Trương Tiểu Kiếm, đừng nói là Hồng Lôi không tin, Trương Tiểu Kiếm sau khi nổ súng nhìn thấy thật nổ đầu cũng là một mặt không dám tin. Lúc lái xe một thương nổ đầu, ca cũng có cái này một ngày. Ha ha ha ha ha ha. Trương Tiểu Kiếm, hệ thống, yêu chết người. Hệ thống, ngươi tốc chủ có tự mình hiểu lấy, Người cùng hệ thống là không có kết quả, mà lại cách ly sinh sản. Trương Tiểu Kiếm. Bây giờ đã có lực lượng Trương Tiểu Kiếm rõ ràng thoải mái, mở ra đầu máy ra rắn tẩu vị bùm, bùm, bùm Dừng lại quần ngoênh loạn tạp. Nương theo lấy không gian sinh tồn co lại nhỏ, cái khác trò đùa từng bước từng bước đổ xuống, rất nhanh, Trương Tiểu Kiếm trên màn hình liền xuất hiện 8 chữ to. Đại cát đại lợi, ban đêm ăn gà. Ăn gà rồi. Cái này liền ăn gà rồi. Hồng lôi trừng mắt màn ảnh máy vi tính, chọn vẹn sững sờ 10 giây đồng hồ, về sau đột nhiên ôm chặt lấy Trương Tiểu Kiếm, cười ha ha, ha ha ha ha. Kiếm ca, chúng ta ăn gà. A đủ. Ta chơi hơn 200 giờ hay là lần đầu ăn gà. Lúc này không thổi chờ đến khi nào. Trương Tiểu Kiếm điểm lên thuốc, hung hăng hít một hơi, về sau phun ra một đạo về mắt, nói, cái này trò chơi Thực tế là có chút đơn giản à, chúng quanh cũng đang chơi ăn gà người chơi nghe xong lời này, lập tức nhao nhao quay đầu chừng hắn, đơn giản em gái ngươi. Đương nhiên, như bức về như bức, chính sự phải làm. Quản trị mạng, quản trị mạng, tới đây một chút, trước Tiểu Kiếm lúc này hướng quản trị mạng với gọi, "Ăn gà, tiền lúc nào cho?" Quản trị mạng tiểu muội ngẩng đầu nhìn một chút, một mặt khó chịu đi tới, trước kiểm tra một chút dùng không dùng hặc, lại đập tấm chiếu sau tại sách bên trên đăng, ký một chút, về sau ngoắc ra hai tấm đỏ rực mau ra ra, ba một cái đập vào Trương Tiểu Kiếm trên mặt bàn, tính ngươi tiểu tử gặp may mắn, hử? 200 khối tới tay, thoải mái. Cùng lúc đó Hệ thống, nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành, kiếm lấy nhân sinh bên trong món tiền đầu tiên, trước mắt thu nhập 200 100 nguyên. Nhiệm vụ ban thưởng, nhanh nhẹn điểm số 1. Mới nhiệm vụ chính tuyến, phỏng vấn thành công. Nhiệm vụ ban thưởng, mở ra bảng xếp hạng công năng. Trấn kinh điểm số 30, phản ứng 1. Ha ha ha ha nhiệm vụ rốt cục hoàn thành. Thoải mái, mà lại bước kế tiếp nhiệm vụ thế mà là phỏng vấn thành công. Cái này có thể có a? Trước tiểu kiếm không nói hai lời liền lôi ra thương thành menu, nhìn xem phía trên hiện ra trấn kinh điểm số, miệng đều cười không khép lại được. Trấn kinh điểm số 69. 06 Khoản kết hồi đôi cái kia hoàn mỹ cấp dùng thử nhân viên bán hàng liền kém 31 điểm. Hệ thống, đế tử Trương Văn Huy chấn kinh điểm số 0. 2. 69. 08. Cái này đại ăn hàng, còn tại kia vòng đi miệng đâu a? Kiếm ca, chúng ta lại làm một thanh a, vừa đi theo nằm gà thành công, Hồng Lôi đang sảng khoái đây, cùng Trương tiểu kiếm cất kỹ tiền, lúc này gấp giọng nói, rèn sắc khi còn nóng a kiếm ca, ta cảm giác chúng ta còn có thể lại ăn một thanh. Người cái này không nói nhảm, có ca tại, thanh thanh ăn gà. Vậy còn không dễ dàng. Đợi buổi tối, Dù sao ăn gà một thanh ban tưởng 200 khối, Trương Tiểu Kiếm khẳng định không muốn đi à, bất quá thời gian không chờ người, ta trước tiên cần phải đi Vạn Hào quốc tế phỏng vấn, chờ ta phỏng vấn xong mang ngươi ăn nhiều hải thành. Dạ này a, Hồng Lôi gãi gãi đầu, cười nói, vậy được, Kiếm ca ngươi đi trước đi. Sau đó hắn liền trở lại vị. Cùng các loại, Kiếm ca, ngươi nói ngươi đi cái kia phỏng vấn. Hồng Lôi Ha to 13, đều có thể nuốt đi vào một quả trứng gà, Vạn Hào quốc tế. Thế giới kia top 500 Vạn Hào quốc tế. Trấn kinh điểm số 2. Đối đầu, Trương Tiểu Kiếm gật đầu cười, chính là kia bên trong. 3. Lô Kiếm ca Thùng lôi ôm Trương Tiểu Kiếm bà vai, cười ha ha, kiếm ca nhất định phải thành công a. Ngươi nếu là phỏng vấn thành công, ca môn vòng bằng hưu bên trong rốt cục có cái ở thế giới cấp công ty đi làm. Đến lúc đó thổi nhưu bực đều mang lực lượng a. Chờ ngươi thành công trở về ca môn cho ngươi bảy tiệp mời khách mở bạc tỷ chúc mừng. Kia nói định a, chờ ta tin tức tốt đi. Trương Tiểu Kiếm hung hăng lau lau cái mũi, lúc này ra con nét. Chương 5. Thần côn. Chương 5. Thần côn. Ra con nét, bên ngoài ánh mặt trời chói mắt để Tiểu Kiếm híp mắt. Thời tiết tốt, đi phỏng vấn lạc. Vượt qua một con đường đi tới trạm xe bus, vận khí không tệ vừa cùng 2 phút, phải ngồi ngồi 301 đường xe buýt lên đến. Lên xe tìm chỗ ngồi ngồi xuống, về sau lấy điện thoại cầm tay ra. Bất kể nói thế nào, lần này phỏng vấn phi thường trọng yếu, nhất định phải chuẩn bị cẩn thận. Tại phỏng vấn trước đó, nhất định phải trước kiểm tra trên lý lịch sơ lược mặt tư liệu viết hoàn thiện không hoàn thiện, ân, cái này không có vấn đề. Nhất định phải chú ý chi tiết, nếu có viên giấy loại hình đồ vật nhất định phải nhặt lên ném đi, có chất đống xóc xít đồ vật nhất định phải nghĩ biện pháp sửa sang một chút. Trương tiểu kiếm lại bắt đầu nhìn lên phòng vấn tam thập lục kế, kết quả cái này chính có đâu, đương nhiên từ phía trước truyền đến rít lên một tiếng. đâu Có tiểu đâu? Kia là một cái ước chừng 20 tuổi tiểu cô nương, thê thế giọng nói gọi nói, hắn trộm điện thoại di động ta. Ai mau tới giúp đỡ chút nhà. Có tiểu đâu? Nghe xong lời này, toàn xe người nhất thời đều kinh, phân Phật rồi một chút đứng lên hơn 10 người. Rất nhanh, lại từ trước mặt chuyển đến một thanh hung ác giọng nam, đừng tới đây. Đều đừng tới đây. Ai còn dám tiến lên một bước lao tử đâm chết hắn. Điện thoại di động của ta. Lúc này nữ hải đã chuyển đến tiếng khóc, ta vừa mua quả táo ít, hay là trả gọt, ngươi có thể hay không còn cho ta nha. Quả táo ít. A đi. Cái đồ chơi này ca cũng còn chưa có xem đâu, cái này không thể nhịn. Trương Tiểu Kiếm trực tiếp liền đứng lên, hệ thống trong người nam nhân, nếu là loại sự tình này có lại, vậy còn không như dứt khoát đập đầu chết được. Nhún một chút, nhường một chút, đẩy ra phía trước cản trở đám người, Trương Tiểu Kiếm chen lên tiền đến, rất nhanh liền nhìn thấy trước đám người mặt, một cái ước chừng hơn 30 tuổi nam thanh niên, mặc một thân trang phục bình thường, xem ra người năm người sáu, tay phải lại cầm một thanh dao gọt trái cây tại kia mù khoa tay, mà tay trái của hắn thì chính cầm một đài hoàn toàn mới màu đen điện thoại đây chính là trong truyền thuyết quả ít. Trương Tiểu Kiếm thật to mò nhìn kỹ hai mắt, ấn, cũng không có gì chỗ đặc biệt nha. Khụ khụ, bây giờ không phải là thời điểm nghĩ cái này, Trương Tiểu Kiếm tăng hãng một cái, về sau đầu góc bắt đầu điên cuồng quay vòng lên. Phải nghĩ biện pháp tại hắn không có làm bị thương người tình huống dưới đưa di động cầm về, làm như vậy thổi như bức hệ thống ra thân người, loại sự tình này a đương nhiên là muốn liều mạng thôi a. Camôn, có chuyện hảo nói, Chương Tiểu Kiếm trực tiếp liền bắt thổi lên, ta là quỷ cốc tử thứ 108 thay mặt chuyên nhân, ta nhìn ngươi hôm nay ấn đường biến đen, vành mắt bầm đen, dưới chân phủ phiếm, sợ có họa sát thân a. Ngươi tờ mới có họa sát thân đâu. Kia tiểu thâu một mặt không tin, chu lên nói, lão tử sống thật tốt, có cái giằm huyết quang hai hương. Ta nói cho các người biết, đều cho ta dựa vào sao điểm, đau thế nhưng là không giải. Hắn đang nói đây, bỗng nhiên liền thấy Trương Tiểu Kiếm cả người đều đốc. Không riêng gì Trương Tiểu Kiếm ngốc, cái cô nương kia cũng đốc, toàn xe người đều nhìn mắt trợn tròn. Một đám người trực lăng lăng nhìn xem hắn. Kia, cái kia, Trương Tiểu Kiếm một mặt kinh dị a, ngươi, cái mũi của ngươi, lỗ mũi của ta làm sao rồi? Tiểu Thâu vô ý thức liền sờ sờ cái mũi. Trương Tiểu Kiếm, Tiểu Thâu, cô nương kia, toàn xe người, Trương Tiểu Kiếm nghĩ, a đủ hắn thế mà thật chảy máu. Tiểu Thâu nghĩ, a đủ ta thế mà thật chảy máu. Đường tiên nghĩ, cái này đại ca nói chuẩn như vậy. Hắn thế mà thật chảy máu. Toàn thân người, a đủ đây cũng có thần, hắn thế mà thật chảy máu. Đế tử Trương Toàn Hữu trấn kinh điểm số 18. Đế tử Mận Tiên trấn kinh điểm số 9. Những người khác 3, 2, 3, 1. Ha ha ha ha ha. Cái này trấn kinh điểm số quả thực thoải mái đến bay lên a. Ngươi nhìn ngươi nhìn, ta liền nói ngươi hôm nay có họa sát thân a. Trương tiểu kiếm lúc này lập tức liền đến năng lực, ta tính vậy thế, kia tính toán một cái chuẩn. Hắc hắc, lúc này ngươi tin chưa? Mới mới mới mới không phải đâu. Tiểu Thâu hung hăng bôi thanh cái mũi. Liều mạng lúc đầu, ta đem qua ăn 4 cái lớn thận sáng sớm hôm nay lại uống cậu kỳ cháo, đây là bộ nhiều, mới không phải hỏa sát thân. Ta sát, không có lửa gạt được. Trương Tiểu Kiếm sừng sốt một chút, bỗng nhiên nhãn tỉnh sáng lên, có. Vừa rồi hệ thống thế nhưng là nhắc nhở hắn danh tự. Trương Toàn Hữu. Trương Tiểu Kiếm bỗng nhiên ở giữa hét lớn một tiếng, còn không mau bỏ đau xuống, không phải ngươi sẽ xui xẻo ngươi biết không. Nghe xong lời này, mới vừa rồi còn vô cùng hung ác tiểu đầu Trương Toàn Hữu lập tức mặt mũi tràn đầy không dám tin. Mồ hôi lạnh lả tả liền hạ đến rồi. Đế tử Trương Toàn Hữu chấn kinh điểm số bảy. Ngươi ngươi ngươi ngươi làm sao biết đạo ngã gọi Trương Toàn Hữu? Tiểu Thâu cả người đều nhanh sổ đổ, tay kia run dậy cùng run dậy như, ngươi đến cùng là ai? Toàn xe người đều kinh ngạc đến mấy người. A đủ người trẻ tuổi kiên nhưu bức như vậy sao? 1 2 1 1 2. Lúc này không giả thần côn chờ đến khi nào? Ta là ai ngươi không cần biết, Trương tiểu kiếm một mặt thần côn tang, ngươi chỉ cần biết ngươi bây giờ cần bỏ dao xuống, sau đó đưa di động trả lại vị cô nương này, về sau tranh thủ thời gian xuống xe, coi như có cứu. Nếu không ngươi bây giờ liền phải xem như cầm dao hành hung cản đường cướp bóc, đến lúc đó không may đều tính mạng làm không tốt còn phải có sinh mệnh nguy hiểm. Có sinh mệnh nguy hiểm. Trương Toàn Hữu lúc này thật là bị hù dọa. Trước mặt người trẻ tuổi này thật đáng sợ, nói có họa sát thân liền chảy máu mũi, còn biết mình danh tự, cái này nếu là không nghe hắn lợn như thật có chuyện bất trắc. Mấu chốt nhất chính là Trương Tiểu Kiếm lời nói mới rồi thuyết phục hắn, đưa di động trả lại đi thẳng một mạch chuyện gì cũng dễ nói, nếu không cầm dao hành hung cản đường cướp bóc tội kia tên coi như lớn. Người người người, người xác định. Trương cầm điện thoại di động lên, về sau hướng Mẫn đi, tiếp Điện thoại cái này vừa bay ra ngoài, Mẫn Tiên tranh thủ thời gian cầm quần áo giữ được. Về sau đưa di động cầm nơi tay bên trong, cấp tốc lui về sau đi, một mực tối lui đến Trương Tiểu Kiếm bên người mới cuối cùng thở dài một hơi. Vậy vậy vậy cái kia hay, Trương Toàn Hưu bắt đầu hướng cửa xe đi đến, người nói chuyện giữ lời à? Đương nhiên, mắt thấy hắn rốt cục khuất phục, Trương Tiểu Kiếm âm thầm cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, về sau hướng lái xe nói, "Lái xe sư phó, cho hắn mở cửa xe, tạ ơn." Được rồi, lái xe cũng biết loại thời điểm này tự nhiên là hành khách an toàn mới là trọng yếu nhất, tranh thủ thời gian mở cửa xe. Sau này còn gặp lại a? Toàn Hữu vừa nhìn thấy cửa xe mở ra, trực tiếp liền nhảy xuống xe đi. Sau đó một cái không có đứng vững, trực tiếp khoảng một cái lớn bổ nào. Trong tay dao gọt trái cây không có cầm chắc, lập tức ngay tại trên tay mình bạch một một tử, đi đầy đường đều chuyển đến tiếng kêu thảm thiết của hắn. A. Đến từ chương toàn hữu trấn kinh điểm số 5. Những người khác một, 0.6, 0.4, 0.5. Chương 6. Lãnh huyết đại ma vương. Chương 6. Lãnh huyết đại ma vương. Ai nha, không nghĩ tới à, vừa rồi lần này thế mà còn có nhiều như vậy ngoài định mức thu hoạch. Trương tiểu kiếm nhìn một chút hệ thống tương thành, chấn kinh điểm số 128. 62. Và ha ha, ha, ha, ha. Thoải mái. đủ đổi kỹ năng. Dừng lại, cùng phòng vấn thời điểm ta đổi lại. Mắt thấy sự tình xem như lắng lại, một đám xem náo nhiệt các về các chỗ ngồi, Trương tiểu kiếm nhân thể liền cùng Mận Tiên ngồi xuống cùng một chỗ. Lúc này cách gần, Trương tiểu kiếm mới có cơ hội quan sát tỉ mỉ Mận Tiên. Tiểu cô nương giải thật đáng yêu, còn có chút hài nhi mập, nhất là một đôi mắt to, bên trong còn có nước mắt đang đánh lăn, rõ ràng vừa rồi thanh nàng dọa cho hỏng. Vị đại ca này, vừa rồi thật là tạ ơn, vụng trộm nhìn tiểu kiếm một chút, Mận Tiên cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói, nếu không phải ngươi, ta cũng không biết đạo nên làm cái gì. Cô nương này thế mà còn rất xấu hổ. A, không có việc gì, Trương Tiểu Kiếm nhẹ nhàng hít vào một hơi, há mồm liền thổi một câu, liền loại kêu mau tặc lao tử một người đánh 10 người. Một phái phong phạm cao thủ. Phốc, nghe Trương Tiểu Kiếm nói thú vị, Mẫn Thiến lập tức một cái nhịn không được, phốc một tiếng mà cười, đại ca ngươi thật là đùa, ngươi đây là muốn đi cái kia a. Ta, lúc đầu Trương Tiểu Kiếm hay là thật nhớ cùng tiểu cô nương này làm nh nhặn tán gẫu, nhưng là bây giờ hắn cái này miệng cũng không có giữ cửa, quả quyết nói ít vài bà câu. Thế là thuận miệng trả lời một câu, đi vạn hào quốc tế phòng vấn đi, ngươi đây. Hở? Chương tiểu Kiếm vốn chính là thuận miệng nói. Lại không muốn mận tiền thế mà kinh, ngươi thế mà muốn đi kia phỏng vấn sao? Cái gì cơ vị? Ta chính là kia tiếp tân a. Tình huống như thế nào? Trùng hợp như vậy sao? Ta đi phỏng vấn bên trong áo vườn hoa nhân viên bán hàng a. Trương Tiểu Kiếm nghe xong lời này lập tức đến tinh thần, ngươi chính là kêu người như vậy cũng tốt, ta cái này vừa vận phỏng vấn tâm lý còn không có ngọn nguồn đâu. Cũng không có vấn đề, mẫn Tiên che miệng cười, ta nghĩ lấy thực lực của ngươi nhất định sẽ thành công. Hôm qua ăn cơm buổi trưa ta còn cùng chúng ta bộ phận nhân sự đồng sự tán gẫu qua việc này đâu, nàng nói lần này dự định chiêu ba người, dù sao chỉ là phía dưới cùng nhất phổ thông nhân viên bán hàng cho nên yêu cầu không cao, đại học bản khoa tiêu thụ chuyên ngành tốt nghiệp là được. Thật sao? Khác đều dễ nói, phỏng vấn nếu có thể qua lời nói đó mới là tốt nhất. Trương Tiểu Kiếm lập tức liền cảm giác cả người đều biến vui vẻ, ánh nắng sáng tỏ, ai nha, vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi. Ta liền nói ta hôm nay khẳng định vận khí không tệ. Khẳng định, hai người chủ đề trò chuyện mở, lẫn nhau thêm phải chặt, mượn tiền tiêu dùng cũng nhiều hơn, nói, chờ một lát tới chỗ ta giúp ngươi tìm tìm rõ, nhìn xem hôm nay phỏng vấn nội dung là cái gì, ngươi cũng tốt có cái chuẩn bị. Trương Tiểu Kiếm vội vàng cảm tạ, vậy thì tốt ta Hai người đang khi nói chuyện đến địa đầu, Vạn Hào Quốc tế thiết lập ở Thiên Kinh Tổng bộ cao ốc đây là một tòa có thể xưng tiêu chí tính kiến trúc cao ốc, áp dụng hiện đại ngắn gọn thiết kế thủ pháp, nhiều chỗ sử dụng nhịn đợi thấm. Cao độ khoảng chừng 32 tầng, đứng vững dưới ánh mặt trời, quả thực giống như là một đầu cự thú viếc cổ. Mà liền tại cao ốc cao nhất bên trên thì treo 4 cái siêu cấp to lớn đèn nghe ông chữ lớn, Vạn Hào Quốc tế. Trương Tiểu Kiếm ngựa đầu nhìn kỹ một hồi, về sau hít một hơi thật sâu, nhìn cái này cao ốc trước cửa quảng trường, nhìn trên quảng trường kia các quốc gia cờ cờ, nhìn bên cạnh kia bãi đậu xe dưới đất lối vào. Nhìn những cái kiêu phục rải ra đô thị mật lĩnh. Vạn hào quốc tế, ta đến rồi. Thành công bước đầu tiên, liền bắt đầu từ nơi này. Đi thôi. Không do dự nữa, ba bước cũng làm hai bước, đi theo Mận Tiễn rứt khoát quả quyết đẩy cửa vào. Nhập môn lần đầu tiên chính là trong đại sảnh ở giữa giả sơn phun nhỏ hồ, mấy đuôi sắc thái lộng lẫy cá vàng tại tùy ý du động. Hoàn cảnh tốt. Chính giữa là một cái tiếp đãi đài, hai cái tiếp tân tiểu cô nương vừa nhìn thấy Mẫn Tiễn liền bội vàng nên tới lưu giữ. Muội không sai. Bể phun nước cùng tiếp đài sau đài mặt thì là một mảnh trống trải đại sảnh, hai bên là lên lầu thang máy, ra ra vào vào đô thị chỗ làm việc nữ tính. Tuy tiện một cái lấy ra đều là xinh đẹp như hoa, không hổ là thế giới top 500 xí nghiệp. Trương Tiểu Kiếm vô cùng hưng phấn thẳng đến thang máy, lâu 16 bộ phận nhân sự, kết quả mới vừa ra tới liền sử sốt. Bởi vì ngay tại trước mặt của hắn, đã sớm có 4 người ở phía trước chờ lấy, hai nam hai nữ, vừa nhìn trong tay tư liệu bên cạnh ngẫu nhiên ngẩn đầu quan sát hoàn cảnh, người người như lâm đại địch, nhìn xem ánh mắt của người khác đều tràn ngập địch ý không có cách, đầu năm nay cạnh tranh cực liệt, thương trưởng như chiến trường. Chương tiểu Kiếm xoa, xoa dương mồ hôi lạnh, về sau tìm cái ghế ngồi xuống. Không có việc gì không có việc gì, Tiểu Kiếm không ngừng an ủi mình. Ta có nội bộ tin tức. Sau đó hắn liền biết, tin tức là tin tức, nhưng là có được hay không, liền không nói được. Hoẹ chặt tin tức chuyển đến. Mật Tiễn, tiểu kiếm ca, lần này hỏng. Ta vừa đạt được tin tức, lần này phía trên cũng không biết bị thần kinh à, lúc đầu phỏng vấn nhân viên bán hàng là nhân sự bộ bằng hữu của ta, kết quả Lâm thời cho đổi, hiện tại phỏng vấn chính là chúng ta bộ phận nhân sự Lý tổng giám. Chưng tiểu kiếm, không phải đâu. Thư viên trước biến thành tổng thanh tra rồi. Vị này Lý tổng giám, người thế nào a? Mật Tiễn, danh xưng Lãnh huyết đại ma vương, tương đương nghiêm khắc, tại dưới tay hắn bị khai trừ nhân viên hiện tại đã có 23 Nhìn tin tức này, Trương Tiểu Kiếm lập tức cái trán đổ mồ hôi. Muốn hay không kinh sợ như vậy a? Thật vất vả phải thật tốt phỏng vấn một lần liền gặp được loại này đại ma vương cấp nhân vật khác. Kia, cái kia, Trương Tiểu Kiếm lại nhìn một chút phía trước bốn người, chắc không được một bộ bộ dáng như lâm đại địch, xem ra lần này không phải bình thường hung hiểm a, hiện tại bên trong là tình huống như thế nào? Mật Tiễn, nghe nói đã phỏng vấn 16 người, một cái thông qua đều không có. Trương Tiểu Kiếm, mẹ nó, thật bản a, cái này còn làm cái lông a? Hắn cái này đang nghĩ ngợi đâu, ngay lúc này Một người trẻ tuổi sầu mi khổ kiểm từ mặt thời gian bên trong đi ra, lập tức phần phật một tiếng, phía trước bốn người kia liền vây lại. Thế nào thế nào? Kết quả như thế nào a? Phỏng vấn thành công sao? Thành công cái gì a, người tuổi trẻ kia đầy bụi đất, ta liền chưa thấy qua như thế phỏng vấn. Sau khi đi vào một câu đều không nói ngay tại kia viết chữ. Viết gọi là chữ sao? Chữ như gà bới đồng dạng a. Mấu chốt nhất chính là không thèm để ý ta. Trương tiểu kiếm. Ai, người trẻ tuổi lại thở dài, về sau nhìn xem mấy người, một mặt bi thương tại tâm chết biểu lộ, "Được rồi, mấy người các ngươi tự cầu đi, ta đi trước." Vừa đi còn bên cạnh lầm bẩm, thế giới của ta tốt 500 xí nghiệp nhân viên động, cứ như vậy nát, 5.555. Chương tiểu kiếm, muốn hay không khoa trương như vậy a? Rất nhanh cửa phòng mở ra, phỏng vấn viên hô người, sức kéo. Phía trước một cái nam thanh niên vội nói, tại, vào đi. Gọi là sức kéo nam thanh niên vội vàng đi vào, sau đó không có ra cái gì nhân ý liệu, đầy bùi đất đi ra. Mọi người phần phật lại hơi đi tới nghe ngóng phỏng vấn nội dung, bất quá đến kết quả càng là quỷ dị. Cái này tờ mờ cũng không theo xáo lộ ra bài a. Sức kéo cả người đều có dấu hiệu mất, căn bản cũng không gọi người bài thi ta cái gì đều không có hiểu rõ đâu, kết quả người ta liền nói ta không hợp cách. Sau đó thời gian, phía trước còn lại ba người một cái tiếp theo một cái đi vào, sau đó một cái tiếp theo một cái thất vọng ra, kia hai tiểu cô nương thảm hại hơn, nước mắt đều nhanh gấp ra. Trương tiểu kiếm, không phải đâu. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào a? Vị Tiêu đại ma vương khủng bố như vậy sao? Rất nhanh, khi cửa phòng lại mở ra thời điểm, rốt cục đến phiên Trương tiểu kiếm. Nữ trợ lý cầm lý lịch của người, kế tiếp, Trương tiểu kiếm. Chương 7. Người sáo lộ này cũng quá sâu. Chương 7, lộ này cũng quá sâu. A Nghe nữ trợ lý hô đến tên của mình, Trương Tiểu Kiếm làm một cái hít sâu, tranh thủ thời gian đứng dậy. Nói không khẩn Trương là giả, dù sao phía trước những người kia đều là sống sở sở ví dụ a. Bất quá khẩn Trương thì khẩn Trương, nên đối mặt vẫn là phải đối mặt. Ngay tốt, tiến vào phỏng vấn dân phòng, Trương Tiểu Kiếm trước cười ha hả chào hỏi, về sau vô ý thức trước nhìn một chút gian phòng bên trong nơi rộng lánh, không, có hao tốn giấy đoàn cái gì, lại nhìn một chút xung quanh, cũng không rảnh chén nước a, không thu thập đồ vật a, lập tức trong nội tâm một trận lẩm bẩm. Cái này cũng không theo xáo lộ ra bài a. Sau đó nhìn về phía phòng vấn giám khảo, cũng chính là mận tiến trong miệng vị kia lãnh huyết đại ma vương Lý tổng giám, ra hỏa này quả nhiên là ở trên bàn làm việc luyện bút lông chữ. Đây rốt cuộc là thế nào cái xáo lộ? Ngày tốt, mắt thấy Lý quản lý hết sức chuyên chú, Trương tiểu kiếm tranh thủ thời gian lại nhắc nhở một chút. "Ân, Lý quản lý ngồi tại vị trí trước, lên tiếng, cũng không ngẩn đầu lên, một mực tại kia viết chữ." Trương tiểu kiếm hiếu kỳ nhìn sang, cái này xem xét liền kinh. Đây là bút lông chữ. Chữ như gà bới đều so cái này đẹp mắt a. không được phía trước tên kia trực tiếp sụp đổ a. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Loại trang diện này ca không có gì kinh nghiệm a. Trương Tiểu Kiếm trái tim bay nhảy bay nhảy, nhảy dựng lên, hắn hít một hơi thật sâu, cẩn thận bắt đầu suy nghĩ cái này khâu rốt cuộc là ý gì. Hơn, đầu tiên đây là một nhà bất động sản công ty, hay là thế giới top 500, cái này Lý tổng giám tại phỏng vấn thời điểm họa cái này, chắc chắn sẽ không là bắn tên không đích, đó chính là có dùng ý đúng không? Như vậy vật này cũng bất động sản có quan hệ gì đâu? Trương Tiểu Kiếm suy nghĩ một chút, lập tức nhãn tỉnh sáng lên. Đúng a, hắn làm cái này, đó là cái gì dụng ý? Kia là gọi ta vứt mông ngựa Bán nhà cửa sẽ không đuốt mông ngựa có thể làm sao? Viết thật tốt đá bản. Không nói hai lời đầu tiên là một cái mông ngựa đưa lên, không phải ta nói, liền chữ này người bình thường đều không viết ra được đến. Ồ, quả nhiên, Lý quản lý nghe xong lời này lập tức lên tiếng, nhìn không ra, tiểu huynh đệ rất biết hàng a, ngồi. Quả nhiên có hiệu quả, ha ha. Cảm ơn lão bản, Trương tiểu kiếm tranh thủ thời gian cười ha hả ngồi xuống, sau đó lại là một câu mông ngựa đưa lên, lão bản hẳn là cái này chính là trong truyền thuyết của thảo. Vốn đang ngay tại viết chữ Lý quản lý nghe xong, lập tức đột nhiên ngẩng đầu một cái, "Hả?" chữ?" Trương tiểu kiếm rất là hàm súc cười cười, "Hiểu sơ, hiểu sơ." Liên Miễn Cương có thể nhận ra cái tốt xấu tới. Ai nha, nhìn không ra à, Lý quản lý nhẹ nhàng để bút xuống, lúc này rốt cục bắt đầu nhìn thẳng vào Trương tiểu Kiếm, tiểu họa tử Tuấn Tú lịch sự a, không tệ, không tệ. Ca nhan giá trị vừa mới 60 điểm, ngươi nói như vậy thật được không? Còn tốt còn tốt, Trương tiểu Kiếm cười ha hạ lại là một cái mông ngựa đưa lên, dựng đứng lên ngón tay cái, viết quá tuyệt, thật đồng. Quá tốt. Ân, đến, ngươi nhìn ta bức chữ này viết thế nào? Lý quản lý trực tiếp viết ra bức kia chữ. Có lẽ nói là đồ vật càng tốt hơn một chút, cho quay lại, nói, phía trên này chữ, nếu biết ta chư tiểu kiếm chỉ một chút liền triệt để một bức. Cái này mẹ nó là chữ sao? Bút Tẩu Long xà đều là quá hàm xúc, đây quả thực là rồng bay phượng múa a. Tất thêm tắc tranh chịu tượng đều so cái này biểu đạt ý tứ càng minh sắc chút. Bất quá không có cách, người ta là tổng thanh cha người ta lớn nhất, hỏi tới không trả lời không được a. Kế tiếp theo cuồng đuốt mông ngựa, chữ tốt. Cái này xem xét chính là cái long chữ, ngươi nhìn cái này thật dài cái đôi to, phiên văn phúc vũ thôn vân thủ phụ, tốt. Chưa tốt. Nhất là loại kia rồng bay phượng múa Búp pháp, đại sư. Tuyệt đối đại sư. Ta loại phàm nhân này xem xét kia lúc ấy khí thế loại này chính là chính là ba một chút liền ngươi biết không? Fen này mông ngựa trực tiếp liền thanh lý quản lý cho nói ngậm. Trấn kinh điểm số 2. Hắn rõ ràng sửng suốt một chút, về sau cười to nói, tiểu hòa tử có thể a. Có tiền đồ, đến, để ta nhìn một chút ngươi sơ yếu lý lịch đi. Áp đúng rồi. Được rồi tốt, Trương tiểu kiếm nhẹ nhàng thở ra, tranh thủ thời gian thanh đã sớm cất kỹ người sơ yếu lý lịch lấy ra đưa tới, lao bảng ngài mời xem. Tân, ta xem một chút, Lý quản lý cầm lấy Trương tiểu kiếm người sơ yếu lý lịch, tùy tiện mở ra, về sau thì thảo nói, Trương tiểu kiếm, nam 24 tuổi, tốt nghiệp ở Thiên Quốc Nhân dân Đại học thị trường marketing chuyên nghiệp lệ 9 cấp 4 lớp. Trương tiểu kiếm, a, cái này, ca tốt nghiệp trường học rõ ràng viết Thiên Kinh Vật tư học viện, cũng không phải cái này cái gì thiên kinh nhân dân đại học a. Lý quản lý nói xong câu đó về sau, Thanh Trương tiểu kiếm người sơ yếu lý lịch hướng trên mặt bàn vừa để xuống, về sau nói, sơ yếu lý lịch ta đều nhìn, chỉnh thể đến nói rất không tệ, lấy được vinh dự cũng không ít, cái gì hội chủ tịch sinh viên, tốt nhất tiêu thụ quản quân, đại hội thể dục thể thao 1000m quản quân, tổ chức ủy viên, không tệ, không tệ à, tiểu họa tử rất có tiền đồ. Trương Tiểu Kiếm nghe một mặt mỗ bức, cái này nói là ta sao? Sau đó Lý quản lý làm cuối cùng tổng kết, "Tốt, công ty của chúng ta liền cần người như người mới." Trương Tiểu Kiếm, "Cái này, cái này liền nhận lời mời thành công rồi." Dễ dàng như vậy? Nếu không tại sao nói tràn đầy đều là sáo lộ đâu? Lý quản lý bông nhiên vỗ chán một cái, "Ai nha, ngươi nhìn ta cái này số tuổi lớn, trí nhớ không được tốt, ngươi là cái nào trường học tốt như tới? Còn có cái gì vĩ dự?" Trương Tiểu Kiếm, "Mẹ nó, ngươi sáo lộ này cũng quá sâu. Vừa rồi nói nhanh như vậy, ai có thể ghi nhớ a tà sát?" Đây là phỏng vấn lại không phải ký ức đại sư hiện trường. Hiện tại hắn xem Như Minh Bạch trước đó mấy người kia đều là làm sao quỷ, gặp được gia hỏa này thần tiên cũng gánh không được a. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Vừa rồi hắn nói ta là cái nào đại học tốt nghiệp tới, đùng đúng đúng, thiên kinh nhân dân đại học, sau đó là cái gì tới? Nghĩ không ra, cái này thật là nghĩ không ra. Hắn vừa rồi nói những cái kia hết thảy ngay cả 10 giây đồng hồ cũng chưa tới, cùng cơ quan thương, đừng nói đọc tốc lòng, như thường nghiệm cũng còn phải ngựa tốc đủ nhanh mới được. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Lúc này, Trương Tiểu Kiếm quả thực buồn bực muốn hất bàn a. Khó nói ca lần này phỏng vấn lại thôi sao? Thế giới top 500a. Không đúng, khẳng định sẽ có biện pháp, nhất định sẽ có biện pháp. Trương Tiểu Kiếm cẩn thận suy nghĩ kỹ một hồi, về sau đương nhiên có biện pháp. Trương Tiểu Kiếm, hệ thống, vừa rồi hắn nói cái gì tới? Tư liệu của ta kia bộ điểm. Hệ thống, tốt nghiệp ở Thiên Quốc Nhân dân Đại học thị trường marketing chuyên nghiệp lệ 9 cấp 4 lớp, hội chủ tịch sinh viên, tốt nhất tiêu thụ quản quân, đại hội thể dục thể thao 1000m mở quản quân, tổ chức ủy viên. Quả nhiên hệ thống quả Có hệ thống nhắc nhở, lần này Trương Tiểu Kiếm liền không có bất cứ vấn đề gì. À, là như thế này. Trương Tiểu Kiếm cười tùng tìm nói, "Ta tốt nghiệp ở Thiên Quốc Nhân dân Đại học thị trường marketing chuyên nghiệp loại 9 cấp 4 lớp, lấy được vinh dự có hội chủ tịch sinh viên, tốt nhất tiêu thụ quản quân, đại hội thể dục thể thao 1000 em mở quản quân, tổ chức ủy viên." "Hệ thống, đế tử Lý Hoa Văn trấn kinh điểm số 3." "Vạn tuế." "Ha ha ha ha ha." "Đáp đi lên." Tiểu tử lúc này mắt trận tròn đi. "Nhân tài." "Nhân tài a." Lý Hoa Văn lúc này đứng lên, đi đầu vươn tay ra, trí nhớ tốt, thông tin của khách hàng cũng có thể tốc tốc ghi nhớ, không sai. "Gọi là Trương Tiểu Kiếm đúng không? Chúc mừng ngươi, ngươi bị riếp Kết quả lại không muốn, hắn mới nói được cái này bên trong, đột nhiên cửa ban công bị mở ra, tên kia nữ trợ lý ló đầu vào, "Lý quản lý, chúng ta Ngô tổng vừa rồi gửi tới tin tức, nói tạm thời trước không khai người." "Trương tiểu kiếm, không khai người?" "Mẹ nó, ca thật vất vả thiên tân vạn khổ đập nhiều như vậy mộng ngựa, còn hóa thân một lần ký ức đại sư, kết quả các ngươi nói không khai người liền không khai người." Trương tiểu kiếm quả thực ý muốn đâm đầu vào tường đều có, kết quả đúng vào lúc này, đột nhiên phát hiện một việc. "Không đúng, đây chính là thế giới tốt 500 vạn hào cốt không phải phổ thông công ty nhỏ a, có như thế lật lọng nói không khai liền không khai." Mơ ám chẳng định có mở ám, chương 8. Thành bên trong sáo lộ không phải bình thường sâu. Chương 8. Thành bên trong sáo lộ không phải bình thường sâu. Chu tiểu kiếm đầu hốc bắt đầu cấp tốc vận chuyển đầu tiên, phía trước tất cả mọi người đều phỏng vấn xong, một người đều không có chiêu đến. Mà trước khi đến Mẫn Thiến cũng đã có nói muốn chiêu ba người, như vậy về phần không đến mức tại cuối cùng cái này bên trong dõng nhiên liền họp không khai rồi. Hẳn là không đến mức, dù sao cũng là vạn hào quốc tế, làm việc sẽ không như thế trò đùa, coi như không khai vậy cũng phải là nhóm này không có cách, sau đó mới có thể họp quyết định, mà không phải tại phỏng vấn còn không có kết thúc trước liền hạ loại này quyết định. Như vậy nghĩ như vậy đến, cũng chỉ có một giải thích, đó chính là cái này trên thực tế cũng là phỏng vấn một bộ điểm. Bởi vì lúc trước nhìn phỏng vấn kỹ xảo bên trong minh sắc có một đầu, nói là nhất định phải chứng minh lòng thành của mình. Nguyên lai like là dạng này. Ta liền nói a, đã sớm biết không có đơn giản như vậy. Tổng thanh tra, chương tiểu kiếm nghĩ đến cái này bên trong, thừa dịp Lý tổng giám còn không có ngồi xuống, vội vàng nói, công việc này đối ta thật là vô cùng vô cùng trọng yếu, là ta tha thiết ước mơ làm việc, ngài nhìn có thể hay không lại cho ta một cái cơ hội. Hệ thống, đến từ Lý Hoa Văn trấn kinh điểm số 3. Hoa ha ha, ha, ha ha Quả nhiên là xảo lộ. Tiểu Hỏa Tử rất có thành ý nha." Lý tổng giám hai mắt lại sáng lên một cái, nhìn từ trên xuống dưới Trương Tiểu Kiếm, về sau trầm ngâm một chút, nói: "Cũng được đi, vậy ta liền cho ngươi một cái cơ hội, dù sao người trẻ tuổi sao, ra sông sáo cũng không dễ dàng." Đến, ngồi xuống trước nói: "Thành công." Trương Tiểu Kiếm hưng phấn quả thực kém chút không có nhảy dựng lên. Tranh thủ thời gian ngồi xuống, về sau khẩn trương nhìn xem Lý tổng giám. "Ân." Dạng này, Lý tổng giám uống ngụm nước trà, về sau chậm nói: "Ngươi biết chúng ta lần này là thông báo tuyển dụng cái gì nhân viên a?" Đến ngươi nói một chút, nói cho ta một chút. Lần này công ty của chúng ta đâu? là về chúng ta Thiên Kinh thành phố Đông 3 điểm bên trong áo vườn hoa tòa nhà tiêu thụ nhân viên, tài liệu này trường tiểu kiếm quả thực có thể nói là công thuộc đầu, hiện tại rốt cục dùng tới, bên trong áo vườn hoa tòa nhà đâu? Tổng cộng có cao tầng chung cư 782 bộ, thang máy dương phòng 216 bộ, trong đó còn bao gồm 128 bộ bề ngoài. Mỗi một bộ phòng ở đều là trải qua chuyên nghiệp nhà thiết kế thiết kế, lấy ánh sáng tốt, giá cả phù hợp, là ở lại cùng đầu tư tuyệt hào hẳn mục. Vạn Hào quốc tế vật nghiệp trình độ cũng là trong nước số 1, tại năm ngoái lúc tháng 10 Vạn Hào Thiên tượng thành bởi vì tới gần hoàn thành cao tốc kia tòa nhà cư dân phản ứng tạm tâm quá lớn, cho nên vật nghiệp đầu tháng 4 năm 40 triệu tu kiến một đạo chiều dài tiếp cận 1 km cách tâm tưởng. Trương Tiểu Kiếm càng nói, Lý Hóa Văn càng là kinh ngạc, cùng Trương Tiểu Kiếm toàn bộ nói xong, Lý Hóa Văn rõ ràng phi thường hài lòng, nụ cười trên mặt đều nhanh ép không được. Tân, nhìn ra, Lý Hóa Văn hung hăng nhẹ gật đầu, nói, "Tiểu huynh đệ đúng là đối với chúng ta công ty làm phi thường kỹ càng hiểu rõ, điểm này ta rất hài lòng." Tới tới tới, đây là chúng ta tòa nhà một phần tư liệu, ngươi nhìn một chút, về sau cùng ta chào hàng một chút, không có vấn đề a. Cái này liền phải là biểu hiện bản lĩnh thật sự đúng không? Trương Tiểu Kiếm tranh thủ thời gian tiếp nhận Lý Hóa Văn đưa tới tòa nhà tư liệu, lúc trước đến sau tỉ mỉ nhìn một lần, rất nhanh tâm lý liền đã có một cái đại khái khái niệm đây là một bộ cao tầng trung cư hiệu quả đồ, ước chừng 80 bình, toàn bộ phòng hình chỉnh tề, tòa bắc triều nam không thiếu bên cạnh huyết giác, có thể nói là phi thường hoàn mỹ. Như vậy một bộ phòng ở, không chút nào khoa trường, nếu như là thật nghĩ tại Thiên Kinh mua nhà lời nói, nhìn thấy tuyệt đối sẽ thích. Tình huống như thế nào? Trương Tiểu Kiếm vừa nhìn vừa sờ cằm, như thế một bộ phòng ở muốn chào hàng lời nói quả thực không hề khó khăn a. Bạn Tân liền là cả nước tốt nhất bất động sản công ty, chất lượng khẳng định không có vấn đề, vật nghiệp cũng không thành vấn đề, hộ hình cũng không thành vấn đề, giá cả cũng tương đối công đạo cũng không tính đắt kinh khủng, hắn làm như thế một phần bản vẽ cho ta nhìn, cái này cũng không có ta cái gì phát huy chỗ trống a, coi như thổi đều thổi không ra tốt ta. Cả kiện sự tình khắp nơi lộ ra quỷ dị, Trương Tiểu Kiếm luôn cảm thấy giống như không đúng chỗ nào. Hay là bảo hiểm điểm tốt, Trương Tiểu Kiếm lúc này mở ra thương thành, tiến vào tiêu thụ giao diện, thanh toán mỹ cấp dùng thử nhân viên bán hàng cho thời khắc chuẩn bị ký cẳng, lấy lợi đến mình lỡ như thật không ứng phó qua nổi tốt tùy thời hồi đối. Lý tổng giám, ta xem xong. Trương Tiểu Kiếm nhẹ nhàng thanh tư liệu thay đổi, về sau hỏi, hiện tại ngài chính là hộ khách, ta chính là lầu này bản nhân viên bán hàng, đúng không? Đúng, Lý Hoa Văn cười tủm tìm nhìn xem Trương Tiểu Kiếm, về sau nói, vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu. Được rồi, Trương Tiểu Kiếm hít sâu một hơi, về sau nhìn xem Lý Hoa Văn, mỉm cười nói, hoan nghênh quang lâm vạn hảo quốc tế, xin hỏi tiên sinh, có cái gì là ta có thể giúp ngài sao? Lúc này, Trương Tiểu Kiếm phát âm phi thường tiêu chuẩn, rõ ràng, mang trên mặt nhất mỉm cười thân thiện, hắn có lòng tin rủ là nhất khách hàng hay soi mói nhìn thấy hắn bộ này đều tuyệt đối tìm không ra nửa điểm vấn đề. Sau đó Trương Tiểu Kiếm liền biết, thành bên trong sáo lộ không phải bình thường sâu, lôi hậu a, Lý Hóa Văn con hàng này thế mà há miệng chính là một ngụm dê dê sặc, ta nghĩ liếc dưới ngươi địa đầu gian phòng, có bề tốt giới thiệu khái hở. Trương Tiểu Kiếm nháy mắt liền quý a. Mẹ nó ngươi cái này không theo sáo lộ ra bài a. Đã nói xong chỉ là giới thiệu sơ lược một chút, hiện trường làm một chút tiêu thụ khảo thí a, ngươi cái này trực tiếp làm cho ta một ngụm dê dê lời nói là cái quỷ gì? Tiếng Quảng Đông a. Tiếng Quảng Đông K không biết ta. Ca là địa địa đạo đạo tiên kinh người a. Tiểu Kiếm nháy mắt liền sử sốt, bất quá cũng may hắn thời nhớ được, mình thế nhưng là hệ thống gia thân nam nhân. Hệ thống. Hệ thống. Trương Tiểu Kiếm liều mạng hô nói, có hay không tiếng Quảng Đông kỹ năng? Ta muốn hối đoái tiếng Quảng Đông kỹ năng. Hệ thống, đề nghị mua kỹ năng, hoàn mỹ cấp tiếng Quảng Đông cấp 8 chấn kinh điểm số 32000. Trương Tiểu Kiếm, phốc, trực tiếp phun máu ba lần. Người chơi chết ta được, mua không nổi người đề cử cái giám a. Trương Tiểu Kiếm lại hỏi, không muốn cao cấp như vậy, Lâm chẳng có thể sử dụng là được, đơn giản đối thoại. Hệ thống, hoàn mỹ cấp tiếng Quảng Đông cấp 2 trấn kinh điểm số 120. Trương Tiểu Kiếm răng, liền cái này. Đinh, hồi đối thành công. Một giây sau, Trương Tiểu Kiếm liền cảm giác có đồ vật gì tiến vào hắn đầu góc bên trong. Tràn đầy tin tức lưu tại đại não bên trong lưu thoán. Đau đầu. Lúc này gian phòng bên trong đã yên tĩnh 10 giây đồng hồ, Lý Hóa Văn đã bắt đầu nhíu mày, "Tiểu Hưng đệ, Khu khụ, không có ý tứ." Trương Tiểu Kiếm đột nhiên kịp phản ứng, vội vàng trước đập một cái mông ngựa đưa lên lại nói, "Vừa rồi Lý tổng giám ngài tiếng Quảng Đông đúng là kinh đến ta, quá tiêu chuẩn, ha ha. Chúng ta kế tiếp." Theo. Ồ. Nghe Trương Tiểu Kiếm tiểu nói này, Lý Hóa Văn ngược lại là sửng một chút, ngươi hiểu tiếng Quảng Trương Tiểu Kiếm rất là hàm súc cười cười, "Hiểu sơ, hiểu sơ." Sau đó Hoàn Mỹ cấp tiếng Quảng Đông cấp 2 kỹ năng lúc này đi lên, tiên sinh, xin hỏi ngươi muốn mấy lớn bình số khái, ta điệu đâu độ khái phòng hình có thật nhiều, ta sẽ căn cứ ngại giới thiệu vì ngươi tiến cử nhất nhầm ngươi ra phòng. Hệ thống, đế tử Lý Hoa Văn trấn kinh điểm số 4. Ha, ha ha ha ha ha. Tiểu tử, lúc này bị kinh đến đi, chương 9. Chúc mừng ngươi. Chương 9, chúc mừng ngươi. Ràng đạo lý, nếu như nói Lý Hóa Văn trước đó hơi kinh ngạc hay là bởi vì trường tiểu kiếm đầy đủ thông minh, như vậy lúc này hắn chính là thật bị kinh đến. Trước mặt người trẻ tuổi này biểu hiện, đúng là viễn siêu dự liệu của hắn. Lúc đầu khi thật hắn nói tiếng Quảng Đông, căn bản liền không có cho rằng Trương Tiểu Kiếm có thể trả lời đi lên, hắn tại cái này khâu cũng không phải là yêu cầu Trương Tiểu Kiếm nhất định phải sẽ tiếng Quảng Đông, mà là tại quan sát Trương Tiểu Kiếm đối mặt loại tình huống này sẽ có phản ứng như thế nào. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới người trẻ tuổi này lại có thể dùng tiếng Quảng Đông cùng hắn đối thoại a. Gia lịch của hắn bên trên không phải viết là sinh trưởng ở địa phương tiên kinh người sao? Lý Hoa Văn dừng một chút, trong nội tâm suy nghĩ, người trẻ tuổi kia có chút ý tứ, ta lại mới hảo hảo quan sát hắn một chút. Nghĩ đến cái này bên trong, Lý Hoa Văn lúc này cười hỏi, "Ủa đánh giá Ngô đến tiểu đệ đâu Quảng Châu lời nói rằng Ngô Sa Nha, trước kia qua ZD. Đều mấy tốt, Trương tiểu kiếm cười về nói, ta học đại học khái thời điểm phòng ngủ đồng học liền hệ ZD người, ta cảm thấy ZD lời nói hảo hảo nghe liền cùng cử tùy tiện học bóng một đoạn thời gian, ta đọc nặng có thể à nha. Tương đương có thể, đọc tốt tiêu chuẩn, Lý hóa Văn nhẹ gật đầu, về sau nói, hệ đạm, ta muốn mua một bộ 90 đến bình đích phòng, ngươi có hay không bè tốt tiến tử nha? 90 mét vuông, ta đây độ nhầm nhầm có một bộ á. Nghe hắn nói đến nơi này, Trương tiểu kiếm lúc này cầm lấy tấm kia hộ hình tư liệu đồ đưa tới, nói, ngươi liếc dưới đâu, hộ hình tốt Chuyên nghiệp khái nhà thiết kế thiết kế, lấy ánh sáng tốt, giá tiền nhẩm, nam bác thông thấu, hệ ở lại cùng đầu tư khái tuyệt hào hàng mục. Mấu chốt nhất hệ Ngô tranh bên cạnh tranh xác, tòa bắc triều nam, phong thủy đều tốt. Tài u. Người trẻ tuổi kia phong thủy đều hiểu một chút. Lý Hoa Văn lập tức liền lại xem trọng chương tiểu kiếm một chút, dù sao cái này bên trong là tiên kinh thành phố, đế quốc thủ đô, tùy tiện một bộ phòng ở đều là mấy triệu các bước, dạng này tiền để phía dưới công dân nhóm mua phòng ốc đều hy vọng có thể mua được vừa lòng để ý, thế là nhân viên bán hàng có thể hay không phong thủy cũng liền cản phát ra chói yếu. Ai mua phòng ốc thời điểm cũng không hy vọng mua xong mới phát hiện phong thủy không tốt đúng không? Haha, ha, có thể a tiểu đệ, Lý Hóa Văn lúc này hỏi, đặng ngươi tí ta giới thiệu một chút đâu gian phòng khái phong thủy cũng may bên cạnh nhà. Trương Tiểu Kiếm, ta sát, ca cái này liền chỉ là thuận miệng nói một câu, kết quả ngươi lại gọi ta kể cho người phong thủy. Tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp. Trương Tiểu Kiếm, hệ thống, có hay không phong thủy loại tương quan chi thứ bán? Muốn rẻ nhất. Hệ thống, hoàn mỹ cấp phong thủy nhập môn trấn kinh điểm số 150 điểm. Trương Tiểu Kiếm, tranh thủ thời gian nhìn một chút mình trấn kinh điểm số Mua xong tiếng Quảng Đông liền thừa 42 điểm, không đủ. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Cũng không thể kẹt tại nơi này đi. Được rồi, khởi soạn. Hệ như vậy à? Trương tiểu kiếm cũng dứt khoát bừng ra, tư liệu gì kia đều không trọng yếu, trước thôi lại nói, người liếc đâu dàn phòng dính vào lầu 22, chính hệ một tòa cao ốc khái vị trí trung tâm, phía đông hệ ta địa tòa nhà nhập mặt khái một tòa cao lâu, phía tây liền hệ Dương phòng, chính hệ hướng Thanh Long khái phải Bạch Hổ khái cách của nhà, cái gọi là Tình nguyện Thanh Long cao 10.0000 trượng ngô gọi Bạch Hổ mạnh đầu, ngươi Ngô Lý hệ nghĩ đầu tư định nghĩ mình ở lại, nhất. Định phải ba. 3, 3. 3. một đường hắt vàng a. Hệ thống, đế tử Lý Hoa Văn trấn kinh điểm số 4. Bá ha ha ha ha, thành công. Nghĩ làm có ca, ca lại dễ dàng như vậy bị ngươi làm có sao? Có thể a tiểu hòa tử. Lý Hoa Văn đằng một chút đứng lên, nhìn xem Trương tiểu kiếm hai mắt tỏa ánh sáng, nói, không sai, ngươi nghiệp vụ năng lực coi như không tệ. Ai nha phỏng vấn nhiều người như vậy, ngươi là người thứ nhất để ta hài lòng. Ta vậy liền coi là là phỏng vấn thành công rồi. Trương tiểu kiếm vội vàng đứng lên, cười về nói, thật sao? Vậy nhìn ta cái này. Bất quá Lý Hoa Văn hít một hơi thật sâu. Nhữ mày nói, dù sao nô tổng vừa rồi họ, nói lần này tạm thời trước không khai người. Như vậy đi, ngươi đã động ta, ngươi phải đã động ta, ta mới có thể cho ngươi nghĩ biện pháp. Trương Tiểu Kiếm, đã động hắn. Cái này muốn làm sao nói a? Khó nói cùng những cái kia tuyển tú tiết mục đồng dạng so thảm. Giản thật, Trương Tiểu Kiếm nếu là nghĩ biên ra một chút phi thường thê thảm đồ vật không phải là không thể được, dù sao tuyển tú tiết mục hắn cũng xem không biết, như cái gì gia đình độc thân à, từ nhỏ mình ăn đất lớn lên a, không phải không biết, mà là hắn thật không nguyện ý nói như vậy. Minh Hảo Hảo phụ mỗ bằng cái gì liền cho nói thảm như vậy. Ngăn ngay nói thật đi, được hay không liền xem tiến ý. Là như vậy, Trương Tiểu Kiếm hít một hơi thật sâu, phi thường chân thành nhìn xem Lý Hóa Văn, lưỡi khí chấm thấp, nói: "Ta từ nhỏ đã tính nghịch, bất quá cũng may đầu góc vẫn được, tiểu học trung học cơ sở thành tích cũng không tệ lắm, thế nhưng là đợi đến niệm trường cấp 3 thời điểm, liền có chút thu lại không được. Khi đó không hiểu chuyện không hào hào đọc sách, cha ta không ít vì ta học tập nhọc lòng, cũng may cuối cùng rốt cục niệm đại học. Đại học công phu mẹ ta không ít đi trường học nhìn ta, cho ta giặt quần áo cái gì?" Hiện tại tốt nghiệp, ta không muốn cứ gọi cha mẹ ta một ngày lại vì ta tìm việc làm sự tình nọc lòng, cho nên ta thật phi thường cần công việc này, không, có nguyên nhân gì khác, chính là muốn cứ gọi lao lương khẩu chân chần chính chính vui vẻ một chút. Nhi tử lớn lên, nhi tử không cần gọi bọn hắn nọc lòng, cho nên, hô, Lý Hóa Vân nhẹ nhàng thở ra khẩu khí, về sau chậm rãi đứng lên, vững vàng vươn tay, mỉm cười nói, "Chúc mừng ngươi, Trương Tiểu Kiếm, ta hiện tại chính thức tuyên bố, người bị công ty của chúng ta thu nhận." A. Nghe tới câu nói này thời điểm, Trương Tiểu Kiếm rõ ràng sửng sốt một chút, trong lúc nhất thời cũng còn có chút không có kịp phản ứng, "Ta, ta được rồi." Lý Hoa Văn gật đầu cười, "Đúng vậy, ngươi được tuyển, mà lại ta hiện tại liền có thể nói với ngươi một tiếng, ngươi không chỉ được tuyển mà lại không có thử việc." "Không có thử việc? Đây quả thực là trên trời rơi xuống đến Đại Hồng Bang a." Trong lúc nhất thời Trương Tiểu Kiếm đều có chút một bức, tình huống như thế nào? Cái này Lý tổng giám không phải danh xưng lanh huyết đại mà vừa sao? Thế nhưng là làm sao tốt như vậy? "Tiểu Kiếm a, đến bên này ngồi đi." Lý tổng giám thân thiết vô vỗ Trương Tiểu Kiếm bả vai, mang theo hắn đi tới gian phòng bên trong trên ghế salon ngồi xuống, sương hô đều thay đổi, mỉm cười nói, "Nói thực ra, ngươi hôm nay biểu hiện vừa xa khỏi ta dự tính." Cho nên ta liền thay chúng ta Ngô tổng tự tiện làm chủ, giữ ngươi lại, mà lại là không có thử việc chính thức xí nghiệm. Nha, Chương Tiểu Kiếm còn có chút không thể tin được đâu, nói chuyện đều có chút cả lăm, thế nhưng là cái kia, ta cảm giác, Ân, chính là, ngài có phải hay không đối ta hơi bị quá tốt rồi? Ngay cả thử việc đều không có. Ha ha, ta kể cho ngươi dạng ngươi liền minh bạch, Lý Hoa Văn cười ha ha, nói, ta tại tiêu thụ ngành nghề làm 25 năm, xử lý tiêu thụ quản lý làm việc 15 năm, phỏng vấn qua vô số ứng viên. Ân, Chương Tiểu Kiếm nhẹ gật đầu. Dù sao cũng là thế giới top 500 người của xí nghiệp sự tỉnh tổng thanh tra, nếu là không có dạng này tư lịch, kia là không có khả năng. Chương 10. bảng xếp hạng. Chương 10. bảng xếp hạng. Tại chúng ta tiêu thụ lĩnh vực này đâu? Lý Hóa Văn nói tiếp đi nói, ta muốn quan sát ứng viên năng lực phản ứng, quan sát năng lực, biểu đạt năng lực, logic năng lực, lực tương tác cùng sức tưởng tượng, những năng lực này phải điểm cao thấp sẽ quyết định ứng viên con đường trưởng thành có thuận lợi hay không. Đầu tiên cái thứ nhất khâu, ta tại kia bên trong chửa như gà bới, tin tưởng ngươi kỳ thật cũng nhìn ra. Cái này khâu quan sát, chính là ngươi có phải hay không có được gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói tiếng quỷ năng lực. Không có năng lực này, ngươi làm sao cùng hộ khách mở ra chủ đề, đúng không? Đúng đúng đúng, Trương Tiểu Kiếm mạnh gật đầu, lúc ấy ta đã cảm thấy việc này không có khả năng có đơn giản như vậy nha, hắc hắc. Ha ha, cho nên thứ nhất khâu ngươi thành công qua quan, Lý Hóa Văn kế tiếp theo nói, tận lực bồi tiếp cái thứ nhị khâu, tùy tiện cho ngươi biên một cái trình độ, khảo sát trí nhớ của ngươi. Rất nhiều thông tin của khách hàng chính là như thế thuận miệng nói ra, nếu như ngươi có thể ghi nhớ, như vậy về sau lại cùng hộ khách tiếp xúc sẽ phi thường có chỗ tốt. Cái thứ ba khâu, ta cố ý gọi tuần trợ lý vào nói công ty không khan người chính là muốn nhìn ngươi một chút có phải là xem thường từ bỏ cái chủng loại kia người. Bất động sản tiêu thụ dù sao cùng khác không giống, một bộ phòng ở mấy triệu, hộ khách khẳng định không có khả năng tùy tiện liên hạ quyết định. Cho nên không xem thường từ bỏ phẩm chất nhất là cháu yếu, mà điểm này biểu hiện của ngươi để ta phi thường hài lòng. Trương tiểu kiếm, quả nhiên đều là xáo lộ a mẹ nó. Cái thứ tư câu, nói tư liệu, đây là khảo nghiệm ngươi ngôn ngữ biểu đạt năng lực hợp cách không hợp cách, Lý Hóa Văn tay cầm lấy một bên nước hoàng uống một ngụm, về sau còn đưa cho Trương tiểu kiếm một bình, kế tiếp theo nói, thứ năm câu, mô phòng tràng cảnh chào hàng, ta cố ý lựa chọn nói là tiếng Quảng Đông. Muốn nhìn ngươi một chút Lâm chàng ứng biến tình huống, dù sao hộ khách không đều là nói tiếng phổ thông, lúc này tùy cơ ứng biến liền rất trọng yếu. Thế nhưng là không nghĩ tới tiểu tử ngươi thế mà đại xuất dự liệu của ta, ha ha. Hắc hắc, Trương tiểu kiếm không có ý tứ gai gai đầu, nói, "Trùng hợp, đều là trùng hợp, ha ha, ha ha." Cảm tạ hệ thống. Hệ thống, ta ơn khích lệ. Cái cuối cùng câu là khảo nghiệm nhân phẩm của ngươi, Lý Hóa Văn hung hăng vô vô chương tiểu kiếm bà bay, nói, "Tiểu Hỏa từ lúc ấy lúc nói chuyện ánh mắt phi thường chân thành, ngươi đã động ta, ta tin tưởng ngươi nói đều là lời nói thật." Mục tiêu của ngươi kỳ thật cũng không phải là rất rộng lớn, nhưng là phi thường thực tế, thường thường có lúc càng là thực tế kỳ thật mới càng đánh động lòng người. Nói đến đây bên trong, Lý Hoa Văn thở thật dài, nói, "Nhớ ngày đó, ta lúc còn trẻ ra dốc sức làm, nói với ngươi tình huống liền không sai biệt lắm, ha ha ha. Biểu hiện không tệ, về sau tại công ty của chúng ta làm rất tốt đi." Hắn nói đến đây bên trong, Vân người đứng dậy, Trương Tiểu Kiếm cũng đi theo tranh thủ thời gian đứng lên. Lý Hóa Văn chỉ vào ngoài cửa sổ, nói, "Ngươi nhìn, cái này bên trong chính là chúng ta Thiên Quốc Đế Đô, dưới chân tiên tử, cơ hội lớn thành" Ngươi sử xuất bao lớn bản sự, liền có thể thu hoạch được bao lớn thu hoạch. Chúng ta là thế giới top 500, tại cái này bên trong ta không dám nói ngươi tương lai có thể cao bao nhiêu thành tựu, ta chỉ có thể nói cho ngươi, cái này bên trong sẽ không mai một nhân tài. Làm rất tốt, ta xem trọng ngươi." Một fan nói Trương Tiểu Kiếm đều kích động, hung hăng hít mũi một cái, nói, "Ta biết, ngài yên tâm đi, ta nhất định sẽ làm rất tốt." "Thiên lương cái gì ngươi đều thấy được sao?" Lý Hoa văn quay đầu, nhìn xem Trương Tiểu Kiếm, cười tủm tìm nói, "Chính thức nhân viên bán hàng mỗi tháng lương tạm 4.0005, bán đi một bộ nhà trích phần trăm là 1.2. Đi thôi." Hôm nay thứ năm, chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị, cuối tuần mới vừa buổi sáng 8h đi giao dịch bất động sản chỗ báo nói, nhớ được chớ tới chế, cố lên làm, Quang Minh nhân sinh đang chờ ngươi. Về sau nếu là gặp được cái gì giải quyết không được phiền phức tùy thời có thể tìm ta. Nha hô. Rốt cục, ha ha, rốt cục, lao tử phỏng vấn thành công. Ngày mai là có thể đi làm. Vạn thuế. Tạ ơn. Trương tiểu kiếm nhìn xem Lý Hoa Văn, cung cung kính kính bái, tạ ơn ngài cho ta cơ hội lần này. Ha ha, dễ nói, tiểu hòa tử vẫn là gọi ta rất hài lòng, Lý Hoa Văn nhẹ nhàng phất phất tay, cố lên nha. Trương Tiểu Kiếm cười hắc hắc một vòng cái mũi, nhất định. Lúc này Trương Tiểu Kiếm đi trên đường quả thực liền đi theo đám mây bên trên phiêu như. Hoa ha ha ha ha ha. Thế giới top 500 công ty a, qua phỏng vấn thành công, vẫn là không có thử việc, trực tiếp một bước đúng chỗ chính thức nhân viên. Lô cốt có hay không? Thổi a thổi a tà tiêu ngạo phong túng. Ngâm nga bài hát ra mặt tử văn phòng, cùng lúc đó, hệ thống thanh âm vang lên. Nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành, ban thưởng trấn kinh điểm số 30, phản ứng 1. Mở ra bảng xếp hạng công năng. Mới nhiệm vụ chính tuyến, xem xét bảng xếp hạng. Nhiệm vụ ban thượng, sức chịu đựng 1. Nhìn xem nhìn, nhất định phải nhìn. Trương Tiểu Kiếm lúc này liền điểm tiến vào hệ thống giao diện, điểm này sau khi đi vào, lập tức liền thấy tại thương thành bên cạnh, thành linh thêm ra ba chữ, bảng xếp hạng. Cái này chính là bảng xếp hạng. Trương Tiểu Kiếm nhìn kỹ một chút, về sau cẩn thận từng ly từng tí điểm đi vào. Bấm một cái, lập tức tại hệ thống giao diện liền thêm ra một cái bảng danh sách. Phía trên nhất viết bảng xếp hạng 3 chữ to, phía dưới thì là Trương Tiểu Kiếm danh tự, Trương Tiểu Kiếm, ngày bình quân thu nhập 0.60 nguyên. Trương Tiểu Kiếm, ca thu nhập có thấp như vậy sao? Người đây là làm sao cái phép tính a? Hệ thống Trương Tiểu Kiếm ký nghiên răng nghiến lợi, ta hiện tại thế nhưng là vạn hào quốc tế chính thức nhân viên, tiền lương 4.0000 cây ngũ ra bị trích phần trăm, lại thế nào tính cũng hẳn là là bình quân ngày thu nhập 150 a. Trên bảng danh sách số lượng là thế nào đến? Hệ thống, tốc chủ đi qua 36 trong vòng 5 ngày cuối cùng thu nhập giá trị trung bình, trong đó tiền lương bộ điểm kết toán sau tính toán. Hệ thống cái này một giải thích xong, Trương Tiểu Kiếm lập tức liền đủ rũ, nguyên lai like là dạng này. Cái này liền không có chạy, buổi sáng ăn gà 200, còn có nhặt kia 20, lại chia cho 365. Xem như ngươi lợi hại. Tính xem trước một chút ta xếp hạng đi, đoán chừng khẳng định cao không đến đi đâu. Trên màn hình, chương tiểu kiếm tư liệu phía dưới là ba cái điểm chuyên mục. Cái thứ nhất là trong cư xá xếp hạng, thứ hai là lớn khu bên trong xếp hạng, cái thứ ba là thiền kinh thành phố xếp hạng. Trước ấn mở cái thứ nhất trong cư xá xếp hạng, chương tiểu kiếm nhìn thoáng qua, cái nhìn này liền kinh ngạc đến ngây người. Đầu tiên là một hàng chữ nhỏ, tốc chủ trước mắt chỗ cư xá Long Đức ra viên trước mắt tổng số người, 3258. Sau đó phía dưới chính là xếp hạng. Thứ 1 tên, Tiểu Hưng Minh, bình quân ngày thu nhập, 26082.19 nguyên. Chúng ta cơ sở còn có loại này mấy người đâu. Ngày thu nhập 26.000a, một năm này, thuần thu nhập hơn 9 triệu. Thứ hai tên, Hoàng Khang Ninh, bình quân ngày thu nhập 18,523. 58 nguyên. Cái này cũng rất lợi hại a. Thứ ba tên, Cấu Ngọc Vận, bình quân ngày thu nhập 16325.19 nguyên. Cái này cũng không tệ, rất sâu a. Thứ tư tên, Trương Tiểu Kiếm một đường hướng xuống rồi, nhìn một tờ lại một tờ, sau đó nhấn một cái giao diện phía dưới cùng nhất, ta xếp hạng, vừa nhìn thấy kết quả lập tức liền ngã hít một hơi hơi lại. Thứ 3172 tên, Trương tiểu kiếm, ngày bình quân thu nhập 0.60 nguyên. Chương tiểu kiếm, chương 11, quá đau đớn tự tôn. Chương 11, quá đau đớn tự tôn. Mẹ nó, ca về phần như thế ở cuối xe sao? Xếp tại ca phía sau ngay cả 100 người đều không tới a ta sát. Im lặng ngưng mớt, lệ rơi đầy mặt, Ngồi sồn góc tưởng vẽ vòng tròn, các vị thực tế là có lỗi với, ca môn kéo quốc ra chân sau. Cái bài danh này, đoán chừng ngay cả rất nhiều tiểu hài thu tiền mừng tuổi đều so ta nhiều. Phiên luận một hồi lâu, chương tiểu kiếm lại ấn mở lớn khu bảng xếp hạng. Lần này nhân số liền có thêm Tốc chủ trước mắt chỗ lớn khu kỳ khu trước mắt tổng số người, 2263526. Trương Tiểu Kiếm hít một hơi thật sâu, lần này khẳng định thảm hại hơn. Bất quá xem trước một chút sắp xếp trước ba chính là cái gì tình huống, qua xem qua nghiện lại nói. Thứ một tên, Lỗ Tử Vũ, bình quân ngày thu nhập, 4139658. 25 nguyên. Trương Tiểu Kiếm, mẹ nó ngày thu nhập 4 triệu, một năm này thuần thu nhập 1.5 tỷ. A đủ quả thực lô cốt có hay không? Thứ hai tên, Lô Quan Ngọc, bình quân ngày thu nhập, 3265874.96 nguyên. Cái này cũng siêu cấp a. Thứ ba tên, Mộ Trấn Hải, bình quân ngày thu nhập 2632512.22 nguyên. Ngày thu nhập 2 triệu cũng rất mạnh, An An. Xem hết cái này, Trương Tiểu Kiếm yên lặng thở dài, thứ hạng của mình liền đừng nhìn, định thiên có thể tiến vào trước 2.2 triệu cũng không tệ. Nắm tay phóng tới cái thứ ba trên bảng danh sách, Trương Tiểu Kiếm thì thào nói, một chút, liền một chút. Nhìn xem ta toàn thiên kinh thành phố như bức nhất người là ai. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là Vạn Hào Quốc tế chủ tịch Ninh Hàn Lâm a. Dù sao cũng là thiên quốc nhà giàu nhất, chính là ta không biết ngày thu nhập là bao nhiêu. Hung hăng hít vào một hơi, Trương tiểu kiếm lúc này điểm kích tiến vào Thiên Kinh thành phố xếp hạng. Tốc chủ trước mắt chỗ thành thị Thiên Kinh thành phố trước mắt tổng số người, 19532325. Sau đó Trương tiểu kiếm chỉ nhìn một chút liền triệt để quỳ. Thứ một tên, Ninh Hà Lâm, bình quân ngày thu nhập, 35621412. 68 nguyên. Trương tiểu kiếm, ngày thu nhập 35 triệu 35,620,000. Mẹ nó muốn hay không kinh sợ như vậy a ta sát. Lao tử cả một đời tiền kiếm được khả năng đều không nhân ra một ngày. A không, một giờ kiếm nhiều a. Con giận nhiều không cắn, Trương tiểu kiếm cắn một cái, lúc này điểm một cái thứ hạng của mình. 19125632 tên. Chương tiểu kiếm kế tiếp theo ngồi xổm góc tường vẽ vòng tròn, các vị thực tế là có lỗi với, ca môn kéo quốc ra chân sau. Quá đau đớn tự tôn. Tiên Lặng không nói hai mắt nước mắt, vang lên bên tai lục lặc cơm thanh nhà. Người ta ngày thu nhập 35 triệu 35.600.000, mình ngày thu nhập 6 mao. A ha ha ha. Đây quả nhiên là người so với người muốn chết à. Vừa xem hết bảng xếp hạng, hệ thống thanh âm liền chuyển đến, nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành nhiệm vụ ban thượng, sức chịu được một. Mới nhiệm vụ chính tuyến, tại trên bảng xếp hạng tiến vào trước 19 triệu tên. Nhiệm vụ bát thượng, mở ra cái thứ nhì thành kỹ năng. Tính năng lực 1, Trương Tiểu Kiếm, mẹ nó, lần này liền gọi ca trước tiến vào hơn 100,000 tên, Người đây là đang nói đùa đâu à? Ca phải kiếm bao nhiêu tiền mới được a? Hệ thống, nhiệm vụ nhắc nhở, tốc chủ khoảng cách hoàn thành nhiệm vụ còn cần kiếm lấy 265. 32 nguyên. Trương Tiểu Kiếm, sao? Giống như cũng không nhiều a. Làm một chút làm, nhất định phải làm. Làm xong liền có thể học cái thứ nhị kỹ năng. Mấu chốt chính là tính năng lực 1 a các đồng chí. Một đường ngân nga bài hát, Trương Tiểu Kiếm loại kia tâm tình hưng phấn ngay cả thang máy bên trong người đều cảm thụ ra. Lên Đến tầng 1, Trương Tiểu Kiếm một cái bước xa vượt ra ngoài, cùng đi đến tiếp tân, nhìn thấy Mẫn Tiến, Trương Tiểu Kiếm hưng phấn trực tiếp liền xuống tới, nói: "Ta thành công, ha ha. Về sau chúng ta chính là một cái công ty người." Thật. Mẫn Tiến sửng suốt một chút, về sau cả người cũng đều đi theo hưng phấn, "Quá tốt. Chúc mừng người a." "Nhất định, ha ha, phỏng vấn thành công." Trương Tiểu Kiếm cả người tinh khí thần đều không giống, hưng phấn vỗ tay, "Về sau chúng ta chính là một cái công ty đồng sự a, chính trọng giới thiệu một chút, ta gọi Trương Tiểu Kiếm, chiếu cố nhiều hơn." bên cạnh hai cái nữ hải tử hẻ miệng xoẹt xoẹt cười, Mẫn Tiễn khuôn mặt nhỏ đỏ một chút, bất quá cũng hào phóng vươn tay đến, "Ngươi tốt, ta gọi Mẫn Tiễn, về sau còn xin chiếu cố nhiều hơn." Nha hô. "Hôm nay tâm tình thật là quá tốt, ha ha ha." Cáo biệt Mẫn Tiễn, Trương Tiểu Kiếm ngâm nga bài hát ra vạn hào quốc tế tổng bộ cao Úc, ngay lập tức lấy trước lấy điện thoại ra cho phụ mẫu gọi điện thoại, hồi báo một chút chiến quả, chuyện vui lớn như vậy phải gọi phụ mẫu vui vẻ vui vẻ. "Uy, mẹ, ta phỏng vấn thành công." "Đúng đúng đúng, nhân sự tổng thanh tra đối ta biểu hiện phi thường hài lòng, trực tiếp thăng cấp thành chính thức nhân viên, không, có thử việc." Lương tạm 4.000.000 tệ ngũ ra bị trích phần trăm. Đúng đúng đúng, ta cái này liền đi mua đồ ăn, hảo hảo chúc mừng. Cha, ta phỏng vấn thành công rồi, đúng đúng đúng, vạn hào quốc tế. Nhân sự tổng thanh tra nói ta biểu hiện tốt, trực tiếp chính thức xí nghiệm, không có thử việc. Lương tạm 4.000.000 tệ ngũ ra bị trích phần trăm, thành. Ban đêm cùng uống điểm. Cúp điện thoại, Trương Tiểu Kiếm hít một hơi thật sâu, ngày thu nhập 35 triệu 600 35.600.000 lại như thế nào? Mình bây giờ dù sao cũng là lương tạm 4.500 top 500 nhân viên, tương lai tiền đồ đó cũng là quang minh địa. Kiếm tiền làm nhiệm vụ đi lạc. Hiện tại vừa mới giữa trưa. Trương Tiểu Kiếm tùy tiện tại ven đường ăn bánh mì, về sau thẳng đến con nét, ăn gà một lần 200, hiện tại ngươi còn có thể tìm tới dạng này, bánh từ trên trời rất xuống sự tình sao? Tiến vào con nét, Trương Tiểu Kiếm trực tiếp liền đi đi đài mở cơ khí, ta lại tới ăn gà a, hắc hắc. Suy, nói đùa đâu a. Quản trị mạng tiểu muội cười nhạo một tiếng, vậy mới không tin cái này dễ núi sẽ lần nữa ăn gà. Trương Tiểu Kiếm trêu tức vẩy một cái lông mày, xem thường ta đúng không? Chờ xem. Ca thế nhưng là hệ thống gia chỉ nam nhân. Hệ thống, gia chỉ là ai? Trương Tiểu Kiếm, đừng nói chuyện, dùng tâm cảm thủ. Bắt về thẻ căn cước, Trương Tiểu Kiếm trực tiếp liền hướng đi vào trong. Kết quả đi tới đi tới, liền cảm giác không khí này giống như có chút rất không thích hợp. Muốn nói hiện tại quán net bình thường đến nói không phải chơi Liên Minh Huyền Thoại chính là chơi An Ga, thế nhưng là công phu này lại rõ ràng không giống nhau lắm, dọc theo con đường này Trương Tiểu Kiếm phát hiện lại có chí ít một người đang nhìn trực tiếp. Trương Tiểu Kiếm tò mò liền nhìn qua, phát hiện những người này không chỉ ở nhìn trực tiếp, hay là đang nhìn cùng là một người trực tiếp. Tình huống như thế nào? Có chuyện tài Lôi ca, ta trở về. Trương Tiểu Kiếm đi đến hồng lôi sau lưng, phát hiện con hàng này cũng là đang nhìn trực tiếp, kia trong mắt đều nhanh thiếp trên màn hình. Còn đầy miệng chảy nước miếng. Trương Tiểu Kiếm, nhìn ngươi kia đức hạnh, tốt xấu chú ý một chút hình tượng được không? Hung hăng một bàn tay đập Hồng Lôi trên bờ vai, làm gì vậy? Hải Nha, Hồng Lôi bị hù đột nhiên một cái cơ linh, về sau nghiêng đầu sang chỗ khác mới phát hiện là Trương Tiểu Kiếm, nói, kiếm, ca ngươi kém chút hụ chết ta. Phỏng vấn xong rồi, kết quả kiểu gì? Trương Tiểu Kiếm nhướng nhướng mày mau, ngươi đoán. Hồng Lôi nhìn kỹ một chút, xem nơi biểu lộ thật vui vẻ a, là. Qua rồi. Trương Tiểu Kiếm cười to nói, đúng, qua. Mà lại trực tiếp chính là chính thức nhân viên, không có thử việc. A đủ. Bỏ đi trời ạ. Hồng Lôi cả người đều kém chút không có nhảy dựng lên, so Trương Tiểu Kiếm còn giống như kích động đâu. Ha ha ha ha. Ta cũng có ca môn là thế giới top 500 nhân viên à, cái này như bức ta có thể thổi một năm. Tạm được, đợi buổi tối chúng ta mua ít thức ăn, đi nhà ta hảo hảo chúc mừng một chút, chương Tiểu Kiếm khiêm tốn một chút, sau đó liền tiến vào trò chơi, tới tới tới. Ăn trước hai thành gà lại nói, hoàn thành nhiệm vụ mới là vương đạo nha, như thế liền có thể có cái thứ nhỉ kỹ năng, chương 12. Baby đại tiểu thư. Chương 12, Baby đại tiểu thư, cầu cất giữ, cầu đề cử. Đi tới Hồng Lôi đi theo Trương Tiểu Kiếm cùng một chỗ tiến vào trò chơi, bên cạnh tổ đội bên cạnh cùng Trương Tiểu Kiếm tố khổ, "Kiếm ca ngươi là ta không biết ta, vừa rồi ngươi đi về sau ta lại chơi hai thành, bị gọi gọi là một cái thảm." "Có ngươi kiếm ca tại còn sợ cái gì?" Trương Tiểu Kiếm hung hăng bóp năm đấm, "Như bức quả thực muốn thổi phá thiên tế, không phải ta thổi, ăn gà đây còn không phải là tùy tiện liền có thể." "Yêu hai hai, liền xem như đại chủ truyền bá đến cũng chiếu ngược không lầm." "Hồng Lôi, kiếm ca ngươi lại thổi nhưu bức, mới vừa rồi là chúng ta vận khí tốt, không có nguyên nhân." "Nếu là gặp được dẫn chương trình coi như khó mà nói, những cái kia đều là game thủ chuyên nghiệp." Ai, nếu có thể gặp được nữ thần của ta Baby đại tiểu thư liền tốt, đây chính là trong mộng của ta tình nhân a. A, Chương tiểu kiếm thuận miệng a một chút, hỏi, lại nói, Baby đại tiểu thư là ai a? Nghe xong Chương tiểu kiếm lời nói, Hồng Lôi lập tức hoa trương về sáu bắn ra, gọi nói, không phải đâu. Kiếm ca, ngươi thế mà lại ngay cả Baby đại tiểu thư cũng không biết đạo. No, ta khó nói nên biết rằng nha, Trương tiểu kiếm nhìn về phía Hồng Lôi, rất như bước sao. Baby đại tiểu thư a. Trong nước nóng bỏng nhất nữ MC a, không có một trong a. Hồng Lôi chỉ vào quán net chúng quanh người chơi khác nói, ngươi thấy những cái kia nhìn trực tiếp người không, tất cả đều là đang nhìn baby đại tiểu thư trực tiếp đâu à? Ta vừa rồi cũng đang nhìn a." Hắn nói đến hương phân chỗ, trực tiếp thanh trò chơi hoắn đổi ra ngoài, biến thành sở studio giao diện, chỉ vào bên trong cái kia nữ MC nói, "Kiếm, ca ngươi xem một chút, đây chính là baby đại tiểu thư a." "Ồ." Trương tiểu kiếm tò mò liền nhìn thoáng qua. Kia là một cái cực xinh đẹp cô nương, làn da không phải bình thường trắng nón, mặt phấn hoa đào, một đầu đen nhánh tóc dài xõa vai, sáng ngời có thần mắt to phảng phất có thể đem người hồn nhi đều câu đi. Nhìn ra được Nàng lạt tá nhà của mình bên trong trực tiếp, cả phòng đều là màu hồng nhạt điểu, phi thường đáng yêu, trên giường còn bày biện một con á sĩ kỳ thú đông, quả nhiên là đáng yêu phi thường. Mấu chốt nhất chính là, Trương tiểu Kiếm thuận mắt liền nhìn một chút sở đi ô nhân số, trước mắt online 1630,000 người đúng là đại chủ chuyển bá nha. Thấy được sao? Hồng Lôi lưng vừa nói, vóc người này, huyện truyện tốt tha. Ra thiền này, khi xương tái tuyết, cái này thân thể, cơ bắp chắc chẽ. Đây chính là hoàn toàn khác với trên mạng chủ lưu nữ MC loại kia giả mồm chế tạo yêu, yêu tiểu tiện hóa có thể so sánh mỹ nữ tính a. Người thế mà lại ta không biết nàng. Đói, Trương Tiểu Kiếm sững sốt một chút, vô ý thức lại hỏi một câu, chính là cái này. Làm sao có thể? Hồng Lôi rõ ràng là baby đáng tin fan hâm mộ, kế tiếp theo cho trường tiểu kiếm phổ cập khoa học, baby đại tiểu thư không riêng người cự đẹp vô cùng, thao tác càng là người tiên. Tại chuyên trách làm chủ truyền bá trước đó thế, nhưng là quốc tế mùa giải tuyển thủ chuyên nghiệp. Thiên phú cao đến để đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng cũng than thở không thôi, gia đạo đến nay tính gộp lại giá trị bản thân đã vượt qua 300 triệu. 300 triệu a? Hơn nữa còn là thế gia xuất thân, có tiền. Hoàn Mỹ a. Đây chính là hoàn mỹ nữ nhân a. Vì tiện mở trực tiếp đều có hơn một triệu người vây xem. Liên vừa rồi, đại tiểu thư bởi vì ngoài ý muốn sự tỉnh tới chậm một chút, ở giữa bên trong hơn một triệu người đối đen bình phong thổi nước nói chuyện phiếm cùng hơn một giờ a. Nghe giống như xác thực rất như bức bộ dạng a. Bất quá kia cùng ta có quan hệ gì? Kiếm tiền hoàn thành nhiệm vụ mới là vương đạo a. Vậy thì thế nào? Trương tiểu kiếm cười hì hì rồi lại cười, nói, không phải ta thổi, liên nàng đến vậy cũng là cùng chúng ta phía sau cái mông hít bụi mịt. Ngươi nhưng kéo đến đi, Hồng Lôi bên cạnh hoán đổi bơi về bên cạnh lẩm bẩm, kiếm ca ngươi không thổi như bức có thể chết không? Trương tiểu kiếm, có thể. Hồng Lôi Tới tới tới, bốn sắp xếp, bốn sắp xếp, lỡ như đụng phải đây. Tổ đội, Trương Tiểu Kiếm trực tiếp lựa chọn bốn sắp xếp, đi ngươi. Nói đùa cái gì? Hồng Lôi bên cạnh tiến vào trò chơi bên cạnh lẩm bẩm, cái này nếu có thể gặp được Baby đại tiểu thư, lao tử trực tiếp an bài phím. Xe nhẹ đường quen lần nữa tiến vào trò chơi, kết quả ngay tại Trương Tiểu Kiếm chuẩn bị lại nhìn xuống cụ thể tình thế thời điểm, ngồi ở bên cạnh Hồng Lôi bỗng nhiên chính là một tiếng chu lên. Baby đại tiểu thư a. Hồng Lôi tiếng kêu quả thực có thể đột phá chân trời, Baby đại tiểu thư a. Thế mà cùng chúng ta làm một trận. Trấn kinh điểm số 10. Hắn cái này một hô chương tiểu kiếm còn không có kiệm phản ứng, lập tức phần phật liền vây quanh một đám người. Thật dạ, Cảm ơn, các người thế mà cùng Baby đại tiểu thư mở đến cùng một ván. Vận khí này cũng quá tốt đi. Cái gì? Cái gì? Baby đại tiểu thư? Làm sao? Làm sao? Để ta cũng nhìn xem. Ai ai, chớ đẩy chớ đẩy, nói người đâu, lao tử sữa đều muốn bị người gạt ra. Một cái dơ bình sữa bỏ người hốt hoảng hô một câu, một giây sau liền dẫn tới ánh mắt khác thường tập trung, ngạch, nhìn cái gì vậy cái gì? Là ta sữa bò Ta cái này chính nhìn baby đại tiểu thư trực tiếp đâu. Trong lúc nhất thời quán net bên trong cùng rối loạn đồng dạng, một đám người đánh tới một nửa trò chơi đều mặc kệ, toàn chen sang đây xem, thực tế quá xa nhón chân lên cũng không nhìn thấy liền chạy tới mở máy tính nhìn sợ tiu đi ô 1 2 1 3 2. Trương Tiểu Kiếm, ta sát, thật gặp linh như vậy. Trương Tiểu Kiếm một mặt mộng bức nhìn xem xung quanh đột nhiên xuất hiện đen ngịt đám người, quay đầu nhìn về phía Hồng Lôi, thật giả a? Cái nào là a? Hồng Lôi kích động tay đều giật lên đến, chỉ vào màn hình góc trái trên cùng trong đó một cái tên chu lên, MISS baby, nhìn thấy cái này sao? M IS sợ là được. Lúc này người bên cạnh cũng vì Hồng Lôi làm chứng, đúng đúng đúng, chính là nàng. tiêu đi ở bên kia biểu hiện chính là các ngươi trận này. À, Trương tiểu kiếm ồ một tiếng, chuẩn bị trò chơi đại tiểu thư thì thế nào, các hiện tại trọng yếu nhất chính là nhiệm vụ a. Là hoàn thành hệ thống nhiệm vụ a. Nhiệm vụ lần này hoàn thành có thể thêm một cái thanh kỹ năng a, còn có một cái tính năng lực điểm số a. Đừng phạm hoa si, Trương tiểu kiếm vội vàng nhắc nhở còn tại kia mặt mày hớn hở Hồng Lôi, trò chơi nhanh bắt đầu, nhớ được đi theo ta Thế là cái này liền chuẩn bị. Kết quả ngay lúc này, Baby đại tiểu thư âm truyền tới, kia là một thanh cực kỳ trẻ tuổi tiểu mỹ thanh âm, liền nghe đại tiểu thư nói, mọi người một hồi đều đi theo ta a, tranh thủ mang các ngươi ăn gà. Hồng Lôi hoàn toàn chính là vô ý thức trả lời một câu, tốt. Sau đó kịp phản ứng, Kiếm ca, đi theo nàng hay là đi theo ngươi a? Ta cảm thấy còn giống như là theo chân ngươi lại càng dễ ăn gà a. Lúc đầu kỳ thật hắn cũng chính là tùy tiện nói một câu, thế nhưng là hắn quên đi, baby đại tiểu thư bên kia thế nhưng là trực tiếp mở ra âm dương đầu, kết quả câu nói này vừa nói ra khỏi miệng, lập tức toàn sở Tiêu Dio đều biết. Mưa đạn nháy mắt bắt đầu quét bình phòng. Nơi nào đến nhị ngũ tử? lại dám nói ra những lời này. Chối tiêu ngươi cái banana ạ, cái này còn phải nghĩ sao? Đương nhiên là đi theo chúng ta đại tiểu thư a. Chính là chính là, kiếm ca là ai? Ném Nệm Hanzem. Chương 13. Lên xe, lão tài xế mang ngươi. Chương 13, lên xe, lão tài xế mang ngươi. Bình thường đến nói, như loại này tổ bốn người đội tác chiến sợ nhất chính là đườn chạy, kia cơ bản đều là tặng đầu người cử động. Cho nên đại tiểu thư nghe xong hai người này muốn bay một mình, lập tức không làm, hai người các ngươi có thể hay không đổi theo tiết nhà, chơi như vậy là ăn không được gà. Lại nói nếu là bình thường cũng coi như Hiện tại ca thế nhưng là thổ như bức hệ thống gia thân, ai của ngươi, chuẩn bị a, nhảy. Lúc này trò chơi đã bắt đầu, Trương Tiểu Kiếm không để ý tí nào nàng, trực tiếp liền nhảy xuống. Mắt thấy Trương Tiểu Kiếm nhảy, Hồng Lôi vô ý thức liền cùng một chỗ nhảy xuống theo. A, thật sự là, một điểm đoàn đội tinh thần đều không có. Đại tiểu thư mắt thấy hai người đã nhảy xuống, khí hận không thể nén bạn phím. Bất quá dù sao ván đại đóng tuyển, rơi vào đường cùng chỉ có thể đi theo nhảy, bên cạnh nhảy vừa nói nói, tính dù sao cũng là một cái đội, bất kể nói thế nào hay là trước bảo vệ bọn hắn một cái đi. Study đi ở lại là một trận mưa đạn soát bình phong. 6666666. Đại tiểu thư chính là đại tiểu thư, đồng đồng cộc. Cố lên. Gọi kia hai cái thái kê minh bạch cái gì mới gọi lên thủ chuyên nghiệp. Thế là một tiểu đội 4 người cái này liền toàn bộ nhảy phi cơ. Đi tới, đi trước làm điểm trang bị đi, Trương tiểu kiếm mang theo Hồng Lôi, một đường đi một đường thổi, nhìn thấy cái kia nhà vệ sinh không, giáp cấp 3 đi lên. Sau lưng một đám quần chúng vây xem cùng lúc trước Hồng Lôi đồng dạng đồng dạng, đừng tơ mơ thổi, kia là nhà vệ sinh. Tranh thủ thời gian trước cùng đại tiểu thư tụ hợp a. Sau đó bọn hắn liền thấy lẳng lặng nằm trên mặt đất cái kia cấp 3 bao, bên cạnh còn có hai hộp cấp cứu, a đủ. Thật giả? Giang Hoa mắt đi, nhà vệ sinh bên trong soát cấp 3 bao. Lô Quá. 1, 1, 1, 1. Trương Tiểu Kiếm kế tiếp, theo, đi tới, phía trước khẳng định có giáp cấp 3, đừng, cái gì phế phẩm đều lấy. Hồng Lôi, ha ha, Minh Bạch kiếm ca, quả nhiên vẫn là ngươi tương đối sâu một điểm. Tổ Như bức hệ thống mang theo, các loại rồi, toàn bộ quán nét người đều nhìn một bức. Làm sao thổi làm sao có a? Đợi đến Trương Tiểu Kiếm cùng Hồng Lôi dạo qua một vòng về sau hai người đã một thân thần trang. Toàn quán nét người, 1, 1, Tiểu Kiếm bọn hắn bên này đi bên cạnh lấy. Đại tiểu thư bên kia âm dương thanh một đám người lời nói tất cả đều cho chuyển ra đi, phía trước phòng ở bên trong khẳng định có túi cấp cứu, chúng ta nhiều lấy điểm. Bên kia nhất định phải có tốt thứ a. Hắc hắc, kiếm ca ngươi quả thực lô cốt. Rơi vào như thế cái thâm sơn cùng cốc địa phương, chơi như thế nào a? Đại tiểu thư vừa nghe lấy hai người tại kia nói chuyện bên cạnh khắp nơi tìm đồ, tại điểm hạ cánh phụ cận tìm một hồi lâu mới tìm được một cái tiểu nhảy nhẹ, phiền một nói, còn cấp 3 bao, giáp cấp 3, mũ cấp 3, túi cấp cứu. Nói đùa cái gì, cái này bên trong có thể có cái khảm đao cũng không tệ, các ngươi tại kia chờ ta à? ta đi tìm các ngươi Nàng mở ra nhảy nhảy, một đường bao tác, mưa đạn thì là một đường soát bình phong. Đại tiểu thư tuyệt Bức là cái yêu trà lan. Khẳng định, kia 22 hàng xem xét chính là học sinh tiểu học. Kia xác thực phải hào hào chiếu cố một chút. Một đường bao tác à, rốt cục tụ hợp, đại tiểu thư từ trên xe nhảy xuống, mau tới, đừng có chạy lung tung, ta cho các ngươi điểm trang bị, không phải một hồi một thương liền chết. Sau đó nàng liền thấy quả thực có thể nói là trang bị đến tận răng chương tiểu kiếm cùng Hồng Lôi hai người, chúng ta đóng gói không sai biệt lắm, chương tiểu kiếm nói, tiểu thư ngươi kia đều có cái gì? Tính ta trực tiếp cho ngươi một bộ đi, nhìn ngươi nghèo, cùng tên ăn mày như Sau đó liền bắt đầu hướng trên mặt đất ném nô vật. Nhìn xem Trương Tiểu Kiếm ném đầy đất trang bị rự vật, Đại tiểu thư ngồi trước máy vi tính, miệng há một hồi lâu đều không có khép lại, cả bởi mới rốt cục đụng tới một câu, "Các ngươi là thanh máy bay vận tải cho đó rồi." "Hệ thống, đế tử Ninh Thanh Hạm trấn kinh điểm số 6, cũng khó trách nàng bị kinh thành giật này, liền Trương Tiểu Kiếm cho nàng ném ra những trang bị này, đầy đủ thanh một người từ đầu đến chân cho vũ trang một lần, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật cái chủng loại kia." À, à, à. Tình huống như thế nào? Nào đó trước đó còn tại Sở Tiêu đi ố bên trong cùng khán giả trêu trọc nàng, sau đó phải như thế nào biểu diễn bảo hộ đồng đội đại tiểu thư ôm đầu nắm lấy ra đầu một mặt mập mấc, đây nhất định là bất hặc. Nghe như vậy địa phương hai người một thân thần trang, người dám tin. Sở Tiêu đi ố bên trong mọi người càng là vui mất trời. Đại tiểu thư đại tiểu thư, làm gì rồi? Làm sao rồi? Thoải mái không? Tráo vúng không thành bị bạo 2333 666. Phốc ha ha ha, đánh mặt đến quá nhanh tựa như vòi rồng. Mắt thấy đại tiểu thư tại kia sững sờ đến bay lên, Trương tiểu kiếm trực tiếp hỏi một câu, nghĩ gì thế? Đi đi tìm chiếc xe chúng ta chuẩn bị ăn gà a. Baby đại tiểu thư, ngươi khẳng định là thật tiên, có loại mở ra cái khác treo. Ta vậy mới không tin sẽ có loại sự tình này. Làm sao có thể a uy? Chơi bùa bật học đừng quá mức điểm a. Nghe lời này, Trương tiểu kiếm lập tức niết miệng, mở không có bật học ngươi tâm lý còn không có điểm bệ số sao? Không ăn vào trận ca ma ngươi. Sở tiêu đi ố bên trong lập tức liền lại đổ. Oa, người này là thật ra a, đại tiểu thư cái này có thể nhẫn. AT dạy phê nha, gọi hắn gọi hắn, cái này nhất định phải gọi hắn. Chỉ có ta cảm thấy người này không chỉ là có thể thổi bức con mẹ nó có năng lực trang bùa. 2333. Không sai. Liền ngươi một cái. Phản đổ, cho cái thức truy. Baby đại tiểu thư hung hăng một đập bàn phím, ta còn liền không tin, cái này thanh thì tôi, dưới thanh ta không phải đi theo người không thể. Ta không phải nhìn xem trang bị của ngươi đều là từ đâu đến. Sau đó thời gian liền đơn giản, bên trên thanh hai cái thần trang ngự sắt toàn trượng, cái này thanh là một cái, trong đó còn có một cái Baby đại tiểu thư, đại các đại lợi, ban đêm ăn gà. Quản trị mạng, quản trị mạng, tới đây một chút, Trước tiểu kiếm lại chuẩn bị hướng quản trị mạng vẫy gọi, kết quả vừa quay đầu lại liền thấy trận mắt hốc quản trị mạng tiểu muội, ngươi làm sao tại đây? Mùa mại phê, làm sao có thể? Quản trị mạng tiểu muội một mặt khó chịu móc ra hai tấm đỏ rực mau ra ra, ba một cái đập vào trường tiểu kiếm trên mặt bàn, nhìn ngươi thế nào làm sao giống bất hắc? Hừ. Lại là 200 khối tới tay, thoải mái. Hệ thống, nhiệm vụ chính tuyến, tiến vào bảng xếp hạng trước 19 triệu, khoảng cách mục tiêu còn kém 65. 32 nguyên. Ha ha ha ha, lại đến một thanh liền ok. Ai nha, tạ ơn tạ ơn, trường tiểu kiếm đắc ý lần nữa đem tiền cất kỹ, về sau cười nói, lại đến một thanh ha. Hắn lời này vừa nói xong, trò chơi tài khoản sợ tìm bên trong một đầu tin tức phát đi qua. M IS ở baby, ngươi khẳng định là bất hắc. Cái này thanh có dám hay không gọi ta đi theo ngươi? Ta liền không tin ngươi có như thế thần. A cái đi, dám hỏi ngươi ta. Trương tiểu kiếm, thôi đi, sợ ngươi sao thế? Lên xe, lão tài xế mang ngươi. Baby đại tiểu thư cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, nhìn trên màn ảnh chữ, khí đều không thế nào phản ứng những cái kia fan hâm mộ mưa đạn. Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét, mang ta. Thử, khích tướng sao? Ta hôm nay nhất định phải nhìn xem ngươi cái này lô bên trong rốt cuộc bán là thứ gì. Đại tiểu thư hận đến nghiến răng nghiến lợi, ta còn không phải liền phải nhìn xem, chương 14. Cái này lái phi cơ chính là ngươi ba bà sao? Chương 14, cái này lái phi cơ chính là ngươi ba bà sao? Trương Tiểu Kiếm cũng không biết đạo một bên khác cái kia danh xưng hoàn mỹ nữ thần baby đại tiểu thư đã bị tức càn răng, hắn căn bản liền không nghĩ nhiều như vậy. Người không tổ như bức kia cùng cả góp mối khác nhau ở chỗ nào? Tiến vào trò chơi, tiến vào. Trương Tiểu Kiếm ngoác ngác khóe môi, trên mặt hiện lên một tia cao thâm mặt chắc ý cười, tâm lý mặc nghiệm một tiếng, xin lỗi mọi tử, mọi người bèo nước gặp nhau, làm gì được ta trang bức như gió, sai lầm. Khuynh thuộc máy bay từ trên màn hình mở qua, một người cao ngạo nhảy xuống. Uy, nói xong tụ đội đâu? Ngươi làm sao tự mình một người chạy trước, có phải là nghi thoáng trượt? Không có cửa đâu. Baby đại tiểu thư xem xét Trương tiểu kiếm nhảy, lập tức đuổi theo. "Tại sao? Kiếm ca, ngươi chờ ta một chút ta. Còn đám chìm trong vừa rồi trong rung động hồng lôi nhất thời không có chú ý tới Trương tiểu kiếm động tác, thẳng đến nhìn thấy hắn màn hình bên trong nhân vật trò chơi tại không trung bay a bay, lúc này mới vội vàng nhảy xuống. "Nhanh hàng, khu xưởng." Cũng may dịch ra thời gian không dài, mấy người rất nhanh liền phát hiện Trương tiểu kiếm thân ảnh. "Chỉ là, sau đó phát sinh sự tình nháy mắt liền gọi đại tiểu thư bắt đầu hoài nghi nhân sinh." Trương Tiểu Kiếm căn bản liền không để ý tới nàng, đi lên trước hết một cái như bước đưa lên, ta cảm thấy bên kia khẳng định có độ tốt, tối thiểu nhất cũng là một thanh 98k ka. Này này, ngươi cho rằng ngươi là ai a, còn có thể nói có là có, vậy ta còn ta nói phải có ánh sáng đâu. Baby đại tiểu thư cắn một ngụm tiểu ngân răng, thấy thế nào Trương Tiểu Kiếm nhân vật trò chơi làm sao muốn ăn đòn. Đông Nam phương hướng, 11m, thang lầu chỗ ngoặt. Trương Tiểu Kiếm câu một chút khỏe miệng, hệ thống nơi tay, có hay không không phải ngươi định đoạn cũng không phải trò chơi định đoạt, mà là ta quyết định. Trực tiếp nhất đánh mặt Vĩnh Viễn là hành động kết quả. Chương tiểu kiếm điều khiển nhân vật trò chơi hướng cái hướng kia chạy tới, Baby đại tiểu thư cùng Hồng Lôi cũng cấp tốc đuổi theo, kết quả, đảo mắt xuất hiện, nhặt lên. Baby đại tiểu thư một mặt im lặng ta không biết giải thích thế nào, khắp khuôn mặt là đụng tả đồng dạng phấn sắc, đôi mắt to xinh đẹp trừng căng tròn, thật giả. Hệ thống, đế tử Ninh Thanh Hạm trấn kinh điểm số 3. Sở tiêu đi ô mưa đạn. 666, có lẽ đây chính là đại lao đi. 666999, 777. Có loại Baby đại tiểu thư phiền muộn đến tổ huyết dự cảm ha -ha, ha ha Ổn định, chúng ta có thể thắng, phúc ha ta thất thủ. Baby đại tiểu thư sở tiêu đi ố bên trong một đám fan hâm mộ nhìn xem bình thường vô hướng không thắng baby đại tiểu thư lần này kinh ngạc, thay baby đại tiểu thư tức giận chi hơn còn có chút tiểu vui sướng, tâm lý đắc ý cục. Lại không đề cập tới những cái kia fan hâm mộ tham gia náo nhiệt, bên này Trương tiểu kiếm đối với bên người hồng lôi còn có phía sau quán nét người xem sợ hai thản phục tiếng hoan hô biểu thị các loại bình tĩnh. Trương tiểu kiếm lã vọng buận cần, thần thái nhẹ nhàng thoải mái, tựa ở quán nét thoải mái dễ chịu điện cạnh trên lễ, vẻ vài hoạt động hai tay, đạo lý, ta cảm thấy bên này hẳn là sẽ có một cái bốn lần kính. Sau đó bên thai liền truyền đến baby đại tiểu thư tức giận âm, b -b -b có chừng có mực một điểm, đã để ngươi đụng đại vận đoán mò chúng một lần, làm sao có thể sẽ còn xuất hiện lần thứ nhị? Ván này ta thế nhưng là làm đồng đội một mực giám thị ngươi, toàn bộ hành trình thu hình lại, đừng nghĩ vận dụng hặc, ta sở tiệu đi ô hơn 2 triệu fan hâm mộ luôn có người sẽ khám phá ngươi tiểu thủ đoạn. Tôi đi, nói ngươi cũng không hiểu, chương tiểu kiếm lặng lẽ cười một tiếng, đi, phương hướng tây bắc, xe việt giá trái bánh sau thai đằng sau khẳng định có túi cấp cứu. Lần này, vẫn như cũ như thế, Trương tiểu kiếm trực tiếp chạy tới, đảo mắt xuất hiện, nhặt lên, chỉnh bị bên trên. Ta, hắn, 2 Baby đại tiểu thư một bộ gặp quỷ biểu lộ, lần thứ nhất Sở tiêu Di O bên trong lộ ra si ngốc tiểu nam biểu lộ. Đột nhiên đột nhiên một cơ linh, nhanh, nhanh nhanh nhanh. Mọi người cùng nhau giúp ta tìm xem cấp dạng, hắn có hữu dụng hay không học vết tích. Baby đại tiểu thư trò chơi tam quan đều nhanh muốn bị hủy, giống như là bắt lấy cuối cùng một cọng rơm đồng dạng tại Sở tiêu đi O bên trong đội vàng hỏi thăm. Hữu tâm vô lực, ta không có cái kia kỹ thuật cùng nhãn lực. Baby đại tiểu thư đây là tức giận a. Vậy cũng không, đổi lấy ngươi bị trong nháy mắt đánh mặt 2 lần cũng muốn lúng túng xấu hổ vô cùng, bất quá, chủ yếu cũng là người này dự phản thực tế là quá không thể tưởng tượng. Quá mẹ nó chuẩn đi. Muốn nói là nhãn lực, cái kia cũng quá không thực tế đi, giới hạn trong nhân vật trò chơi, lại không phải thượng đế thị giác, khẳng định phạm vi góc độ có hạn à, làm sao có thể đang nhanh chóng bên trong phát hiện, huống chi có chút hay là cái tưởng. Ta vừa nhìn kỹ, còn lật ngược ghi âm khảo thí một chút nội dung, kết quả là cũng không có bất kỳ cái gì hợp sử dụng vết tích, chỉ ít không phải trước mắt chủ lưu học. Trên lầu đại thần ẩn hiện. Xét thực như thế, ta lão đại nhóm là làm trò chơi khai thác, vừa rồi ngay tại nhìn, cũng không có vấn đề gì. Thật không có bất vật a. Ông trời của ta Vậy cái này kỹ thuật chẳng phải là vung hiện tại đại bộ phận điểm lên thủ chuyên nghiệp tầm vài vòng. Sợ là không chỉ nha. Baby đại tiểu thư nhìn xem Sở Tiêu Đi ô bên trong đám fan hâm mộ tí tức, mày nhăn lại. Làm lên thủ chuyên nghiệp nàng điểm này nhãn lực vẫn phải có, mặc dù kỹ thuật đã nói không ra cái mớ cớ, nhưng cảm giác bên trên tên hỗn đản kia cũng không có bất học. Sở Tiêu Đi O fan hâm mộ lời nói cũng chỉ là cho nàng thêm một cái trên tâm lý chứng cứ chứng thực án uỷ một chút mà thôi. Ngay tại Baby đại tiểu thư vẫn xoắn xuýt nghĩ đến thời điểm. Nhìn cam một thương nổ đầu. Ầm. Máu bắn tung tóe trên điều khiển một thương băng diệt xuất hiện ở phía xa bãi của một cái quỳ xuống đất ma, chỉ ít 200 mã. Baby đại tiểu thư, 0.5. Muốn hay không khoa trương như vậy a lão tiền? Đi, lên xe. Hai ngay bên trong chuyển đến một thanh đáng hận nam giọng thấp, gia hỏa này quả thực quá đả kích người. Baby đại tiểu thư sững sốt một chút, ngơ ngác đuổi theo. Sau đó mới vừa lên xe liền gầm hết lên, "Uy uy, ngươi làm gì? Đây là ăn gà không phải gở răng thẻ bộ tổ a? Người như thế họp là xe." Kiếm ca, kiếm ca. Một bên hồng lôi cũng thiếu chút không có nổ bắt đầu. Có chuyện hảo hảm nói, đừng nghĩ quần a. Cái này đều nhanh ăn gà. Đừng tao ổn định a, song song. Quán nét bên trong khán giả cũng là khẩn trương hoa hoa gọi vậy, đại thần sợ là quá đắc ý thao tác sai lầm. Màn hình bên trong Trương Tiểu Kiếm lái xe giống như là lốp xe trượt đồng dạng, một đường mạnh mẽ đâm tới, hoàn toàn xem không hiểu. Lúc này Trương Tiểu Kiếm rốt cục nói chuyện, còn có thể làm gì? Đương nhiên là đi nhặt nhạy dù a. Quả nhiên, Trương Tiểu Kiếm vừa chạy đến vòng bên trong, máy bay âm thanh ô ô liền bắt đầu vang, đại tiểu thư ngẩng đầu một cái, một cái dương chậm rãi bay xuống. Baby đại tiểu thư, rất muốn khóc có hay không? Trước kia đánh cái này trò chơi. Toàn bộ nhà đường, nhặt đồ vật cao hướng nửa ngày, hiện tại giàu nàng đều phản ứng qua hay không qua. A đủ a đủ a đủ a đủ. Mama hỏi ta vì cái gì quỳ nhìn hệ máy tính liệt. Cái này thao tác, cái này thao tác. Ai? Ta không biết hình dung như thế nào, ta đã kích động nói năng lộn xộn. Baby đại tiểu thư, nhảy dù đến, chúng ta lấy xong liền tranh thủ thời gian chạy đi. Gấp cái gì? Trương tiểu kiếm bình chân như vậy phun ra một cái về mắt, nhất định phải còn có a. Người liền rồi a, Baby đại tiểu thư nghiến răng nghiến lợi, nào có như vậy cho. Sau đó ngẩng đầu một cái, lần nữa mở bức, song hoàng chứng nhảy dù. Hai cái nhảy dù cái dương. Mẹ nó ngươi xác định ngươi đây là trò chơi kinh nghiệm sao? Cái này lái phi cơ chính là ngươi ba ba sao? Chương 15. Tháng yêu ra tộc kiêm ca. Chương 15. tháng yêu gia tộc kiêm ca. Studio đi ô lần nữa vỡ tổ. A đủ. Khoang lạc ca lại trang bút thành công. Lão bà, mau ra đây nhìn Lưu Tinh. Em hoang ngược. Cái này còn nhìn cái gì à, lại là một thanh nằm thắng ăn gà ván, nhìn cái mở đầu liền biết kết cục, ải, ánh mắt quá tốt cũng là loại yêu thương. Trên lầu sợ là cái vung tệ đi, ai nhìn không ra rồi a, đừng có đồ bảo. Rất nhanh nói xuống rơi xuống đất, chuẩn bị nhặt lên. A đụ, Kiếm ca. Hồng Lôi hô to gọi nhỏ 15 lần tính. Cái này liền trong truyền thuyết lớn thứ A. Mấy người bên cạnh lấy bên cạnh hỏi, Kiếm ca hai ta như thế mập sẽ không đưa chuyện phát nhanh đi. Yên tâm đi, chương tiểu kiếm kế tiếp theo bình tĩnh, người kiếm ca ở đâu? Khu vực an toàn ngay tại đầu. Baby đại tiểu thư, xem xét địa đồ, từ khi nói xuống bắt đầu đến bây giờ, mấy người bọn họ vẫn luôn là khu vực an toàn trung tâm nhất. Rất nhanh tới vòng chung kết, còn thừa lại 10 người, một người cũng không nhìn thấy, xung quanh đều là cây cối bụi cỏ, Hồng Lôi chính lo lắng đến đâu? Sau đó, Oanh Taku. Là Oanh Baby đại tiểu thư bỗng nhiên kêu lên, còn đứng ngay đó làm gì đâu? Còn không tranh thủ thời gian chạy. Vì sao muốn chạy? Trương tiểu kiếm hiếu kỳ hỏi, khẳng định nổ không đến chúng ta Hắn lời này vừa nói xong, liền thấy màn hình góc dưới bên trái dừng lại suốt bình phòng. ID chết bởi hành tặc khu. ID chết bởi khu vực an toàn bên ngoài. Nào đó nào đó nào đó, nào đó bị chết rồi. ID dân bảo tái cụ, nổ chết chính mình. Soát bình phong về sau, trên màn hình lần thứ 3 xuất hiện kia tám chữ, đại các đại lợi, đêm nay anga. Hai nha, nhìn trên màn ảnh xuất hiện kia tám chữ to, Trương tiểu kiếm Vân đạm phòng khinh thở dài. Cái này trò chơi, thực tế là quá đơn giản một chút a. Một phái phong phạm cao thủ. Trong truyền thuyết điện cảnh thứ nhất nữ thần, danh xưng tất cả nam nhân trẻ tuổi trong động hoàn mỹ tỉnh nhân baby đại tiểu thư đi theo trường Tiểu Kiếm năm tháng, xoạt. Quả thực lô cốt. Quá ngưu bức. Camôn, ngươi cái này dự phán là thế nào làm được? Quả thực không dám tin a. Quán nét bên trong lập tức liền sôi trào, một mặt là bởi vì nhanh như vậy lại lần nữa ăn gà, hay là cùng là một người, một phương diện khác, tự nhiên là bởi vì Trương Tiểu Kiếm vừa rồi thần hồn kỳ kỳ thủ như bức kĩ xảo chinh phục bọn hắn. Quản trị mạng tiểu muội nhìn xem Trương Tiểu Kiếm màn ánh mắt vi tính tức giận thẳng gõ trán, ngu mãi phê, tại sao lại là hắn, cái này cái gì vật khí? Hừ, nếu là không gọi ta, ta liền không đi qua cái tiền. Nhưng là bây giờ đối với chương Tiểu kiếm đến nói, hoàn thành nhiệm vụ mới là trọng yếu nhất, cho nên hắn phi thường dứt khoát trực tiếp vươn tay ra, "Tiền." Quản trị mạng tiểu muội khí nghiến răng nghiến lợi, bất quá dù sao lão bản nói ăn gà một ván cho 200, cái này cũng không thể quy nợ, lúc này thở phì phì sợ mất tiền, "Cho ngươi." "Hừ." "Ai nha, này mới đúng mà." "Ha ha ha ha." Quả nhiên, cái này 200 khối tiền vừa đến tay, hệ thống lập tức liền xuất hiện nhắc nhở. Nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng, cái thứ nhì thanh kỹ năng. Tính năng lực điểm số 1. Đằng sau tốc chủ mỗi tăng lên 200.000 xếp hạng sẽ ban thưởng kỹ năng vị một cái. À vậy, thành công. Trước tiểu kiếm nhắm mắt lại dụng tâm cảm thụ. Lúc ních bắt đầu. Lớn, lớn. Vá ha ha ha, thoải mái. Sau đó hệ thống kê tiếp theo, mới nhiệm vụ chính tuyến, vì chính thức bắt đầu làm việc, chờ xuất phát. Nhiệm vụ ban thưởng, căn cứ tốc chủ chỉnh bị tình huống tiến hành ước định, đến lúc đó sẽ căn cứ xác định kết quả dưới phát điểm thuộc tính ban thượng. Cái này có thể có, muốn lên ban đúng là cần hảo hảo sửa sang một chút, chứ mặc kệ, kế tiếp theo kiếm tiền. Kết quả vừa nghĩ đến cái này, liền cảm giác được có một con thịt hồ hồ đại thủ vô vô bờ vai của mình, sau đó một thanh thua hảo thanh âm vang lên, "Camôn, ăn ba thành gà không sai biệt làm a, đằng sau lại ăn gà cũng không có bàn tưởng ha." Trương Tiểu Kiếm quay đầu nhìn lại, nguyên lai like là quán nét lão bản. Ta liền nói à, loại chuyện tốt này không thể nào là vô hạn, không phải ca có thể ăn vào quán nét phá sản. A được, Trương Tiểu Kiếm lúc này nhẹ gật đầu, vậy liền trước nghĩ một lát. Quán net lão bản liền ổn quyền, "Đa tạ, chương Tiểu Kiếm." Lan loạn giang hồ. Tít tít, tít. Đang nghĩ ngợi đâu, một cái tin tức mới đổ tiêu. Thấn Mở nhìn một chút, Baby đại tiểu thư chỉ phát một chuỗi im lặng tuyệt đối. Hơi nhíu mày lại, ngón tay thon dài tại trên bàn phím lướt bố đánh, tình huống như thế nào? Đối diện trầm mặt một lát, ngươi khẳng định là thần tiên. Tôi đi, trước tiểu kiếm nghiêng đầu nhìn thoáng qua hồng lôi máy tính, trên màn hình chính là Baby đại tiểu thư Sở Tự Diêu, nhìn thấy Baby đại tiểu thư biệt khuất thần sắc mừng rỡ cười không ngừng, sau đó trả lời một câu, không tin thì thôi. Lại đến một ván. Baby đại tiểu thư thở phì phì nói, ta không phải nhìn xem đến cùng phải hay không bất hắc. Ai nha ta đi. Chả lẽ lại sợ ngươi Khi ta đi, không thổi không đen, ta cảm thấy ta cái này hai thanh phát huy còn không phải rất tốt, Trương Tiểu Kiếm quả quyết không quên kế tiếp theo thổi một chút, sau đó quả quyết cư tuyệt, bất quá ta phải nhanh đi đi ăn cơm, lần sau sẽ bản. Ta không tin. Baby đại tiểu thư, vậy ngươi lưu phải chặt. Ta liền nghĩ biết ngươi đến cùng là thế nào biết cái gì trang bị soát ở đâu. Thôi đi, trả lẽ lại sợ ngươi. Trương Tiểu Kiếm lúc này lưu lại nít vẻ chậm mã, ta nít phải chặt, thêm a. Ngươi, trên màn hình, Baby đại tiểu thư khí cái mũi đều nhăn lại đến, ngươi còn thổi, sau đó sau một khắc thiếu chút nữa không có nhảy dựng lên, Tang yêu gia tộc ca. Ngươi sao không đi chết đi à. Sở tiêu đi ô nháy mắt liền vỡ tổ. Ha ha ha ha, cái tên này quả thực chạy tới chân trời. Cái này hệ chặt tên quá cá tính, ca môn ngươi là ta thần tử a. Các ngươi thấy không, vừa rồi đại tiểu thư cả người đều nhảy dựng lên, điện thoại đều kém chút không có ném ra. Đau lòng nhà ta đại tiểu thư. Phốc ha. Danh tự này ta cho 103 điểm, không sợ hắn kiêu ngạo. Quả thực là chúng ta mẫu mực nha. 233333333. Có thể có thể, lại một linh quân tao nhân. Này này, lẹ lâu lẹ lâu. Lễ vật liền cùng không cần tiền đồng dạng tẩy thành thác nước. Lần này không phải mưa đạn thác nước, mà là lễ vật thác nước. Mưa đạn đã bị hoàn toàn ngăn trở, bất quá dù cho không nhìn thấy mưa đạn, cũng đoán được bọn hắn giờ phút này tất chó nội tâm. Trương Tiểu Kiếm chứng trặc đàng hoàng trả lời một câu, ta lên cái gì tên còn phải trải qua người phê duyệt sao? Baby đại tiểu thư cắn miệng môi dưới, mặt đều sắp tức giận đỏ, tranh thủ thời gian thông qua. Chờ đó cho ta, ta sẽ để cho người khóc rất có tiết tấu. Trương Tiểu Kiếm, nha. Thông qua nghiệp chứng. Tháng yêu gia tộc mỹ Baby tiểu thư cắn một rằng, nắm tay nhỏ nắm phải lạc lật vang, đi chết đi chết đi chết. Tăng yêu gia tộc Kiếm ca, à, tốt, Camundi, trên giang hồ đoán chừng chỉ có thể lưu lại ca môn truyền thuyết. Baby đại tiểu thư, đi chết đi chết đi chết. Trương tiểu kiếm nhìn xem màn hình điện thoại di động, cười hắc hắc, hắc hắc, đi, về nhà làm đồ ăn đi, ban đêm uống rượu á. Hệ thống, đến từ trương toàn hữu chấn kinh điểm số 22. Trương tiểu kiếm, à đủ, đây không phải cái kia bị ta cho hù đi tiểu đầu sao? Hắn đây là xảy ra chuyện gì à kinh thành dạng này? Được rồi, mặc kệ nhiệm vụ hoàn thành, về nhà mua thức ăn chuẩn bị chúc mừng đi lạc, chương 16. Xong chuyện phủ lão đi, thâm tàng thân cùng tên. Chương 16 song chuyện phủ lão đi, thâm tàng thân cùng tên. Trương Tiểu Kiếm cùng Hồng Lôi hai người cái này liền đứng dậy chuẩn bị trở về nhà mua thức ăn, kết quả vừa đứng lên liền nghe quán net lao bản tại kia gào hét: "A đủ, toàn bạn ngươi làm sao toàn bạn? Làm sao trên thân nhiều như vậy mau a? Nhanh nhanh nhanh, mau tới chọn người hỗ trợ." Tình huống như thế nào a? Trương Tiểu Kiếm cùng Hồng Lôi hai người hai mặt nhìn nhau, vội vàng áp sát tới xem náo nhiệt, kết quả Trương Tiểu Kiếm chỉ một chút liền kinh ngạc đến ngây người. Trước mắt người này đầy sơ đầu máu, một bộ quần áo tất cả đều là cho, đương nhiên, cái này không trọng yếu, trọng yếu chính là người này Trương Tiểu Kiếm nhận biết. Đây không phải trước đó trên xe buýt tên Trộm kia chương toàn hữu sao? Chương tiểu kiếm, thế giới này như thế tiểu sao? Đại ca, đừng nói, chương toàn hữu ngồi ở trên ghế salon, bên cạnh tre lấy trên trán vết thương vừa nói nói, hôm nay gặp được một cái cao nhân a, hắn nói ta hôm nay có họa sát thân, kết quả cái này cho tới chưa quả thực chính là thai tinh phụ thể a, bị dao vạch, bị chó cắn, liền mới vừa rồi còn bị xe đụ. Chương tiểu kiếm, ai nha, nhìn cái này thảm, quán nét lão bản, thấy rõ ràng bảng số xe sao? Hắn kia phải xem như gây chuyện bỏ trốn a, gọi cảnh sát bắt người a. Trương Toản Hưu bất đắc dĩ lắc đầu, bắt cái gì nha, một cỗ xe điện, vừa thành ta đụng lao đại gia kia liền nằm trên mặt đất, may mắn ta chạy nhanh không phải làm không tốt ta còn phải bồi người ta tiền đâu. Trương Tiểu Kiếm, ai, cũng chắc ta, hôm nay lên tham nghiệm, Trương Toàn Hưu nói đến đây, tiếp nhận quản trị mạng tiểu muội đưa tới khăn giấy xoa xoa máu trên mặt, về sau nói, nếu là gặp lại cao nhân kia ta cao thấp hảo hảo bái bai hắn. Kết quả hắn nói đến đây bên trong, đột nhiên trông thấy Trương Tiểu Kiếm liền đứng tại trước mắt, lập tức bị hù, a, một tiếng, cả người một cái không có ngồi vững vàng trực tiếp liền ngửa về đằng sau quạc hứ, hệ thống, đến từ Trương Toản Hưu chấn kinh điểm số 5. Trương Tiểu Kiếm, quán nét lão bản, Hồng Lôi cùng không rõ chân tướng cái khác quần chúng đây xem. Đại, đại sư, Trương Toàn Hưu mới từ trên mặt đất đứng lên, liền chấn kinh nói, "Ngươi, ngươi làm sao tại đây?" "À, ta không có chuyện gì liền đến cái này chơi xẻ," Trương Tiểu Kiếm cười hì hì chào hỏi, "Lại gặp Ma Ha." "Thần tiên, thần tiên cứu ta a." Trương Toàn Hưu kêu to, Thần tiên nhanh chỉ điểm ta một con đường sáng đi. "Ngươi tại cái này nhất định là muốn phổ độ ta đúng không?" "Thần tiên cầu bỏ qua." Đế tử Hồng Lôi chấn kinh điểm số 3 đến tử tóc cắt ngang trán minh chấn kinh điểm số 512111 khụ khụ khụ, chư tiểu kiếm tranh thủ thời gian tăng hạng một cái, về sau nhẹ nhàng vô vô chương toàn hưu bà vai, dáng vẻ trang nghiêm, tốt tốt, yên tâm đi, phải biết phóng hạ đồ đao lập địa thành phần sau này hết thể hướng thiện, người tốt tự nhiên sẽ có hảo báo. Lao phu đi vậy. Hắn nói kéo hồng lôi liền đi. Xong chuyện phủ lão đi, thâm tàng thân cùng tên một, 2, 2, 1, 1. Kiếm ca ngươi cái này miệng quả thực, ra con nét, hồng lôi đều biểu thị triệt để chịu phục, lúc nào phát ra ánh sáng a. Đây quả thực nói cái gì cái gì linh a. Buổi sáng hôm nay ca ngộ, chư tiểu kiếm tùy tiện cho cái cớ, nói ngươi cũng không hiểu, thứ này liền cùng tiểu tuyết Xem tiên phú, nội chính là nộ, không có nộ nói lời từ biệt người nói thế nào đều không tốt. Ai à, Hồng Lôi mở cửa xe, nói, cao thâm như vậy, vậy sau này cầu mang bay cầu nằm thẳng a. Nhất định. Lên xe, hai người đi thẳng đến Trương Tiểu Kiếm nhà lầu dưới chợ bán thức ăn, cái gì khoai tây à, đậu tây à, thịt heo à, dưa chua à, gặp phải đều cho nó mua lấy. Hôm nay cao hứng, chính là cả. Mua xong lại cả năm bình châu cột núi rượu sái, về nhà chính là uống. Hai người một đường đi một đường trộn, kết quả không đi một hồi Trương Tiểu Kiếm ngẩng đầu một cái, cái nhìn này lập tức liền sững sốt. Đây không phải Dương Bắc gái sao? Trương Tiểu Kiếm trận mắt hốc mồm nhìn xem phía trước đang cùng người bán hàng mặc cả Dương Bác gái, một mặt ngộp bức. Kỳ thật cũng không trách hắn lặng này, bởi vì lúc này Dương Bác gái thực tình không phải bình thường thảm, trên trán thanh thật lớn một hối, trên tay còn dán băng rán cá nhân, cả người xem ra quả thực thật giống như vừa bị bạo lực gia đình xong đồng dạng, mặt mũi bầm dở. "Dương Bác gái, ngươi cái này," Trương Tiểu Kiếm vô ý thức liền hỏi một câu, "Tình huống như thế nào à? "Còn rồi." Dương Bác gái vừa nhìn thấy Trương Tiểu Kiếm, vậy thì giống như là người chết chìm bắt lấy cuối cùng một cây cỏ cứ mạng, một cái bước xa xô lên, một phát bắt được Trương Tiểu Kiếm cánh tay liền không tay. "Tiểu Kiếm a," Nhanh mau cứu người bác gái đi, Dương bác gái bo bo liền bắt đầu cùng Trương Tiểu Kiếm to khổ, từ khi ta đoạt ngươi kia 20 khối tiền, vào trong nhà liền quằn cái bộ nào, thái thịt thành tay mình cho cắt, đi nhà vệ sinh nước còn chắn vẩy một chỗ, này xui xẻo quả thực đều không cách nào sống a. Trương Tiểu Kiếm, a cái đi, hệ thống này hơi hung tàn a. Hệ thống, hệ thống uy lực không thể nghi ngờ. Trương Tiểu Kiếm, quả nhiên đủ hung ác. A ha ha, bác gái ngài yên tâm đi, Trương Tiểu Kiếm tranh thủ thời gian cười ha hả, thuận miệng liền bắt đầu têu dệt vô cớ nói, ngài bây giờ đi về vậy khẳng định không có vấn đề, cái này kêu là làm bị cực thái lai. Tại ông mất ngựa sao biết không phải phúc, cũ thì không đi mới thì không tới. Yên tâm đi, mấy ngày kế tiếp ngài khẳng định sẽ hảo vận liên tục, không dám nói chúng 5 triệu đi, tối thiểu nhất mọi chuyện thuận lợi kia là không có vấn đề. Hồng Lôi, kiếm ca đây là chuẩn bị hướng giang hồ phiến tử phương diện phát triển a. Thật, Dương Bác gái hiện tại ngược lại là tin tưởng không nghi ngờ, nghe xong Trương Tiểu Kiếm nói thật dễ nghe, không nói hai lời liền bắt đầu hướng Trương Tiểu Kiếm mang bên trong nhét đồ ăn. Ai nha, ngươi kiểu nói này, bác gái tâm lý lập tức liền dập cho cho cho, bác gái mua đồ ăn phân ngươi điểm, khoai tây đậu tây thịt heo dừa chua quả ớt dưa leo đồng dạng lấy cho ngươi điểm, đừng ngại ta. Trương Tiểu Kiếm. Dương bác gái cho Trương Tiểu Kiếm nhét một bọc lớn từ đồ ăn, về sau cùng lẳng sóng hơi bước, trong nháy mắt liền đi xa. Kiếm ca, Hồng Lôi nhìn há mồm cứng lưỡi, ngươi cái này, tình huống như thế nào a? À? à, ha ha, không có gì, Trương Tiểu Kiếm ha ha gượng cười hai tiếng, nói, chính là buổi sáng cho Dương bác gái tính một quẻ, nàng lúc ấy không tin tới, bất quá bây giờ thoạt nhìn là tin. Hồng Lôi, kiếm ca ngươi không thổi như bức có thể chết không? Trương Tiểu Kiếm, có thể. Hồng Lôi, dẫn theo đồ ăn kia rượu, mặc giày mới Trương Tiểu Kiếm Hồng Lôi hai người tiến vào gia môn. Kiếm ca, ban đêm ăn cái gì a? Hồng Lôi đem đồ vật cất kỹ liền bắt đầu nào, đầu tiên nói trước a, ta cũng sẽ không làm đồ ăn, cho ngươi tối đa là đánh cái hạ thủ. Ngươi một bên chơi điện thoại đi thôi, chương tiểu kiếm há mồm chính là một cái nưu bức thổi lên, nhìn ta môn hôm nay cho ngươi bộc lộ tài năng, cam đoan ngươi thanh đầu lưỡi đều ăn đi vào. Cũng được a, Hồng Lôi cả người đều nhảy dựng lên, nằm ngang ngện ở trên ghế salon, vậy ta trước hết nhìn đại tiểu thư trực tiếp đi. Đúng đúng, Kiếm ca, sau ngày hôm nay ngươi có phải hay không thêm đại tiểu thư hoẹ chặt rồi? Mẹ nó, người này cùng người trên lệch thế nào lớn như vậy đâu? Lớn em gái ngươi. Trương Tiểu Kiếm bên cạnh thái thịt bên cạnh nói, liền ngươi điều kiện kia còn dùng ao ước người khác. Thiên Kinh 3 bộ phòng, ở một bộ thuê hai bộ, một ngày đi theo lão bản lái xe, nhàn cùng đầu cá ướp muối, ngươi còn ao ước người khác, bóp chết người tin hay không? Chương 17. Về sau ta thời gian, liền rượi vào nó. Chương 17. Về sau ta thời gian, liền rượi vào nó. Lời này cũng không giả, Hồng Lôi con hàng này trời sinh tốt số, nhà bên trong 3 bộ hơn 80 bình phòng ở, 3 điểm bên trong, 1 năm tiền thuê liền mấy chục ngàn, hắn lại là cho một cái công ty lão cuối cùng lái xe. Mấu chốt là kia lão cuối cùng lâu dài cả nước các nơi bay khắp nơi thường xuyên ngay cả cái bóng đều bắt không được, liên đối lấy Hồng Lôi thanh nhàn muốn chết, mỗi ngày tại kia ăn gà, hắc hắc, Hồng Lôi cười ha hả sở sở tóc, vẫn tốt chứ? Trương Tiểu Kiếm làm đồ ăn làm hay là rất nhanh, không đến nửa giờ, cả chua trứng cháng, cải trắng thịt heo miến, khoai tây đậu tây xương sườn cái gì liền bảy dòng giá cả bàn. Nóng hôi hổi bốc lên, toàn bộ phòng bên trong đều tràn ngập đồ ăn hương khí. Sau đó mang lên rượu sái, đầy đủ. Rất nhanh tiếng mở cửa vang lên, Hồng Lôi vội vàng chạy tới mở cửa, Trương Tiểu Kiếm lão mụ vừa vào cửa liền cười nói, Lôi tử tới rồi. Đây không phải kiếm ca tìm được làm việc sao? Hồng Lôi vừa cho trường Tiểu Kiếm lão mụ hướng phòng bên trong nên vừa nói nói, đến cùng hắn ăn mừng một trận, đều là bản thân, kia đều chưa nói. "Ân, hai ngươi từ nhỏ đã tốt." Lão mụ thoát rầy về sau trực tiếp tiến vào phòng bếp, "Được rồi, còn lại ta tới đi." Một hồi cha ngươi trở về, ngươi cùng hắn hảo hảo uống chút. "Hôm nay phỏng vấn rất tốt ta." Trương Tiểu Kiếm cười hì hì lau lau cái mũi, tương đương thuận lợi, "Hắc hắc." Hai người bận rộn một hồi, tiếng mở cửa vang lên lần nữa, lão ba trở về. "Hôm nay phòng vấn thế nào?" "Nghe nói thành công, còn trực tiếp chính là chính thức nhân viên." Lão Ba vừa vào cửa chính là dừng lại hỏi, "Đến cùng thật dạ, ngươi cũng đừng lựa phỉnh chúng ta a, Lôi tử tới rồi." "Hồng Lôi, dựa tốt." "Ân, ngồi." Lão Ba thay xong cởi giày, cười nói, "Ngươi cùng tiểu kiếm là chơi đùa từ nhỏ đến lớn bản thân, hắn cùng ngươi khẳng định không thể nói láo, thật nhận lời mời thành công rồi." "Ngươi tử lão đầu này từ nói cái gì đó? Nhà ta tiểu kiếm cùng chúng ta liền yêu nói láo là thế nào?" Lúc này lão mụ không làm, trực tiếp liền từ phòng bếp bên trong dò ra, liền chưa thấy qua mỗi ngày như thế đáng ghét ta cho ngươi biết. "Thật thành công." Hồng Lôi cười ha hả a đuổi nói, "Kiếm ca lúc này như lợi hại." trực tiếp chính là chính thức nhân viên, thế giới tốt 500 sĩ nghiệp a. Về sau làm xong nếu là tiến vào tầng quản lý, vậy liền như bước lớn. Ha ha, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, lão mụ cười ha ha lấy ngồi tại trước bàn, nói, tới tới tới, hôm nay chúng ta ra Nhi Ba hảo hảo uống chút. Hồng Lôi mặt mày lớn hở, được rồi. Cha, cuối tuần một ta liền muốn lên bàn, Trương tiểu kiếm đi tới ngồi xuống, nói, lúc này có công việc, ngươi cũng không cần gấp. Tân, người này à, liền phải chân thật, lao ba vừa cầm rượu lên bình liền bị Hồng Lôi cướp đi, nhìn xem Hồng Lôi cho ba người rượu, nói, một bước một cái dấu chân nhất định không thể mơ tưởng xa vời. Hiện tại là chính thức nhân viên, đến tương lai làm tốt, nếu có thể có cơ hội lại hướng lên đi một chút, đời này cũng liền không lo. Chương tiểu kiếm tranh thủ thời gian ban đầu, vân vân vân, cái này chẳng phải tổng cộng chân thật làm lấy nha. Ân, hiện tại ca là có chút kéo toàn thiên kinh thành phố chân sau, chờ sau này dọn, ta từ từ sẽ đến. Có công việc vậy liên thoại, lão mụ nhưng thật ra là hương phấn nhất, tiểu Kiếm ba, công việc này cũng tìm được, qua hai ngày ta hỏi một chút bằng hữu thân thích, nhìn xem có hay không thích hợp cô lương giới thiệu cho ngươi. tiểu kiếm, muốn hay không gấp gáp như vậy a? Nếu không ta liền nói, ngươi từng ngày chính là xuất ruột, chương tiểu kiếm còn chưa mở miệng đâu, lão ba nói chuyện trước, nam nhân trước tiên cần phải lập nghiệp, sau thành ra. Sự nghiệp này vừa mới cất bước, lấy cái kia gấp làm gì? Ngươi cùng tiểu kiếm đến lúc đó nếu có thể trở thành cái quản lý cái gì, khi đó lại tìm đối tượng còn cần ngươi nhọc lòng. Ê ê ê, lão mụ tranh thủ thời gian gật đầu, ngươi nói ấy. Bốn người lúc này cười to, lão ba mặt đỏ lên, hôm nay cao hứng, ta ra nhi ba nhiều cả điểm. Bữa cơm này ăn trọn vẹn bốn cái đến giờ, một người uống tiếp gần một cân rượu sái. Cùng phụ mẫu trở về phòng đi ngủ, Hồng Lôi cũng tìm thay mặt đỡ về nhà. Trương Tiểu Kiếm trở lại gian phòng của mình, nhìn xem nóc nhà đèn điện, khỏe miệng bỗng nhiên câu lên một tia thỏa mãn mỉm cười. Rốt cuộc tìm được làm việc, cũng không tiếp tục dùng hết cha lão mụ vì chính mình nộp lòng, là một cái có thể vì nhà bên trong phân ưu nam từ hán, thuần ra môn loại kia. Nhất định. Nhìn xem hệ thống đi, hảo hảo nghiên cứu một chút, về sau ta thời gian, liền dựa vào nó. Trực tiếp lôi ra hệ thống menu, Trương Tiểu Kiếm lần này rốt cuộc có thời gian có thể tinh tế nghiên cứu hệ thống công năng. Tên danh: Trương Tiểu Kiếm. Tuổi tác: 24 tuổi. Giới tính: Nam. Bộ này điểm chưa nói. Thụ tính: Lực lượng 77, phản ứng 83, nhanh nhẹn 70, sức chịu đựng 82, mỹ lực 57, tính năng lực 69, nhăn giá trị 60. Đây chính là ta trước mắt thu tính. Nghề nghiệp: Vạn Hào Quốc Tế bên trong áo vườn hoa giao dịch bất động sản viên, chính thức nhân viên. Ta nghề nghiệp, hắc, hắc, chính thức nhân viên xem ra sát thực không giống. Phối ngẫu, tạm thời chưa có. Về sau sẽ có. Túc chủ trước mắt đẳng cấp, chỗ làm việc thái điều. Về sau ca tuyệt đối sẽ trở thành lão điều. Xem hết những này, tiếp xuống chính là hệ thống chủ yếu công năng cơ sở công năng là thổi ra lưu bức chỉ cần có thể thực hiện liền 100% có thể thực hiện, cái này à, trong lúc nhất thời còn không làm rõ được cụ thể có hiệu lực phạm vi, bất quá uy lực tuyệt đối không tiểu chính là dựa theo biểu hiện hôm nay đến xem, cái này giống như đặc biệt thích hợp vận mệnh. Ừm, cái này phải đi lại, về sau kiếm chút tiền có thể trông cậy vào. Thương thành bên trong kỹ năng, cái này trước mắt còn một mực không có cẩn thận quan sát, hiện tại phải tranh thủ thời gian xem thật kỹ một chút. Mở ra thương thành, trước mắt chấn kinh điểm số, 92.56. Trương tiểu kiếm. Trương tiểu kiếm, hệ thống, ngươi cái này không đúng. Ta trước đó đánh ăn gà thời điểm tiên sở Tiu Diô bên trong nhiều người như vậy đâu, làm sao một cái chấn kinh điểm số đều không có a. Hệ thống, đó là ai sở Tiu Diô, ngươi tâm lý còn không có điểm, tất, số sao. Trương tiểu kiếm, mẹ trứng, thấy ngươi nói có đạo lý. Tiến vào kỹ năng giao diện, Trương tiểu kiếm cái này liền cẩn thận xem xét bắt đầu. Cái này xem xét trọn vẹn nhìn nửa cái đến giờ, Trương tiểu kiếm cuối cùng là tâm lý có cái đại khái ấn tượng. Nói tóm lại, thương thành kỹ năng có thể nói thành chia làm học thức cùng tay nghề hai cái bộ điểm. Trong đó học thức bộ phân vùng có minh sắc tiến giai tính, liền lấy tiếng Anh đến nói, kỹ năng liền chia hoàn mỹ cấp tiểu học tiếng Anh hoàn mỹ cấp trung học cơ sở tiếng Anh hoàn mỹ cấp trường cấp 3 tiếng Anh hoàn mỹ cấp, cấp 4 tiếng Anh hoàn mỹ cấp, cấp 6 tiếng Anh hoàn mỹ cấp, cấp 8 tiếng Anh mai cho đến hoàn mỹ cấp Âu mỹ thổ dân tiếng Anh ở giữa hết thẻ chia 7 đẳng cấp. Mà tay nghề loại liền sẽ đơn giản rất nhiều, tỉ như nói buổi sáng thí nghiệm thời điểm hối đoán hoàn mỹ cấp tay bắt bánh công nghệ cái này liền không có tiến giai tính, cơ bản cũng là hối đoán xong liền xong việc. Nghiên cứu xong kỹ năng, tiếp xuống chính là mấu chốt nhất bảng xếp hạng, bởi vì cái này đồ vật là thực sự cùng mình có thể học bao nhiêu cái kỹ năng ngóc nối. Trước mắt mình hết thể hai cái thanh kỹ năng, đã dùng xong một cái, còn thừa lại một cái không vị. Mà căn cứ hệ thống nói rõ, mình mỗi tại trên bảng xếp hạng trước tiến vào 200.000 tên, liền có thể nhiều thu hoạch được một cái kỹ năng. Tuần Mục liền muốn lên ban, khi làm việc trước đó đương nhiên là chuẩn bị càng bạo xương điểm lại càng tốt. Cho nên khi vụ chi gấp, tại tuần kết thúc cái này 2 ngày, nhất định phải chuẩn bị cẩn thận. Chương 18. Thịnh thế hoàng triều thổi như bức trực tiếp trung tâm. Chương 18. Thịnh thế hoàng triều thổi như bức trực tiếp trung tâm. Mở ra bảng xếp hạng, Trương Tiểu Kiếm vô ý thức liền lại liếc mắt nhìn xếp hạng thứ nhất tên kia, thứ 1 tên, Ninh Hàn Lâm. Bình quân ngày thu nhập 35653261.68 nguyên. Trương Tiểu Kiếm, mỗi một lần nhìn đều sẽ khắp sâu cảm giác, đăm tâm, lao thiết. Không nên kích động, không nên kích động, hít sâu, hồ, hít một hơi thật sâu, Trương Tiểu Kiếm nhẹ nhàng điểm một cái, ta xếp hạng, nút bấm, lập tức hắn xếp hạng liền hiện ra. Thứ 18972154 tên, Trương Tiểu Kiếm, bình quân ngày thu nhập 170 nguyên. Hay là ít như vậy đương nhiên, cái bài danh này cũng không trọng yếu, mấu chốt ở chỗ nghị thoảng kế tiếp thành kỹ năng cần bao nhiêu tiền. Trương Tiểu Kiếm trực tiếp sử dụng lục soát công năng, rất mau nhìn đến, thứ 18800000 tên, Lý Nhật Thăng, bình quân ngày thu nhập 3.07 nguyên. Sau đó đằng sau là một hàng chữ nhỏ. Tốc chủ chỉ cần kiếm lại 351 hai nguyên, liền có thể tiến vào trước 18800000 tên. "Du ha ha, liền cái này, còn kém 351. Hai thối, ngày mai thứ 7, đi kiếm tiền." "Ân, ngày mai làm chút gì tốt đâu?" Trương Tiểu Kiếm sờ lên cằm, phải nghĩ một cái ổn định lai lịch mới được. Bình thường đến nói, làm trực tiếp khẳng định là lai lịch nhất nhất. Nhưng vấn đề là ta có thể truyền bá cái gì? Không hề nghi ngờ, làm trực tiếp là kiếm chấn kinh điểm số nhanh nhất phương thức một cái là sở tiệu đi ô bên trong bao nhiêu người đều có thể chứa, dù là một người chỉ cung cấp không phải mấy chấn kinh điểm số, nhân số nhiều lên cũng là thật là lớn một món thu nhập. Một cái khác là làm trực tiếp cùng làm việc không xung đột, chỉ ít hiện tại trường tiểu kiếm liền biết có không ít người ban ngày đi làm ban đêm trở về làm trực tiếp, có ít người khí cao dẫn chương trình, kia một ngày cũng không ít kiếm đâu. Nhưng vấn đề là ta có thể truyền bá cái gì đâu? Trực tiếp lớn mạnh Cái này khó mà nói, đoán mệnh cái đồ chơi này, đoán chừng sở tiêu đi ô bên trong người xem khẳng định phải tổng cộng ta là tìm nhờ, chỉ có thể nói thử một chút. Nếu không trực tiếp thổi nhu bức. Nghĩ đến cái này bên trong, Trương Tiểu Kiếm con mắt lập tức sáng lên, đúng a, trực tiếp thổi nhu bức cái này mánh lưới còn được a. Người nhìn hiện tại trực tiếp, KH mỹ thực thể dục trò chơi loại hình làm gì đều có, thế nhưng là trực tiếp thổi nhu bức, có sao? Không có a. Cứ như vậy định. Trương Tiểu Kiếm một vùng ngục bỏ lên giường, liền mở ra đấu cá trực tiếp bình đại đấu cá trực tiếp bình đại là trước mắt trong nước lớn nhất mấy cái trực tiếp bình đại một trong. Chư tiểu kiếm sở dĩ lựa chọn cái này trực tiếp bình đài, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là cái này trực tiếp bình đài ngoài trời trực tiếp chuyên mục người xem vẫn là tương đối nhiều. Chơi trực tiếp nha, ai không hy vọng nhiều người điểm. Trước đăng ký dẫn chương trình thân phận, về sau chính là cho sở tiêu đi ô đặt tên. Ta nếu là trực tiếp lời nói, làm cái tên là gì tốt đâu? Chư tiểu kiếm gõ chán, trực tiếp dù sao cũng phải lên một cái hấp dẫn ánh mắt danh tự mới tốt. Hắn lúc đầu cũng chính là tùy tiện suy nghĩ một chút, kết quả lại không ổn, lúc này hệ thống thế mà lên tiếng. Hệ thống, tham dò tốc chủ muốn tiến hành nghiệp vụ phát triển, mời tốc chủ vì sắp mở điểm nghiệp vụ tiến hành chính thức mệnh danh. Trương Tiểu Kiếm: Mẹ nó, ca chính là tùy tiện muốn kiếm điểm tiêu vật thuận tiện để cao một chút xếp hạng cho nên tùy tiện mở sở tiêu đi O mà thôi, không cần thiết như thế chính quý a. Hệ thống, hệ thống uy nghiêm không thể xâm phạm, xin đứng lên chính thức danh tự. Tốt ta tốt ta, ngươi là hệ thống ngươi lớn nhất, được rồi. Bất quá tiêu cái gì tốt đâu? Khoan lạc sở tiêu đi O. Ngoài trời kiến thức sở tiêu đi O. Trương Tiểu Kiếm liên tiếp suy nghĩ kỹ mấy cái cũng không hài lòng, hỏi hệ thống, ngươi cảm giác tiêu cái gì tốt đi một chút? Tiểu Kiếm sở Tự Di Hệ thống, quá cấp thấp, vì hệ thống vinh quang, mời tốc chủ lựa chọn một cái cao đại thượng danh tự. Trương Tiểu Kiếm: Là Lao tử trực tiếp a, cùng ngươi Vinh Quang có cái màu quan hệ a? Ân. Cao đại thượng, Trương Tiểu Kiếm sờ sờ cái cảm, nghĩ nửa ngày không nghĩ ra đến, bỗng nhiên ngẩn đầu một cái, nhìn thấy cơ xá bên ngoài cách đó không xa thịnh thế hoàng triều khách sạn, thì thào nói, cũng không thể gọi thịnh thế hoàng triều thổ như bức trực tiếp trung tâm a. Hệ thống, tên xác nhận, thịnh thế hoàng triều thổ như bức trực tiếp trung tâm. Mời tốc chủ sở Tiu Dio dùng tên này chữ mệnh danh, nếu không điệt giật. Trương Tiểu Kiếm: Mẹ nó. Thịnh thế hoàng triều thổ như trực tiếp trung tâm a. Ca chính là tùy tiện mở sở tiêu đi ô kiếm chút chấn kinh điểm số, kết quả ngươi nói cho ta nói muốn gọi thịnh thế hoàng chiều thổi như bức trực tiếp trung tâm. Ca đến lúc đó có thể hay không bị người cho đánh chết. Cái kia, ta nói hệ thống à, Trương Tiểu Kiếm cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, ngươi nhìn a, ta chính là tùy tiện trực tiếp một chút, cũng chính là kiếm, cái tiêu vật, gọi cái tên như vậy có phải là có chút khẩu khí qua lớn a. Hệ thống, xin đừng nên chất vấn hệ thống thực lực. Chương Tiểu Kiếm. Thôi a, lợi hại ngươi như bức, được rồi. Hệ thống, tạ ơn. Trương Tiểu Kiếm. Lão tử không sống. Đi ngủ. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Trương Tiểu Kiếm sớm rời giường, mặc quần áo tử tế liền cho Hồng Lôi gọi điện thoại. Không thể quang lão tử tự mình một người mất mặt, nhất định phải thanh con hàng này cũng kéo xuống nước. Rất nhanh kết nối. "Uy, Kiếm ca, tình huống như thế nào?" Hồng Lôi bên kia mãi mãi cũng là như vậy tràn đầy phẫn hởi, "Hôm nay nghỉ ngơi, lại cái gì tốt giới thiệu a? Nhất định phải a." Trương Tiểu Kiếm cười hắc hắc, "Ngươi ở đâu đâu? Tốc độ tới, có chuyện tốt. A đủ, thật có áo." Hồng Lôi thanh âm đều không giống, "Chờ lấy a, ca môn lập tức đến." Cúp điện thoại, Trương Tiểu Kiếm cái này liền đi ra ngoài. Xuống lầu, đến cửa tiểu khu. Không bao lâu công phu Hồng Lôi liền xuất hiện tại trường tiểu kiếm trước mặt. "Kiếm ca, cái này đâu cái này đâu?" Hồng Lôi đem xe cửa hạ xuống đến, cùng Trương Tiểu Kiếm lên xe, kia con mắt đều trừng cùng bóng đèn như, lại có chuyện tốt gì? "Kế tiếp theo mang ca môn ăn gà." "Ăn em gái ngươi?" Trương Tiểu Kiếm mở cửa xe, ngồi lên tay lái phụ, nói, "Ta là dự định làm trực tiếp." "Trực tiếp ngươi biết ta? Ngoài trời trực tiếp, nội dung ta đều nghĩ kỹ, chính là thổi nữu bức trực tiếp, ngươi nhìn kiểu gì?" "Có thể a kiếm ca." Hồng Lôi sờ sờ cái cằm, về sau nói, "Kiếm ca ngươi miệng, nữu bức. Cái này nếu là hung ác thổi lên, ta đoán chừng có thể lượ." Bất quá kiếm ca, ngươi cái này trực tiếp cùng khác trực tiếp kia không giống, phải hào hảo nghiên cứu một chút." Tân, xác thực, chương Tiểu Kiếm nghe xong lời này lập tức nhíu như mày, "Là phải hào hảo nghiên cứu một chút, vừa rồi ta liền luôn cảm thấy giống như ít một chút cái gì tới." Hồng Lôi nói, "Đúng vậy à, ta cũng cảm thấy tựa như là ít một chút cái gì, hai người cùng một chỗ nghĩ, không bao lâu cơ phu, Trương Tiểu Kiếm bông nhiên nhãn tỉnh sáng lên, về sau hung hăng vô đuổi, "Có, cái gì có rồi." Hồng Lôi hiếu kỳ nói, "Nghĩ ra được rồi." "Nghĩ ra được." Trương Tiểu Kiếm cười ha ha, bức nhất định phải có bất ca." Lôi nghĩ Hiện tại làm gì kia không đều phải giảng cứu một người chết sao? Ta nghĩ trực tiếp thổi Nưu Bức, có phải là nhất định phải cao nhân phong phạc a? Đại sư a. Bầy Nưu nghĩ kế bên trong quyết thắng ngoài ngàn giang a. Hải Nha, không lôi quả thực phục sát đất, Kiếm ca không hổ là Kiếm ca, Nưu Bức. Vậy còn chờ gì, đi lên a. Chương 19. Cái này dẫn chương trình Nưu Bức a, ngồi cùng bị đánh. Chương 19, cái này dẫn chương trình Nưu Bức a, ngồi cùng bị đánh. Ấn dựa theo kế hoạch, thổi Nưu Bức cũng nên có cái chủ đề đúng không? Như vậy trước mắt tốt nhất tự nhiên là hẳn là đi đoán mệnh, dù sao bắt đầu miệng, đoán mệnh toàn bộ nhờ thổi nhà. Đây là ta bản mệnh a. Nếu là muốn đi đoán mệnh, tự nhiên là cần phải có một cái thẻ bài, phía trên viết lên cái gì là tên, đoán mệnh, bắt tự, cưới tằng gả cưới loại hình. Trương Tiểu Kiếm trực tiếp lấy điện thoại cầm tay ra, "Đi, đi trước làm bảng hiệu đi." "Không có vấn đề." Hồng Lôi cái này liền phát động ô tô, "Về sau nói, đối kiếm ca, cần ta làm gì?" "Cái này còn phải hỏi." Trương Tiểu Kiếm cười hi hi nói, "Bối ra Hoang Dã sinh tồn biết không? Ta ở phía trước thổi nưu bước ngươi dĩ nhiên chính là giúp ta cầm điện thoại trực tiếp a." "Hiểu rõ, cái này đều phối hợp nhiều năm anh em tốt." Hồng Lôi giây hiểu. Ngươi là bối ra vậy ta chính là Khải Văn thôi. Cái này đơn giản. Hai người đang khi nói chuyện liền bắt đầu tìm in Luân xã, không bao lâu công phu tìm đến một nhà. Làm dân giàu Y Luân xã. Y Luân xã cổng, hai người xuống xe, Trương Tiểu Kiếm lấy điện thoại di động ra giao đến Hồng Lôi trên tay, "Tốt, vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu ha." Thành, Hồng Lôi tiếp nhận điện thoại, sau đó nhìn Sở Tiêu Đio danh tự. "Hồng Lôi." "Kiếm ca." Hồng Lôi trong mắt đều nhanh tiếp trên màn hình điện thoại di động, "Ngươi cái này Sở Tiêu Đio danh tự." "Ha ha ha ha, ha. Bức, cấp cao khí quyển cao cấp, quả nhiên có bức ca." "Ha ha ha, ha, ha dựa vào, đây là hệ thống khẳng định, kia còn phải hỏi. Đừng nói chuyện, dụng tâm cảm thụ. Trương tiểu kiếm hừ hừ. Lúc này sở tiêu đi ô như là đã mở ra, tiếp xuống dĩ nhiên chính là thứ bật một cái người xem tới cửa. Dù sao trực tiếp nha, không có người xem ngươi truyền bá cho ai nhìn a. Muốn nói thịnh thế hoàng triều thổi như bức trực tiếp trung tâm cái tên này sát thực cấp cao khí quyển cao cấp, không bao lâu công phu liền tiến đến một cái người xem heo heo chạy nhanh tiến vào sở tiêu đi ô. A đủ, cái này sở tị đi ô danh tự bá khí heo, heo chạy nhanh vừa tiến đến liền sợ hai tháng phục, ta cảm giác giống như tiến vào cấp 5 sao cỡ tờ vở bức kia dẫn chương trình, dẫn chương trình đâu? Đây chính là cái thứ nhất người xem tới cửa đúng không? Trương tiểu kiếm cười ha hả nhìn xem ông tính, hoang lên đi tới thịnh thế hoàng triều thổ như bức trực tiếp trung tâm, tiếp xuống chính là. Kết quả Trương tiểu kiếm còn chưa nói xong, heo heo chạy nhanh chính là một tiếng kinh hô, ai nhà ma ơi, dẫn chương trình ngươi đây cũng quá xấu xí, so ta lớn còn khó nhìn, ai cho ngươi mở sở tiêu đi ô dũng phi a. Lương tĩnh như sao? Ha ha ha ha, kiếm ca hắn nói ngươi dài xấu xí, ha, ha, ha, ha Hồng Lôi ở một bên vui không được, đập thằng đùi, Trương tiểu kiếm lập tức mặt liền đen, bất nói nhảm, tiếp xuống chính là chứng kiến kỳ tích thời khắc. Kiêu heo, heo chạy phải nhanh, được được được, ta hôm nay liền nhìn xem ngươi làm sao tội như bức. Triệu Náo nhao tiến vào sở Tiu Di O. Triệu Náo nhao, cái này sở Tiu Di O danh tự cấp cao khí quyền cao cấp à, trực tiếp cái gì? Kiêu heo, heo chạy nhanh, nhìn dẫn chương trình làm sao tội như bức, ta dự định hảo hảo học một ít. Triệu nháo nhao, cái này có thể có a, ta cũng học một ít. Hai cái người xem, trực tiếp bây giờ liền bắt đầu đi lên. Tốt, hai vị đại lão, chúng ta bây giờ liền bắt đầu trực tiếp a, Trương tiểu kiếm chỉnh lý quần áo một chút, hướng Hồng Lôi đưa mắt liếc ra ý qua một cái, bây giờ liền bắt đầu. Hai người một trước một sau tiến vào làm dân giàu ý nữ sát, điểm lao bản kia là cái ước chừng hơn 40 tuổi trung nhân nhân, gặp một lần điệu bộ này lập tức liền sử sốt. Các người muốn làm gì? Chủ tiệm về sau đột nhiên lui một bước, ta cũng không có trốn thuế lẩu thôi a, các người muốn phỏng vấn đi phỏng vấn nhà khác đi, ta cái này cái gì cũng không có, ta là đứng đắn công dân. Khu khu, Trương tiểu kiếm tay phải nắm tay đặt ở bên miệng ho khan hai tiếng, về sau chứng trạc đảng hoàng tại kia thổi nhú bước, "Lao bản ngài tốt, chúng ta là FBI quốc tế liên bang điều tra viên, hiện tại có một cuộc đại án nghi xin giúp bật điệu." Heo heo chạy nhanh, 666666 triệu náo nháo, cái này dẫn chương trình lưu bức a, ngồi cùng bị đánh. Hồng Lôi ở một bên cầm điện thoại liều mạng che miệng, đồng thời làm tốt chạy trốn chuẩn bị, thật khả năng bị đánh a mẹ nó. Ta còn liên minh báo thủ đâu? Chủ tiệm lúc này ngược lại là yên tâm, hỏi, có chuyện gì không? Ân, là như vậy, Chương Tiểu Kiếm một phái cao nhân phong phạm, về sau nói, ngay tại ngươi cái này bên trong đảm điểm nhiệm vụ, làm màu đỏ miếng quảng cáo muốn bao nhiêu tiền? Muốn làm miếng quảng cáo? Màu đỏ. Chủ tiệm nghe xong Chương Tiểu Kiếm lời nói, lập tức liền sững sốt một chút, về sau lén lén lút lút bu lại, nhỏ giọng hỏi, bao tiểu thư a? Tiểu huynh có đường luôn. Ngươi nói sớm a, cho ra môn giới thiệu một chút. Trương Tiểu Kiếm, mẹ nó, ca có như vậy không đứng đắn sao? Heo heo chạy phải nhanh, ha ha ha ha, ông chủ này cũng là đùa bơ. Triệu nháo nháo, cái này sóng thao tác ta cho 99 điểm. Đứng đắn quảng cáo. Trương Tiểu Kiếm nổi giận, nói, là đứng đắn quảng cáo, không phải loại kia không đứng đắn. Khu khụ. Ta liền nói sao, chủ tiệm tăng hàng một cái, về sau hỏi, kia dự định làm bao lớn a? Yêu cầu gì? Chính là đơn giản, nền đỏ, Trương Tiểu Kiếm cẩn thận nghĩ nghĩ yêu cầu của mình, nói, chừng 2 tấm giấy A4 lớn như vậy đi. Được rồi, Chủ tiệm nhẹ gật đầu, cẩn thận đi lại, sau đó hỏi: "Thấp hơn tầm sao? Cái này còn phải hỏi?" Trương Tiểu Kiếm nói: "Đương nhiên, đều muốn, nguyên bộ xuống tới liền tốt nhất." Giấy quảng cáo, để Trần, chủ tiệm đi lại, nói: "Toàn xuống tới hết thảy 30, có danh tự sao?" "Danh tự?" "Cái này nhất định phải có a." "Bước ca." "Cái gì gọi là bức cách hiểu không?" Thính Thế Hoàng Triều Tư vấn trung tâm, Trương Tiểu Kiếm chứng trạc đảng hoàng nói ra tiết tiệm, sau đó kế tiếp theo nói: "Làm sinh điểm điểm, càng xa hoa càng tốt." Kết quả hắn cái này còn chưa nói xong đâu, chủ tiệm trong tay quyển vở nhỏ, lạch cạch, một chút liền rơi trên mặt đất gọi cái gì tên? Trương tiểu kiếm ngẩng đầu đỡ ngực, thỉnh thế hoàng triều tư vấn trung tâm. Keo heo chạy phải nhanh, 6666. Triệu náo náo, có thể có thể. Đã từng có được mộng tiến vào sở Tiêu Diêu. Đã từng có được ngộng, mọi người tụ ta, cái này sở Tiêu Diêu đang làm gì? Nhìn dẫn chương trình tội ngu bức. Keo heo chạy phải nhanh, đúng đúng đúng, nhưng bị cười, cái này dẫn chương trình là cái thuần của bức. Triệu náo náo, hay là cái dài rất xấu xí đồ bức. Phốc. Lúc này chủ tiệm một cái nhịn không được, phốc một tiếng liền bật cười. Hắn từ dưới đất nhặt lên sách nhỏ bên cạnh cười bên cạnh nói, "Lão đệ, ngươi danh tự này có chút lớn nha, nếu không đổi một cái. Đổi lấy ngươi muội, như thế có bức cách danh tự vì mau muốn đổi." "Không đổi, liền danh tự này." Trương Tiểu Kiếm quả quyết lắc đầu, "Danh tự lớn làm sao rồi? Danh tự rất có vấn đề a. Ta về sau đây chính là muốn đi nước Mỹ nhà trắng thọ như bức ta cùng ngươi giảng. Đã từng có được động, a đủ, dẫn chương trình cái này chí hướng có thể a." Ngồi cùng." "Kheo heo chạy phải nhanh, một, triệu náo náo, hai." Hồng Lôi ở một bên nhìn mồ hôi rơi như mưa, "Kiếm ca, ngươi nhưng kiểm chế một chút a." Ca môn cũng đừng cùng ngươi cùng một chỗ bị đánh a, chương 20. Ca chính là như thế như gió nam tử. Chương 20. Ca chính là như thế như gió nam tử. Chủ tiệm nghe lời này, trong mắt đều kém chút không có trường ra ngoài. Hắn trợn mắt ốc mồm nhìn chằm chằm Trương tiểu kiếm, một hồi lâu về sau rốt cục giơ ngón tay cái lên, "Lão đệ có chi khí. Được được được, vậy liền gọi danh tự này." Hắn thanh danh tự cẩn thận đi lại, biểu lộ phi thường nghiêm túc, bất quá một mực tay run rẩy hay là bản hắn. Cùng, "Thịnh thế hoàng Triều tư vấn trung tâm," mấy chữ này viết xong về sau, chủ tiệm mỉm cười, hỏi, "Ai, lão đệ, ngươi cái này tư vấn trung tâm Đều là làm gì à? Cái này a? Trương Tiểu Kiếm thuận miệng về nói, đoán mệnh, bát tự. Chủ tiệm há to mồm, coi bói. Trương Tiểu Kiếm, đúng, không thể quá hư tổ, hệ thống uy nghiêm không thể xâm phạm, phải cấp cao, khí quyển, cao cấp. Bước cách, phải có bước cách. Đây chỉ là trong đó một bộ điểm, Trương Tiểu Kiếm chứng chạc đàng hoàng nói bậy nói bạn, còn bao gồm cái gì đo lường tính toán vận thế a? Thám tử tứ a, tình yêu chỉ đẳng a, tài vận tư vấn a, dù sao loạn thất bát tao cái gì đều được. Có hay không ngươi nói như vậy nhưu Chủ tiệm nhìn người ngoài hành tinh như nhìn Trương Tiểu Kiếm, nếu không cho ta đo lường tính toán một chút vấn thế. Dựa vào, xem ngươi biểu lộ liền biết ngươi không tin. Muốn gọi ca đo lường tính toán vấn thế, kia phải thu lệ phí biết sao? Hắc hắc, Trương Tiểu Kiếm cười hắc hắc, cái này liền cùng ngươi làm bảng hiệu đồng dạng, ngươi làm bảng hiệu có thể miễn phí sao? Chủ tiệm, đương nhiên không thể. Trương Tiểu Kiếm bật đầu, kia không phải ta cái này đo lường tính toán cũng không phải miễn phí, hắc hắc. Còn có thuyết pháp này. Chủ tiệm nghĩ nghĩ, hắn có thể là cảm thấy Trương Tiểu Kiếm một cái chừng 20 người trẻ tuổi có thể sẽ cái gì, quả quyết nói, nếu không này, ngươi cho ta tính một chút vấn thế, nếu lại bằng ra, tấm bảng này ta cho không ngươi làm. Sao? Cái này có thể có a. Một cái thẻ bài 30 khối đầu, tiền này có thể không tốn kia dĩ nhiên chính là không tốn thì tốt hơn. Tính vận thế à, Trương Tiểu Kiếm làm sao tính a, bất quá hắn sẽ thổi, ai nha cái này vận thế ta vậy coi như chính là sở thượng nhất, cam đoan chuẩn. Chủ tiệm, được được được ngươi tính ngươi tính. Ân, ngươi đừng có gấp a, Trương Tiểu Kiếm bây giờ liền bắt đầu vây quanh chủ tiệm quay vòng lên, bên cạnh chuyển bên cạnh lầm bầm, cấp cấp như luật lệnh thái thượng lão quân hiển linh nhìn qua thuốc trừ sâu lộ da lộ lâm binh đấu giả giai trận liệt tại tiền. Tiểu tử, chất vấn nhà ta hệ thống thực lực là a. Hắn chuyển hai vòng về sau đứng ngứng, nhìn chằm chằm chủ tiệm. Bây giờ liền bắt đầu thổi lên, tính xong. Vừa rồi ta bấm ngón tay tính toán, lão bản ta đã cảm thấy ngươi hôm nay kia, vẫn thế tốt đẹp nha. Ta đoán chừng có thể có mua bán lớn. Lời hữu hích người người thích nghe đúng không? Vì 30 khối, ca nhịn. Thật. Chủ tiệm trái phải nhìn kỹ một chút, gật đầu nói, vậy liền mượn ngươi cắt luôn à, ngươi trước đừng có gấp, ta trước thanh bảng hiệu làm được, thật có mua bán lớn tới cửa ta liền cho ngươi miễn phí. Đã từng có được ngộng, cái này liền xong rồi. Cái này ta cũng biết a. Heo heo chạy phải nhanh, đúng vậy a, loại này tin miệng thổi như bức bạn sự ta cũng có a. Triệu nháo nháo liên chọn tốt nghe nói chứ sao. Kết quả sờ tiêu đi ô bên trong ba cái người xem còn không có nghị luận xong đâu, liền thấy một cái kẹp lấy cặp công văn nam nhân đi đến. Nam nhân kia vừa vào cửa liền hô, "Lão bản, lão bản, làm bằng hiệu. Thật có khách tới cửa." Đã từng có được động, nhờ. Keo heo chạy phải nhanh, một, triệu nháo nháo, hai. Mắt thấy khách hàng tới cửa, chủ tiệm vội vàng thả tay xuống bên trong sống, nên đón hỏi, "Hoan nên hoan nên, muốn làm gì tăng bảng hiệu a?" "Hàng hiệu tử, ước chừng dài 20m đi, rộng 8 mét." Nam nhân bây giờ liền bắt đầu cho chủ tiệm nói quý cách, muốn tốt nhất, công ty chúng ta chuẩn bị thay cái tốt một chút bảng hiệu, giá tiền thương lượng là được, hai người Huân Huân tại kia có kẻ mặc cả, rất nhanh nam nhân rời đi, Chu tiểu kiếm mỉm cười nhìn xem chủ tiệm, lao bản, lúc này người tin chưa? Ngươi nhìn cái này bảng hiệu tiền." "Mới mới mới mới không phải đâu." Chủ tiệm cái này mắt thấy một khi đáp ứng 30 khối liền không có à, liều mạng lắc đầu, vừa rồi đó chính là người ta nhìn ta uy tín này tốt làm công ưu lương mới tới. Sau đó vươn tay vô vỗ chương tiểu kiếm bà bay, trọng tâm trường nói, "Người trẻ tuổi đừng luôn nghĩ chiếm tiện nghi." Vừa rồi ngươi bất quá chỉ là vận khí hơi tốt được đến, tiền này vẫn là phải cho điện. Cho, bằng hiệu của ngươi làm tốt, 30 khối, ta thêm một chút thổ hào kim nhan sắc. Trương tiểu kiếm, giữa người và người cơ bản nhất tín những đâu? Lão bản, ngươi cái này liền không ráng tíu đi. Trương tiểu kiếm hừ hừ nói, hô ta tiền thế nhưng là sẽ xui xẻo ta kể cho ngươi. Đi đi đi, như thế xuôi quẩy đâu. Chủ tiệm nghe xong lập tức liền không làm, ta suốt ngày tại tiệm này bên trong ở lại đại môn không ra nhị môn không bước, ta có thể ngược lại cái gì nơm mốc. Tiểu Hỏa Tử như thế không biết nói chuyện đâu. Tranh thủ thời gian đưa tiền, 30 Chủ tiệm mới nói được cái này bên trong, liền thấy vừa rồi đi ra kia kẹp bao nam tử vội vã lại đi trở về, vừa vào cửa liền nói nói, "Lão bạn Thực tế Không, có ý tứ, ta vừa tiếp vào chúng ta lão cuối cùng điện thoại, hắn nói bảng hiệu đã tìm người làm, Thực tế Không, có ý tứ a." Nói xong vội vã liền đi. "Chủ tiệm, hệ thống, đến từ triệu hiệu quang trấn kinh điểm số 8. Ai nha, ta đột nhiên cảm giác được 30 giống như cũng không nhiều lắm, chương tiểu kiếm gọi là một cái thoải mái, gọi ngươi không giữ chữ tín, lúc này mắt trận tròn đi. Các hiện tại không kém cái này 30." Trực tiếp đem tiền nhét lão bàn tay bên trong, Trương Tiểu Kiếm cầm lấy bảng hiệu liền đi ra cửa, "Tiền cho à, ta trước vội vàng đi, bye bye." Ra làm dân giàu y nuấn xã, Trương Tiểu Kiếm nhẹ nhàng lắc đầu, không có cách, ca chính là như thế như gió nam tử đến từ Triệu hiệu Quang trấn kinh điểm số 1, 1, 1. Và ha, ha ha ha ha. Xem ra hôm nay việc này đối với hắn đạt kích rất lớn nha, đi kiếm tiền lạc. Đã từng có được động tốt nhờ. Keo heo chạy phải nhanh, 1, Triệu nháo náo, 2. Bây giờ bảng hiệu như là đã làm tốt, Trương Tiểu Kiếm cùng Hồng Lôi hai người cầm bảng hiệu liền hướng nhà phụ cận công viên đi. Nhìn thấy cái này công viên không Trương Tiểu Kiếm vừa đi vừa cùng Sở Tiêu đi O bên trong ba người giảng giải, bình thường đến nói, xem tướng tay tướng mạo phê bắt tự đoán mệnh cái gì cơ bản đều là tại công viên bên ngoài tường rừng cây nhỏ bên trong, xem như một cái tương đối đặc biệt vòng quan hệ, trên cơ bản phụ cận người nghị đoán mệnh đều sẽ tới cái này, cái này cũng không phải tùy tiện tìm một chỗ là được, không phải giữ trật tự đô thị tới lời nói, thần tiên đều gánh không được. Đã từng có được ngộng, ngồi cùng dẫn chương trình đại chiến giữ trật tự đô thị. Heo heo chạy phải nhanh, cái này có thể có. Triệu náo náo, thật như vậy lão tử khen thưởng một cái cá viên. Tôi đi, không phải ta thổi. Trương Điểu Kiếm nhìn xem sợ tiếu Đio chính là dừng lại của suy, coi như giữ trật tự đô thị tới, ca môn cái kia cũng tuyệt đối chịu đổi, không riêng chịu đổi, còn phải gọi bọn hắn bỏ tiền đoán mệnh các người tin hay không? Đã từng có được ngộng, thật như thế ta chính là người đáng tin fan hâm mộ. Heo heo chạy phải nhanh, một triệu náo náo, dẫn chương trình có mặt bài, thật như thế ta liền khen thưởng người một cái đánh máy bay. Chương 21, đại sư cứu mạng a đại sư. Chương 21, đại sư cứu mạng a đại sư. Ai nha ta đi, dám hoài nghi ca thực lực là không. Cái này máy bay ca kiếm định, 10 khối tiền đâu? Các ngươi cứ yên tâm đi. Nhìn ta làm sao thổi như bức là được. Chư tiểu kiếm hướng về phía ông kính nhẹ nhàng hất đột phát, đi lên. Rất nhanh tới địa đầu, chư tiểu kiếm tùy tiện tìm cái địa phương, bảng hiệu cất kỹ, sau đó tìm tờ báo đặt mông ngồi xuống, Hồng Lôi ngồi ở bên cạnh cầm điện thoại dừng lại cùng đập. Buổi sáng hôm nay đến bây giờ hắn cũng sớm đã vui không được, quả nhiên vẫn là cùng kiếm ca huấn coi ý tứ, so ăn gà chơi vui nhiều. Lúc này chung quanh đoán mệnh phê bát tự ước chừng có 30 tư cái, tất cả đều là 5060 tuổi đã có tuổi bình thường bách tính đều quản loại người này gọi bản tiên. Đương nhiên vậy cũng là một cái xưng hô, tiên không tiên còn chờ thương thảo vừa nhìn thấy Trương Tiểu Kiếm tại cái này ngồi xuống, lập tức liền có hai người phi thường tò mò chạy tới vây xem. Dù sao bình thường đến nói, làm dòng này lãnh địa ý thức đều rất mạnh, ngươi mà tính mệnh cũng liền thôi, thế nhưng là cái này đến đoạt mối làm ăn, người trẻ tuổi, ngươi đây là dự định đến đoạt chúng ta mua bán. Trong đó một cái nhìn xem Trương Tiểu Kiếm cười lạnh, liền ngươi cái này số tuổi, nghĩ làm cái này sợ là còn không được a. Nói chuyện người này là từ bên cạnh quầy hàng tới, nhìn trên bảng hiệu viết Hoàng Đại Tiên đoán mệnh năm chữ, mặc một bộ đen thui áo sơ mi, một mặt nghiêm nhăn, xem ra phi thường hư độ, há liền lộ ra một ngụm cao thấp không đều răng vàng mà các hai người cũng kém không nhiều, dù sao luận hình tượng lời nói, nhan giá trị vừa đạt tiêu chuẩn chương tiểu kiếm đều có thể nghiền ép bọn hắn. Đã từng có được ngộng, ha ha ha, dẫn chương trình lại có so người còn xấu. Heo heo chạy phải nhanh, hôm nay thật dài kiến thức a. Triệu náo nháo, dẫn chương trình đừng sợ a, chính là làm. Đối mặt tới cửa đến khiêu khích, chương tiểu kiếm cười đáp ý, nói, không, coi ý tứ, ta đây là trực tiếp, còn xin mấy vị nhường một chút. Trực tiếp. Nghe xong lời này, ba người lập tức lên nói, Hoàng đại tiên nói, hiện tại đầu năm nay ngay cả đoán mệnh đều trực tiếp rồi." Sau đó nhìn về phía chương tiểu kiếm bằng hiệu Thần thế Hoàng Triệu Tư vấn trung tâm. Mấy người niệm một lúc sau, đột nhiên cùng một chỗ cười ha ha, Hoàng đại tiên cười vui vẻ nhất, ha ha ha ha ha, ngươi như thế cái giám băng, cái địa phương, thế mà lên phách lối như vậy danh tự, ha ha ha ha, người trẻ tuổi quả nhiên là ta không biết trời cao đất rộng. Một người khác nói, đúng đấy, người trẻ tuổi, tin lão ca ca một câu, tranh thủ thời gian đổi chỗ, ngươi nói ngươi trực tiếp đi cái kia không được a không phải đến cùng chúng ta đoạt mối làm ăn. Người thứ ba nói, vậy cũng không, liền ngươi tên này, ở nơi này cho tới đều tiếp không đến một đơn xin ý. Vậy cũng không nhất định. Trương tiểu kiếm ngồi tại trên tầng đá Hai chân dang rộng ra, hai tay đặt ở trên đầu gối, một phái cao nhân phong phạo phạm, nhắm nửa con mắt, nói: "Nếu như ta đoán không sai, nhiều nhất trong vòng 5 phút đồng hồ, tất có khách tới cửa." Ngươi nhưng dẹp đi đi, Hoàng đại tiên khinh thường lắc đầu, về sau trở lại vị trí của mình ngồi xuống, nói: "Ngươi một giờ bên trong có thể tiếp vào suy ý, chúng ta mấy anh em danh tự viết ngược lại." Hết thể sự thật nói chuyện. Trương tiểu kiếm dứt khoát nhắm mắt lại, không để ý tới bọn hắn đương nhiên, mặt ngoài là rất bình tĩnh, trên thực tế trong lòng cũng không chắc chắn, trong vòng 5 phút đồng hồ có sinh ý tới cửa, rốt cuộc có được hay không a. Studio bên trong Một con tiểu hung mật tiến vào sở Tiêu Diêu. Một con tiểu hung mật, mọi người tọa, đây là đang làm gì đâu? Đã từng có được động nhìn dẫn chương trình thổi như bức. Keo heo chạy phải nhanh, một. Triệu Náo nháo, mau đến xem dẫn chương trình chuẩn bị trận đấu giữ trật tự đô thị. Một con tiểu hung mật, cái này có ý tứ, nhìn một hồi nhìn một hồi. Sở Tiêu Diêu bên trong mấy người tại kia nghị luận, lúc này Trương Tiểu Kiếm Thế mà tiếp vào hệ thống gửi tới tin tức. Hệ thống, đến từ Triệu hiệu Quang trấn kinh điểm số 16. Trương Tiểu Kiếm, tình huống như thế nào? Cái này Triệu Hiểu Quang là ai a? Trương Tiểu Kiếm chính nghi ngờ thời điểm Một cái ước chừng chừng 30 tuổi thanh niên nam tử mặt mũi tràn đầy hồ nghi đi đến, nam tử giơ cánh tay kẹp lấy bao, quần tây rải ra, đầu hình sáng bóng, quả nhiên nhân nhân sĩ thành công. Đi tới về sau nhìn chung quanh một chút, sau đó ngồi vào trương tiểu kiếm trước mặt tụ đá từ bên trên. Người cái này, giúp người nhìn bảy. Nam tử trẻ tuổi kia nhìn xem trường tiểu kiếm, một mặt hồ nghi. Có khách đến cửa. Trường tiểu kiếm đoan đoan chính chính ngồi thẳng, sau đó hai tay đặt ở trên đùi ngón tay giao nhau, một mặt nghiêm túc nói, tiên sinh ngài tốt, ta cái này bên trong là thịnh thế hoàng triều tư vấn chúng tâm, xin hỏi ngài nghĩ tư vấn những chuyện gì? Ngươi nói cái gì? Cái gì tư vấn trung tâm? Thanh niên nam tử lại bốn phía nhìn một chút, về sau lần nữa quay đầu nhìn xem Trương Tiểu Kiếm, đều sợ hay nói, liền ngươi cái này phá lộ bên cạnh bảy cũng gọi Thịnh Thế Hoàng Triều Tư vấn trung tâm. Có biết nói chuyện hay không? Cái gì gọi là phá lộ bên cạnh bảy? Có thể hay không thanh chữ phá con ra?" Trương Tiểu Kiếm liếc mắt nhìn hắn, "Ngươi có ý kiến gì không?" "Không có ý kiến, ha ha ha ha, ha không có ý kiến." Thanh niên nam tử liệu mạng chịu đựng cũng nhịn không được, bên cạnh run rẩy bả vai bên cạnh cười nói, "Được được, được Thịnh Thế Hoàng Triều Tư vấn trung tâm đúng không? Vậy ngươi cái này đều có thể tư vấn những chuyện gì a?" Ê, Trương Tiểu Kiếm chỉ chỉ vừa tốn 30 khối tiền làm tốt bảng hiệu, có thể tư vấn hạng mục đều tại đây. Thanh niên nam tử vừa nhìn bảng hiệu bên cạnh lẩm bẩm, này làm sao còn cùng tiệm cơm như, sau đó tuyển một cái hạng mục, đo lường tính toán vận thế nhiều tiền a. Ai nha, cái này nhiều tiền tốt đâu. Trương Tiểu Kiếm cái này liền tổng cộng tùy tiện nói 10 khối 20 khối, kết quả còn không có há mồm đâu, hệ thống lại nói, "Hệ thống, đo lường tính toán vận thế 200, giá vị không giảm, nếu không đệ giận." Chương Tiểu Kiếm, "Ta, 200." Trương Tiểu Kiếm mặt không biểu tình, "Giá trị không giảm." Bên trên Hoàng Đại Tiên một đầu ngã quỳ. Hệ thống, đế tử Hồng Lôi chấn kinh điểm số 3. Đo lường tính toán vận thế 200 khối. Thanh niên nam tử liền kém gạt két, ngươi làm sao không đi đoạn. Ngõa, ca có nhiêu bức như vậy hệ thống tại thân làm mau muốn đi đoạn. Chính là cái giá này vì a, Trương tiểu kiếm muốn bay, không tính kéo đến. Được rồi, ta tính không dậy nổi, nam tử trẻ tuổi kia kẹp lên bao liền đi, một cái đo lường tính toán vận thế liền 200 khối, nào có mắc như vậy. Trương tiểu kiếm, ta liền nói cái giá tiền này cao a, đắt như vậy ai có thể tính lên. Một bên Hoàng Đại tiên vàng hướng thanh niên nam tử này với gọi, tiên sinh, nếu không đến ta đây coi là thính Ta cái này tiền nghi, 50 là được. Cái này, thanh niên nam tử do dự một chút, kết quả còn không có chờ hắn nói chuyện đâu, liền thấy cách đó không xa một cái trung niên hán tử lốt bốp hướng cái này chạy. Tình huống như thế nào? Thanh niên nam tử một mặt ngộp bức, Trương tiểu kiếm cũng là một mặt ngộp bức. Bởi vì người trung niên hán tử kia, chính là trước đó yến ấn xã lão bản. Hắn chạy phi thường sốt ruột, có thể xưng lộn nào a. Yến ấn xã lao bản kém chút không có thanh thanh niên kia nam tử đột lật, một câu nói nhảm đều không có, trực tiếp cướp được Trương tiểu kiếm trước mặt, lớn tiếng gọi nói, "Đại sư, người quả nhiên tại đây." Đại sư cứu mạng a, đại sư! Làm sao a?" Trương Tiểu Kiếm vừa nói một câu, sau đó liền kinh ngạc đến mê người, một câu chửi bậy túc ra, "A đủ, ngươi cái này tình huống như thế nào? Cái này miệng làm sao dạng này rồi? Cũng không trách Trương Tiểu Kiếm giật mình như vậy." Liền thấy điếm lao bản kia miệng đầy đen nhánh, bờ môi xương cùng lấp lưỡng, còn tại ra bên ngoài nhỏ máu đâu. Gia hỏa này đến cùng kinh lịch cái gì a bị làm thảm như vậy? "Đừng đề cập." Chủ tiệm đau nước mắt đều nhanh xuống tới, "Các loại ủy của ta, đại sư ngại không phải nói ta hôm nay có họa sát thân sao? Ta không tin a, ta tổng cộng ta cái này từng ngày có thể có chuyện gì?" Kết quả ngươi sau khi đi ta liền đi theo lệ a, đi tới luôn a. Trương tiểu kiếm trừng to mắt, sau đó thì sao? Lúc này trung niên nam tử kia cũng tò mò bu lại, hôm nay việc này thật là có ý tứ a, tình huống như thế nào? Liền nghe chủ tiệm nói, lúc đầu tổng cộng theo lễ có thể có chuyện gì? Kết quả ta dùng khói điểm pháo đốt thời điểm một cái không chú ý, thanh pháo đốt điểm về sau ta thuốc lán ném ra ngoài, thanh pháo đốt điêu miệng bên trong. Trương tiểu kiếm. Nam tử trung niên. Hồng Lôi, chương 22. Cái này nhỏ, tốn nhiều tiền chú a. Chương 22, cái này nhỏ, tốn nhiều tiền chú ý a. a đủ cái này cũng được sao? dung gói điểm pháo đốt, về sau thuốc lá ném pháo đốt điêu miệng bên trong. Vị đại ca này, ngài răng còn tốt chứ? Studio bên trong bốn người đã sớm cười không được, nhao nhao phát mưa đạn biểu thị vui vẻ, đã từng có được động cái này phát thao tác có thể. Khéo heo chạy phải nhanh, cái này nhờ diễn kĩ có thể a đại ca. Triệu nháo náo, đầu năm nay vì trực tiếp cũng là rất liệu. Một con tiểu hoang mật, cũng tốn chí tú. Nhìn xem chủ tiệm miệng, Trương tiểu kiếm rất muốn cười to ba tiếng, nói một câu ca đã vô đi Bất quá lúc này phải nhịn ở, nhất định không thể tự loạn trận cước. Ta nói cái gì tới? Chư tiểu kiếm phi thường tự nhiên thay đổi một bộ sắc mặt, một mặt cao nhân đắc đạo bộ dáng, không nghe đại sư nói, an thiệt tòi ở trước mắt á vậy, ngươi lúc này là nghĩ đến hỏi cái gì a? Lúc này nếu là hắn lại có một bộ dâu ria mặc vào một bộ đạo bảo, vậy liền thỏa thỏa nhi lục địa thần tiên. Đại sư, đại sư cứu mạng a. Chủ tiệm chỉ mình lạm xử miệng, khóc tang cái mặt cầu nói, đại sư ngải 10 triệu muốn giúp ta nghĩ một chút biện pháp a. Ta còn trẻ ta không muốn chết a. Ân, chư tiểu kiếm nói hắn hôm nay sẽ không may, ngay từ đầu hắn còn không tin, bất quá bây giờ nghĩ không tin cũng không được. Hắn hiện tại là thật rất sợ hai a. Lỡ như, lỡ như thật có chuyện bất trắc, vậy thì không phải là bao nhiêu tiền vấn đề. Sớm biết cái này, lúc trước đừng nói không lấy tiền, đưa lại hắn 30 cũng được a. Một bên thanh niên nam tử đều nhìn ông ta. Thật giả a, trước mắt người trẻ tuổi kia nhìn qua cũng liền 2425 tuổi, muốn hay không chuẩn như vậy. Ân, ta trước đó đều nói a. Lúc này Trương Tiểu Kiếm nếu là lại không hung hăng chặt lên một đao, vậy liền quá đáng tiếc. Hắn nhắm mắt lại sờ sờ cái cảm, làm như có thật bấm ngón tay tính toán, về sau nói, nói đến à, người việc này kỳ thật cũng đơn giản, hao tài tiêu thài liền thành Vẫn là câu nói kia, cái này bảng hiệu sự tình a, ngươi nhìn. Miễn phí. Nhất định phải miễn phí. Chủ tiệm Liễu Mạng từ túi bên trong móc ra 30 khối tiền nhét tiến vào trường tiểu kiếm tay bên trong, gọi nói, đại sư cứu mạng a. Lúc này mới ra dáng nha. Ai, cái gì gọi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Sớm một chút dạng này tốt bao nhiêu, làm gì thanh miệng đều nổ, đã dạng này, vậy ta cũng liền không làm khó dễ ngươi, trường tiểu kiếm nhẹ nhàng phất phắt tay, trở về đi, lần sau nhớ được nói chuyện muốn làm sao a, cũng không thể còn như vậy. Được, được được không có vấn đề. Chủ tiệm không ngừng gật đầu. Về sau cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, "Đại sư, ngài tính toán chuẩn như vậy, có thể hay không giúp ta tính toán tài vận a cái gì? Đều thảm như vậy vẫn không quên tham món lời nhỏ." Trương Tiểu Kiếm lắc đầu, về sau thanh bảng hiệu hướng phía trước đây, trước ngươi lần kia xem như hữu nghị nhắc nhở, nếu là nghĩ đứng đắn tính là thứ gì thế, nhưng là thu lệ phí. "Ta xem một chút." Chủ tiệm cầm lấy bảng hiệu nhìn kỹ một chút, về sau nói, "Vấn thế, ta coi như cái vấn thế. Trương Tiểu Kiếm, "Vấn thế đo lường tính toán 200." Đại sư liền cho tiện nghi một chút, chủ tiệm còn tại kia bức tích, dù sao ngươi cái này cũng không có chi phí. Giá cả cao điểm thấp điểm còn không phải ngươi chuyện một câu nói. Ngươi nhìn dạng này được không? 50, ngươi liền cho ta tính toán vận thế là được. Trương Tiểu Kiếm, kỳ thật nói thật Trương Tiểu Kiếm là thật có chút động tâm 50 khối a. Cũng không ít, tại bảng xếp hạng có thể trước tiến vào mấy vạn tên đâu. Kết quả ngay lúc này, hệ thống nhắc nhở thanh âm vang lên, mời nghiêm ngặt dựa theo hệ thống định giá thu phí, nếu không để giận. Quả nhiên là dạng này, không được, giá vị không giảm. Trương Tiểu Kiếm tâm lý quả thực đang dĩ máu a, thế nhưng là trên mặt lại giả chứng đảng hoàng nói 102, bằng không mà nói tính toán khẳng định không cho phép. Mà lại ta đã dám định cái giá tiền này tự nhiên là giá trị cái số này. Thật có thể bất chút hay không a? Chủ tiệm vịnh lên cái lạm sừ miệng, lầm bẩm nói, thế nhưng là 200 cũng quá đắt một chút. Được rồi, 200 liền 200 đi, hắn nói móc ra hai tấm mao da ra nhét tiến vào trường tiểu kiếm tay bên trong, đại sư ngài giúp ta nhìn xem, ta tiếp xuống vật thế, 100 khối tới tay, lô cốt. Trường tiểu kiếm mặt mày hớn hở nhéo nhéo túi bên trong mau da ra, ha ha ha ha, còn kém 151. Hai liền có thể thu hoạch được cái thứ nhị không thanh kỹ năng, thoải mái. Hệ thống, đến từ hồng lôi trấn kinh điểm số 2. Một bên Hoàng Đại Tiên ba người nhìn trong mắt đều kém chút không có chừng ra ngoài, a đủ, tiểu tử này tùy tiện tính cái vận thế liền 200 khối tới tay. Cái này mẹ nó đi cái kia nói rõ lý lẽ đi a. Khụ khụ, ngươi đừng có gấp a, ta phải hào hảo cho ngươi tính toán. Trương tiểu kiếm bây giờ liền bắt đầu nhắm mắt lại tự lầm bẩm cho hắn tính lên. Nói đến, Trương tiểu kiếm làm sao thật tính a? Bất quá cũng may hắn sẽ thôi, lão bản, vừa rồi ta bấm ngón tay tính toán, cẩn thận giúp ngươi đổi một chút vận thế. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi hôm nay còn sẽ có một cái mua bán lớn tới cửa. Trương tiểu kiếm cười ha hả bây giờ liền bắt đầu cùng chủ tiệm thổi lên nụ bướm. Sau đó tại phương diện khác đầu cũng sẽ có một chút không sai thu hoạch. Đương nhiên, cái này thu hoạch không nhất định là tại phương diện, cũng có thể là là khác, dù sao bất kể nói thế nào, ngươi sau này mấy ngày chỉnh thể vận thế cực dai, thu hoạch sẽ không chương tiểu. Chương Điểu kiếm lời nói này xong liền không nói, chủ tiệm nhìn một chút hắn, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, cái này, cái này liền xong rồi. A, xong, Chương tiểu kiếm bắt đầu, không phải ngươi còn muốn cái gì. Đây chính là 200 cối a. Chủ tiệm lập tức phát điên, gọi nói, liền đổi lấy ngươi như thế hai câu nói. Trước đó còn có một câu đâu, Chương Điểu kiếm hừ hừ nói. Ta nhớ được ta nói qua ngươi hôm nay sẽ không may tới. Dừng lại. Chủ tiệm hiện tại vừa nghe đến không may liền có một loại muốn dọa nước tiểu cảm giác, cái gì cũng không nói, ta tin. Ta tin. Vậy cứ như thế a, ta về trước đi, ta ơn đại sư, ta ơn đại sư. Đang khi nói chuyện, chủ tiệm đứng dậy liền đi, bất quá rất rõ ràng, theo tới thời điểm không giống, lúc này chủ tiệm đi hay là rất ổn định, dù sao Trương tiểu kiếm nói hắn sau này mấy ngày thu hoạch sẽ không nhỏ, dựa theo cái kia linh nghiệm trình độ, hẳn là không có vấn đề tích. Gia Hỏa này nói xong cũng chạy. Lúc này chỉ còn lại Trương Tiểu Kiếm Hồng Lôi còn có một mực tại xem náo nhiệt người thanh niên nam tử kia. Người còn có chuyện gì sao? 200 khối tiền tới tay, Trương Tiểu Kiếm tâm tình rõ ràng mỹ lệ phi thường, ngồi trên ghế nhìn xem người thanh niên nam tử kia, có thể coi là tranh thủ thời gian. Ai nha, người như thế diễn một trận trò hay à, thanh niên nam tử rất rõ ràng căn bản liền không có thanh chuyện vừa rồi để ở trong lòng. Dù sao việc này xem ra quá huyền diệu, hắn vừa tới, bên kia liền đến một cái nói con hàng này tính toán chuẩn, sau đó 100 khối cứ như vậy liền tiêu xài. Nói đùa cái gì, nào có trùng hợp như vậy. Cho nên nam tử trẻ tuổi nhún vai, cười nói: cũng là nhọc lòng, cái này nhờ, tốn nhiều tiền chú IA. Diễn uy không tệ a. Studio bên trong bốn người đã vui không được, người thông minh a. Anh hùng sở kiến lực động. Dẫn chương trình đây là muốn kiếm chuyện a. Một Trương Tiểu Kiếm, dựa vào a. Lại dám không tin ca. Có phải là nhờ, ta giải thích cũng vô dụng, Trương Tiểu Kiếm cười nói, ngươi tính toán không đã biết đạo rồi. Cũng được a, thanh niên nam tử ngồi vào Trương Tiểu Kiếm trước mặt, nói, chuyện xấu nói trước, tính toán không cho phép ta là không thể nào đưa tiền. Kia tụi Tiểu Kiếm nhìn xem hắn, ngươi nói trước đi ngươi có thể coi là cái gì đi? Đã ngươi tính toán chuẩn như vậy, thanh niên nam tử nhìn xem Trương Tiểu Kiếm, một mặt trêu thức, "Vậy ngươi tính toán ta gọi cái gì?" "Cái này a," Trương Tiểu Kiếm sờ sờ cái cằm, nói, "Ngươi tin ta không?" "Tin a, khẳng định tin a," thanh niên nam tử hắc hắc cười lạnh, "Ngươi nói đi, ta tin." "Vậy là được," Trương Tiểu Kiếm một chỉ cách đó không xa một nhà siêu thị, nói, "Đi nhà kia siêu thị mua tấm vại gạo, trước bên trong năm khối tiền, sau đó trở về tìm ta." Chương 23, "Ta là các ngươi không thể trêu vào người." Chương 23, "Ta là các ngươi thể trêu vào người." Nghe xong Trương Tiểu Kiếm lời nói, thanh niên nam tử ngược lại là sửng sốt một chút. Tình huống như thế nào? Mua một chương vé cào, bên trong năm khối tiền. Tiểu tử này lời nói này khẳng định như vậy. Được, thanh niên nam tử hung hăng gật đầu một cái, vẽ cào đúng không? Ta cái này liền đi mua. Hắn nói liền đứng lên, không nói hai lời liền tiến vào chương tiểu kiếm nói nhà kia siêu thị, hệ thống, đến từ Ngô Vi dân trấn kinh điểm số 5. Chương tiểu kiếm tâm lý cũng vui vẻ lật, xong, cái này, thật đúng là bên trong năm khối tiền. Lúc này cái này trẻ tuổi nam tử trở về thời điểm một mặt chấn kinh a, ngươi làm sao biết đạo ngã khẳng định trong hội? Thiên cơ bất khả lộ, chương tiểu kiếm một phái cao nhân đạo bộ giáng nói, lúc này theo ta thấy xem ngươi tướng mạo, ta nhìn ngươi gọi cái gì? Còn có loại này thao tác. Ngô no Vi Dân một mặt ngậm bứt ngồi ở kia, Trứng tiểu kiếm bây giờ liền bắt đầu lăn lừ. Xem ngươi khuôn mặt phát triển a, nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn là họ nô. Hệ thống, đế tử Ngô no Vi Dân trấn kinh điểm số 1. Xem ngươi lông mày mau cùng con mắt, ngươi cái tên này hẳn là ba chữ, bên trong hẳn là có cái dân chữ. Hệ thống, đế tử Ngô no Vi Dân trấn kinh điểm số 2. Cuối cùng xem ngươi cái này cái mũi cùng miệng hình dạng, lại phối hợp thiên can địa chi hỏa thổ ngũ hành, nguyên tên của ngươi hẳn là gọi Ngô no Vi Dân, không có sai. Hệ thống, đệ tử Ngô Vi Dân chấn kinh điểm số 5. Ha ha ha ha ha. Giám chất Vân Ca, lắc lư không chết người. Trương Tiểu Kiếm một mặt cao nhân phác phạm, hơi hơi híp mắt, nói ra Ngô Vi Dân danh tự về sau ngay tại kia ngậm miệng không nói. Ngô Vi Dân quả thực chính là một mặt chấn kinh a. Các ngươi đều nhanh ngó ca. Thật ra a. Vị đại sư này có chuẩn như vậy sao? Cao nhân nha. Ngô Vi Dân một phát bắt được Trương Tiểu Kiếm tay, "Đại sư, đại sư chân chính a. Quá lợi hại. Người đây cũng quá lợi hại. Ngay cả cái này cũng có thể coi là ra." Lúc này ngươi rồi. Trương Tiểu Kiếm cười tủm tỉm mà hỏi, Nói đi, nghĩ tính là gì? Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, các cái thứ nhỉ không thanh kỹ năng có rơi. Kết quả Trương Tiểu Kiếm vừa nghĩ đến cái này, liền thấy Ngô no Vi Dân vô cùng lo lắng lấy điện thoại cầm tay ra, đại sư mau mau, gọi ta thêm một chút người mà chặn. Kỳ thật ta hôm nay nghĩ tính là gì còn không có định ra đến, qua được hai ngày mới có thể cho người tin chính xác. Trương Tiểu Kiếm, hết bàn a mẹ nó. Phí như thế lớn tỉnh, kết quả con hàng này lại còn nói hắn còn chưa nghĩ ra. Đại sư ngài đừng khách khí, Ngô Vĩ Nhân mắt thấy Trương Tiểu Kiếm rõ ràng không quá cao hứng. Trương thủ thời gian giải thích nói, ta gần nhất đúng là thời vận không thuận, bất quá không thể như thế qua loa, đại sư ngài chờ ta tin tức, đến lúc đó cho ta hảo hảo tính toán, được hay không? Trương Tiểu Kiếm, dựa vào, đến lúc đó Cam môn nhất định phải hung ác làm thịt ngươi một bút. Ân, xem ở tâm của ngươi như thế thành phân thượng, Trương Tiểu Kiếm lấy điện thoại lại, về sau nhàn nhạt nói, vậy liền tính như vậy, chờ ngươi nghĩ kỹ có thể coi là cái gì, đến lúc đó lại tìm ta đi. Được rồi đại sư, ta ơn đại sư. Lôi vi dân mặc dù tốn 100 khối, thế nhưng là rõ ràng cao hứng phi thường, sau đó chờ hắn nhìn thấy Trương Tiểu Kiếm hạ chặt danh tự, Tang yêu gia tộc ca. Lưu Vi Nhân cảm thán nói, đại sư chính là đại sư, danh tự này đều lên như thế có đặc sắc. Ai nha, lời nói này ta thích nghe, ha ha ha ha. Khách khí. Hai người lẫn nhau thêm vẻ trăn, đưa mắt nhìn Lưu Vi Nhân rời đi, Chu Tiểu Kiếm lập tức đắc ý sở sở cái cảm. Cái này buổi sáng mới ngồi không bao lâu công phu liền kiếm được 200, còn thuận tiện lưu lại một cái tương lai hộ khách, trong mơ hồ trường tiểu kiếm đã cảm thấy, đây quả thực là một cái rất không tệ phát tài chi đạo nhà, xem ra gọi thịnh thế hoàng Chiều không có ma bệnh nha. Hắc, hắc về sau không có chuyện gì liền ra tính kế bệnh, cũng, cũng không tệ lắm a. Trương Tiểu Kiếm đặc ý điểm lên điếu thuốc, híp mắt lại nhéo nhéo trong tay trong ngân tờ, cảm giác kia là coi như không thể tích, sau đó hắn liền thấy, Hoàng đại tiên ba người toàn bộ đều vây quanh. "Lão đệ, vừa rồi giả rất giống a." Hoàng đại tiên hắc hắc cười lạnh, ngay cả danh tự cũng có thể coi là ra, ngươi cái này nhờ tìm có chút ý tứ, ngay cả điểm nhờ đúng không? "Ai nha, đáng tiếc a, còn là bị chúng ta nhìn thấu." Sở tiêu đi ố bên trong bốn người nghe xong lời này lập tức liền vui, không có ma bệnh. Ngay cả điểm nhờ, ha ha ha. Cái này Hoàng đại tiên rất có trí thông minh à. Mắt thấy Hoàng đại tiên ba người vây quanh, Tiểu Kiếm lập tức liền cười cười hài nha ta đi lại chạy tới tìm Kha Phiên Phước. Các người coi như các ngươi mệnh, ta làm ta trực tiếp." chương Tiểu Kiếm cười cười, về sau nhìn xem Hoàng Đại Tiên làm gì, nhìn ta kiếm tiền đỏ mắt thật sao. "Tiểu tử, cơm người tiền tài cũng không rảnh nói." Hoàng Đại Tiên hai tay ôm mạng, hừ lạnh nói, "Tốt xấu ra môn tại cái này một mảnh coi như có chút mặt bài, thức thời một chút tốt nhất mau cút, chớ chọc ra môn nổi giận." Đã từng có được ngộng, đây là muốn làm a. "Kéo heo chạy phải nhanh, dẫn chương Trình ngươi cũng đừng đánh nhau a, đối phương nhiều người." Triệu Náo khen thưởng kiếm Kha một cái máy bay. "Triệu Náo dẫn Trương Trình Liêu được núi xanh không lo không có cuối đốt, không xong chạy mau a. Một con tiểu hung mật, 66666, dẫn chương trình không thể sợ. Làm gì, gây sự áo. Mắt thấy Trương tiểu kiếm bị vây, Hồng Lôi vội vàng tiến lên một bước, ai còn không biết hai người cái gì? Không có việc gì, không phải liền là ba cái tiên sinh sao? Trương tiểu kiếm thanh Hồng Lôi kéo về phía sau rồi, về sau nhìn xem Hoàng đại tiên, thuận miệng chính là một cái như bước đưa lên, các ngươi có mặt bài, ca môn cũng không kém a không sợ nói cho các người biết, ta nhưng là nhận biết giữ trật tự đô thị người, tin hay không một mực xuyên vân tiễn quân vạn mã đến gặp nhau. Ta tin ngươi cái đại đầu quỷ Hoàng đại tiên hung giữ phi một ngụm, "Đến a, ngươi hô một cái gọi ra môn nhìn xem a." "Vậy ta coi như như ngươi mong muốn." Trương tiểu kiếm bỗng nhiên nở đủ cười, một chỉ bên lề đường, "Ngươi nhìn, vậy cũng không liền đã đến rồi sao?" Hoàng đại tiên mấy người nghiêng đầu đi, lập tức liền một mắt. Cách đó không xa ba chiếc giữ trật tự đô thị xe van đã dừng ở bên lề đường. "Hệ thống, đế tử Hoàng Minh Viễn trấn kinh điểm số 4." "Hệ thống, đế từ Triệu Võ Linh trấn kinh điểm số 5." "Hệ thống, đế tử Vương Tiết Trụ trấn kinh điểm số 6." "Hệ thống, đến từ Hồng Lôi trấn kinh điểm số 2." "A đủ." Giữ trật tự đô thị thật đến rồi. Hoàng Minh Viễn hoàng đại tiên gặp quỷ như vậy nhìn xem Trương Tiểu Kiếm, rung rẩy mà hỏi: "Ngươi, ngươi đến cùng là ai?" "Ta." Trương Tiểu Kiếm điểm lên điếu thuốc, nhẹ nhàng hít một hơi, một mặt vân đạm phong khinh, nhàn nhạt nói: "Ta là các ngươi không thể trêu vào người." Sở tiêu Đi O bên trong bốn người lập tức liền cười lật. Đã từng có được ngộng, 666666, cái này bức trang đầy điểm. Kéo heo chạy phải mau đánh thưởng kiếm ca một cái máy bay. Kéo heo chạy phải nhanh, dẫn chương Trình người cũng nhìn qua trùng sinh chi đô thành phố tu tiên a. Triệu cái này phát thao tác có thể a. Một con tiểu mật, dẫn Trương Trình, ngươi làm sao như thế ưu tú? đã từng có lực động, ngồi cùng dẫn chương trình treo lên đánh giữ trật tự đô thị. Chương 24. 40,000 người quan sát đại chủ truyền bá. Chương 24. 40,000 người quan sát đại chủ truyền bá. Giữ trật tự đô thị giá Lâm, Hoàng đại tiên hoàng minh viễn cùng cái khác những cái kia đoán mệnh vùng vùng chủ chảo lên bảng hiệu liền bắt đầu điên chạy, chớ nhìn bọn họ đều 5060 tuổi, kia chạy so vận động viên còn nhanh đâu, trong nháy mắt liền chạy mất tăm, xem ra trước kia không ít làm như vậy. Kiếm ca, Hồng Lôi cũng có hoảng, dù sao giữ trật tự đô thị cũng không phải bình thường người, vội vàng hỏi, chúng ta có chạy hay không a? Chạy Vì cái gì chạy? Trương Tiểu Kiếm nhẹ nhàng hít vào một hơi, bước cách đây không phải là bình thường cao, yên tâm đi, ca phía trên có người. Dừng lại, tất cả đứng lại cho ta. Một đám giữ trật tự đô thị mắt thấy Hoàng Đại Tiên bọn người chạy, bên cạnh truy vừa theo, gọi người đấy, đứng lại cho ta. Hoàng Đại Tiên bọn người chạy càng nhanh, ngươi đây là có chuyện gì? Nháy mắt một đám giữ trật tự đô thị liền đổi tới Trương Tiểu Kiếm trước mặt, trong đó một cái đội trưởng bộ dáng nam tử trung niên nhíu mày hỏi, tại cái này bên trong bày quầy bán hàng vốn vậy, ảnh hưởng bộ mặt thành phố biết ta không biết. Không có, Trương Tiểu Kiếm nhẹ nhàng bôi lấy mái tóc, há miệng trước hết thổi một cái. Thì thật ta là đang làm trực tiếp, 40,000 người quan sát đâu. Giữ trật tự đô thị nghe xong trước mắt đây là một cái 40,000 người quan sát đại chủ chuyên bá, lập tức liền kinh. Hệ thống, đế tử Diêu Kiến Huy chấn kinh điểm số 4. Đều đem ra hỏa thu lại, giữ trật tự đô thị đội trưởng Diêu Kiến Huy còn cố ý chỉnh lý một chút hình tượng, nháy mắt thay đổi một bộ khuôn mặt tươi cười, nguyên lai like là dạng này à, ta còn tưởng rằng ngươi là đang tính mệnh đâu. Bất quá ngẫm lại cũng thế, nào có ngươi còn trẻ như vậy liền làm cái này, ai, lão đệ, cho ta cái tốt một chút ống kính, khụ khụ. Chúng ta giữ trật tự đô thị kỳ thật không, có mọi người nghĩ hung ác như vậy, đều là vì giữ gìn bộ mặt thành phố ha." Nói xong cô ý hướng ống kính cười cười. "Studio bên trong lần nữa cười bay. "Kéo heo chạy phải nhanh, thứ 10.000 tại đây. Đã từng có được động, thứ 20.000. Triệu náo nháo, ta là thứ 30.000. Một con tiểu hoang mật, ta là thứ 40.000. Kéo heo chạy phải nhanh, chúng ta liền đại biểu 40.000 người xem. Từ chúng ta tới tạo thành 40.000 người xem mưa đạn. Đã từng có động động, 40.000 người xem xem dẫn chương trình tìm nhớ. Ai nha dễ nói, Trương Tiểu Kiếm móc ra khói cho Diêu Kiến Huy điểm lên, về sau cười hướng Hồng Lôi nói, "Lôi ca, cho vị đội trưởng này cái đặc tả ông tính, gọi ta kia 40,000 người xem xem thật kỹ một chút." Hồng Lôi, "Được rồi." Cầm điện thoại cái này bỗng nhiên được A. Cái này mắt thấy quan hệ rút ngắn không ít, lúc này giữ trật tự đô thị đội ngũ bên trong một người trẻ tuổi tiến lên một bước, nhìn xem Trương Tiểu Kiếm, kinh ngạc nói, "Vừa rồi ta còn không, có làm sao dám nhận, ngươi không phải cái kia tay bắt bánh sao?" Trương Tiểu Kiếm, "Đây là làm sao cái tình huống? Cái gì gọi là ta là cái kia tay bắt bánh a?" Sau đó chờ hắn nhìn kỹ một chút, lập tức liền cười, đây không phải cái kiên nếm qua ta bán tay bắt bánh đại ăn hàng Trương Văn Huy sao? Cách lao thời gian giải còn tại kia dư vị cái kia. Trương tiểu kiếm, A nha, nguyên lai like là ngươi à, ha ha ha, ta nói nhìn cái mắt, buổi sáng hôm đó ta tay kia bắt bánh in dấu vẫn được. Ăn ngon, ăn quá ngon. Trương Văn Huy vừa nhắc tới cái này lại bắt đầu chảy nước miếng, đằng sau vài ngày ta mỗi ngày buổi sáng tìm ngươi, kết quả ngươi một mực không có đi. Sau đó cùng Diêu Kiến Huy đội trưởng giải thích, Diêu đội, đây là cùng ta một cái cứ xã, tuyệt đối lưng dân, sẽ còn lấy ra bắt bánh đâu, làm được vừa vặn rất tốt ăn. Ai nha, ngươi nhìn ngươi, không nói sớm, Diêu Kiến Huy cởi ha ha lấy vô vô chương Tiểu Kiếm bà vai, "Ngươi một nhà vậy là tốt rồi nói, cố lên nha tiểu hòa tử, về sau có gì cần ngươi tìm tiểu Trương. Nhớ lấy a, cần chúng ta giữ trật tự đô thị ra mặt sự tình nhất định phải thể hiện chúng ta giữ trật tự đô thị tốt đẹp tác phong." Dù sao cũng là 40,0000 người vây xem đại chủ chuyển bá nha, nhìn xem cái này bà diện. "Hệ thống, đến từ Hồng Lôi chấn kinh điểm số 3." "Không có vấn đề, Trương Tiểu Kiếm lúc này đã ứng, vậy liền quyết định như thế a." Thành, Diêu Kiến Huy tiêu sái xoay người một cái, ba một cái búng tay, "Thu lôi." vì chúng ta thiên kinh thành phố bộ mặt thành phố, trận tiếp theo đi Một đám giữ trật tự đô thị trong nháy mắt biến mất, tốc độ quá nhanh quả thực tựa như vào rồng. Đưa mắt nhìn giữ trật tự đô thị rời đi, chư tiểu kiếm bây giờ liền bắt đầu kế tiếp theo trực tiếp, các vị người xem, vừa rồi ca môn thổ nhũ bước, cái này bài diện tạm được. Keo heo chạy phải nhanh, 6666, kiếm ca ta vì người đánh côn. Đã từng có được động, thêm chú ý thêm chú ý. Triệu nháo nháo, cùng thêm. Một con tiểu mật, dẫn chương trình cái này nhỏ tìm rất có sáng Ngay cả điểm nhớ, Nghe xong lời này, Trương Tiểu Kiếm lập tức khuôn mặt liền đen, chắc không được một mực không có chấn kinh điểm số thu nhập đâu, tình cảm mấy tên này vẫn cho là ta là đang tìm nhở đúng không? Được rồi, ta Táng yêu gia tộc kiếm ca cả đời làm việc, cần gì phải giải thích với các ngươi? Bất kể nói thế nào cũng coi là khai trương đại cát, giữa trưa đi ăn cơm lạc. Tốt, thân yêu các vị, Trương Tiểu Kiếm sở sở bụng, nói, hôm nay trực tiếp tới trước cái này bên trong, ngày mai chúng ta tiếp lấy truyền bá. Kiếm ca, ngươi cái này trực tiếp có thể à? Đóng lại sờ tựu đi hồ. Hồng Lôi vừa đi vừa nói, chính là người xem ít một chút. Không có việc gì, ai còn không phải góp gió thành bão? Chư tiểu kiếm ngược lại là không quan tâm, ngươi nhìn cái này chẳng phải có bốn cái fan hâm mộ. Ta từ từ sẽ đến, mục tiêu tạm định 10 cái fan hâm mộ. Hồng Lôi gật đầu, cái này có thể có. Hai người tùy tiện tìm cái tiệm ăn nhanh, Hồng Lôi ăn xong tiếp vào lao cuối cùng điện thoại đi đón máy bay, trước tiểu kiếm bên này thì vừa ăn mì đầu bên cạnh tổng cộng phát tài trí nói, không có cách, hiện tại kéo quốc gia chân sau kéo có chút hùng, xếp hạng 18 hơn 90 vạn, đằng sau những cái kia đoán chừng cũng chính là vừa ra đời tiểu hải tử, liền cái này cũng còn có rất nhiều người cao hơn chính mình đâu. Dù sao hiện tại đầu năm nay, ngày lễ ngày Tết sinh nhật, đám kia tiểu hài tử hổng bao tiền mừng tuổi cái gì tuyệt đối có thể treo lên đánh chính mình. Buổi chiêu làm chút cái gì đâu. Trương tiểu kiếm hút trượt một ngụm trước mặt, nhìn xem điện thoại. Tạm thời đoán mệnh cái này trước tiên cần phải thả một chút, đến tiền nhanh trở về tiền nhanh, nhưng là cuối cùng trực tiếp cái này không có gì ý tứ, còn chưa đủ hấp dẫn người, cái này cho tới chưa 14 người quan sát, sắp thực chậm một chút, mà lại mấu chốt là bọn hắn luôn luôn tổng cộng ta là đang tìm nhờ ân, việc cấp bách hay là kiếm tiền trước làm trọng. Hắn vừa ăn vừa nghĩ, kết quả đang nghĩ ngợi đâu, khỏe chặt âm thanh bỗng nhiên vang lên cầm lấy xem xét, lập tức liền vui, thế mà là baby đại tiểu thư, cũng không biết nàng lúc này tìm mình là muốn làm cái gì, lại muốn ăn gà. Baby đại tiểu thư, tại Táng yêu gia tộc kiếm ca, nhất định phải a, tình huống như thế nào? Baby đại tiểu thư, buổi chiều có rảnh không? Vào trò chơi, ta không phải nhìn xem ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tháng yêu gia tộc kiếm ca, vội vàng kiếm tiền đâu, không rảnh. Baby đại tiểu thư, hôm nay là thứ 7 a uỳ, không dám tới liền nói không dám tới có được hay không? Chỉ cần ngươi thừa nhận bật học, ta liền không tìm ngươi. Táng yêu gia tộc kiếm ca Ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi có thể dựa vào mặt ăn cơm a. Ta không tìm làm việc kiếm tiền chết đói ngươi phụ trách nha. Baby đại tiểu thư, ngươi mới dựa vào mặt ăn cơm. Bản đại tiểu thư dựa vào là kỹ thuật. Hiểu không? Đâm tâm đại tiểu thư, ca có thể dựa vào mặt ăn cơm còn dùng khổ như vậy bức. Táng yêu gia tộc kiếm ca, mặc kệ ngươi, ca đi tìm cơ hội đi kiếm tiền. Chu tiểu kiếm thanh chương kết liền chuẩn bị đi ra ngoài, kết quả Baby đại tiểu thư một câu lập tức gọi hắn lại dừng lại. Baby đại tiểu thư, ngươi thật nghèo thành dạng này rồi. Táng yêu gia tộc ca, không có tiền lại không có nhan khô bức, ngươi cho rằng tốt như vậy kiếm sống đâu? Ca trực tiếp cho tới chưa 14 cái người xem. Baby đại tiểu thư, vậy rằng này, ngươi bồi ta đánh mấy thanh trò chơi, còn giống ngày đó như thế, nào có cái gì trang bị ngươi đều biết, có thể chứ? Một thanh 20, hồng bao không chống chế. Sao? Một thanh trò chơi 20? Cái này có thể a. Ta còn kém 151. Hai liền có thể mở cái thứ nhỉ không kỹ năng vị, kia đi lên a, chương 25. Xem như ngươi lợi hại. Chương 25, xem như ngươi lợi hại. Thì thật lúc đầu cơ hội tốt như vậy, Trương Tiểu Kiếm là dự định cũng mở sở Tiêu đi ô thuận tiện tuyên truyền một chút, bất quá tại trực tiếp ngành nghề đi người khác sở Tiêu đi ô bên trong đoạt mối làm ăn là giang hồ tối kỵ, cho nên mặc dù Baby đại tiểu thư sở Tiêu đi ô bên trong ít nhất phải có hơn 150.000 người, Trương Tiểu Kiếm hay là nhìn xuống. Nam nhân có thể giải khó coi, nhưng là phải mặt không phải. Tháng yêu gia tộc kiếm ca, ngươi xác định. Vậy nhưng nói xong a, ta cái này liền đi có nét. Baby đại tiểu thư phát tới một cái hòm bao. Baby đại tiểu thư, chơi trước 50 đồng tiền, nhiều kia 10 khối cho ngươi làm phí internet. Trương Tiểu Kiếm. Ngoa. Si khả sát bất khả nhục, các kém ngươi kia 10 khối tiền phí internet tiền sao? Tháng yêu gia tộc kiếm ca, tạm, không cần thị phí. Cái này liền đi tìm con nét, xem trước một chút giá hỏa này rốt cuộc làm cái gì máy bay. Cùng lúc đó, Baby đại tiểu thư sở tiêu đi O bên trong. Baby đại tiểu thư, các vị thân môn, vừa rồi ta lại hẹn lần trước cái kia thần tiên chơi game, hôm nay ta nhất định sẽ tìm ra sơ hở của hắn, bởi vì ta hôm nay cố ý tìm đến hai tên lập trình chuyên gia, toàn bộ hành trình thu hình lại quan sát, dù là hắn có bất kỳ một chút xíu sơ hở đều tuyệt sẽ không chạy ra chúng ta pháp nhãn. Sở tiêu Studio bên trong khán giả lập tức liền kích động. Đại tiểu thư không hổ là đại tiểu thư, ngồi cùng đánh mặt. Lần trước kia thần tiên ca quả thực như bức, hôm nay xem hắn còn phải sắc không hả hê. Đau lòng chúng ta đại tiểu thư hai giây. Chỉ là vì cái gì không hiểu cảm giác hôm nay còn sẽ có trò hay nhìn đâu. Sở tiêu đi Studio bên trong mưa đạn cùng lễ vật nó bay, nhân số cầm tiếp theo tăng vọt, bất quá vài phút thời điểm liền đã đạt tới hơn 15010,000 người online số lượng. Rất nhanh chương tiểu kiếm khởi động máy thượng tuyến. Tang yêu gia tộc ca, ta đi lên, ta bắt đầu thôi. Baby đại tiểu thư, tốt, xong bài. Hai người cái này liền tổ đội, tiến vào trò chơi. Trương Tiểu Kiếm cười hi hi nói, chuẩn bị xong chưa? Nhìn ca hôm nay kế tiếp theo mang người ăn gà. Baby đại tiểu thư, ngươi chớ lạc ý, ta nhìn ngươi hôm nay làm sao bị ta trước mặt mọi người chọc thùng. Cắt, ca thế nhưng là hệ thống gia thân, sợ ngươi cái này. Trương Tiểu Kiếm, nhảy. Hai người cái này liền nhảy dù. Nhìn thấy phía trước cái kia chỗ mà không, Trương Tiểu Kiếm mang theo Baby đại tiểu thư liền tùy tiện tìm một chỗ bắt đầu lấy trang bị, kia bên trong khẳng định có cấp ba bao, ơn, lại đến hai hộp cấp cứu. Baby đại tiểu thư, ta liền không tin. Sau đó nàng liền thấy cấp 3 bao cùng hộp cấp cứu. Trương Tiểu Kiếm, thấy được sao? Baby đại tiểu thư, Tân, nhìn thấy. Cục cục cục cục cục. Tang nhi tiểu gian đã tử vong. Trương Tiểu Kiếm. Trương Tiểu Kiếm, ngươi làm gì? Còn mang giết đồng đội sao? Hệ thống, đế tử phương thanh hạm trấn kinh điểm số 5. Sở Studio ở bên trong người đã vui không được. Ha ha ha ha, đại tiểu thư quả thực 66666 đến bay lên. Cái này sóng thao tác ta cho 100 điểm. Chỉ có ta cảm thấy người này không chỉ là có thể thổi bức còn mẹ nó có năng lực trang bùa. 2333 Thế mà chết thật, ha ha ha. Baby đại tiểu thư, ta chính là muốn nhìn ngươi một chút đến cùng có thể hay không chết nha, ai nha vừa rồi không cẩn thận thất thủ. Trương Tiểu Kiếm, xem như ngươi lợi hại. Trương Tiểu Kiếm, một thanh a, còn lại 30. Baby đại tiểu thư, xem như ngươi lợi hại, kế tiếp theo. Thứ hai thanh, kế tiếp theo tổ đội số 7. Baby đại tiểu thư, ta đi cho ta, chân ngươi khẳng định nhanh hơn ta. Nói xong lái xe liền chạy. Trương Tiểu Kiếm, giận. Ngươi lái xe gọi ta hai cái đuổi đi theo chạy đúng hay không? Trương Tiểu Kiếm, ta mở không có bật học ngươi tâm lý còn không có điểm bê số sao? với mở nhanh như vậy ai có thể đuổi theo a? 666, đại tiểu thư cũng dám đối, có lẽ đây chính là đại lao đi. Có loại baby đại tiểu thư phiền muộn đến tổ huyết dự cảm ha ha ha ha. Ổn định, chúng ta có thể thắng phốc hai em ta thất thú. Đại cát đại lợi, đêm nay ăn gà. Không ngoài dự liệu, cũng không lâu lắm baby đại tiểu thư liền lại cùng Trương tiểu kiếm nắm thắng. Ta. Hán. Baby đại tiểu thư khí nghiến răng nghiến lợi, các ngươi ai vừa rồi nhìn ra chúng ta làm sao thắng sao? Không nhìn ra, khoắc lắc ca đây là sự thực kỹ thuật. Lão bà, ra đây nhìn Lưu Tinh. Em hoàng ngọc. Baby đại tiểu thư Sở tiêu đi O bên trong lần nữa vỡ tổ, mưa đạn cùng thác nước đồng dạng, khen thưởng cũng là một đợt đi theo một đợt, chương tiểu kiếm không có mở trực tiếp, người xem kích tình không chỗ sắp đặt, liền có thể tỉnh tại Baby đại tiểu thư Sở tiêu đi O soát lễ vật, Sở Tự Di O quan sát nhân số cũng là không ngừng dâng lên. Số liệu này nhìn Baby đại tiểu thư cũng là lũ lơi không thôi, cứ như vậy một hồi liền đã chướng gần 500,000 online người xem, hơn nữa còn tại chướng. Nếu không phải nàng Sở tiêu đi O tương đối cao cấp, chỉ sợ còn cho không dưới nhiều người như vậy. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào a? Baby đại tiểu thư sở lên cảm Hắn là thật biết nơi nào có cái gì trang bị, cho tới bây giờ không có phạm sai lầm qua, nhắc tới không phải học không có khả năng a, thế nhưng là hắn có thể bị giết chết, chạy cũng không nhanh, trừ trang bị bên ngoài cái khác không có bất kỳ cái gì trố khác biệt ra. Không phải là thấu thi hắc. Đúng, khẳng định là thấu thi hắc. Baby đại tiểu thư, ta biết, ngươi khẳng định là thấu thi hắc. Trương tiểu kiếm, đưa cho ngươi sức tưởng tượng điểm cái tán, còn đánh sao? Baby đại tiểu thư phát tới một cái hộp bao. Baby đại tiểu thư, lại chơi 50 đồng tiền, nhiều kia 10 khối trả lại cho ngươi khi phí internet. Trương tiểu kiếm. Ngoa Si khả sát bất khả nhục, các kém ngươi kia 10 khối tiền phí internet tiền sao? Tháng yêu gia tộc kiếm ca, ta. Quả quyết nhận lấy. Hoa ha ha ha ha. Liền kém 51. 2. Studio ở bên trong. Hoa à, đối diện là thật ra không được à, đại tiểu thư tìm hắn chơi đùa thế mà còn phải đưa tiền. Người khác kỹ thuật đại lão, ngươi có bản lĩnh ngươi có thể làm như vậy. Làm gì a, như vậy hung, ta cũng rất sợ a. Studio ở bên trong mưa đạn soát bình phong soát ngay cả người đều không nhìn thấy, Trương tiểu kiếm cũng không để ý cái kia, kế tiếp theo cùng đại tiểu thư tổ đội xong bài, tiến vào trò chơi. Nhảy dù. Phía trước có 98 k Trương Tiểu Kiếm tùy tiện nói một câu, về sau vừa chạy đi qua, quả nhiên có. Bất quá rất rõ ràng, lúc này đại tiểu thư học thông minh. Baby đại tiểu thư, không cho nói. Không được núp lích. Ta xem một chút cái này, bên trong là không phải còn giống như trước đó có nguyên bộ trang bị. Sau đó nàng tại cái này, bên trong quả thực có thể nói là đảo ba thước đất nhà, cuối cùng cùng chạy về đến thời điểm, cả người đều sụp đổ, nhặt hơn 20 cái băng vải. Đều có thể thanh tà cuốn thành sắc cướp. Cái này sao có thể a? Ngươi lựa chọn nhảy dù địa phương không nên tất cả đều là thần chăn sao? Trương Tiểu Kiếm, lời nói đều bị ngươi nói, ta còn nói cái gì? Baby đại tiểu thư, ngươi đây nhất định là Hắc. Khẳng định là ta. Nàng mặc dù nói như vậy, thế nhưng là cụ thể Trương Tiểu Kiếm đến cùng là cái gì Hắc? Ta nửa ngày cũng không có ta ra cái nguyên cơ tới. Việc này cũng quá quỷ dị. Muốn nói thấu thì Hắc, như vậy theo lý thuyết cái này cái gì kiếm ca lựa chọn nhảy dù địa phương tuyệt đối hẳn là đầy đất thần trang mới đúng. Thế nhưng là rõ ràng không phải chuyện như vậy. Ngay từ đầu hai người bọn họ cũng là có thể nhận được thần trang, thế nhưng là Trương Tiểu Kiếm vừa không động không nói lời nào, lập tức liền rút cuộc nhạc đến tốt trang bị, tất cả đều là rác nhất đồ vặn. Cái này sao có thể a? Chương 26. Ngươi nếu thật dám tới ca thổi tới ngươi hoài nghi nhân sinh. Chương 26. Ngươi nếu thật dám tới ca thổi tới ngươi hoài nghi nhân sinh. Chương tiểu kiếm, còn chơi sao? Ngươi cái này còn lại 20 đâu. Baby đại tiểu thư, chơi. Lúc này không cho ngươi nói chuyện, ta liền đi theo ngươi, ta nhìn ngươi lúc này có thể thế nào? Chương tiểu kiếm, ngươi muốn gọi ta khi công như sao? Baby đại tiểu thư, còn lại 20, hừ <cười> hừ. Chương tiểu kiếm. Xem như ngươi lợi hại. Thế là cuối cùng cái này một thanh. Baby đại tiểu thư, làm sao khắp nơi đều là băng vải của áo nhiên liệu thùng a? Trương Tiểu Kiếm: Baby đại tiểu thư, ngươi ngược lại là nói chuyện nha. Chuyện gì xảy ra? Trương Tiểu Kiếm: Câm miệng không biết nói chuyện. Baby đại tiểu thư: Đi chết đi chết đi chết. Sở tiêu đi ố bên trong người đều cười điên. 666, đại huynh đệ quả thực ca minh. Toàn trường tốt nhất thao tác, toàn trường tốt nhất thao tác. Ta quyết định đem tao lời nói vương vinh quang bảo tỏa ban cho hắn. Baby đại tiểu thư: Ngươi tại sao không nói chuyện a? Trương Tiểu Kiếm: người chết không biết nói chuyện. Baby đại tiểu thư: Lại trầm mặc một hồi lâu, Trương Tiểu Kiếm nhìn đồng hồ, nói: Còn chơi sao? Không chơi ta về nhà a. Bye đại tiểu thư, đi chết đi chết đi chết. Trương tiểu kiếm, rút phiến, bái bai á. Bye bye á. Baby đại tiểu thư, chấm rãi, ta còn liền không tin, ngươi có dám hay không nói cho ta ngươi ở đâu. Trương tiểu kiếm, thế nào? Con dự định 1.0000 giảm tặng đầu người đến a. Bye bye đại tiểu thư, bất nói nhảm, là hán tử lưu địa chỉ. Trương tiểu kiếm, thiên huynh, ngươi nếu thật dám tới ca thổi tới ngươi hoài nghi nhân sinh. Sao? Lời này có vẻ giống như có điểm gì là lạ. lạ. Bye bye đại tiểu thư, kia nói định, chờ đó cho ta. Trương tiểu kiếm, giẫm máy, về nhà đi ăn cơm rồi. Vừa vào cửa Ngồi ở trên ghế salon nhìn điện thoại di động lao ba liền hỏi nói, "Chạy một ngày, đi cái kia à nha." Trương Tiểu Kiếm thay xong giày, cười nói, liền tùy tiện kiếm kiếm, nhìn xem có hay không điểm cái gì sống tài giỏi điểm, kiếm ít tiền lẻ." U. Nghe xong Trương Tiểu Kiếm lời này, lao ba lập tức liền sững sốt một chút, về sau để điện thoại di động xuống, hướng vùng trong hô nói, "Uy, mau ra đây, nhà ta tiểu kiếm đây là biến tính tình a." "Làm sao rồi, làm sao rồi?" Lão mụ đá rồi lấy dép lê đi tới, nói, "Làm sao biến tính tử à nha? Đều biết tuần kết thúc thời gian ra ngoài kiếm tiền a." ba cười ha hả nói, "Nhà ta tiểu kiếm đây là lớn lên." hạ, cũng không nhìn một chút là ai sinh, lão mụ nhìn xem Trương Tiểu Kiếm, đau lòng nói, mệt mỏi không, có mệt mỏi a? Kiếm được bao nhiêu a? Thiếu tiền ngươi cùng cha mẹ nói, cho ngươi điểm chẳng phải xong rồi. À, không mệt, Trương Tiểu Kiếm cười hì hì nói, kiếm được 300 đi, còn ta, ta về trước phòng a, đưa mắt nhìn Trương Tiểu Kiếm vào nhà, phù mẫu hai mặt nhìn nhau, lão ba nhỏ giọng nói, ải, ngươi nói đứa nhỏ này, thế nào bỗng nhiên liền đổi tính đâu? Cái này đều biết mình kiếm tiền rồi. Lão mụ sờ sờ cái cằm, khẳng định nói, khẳng định là có chuyện, ải nói hắn có phải hay không có chọn chúng cô nương rồi. Ngươi chỉ toàn kéo Lão ba nhất miệng, nói, sự nghiệp chưa thành làm sao thành ra. Liên hắn như bây giờ có thể tìm tới cái dạng gì cô nương tốt? Muốn phòng không có phòng, muốn xe không xe, khẳng định là phải sự nghiệp ổn định mới có thể muốn tìm đối tượng sự tình a, nhà ta tiểu kiếm thế nhưng làm mình bật đây. Có đạo lý, lão mụ nhẹ gật đầu, tính đừng quản, dù sao hải tử lớn lên, hiểu chuyện, ta khi ba mẹ liền ủng hộ liền xong. Ai nha, thật tốt, nhà ta tiểu kiếm hiện tại cũng là nam tử hán rồi. Lão ba, kêu nhất định, tiểu tử tối này, khoan hãy nói, sĩ biệt ba ngày phải lau mắt mà nhìn a, ha, ha Nam ở trên giường Trương Tiểu Kiếm khỏe miệng bỗng nhiên câu lên một kia có chút độ cong. Hệ thống khóa lại về sau, mặc dù một ngày là mệt mỏi một chút, nhưng lại rất phong phú. Mặc dù dám lười biếng liền sẽ bị điện giật kích đúng là có chút khó chịu, nhưng là thật đúng là đừng nói, vận dụng quá ngược lại là rất có trạng thái, dù sao tiền chân thật kiếm được, đây chính là khởi đầu tốt. Ngày mai liền muốn lên ban, vì ứng phó đến lúc đó có thể sẽ có đột phát tình huống, đương nhiên cũng càng là vì có thể thuận lợi bán đi phòng ở, ngày mai thêm chút sức, cho dù là phát truyền đơn đâu, cũng được thêm 50 khối tiền kiếm được tay. Đang nghĩ ngợi đâu, điện thoại bỗng nhiên vang lên, cầm lên xem xét, Trương Tiểu Kiếm lập tức liền vui. Uy, Lôi ca, tình huống như thế nào? Trương Tiểu Kiếm cười tủm tìm mà hỏi. "Hạo ca, ngày mai có rảnh không?" Hồng Lôi thần thì bí bí, "Có một chuyện tốt, lao đáng nghiền." "Chuyện gì a?" "Ngày mai khẳng định là kiếm tiền mới là đại sự a." Trương Tiểu Kiếm hỏi, "Kiếm tiền không? Nhất định phải có à? Hồng Lôi nói, "Ta có người bằng hưu tại đoàn làm phim khi nhà sản xuất, bọn hắn vậy ngày mai cần mấy cái diễn viên của chúng, nằm thi cái chủng loại kia, đi xem một chút không?" "Diễn viên của chúng?" Vừa nghe đến cái này hai chữ Trương Tiểu Kiếm lập tức sửng sốt một chút. "Nói đến, khi diễn viên quần chúng cái này có thể a?" Không chỉ có tiền lương còn có cơm hộp đâu. Cái này lại muốn làm cái trực tiếp, tới chỗ một trận tuổi, kia thỏa thoả nhi biện pháp Tô ta. Mà lại diễn nghệ con đường này thế nhưng là rất có tiền đồ, vạn nhất đến lúc ta có thể trở thành cái lớn một chút diễn viên của chúng, kia diễn bên trên một trận chẳng phải là thật tốt mấy trăm. Có thể a." Trương Tiểu Kiếm lúc này cười nói, "Ngày mai mấy điểm a? Đến lúc đó ta cái kia gặp mặt." Buổi sáng tắm hát, Hồng Lôi nói, "Ta đi nhà người dưới lầu tiếp người, hai ta cùng đi kiến thức kiến thức. Vạn nhất đến lúc ta bị đạo diễn chọn chúng, sau này làm cái minh tinh cái gì, vậy liền lộ cốt." Cứ như vậy định cúp điện thoại, Trương Tiểu Kiếm hít sâu một hơi. Ngày mai đến hiện trường đóng phim, ca muốn tụội tới bọn hắn hoài nghi nhân sinh. Cùng lúc đó, một cái nghẹt chặt trong đám đó. Keo heo chạy phải nhanh, hôm nay gặp được cái dẫn chương trình, lão có ý tứ. Thiết đàn hùng, thế nào rồi? Quất chính mình vào miệng áo. Từ từ cắt vàng đi về phía tây đường, án chuột. Keo heo chạy nhanh, tố chất, chú ý tố chất. Thế nào nói một chút liền hạ đạo đâu? Ta rất căng mợi Ono, kia rốt cuộc làm sao có ý tứ, ngươi cũng nhanh nói a. Keo heo chạy nhanh, trực tiếp thổi bức, chưa thấy quá à. Kỳ dẫn chương trình tìm nhờ nhưng có sáng ý, đoạn mệnh ngay cả điểm nhỏ nhà, lại là đoán mệnh lại là giữ trật tự đô thị, tràn diện xa hoa, tương đương lô cốt. Miệng rộng răng hô thú, thật giả. Vậy hắn lần sau truyền bá thời điểm có thể đi vây xem a. Thiết đàn hùng, 1. Từ từ cắt vàng đi về phía tây đường, 2. Ta rất căng mười ôn nhu, 3. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Trương Tiểu Kiếm thật sớm liền rời giường, đánh răng rửa mặt, phụ mẫu đều nhìn mắt trợn tròn. Ai u, tiểu tử thối này hôm nay thế mà không ngủ giấc thẳng. Sớm như vậy liền bắt đầu rồi. Hệ thống, đến từ Trương Minh thành trấn kinh điểm số 2. Tình huống như thế nào a? Thấy thế nào làm sao khác thường? Đế tử Lý Thải Hà chấn kinh điểm số 2. Trương Tiểu Kiếm: Ta bất quá liền sáng sớm một chút các ngươi về phần giật mình như vậy hả? Bất quá lại nói, phụ mẫu cái này chấn kinh điểm số cũng không ít ta, tăng thêm ngày hôm qua, hiện tại 183. 68 chấn kinh điểm số, ha ha. Mở. Chương 27: Đi đoàn làm phim lạ. Chương 27: Đi đoàn làm phim lạ. Ta ra ngoài a, Trương Tiểu Kiếm mấy ngụm lay xong cửa sáng, cái này liền đi ra ngoài. Kiếm ca. Vừa vừa đi đến cửa tiểu khu liền thấy Hồng Lôi tại xe bên trong chào hỏi. Trương Tiểu Kiếm cười nói, "Có thể gọi ngươi sớm như vậy rời giường cũng không dễ dàng a, tích cực như vậy." "Vậy cũng không thôi," cùng Trương Tiểu Kiếm lên xe, Hồng Lôi một cước giẫm tại chân ga bên trên, cười nói, "Lỡ như ta về sau cũng có cơ hội làm cái đại minh tinh, cái gì đây này? Mấu chốt là đi đoàn làm phim vậy khẳng định có thể gặp được mỹ nữ a. Nhân vật chính a, rất nghi a." Trương Tiểu Kiếm cười ha ha nói, "Ngươi từng ngày cái này, đầu góc bên trong không giữ quy tắc kế chuốt chuyện này. Thực sát tính dã." Hồng Lôi vừa lái xe bên cạnh nói, "Ca môn đời này không có gì lớn mục tiêu, ăn ngon uống sướng, có nữ nhân, đủ." "Đúng, Kiếm ca, hôm nay còn trực tiếp sao?" Nhất Định phải à, Trương Tiểu Kiếm lấy điện thoại di động ra, thuận tiện còn xuất ra cái sạc dự phòng, hôm nay trực tiếp đoàn làm phim diễn viên của chúng, đi tới. Hồng Lôi, ha ha, cái này ta thích, hôm qua trực tiếp thời điểm liền cho ta vui không được. Tiếp nhận điện thoại, Hồng Lôi nhìn một chút Trương Tiểu Kiếm chú ý số, 4 cái, từ từ sẽ đến đi, kiếm Kata Mở Sở Tiêu đi O a. Mở. Thịnh Thế Hoàng Triều thổi như bước trực tiếp trung tâm bắt đầu trực tiếp heo heo chạy nhanh tiến vào Sở Tiêu đi O. Thiết đàn hùng tiến vào Sở Tiêu Di Từ từ cắt vàng đi về phía tây đường tiến vào Sở Tiêu Di Ta rất căng mời Ôn Nhu tiến vào Sở Tiêu Di Miệng rộng răng hô thú tiến vào sở Tiêu Diêu. Heo heo chạy nhanh, ha ha ha, dẫn chương trình người phát sóng ả nha. Quá tốt, ta sớm liền bắt đầu, liền cùng nhìn ngươi hôm nay làm sao tối đầu. Thiết đàn Hùng, nghe nói dẫn chương trình có đặc biệt khoác lác kỹ xảo. Từ từ cắt vàng đi về phía tây đường, một Triệu Náo náo tiến vào sở Tiêu Diêu. Hồ Ly ta đến xem nổi lẩu tiến vào sở Tiêu Diêu. Lúc này mới vừa phát sóng liền tiến đến mười mấy người, làm Trương Tiểu Kiếm đều có chút một bức. Tình huống như thế nào? Trương Tiểu Kiếm nhìn chằm chằm màn hình, mấy anh em sớm như vậy. Triệu Náo náo, Tuần Kết Túc Nha Liên Tích xem dẫn chương trình người thổi nhũa ba, ta còn cố ý gọi mấy người bằng hưu đến đâu, hôm nay tính toán đến đâu rồi rồi. Hôm nay chúng ta đi đoàn làm phim, Chương Tiểu Kiếm cười ha hả về nói, hôm nay ca đi diễn cái diễn viên của chúng, gọi các người kiến thức một chút. Miệng rộng răng hô thú, đoàn làm phim. Cái này có thể a. Miệng rộng răng hô thú khen thưởng dẫn chương trình một cái cá viên. Miệng rộng răng hô thú, dẫn chương trình thổi lên a. Lại nói người khi diễn viên của chúng có thể làm à không? Liền xem như nằm thi đó cũng là có giảng cứu. Thôi đi, ngươi kiếm ca là ai? Trương Điểu kiếm trực tiếp một cái nhưu bức thổi lên, đến lúc đó ca cam loan đem bọn hắn trong mắt đều kinh xuống tới. Chẳng phải nằm thi sao, đêm qua ta ở nhà luyện, nửa phút không mang thở. Tốn thức 108 loại kiểu chết, thiện tay liền đến. Keo heo chạy nhanh, 66666, dẫn chương Trình lại bắt đầu thổi nhưu bức, ha ha ha. Thiết đàn hùng, cái này nhưu bức thổi có thể, chờ mong RNG. Từ từ cắt vàng đi về phía tây đường, lát nữa cầu nhìn làm sao cái 108 loại kiểu chết. Lúc này hồng lôi lái xe, một đường chạy truyền hình điện ảnh căn cứ lái đi. Trương Tiểu Kiếm nhìn xem ven đường không ngừng rút lui cảnh sắc, hỏi, lại nói chúng ta là đi cái kia đập à? Còn có thể đi đâu? Hồng Lôi cười nói, vướng tá quân sự truyền hình điện ảnh căn cứ thôi, lần này ta bằng hữu kia đập chính là lới kịch, kháng chiến đề tài, tuyệt đối thần kịch. Trương Tiểu Kiếm, ta sát, Trương Tiểu Kiếm liều mạng gọi nói, sẽ không phải là tay xé quỷ tử a? Dạng này mảng lớn ca dễ dàng hồn không ngừng a? Hồng Lôi, còn có ngươi kiếm ca hồn không ngừng. Hồng Lôi cười to nói, yên tâm đi, chúng ta diễn chính là quỷ tử, cho nên chính là kiếm, ca ngươi biểu hiện giá hoa của ngươi thức 108 loại kiệu chết cơ hội của ta. Trương Tiểu Kiếm Sở tiêu đi ô mấy người vui không được. 66666, ngồi cùng nhìn dẫn chương trình đóng vai quỷ tử. Liên dẫn chương trình cái này tướng mạo, mặc vào quỷ tử quần áo kia đều khỏi phải diễn kĩ. Cái này có thể có. Miệng rộng răng hô thú khen thưởng dẫn chương trình một cái cá viên. Dẫn chương trình cố lên, một hồi nhất định phải hào hào thổi a. Dùng sức thổi a, liền từ chúng ta tới tạo thành mấy chục nghìn người xem mưa đạn. Trương tiểu kiếm, đây đều là sát phấn a. hoa ha ha ha. ha. Vương Tá quân sự truyền hình điện ảnh căn cứ, ở và ở vào Thiên Kinh thành phố F thự khu Vương Tá Hương, là cả nước một nhà duy nhất nhiều chức năng quân sự truyền hình điện ảnh nơi sản sinh. Nhưng vị phim ngựa làm phim cung cấp ngoại cảnh quay chụp sân bãi cùng sử dụng đạo cụ, cũng cung cấp du khách tham quan. Tân cứ chưa làm, Văn Hí, Pivò, hai cái khu vực. Văn Hí khu chiếm diện tích 200 mẫu, khu nội thất có, song thanh biệt thự, Giang Nam vùng sông nước, cùng cái điểm, cũng quy hoạch kiến thiết, phong trạch vườn, phương Nam tiểu trấn, chờ. Pivò khu có C, Mạn Dương thành, Đạo cụ thành, xe pháo kho, cùng cái điểm, cũng sắp đặt, quân sự chiến khu, huấn luyện quân sự khu, đặc kỹ biểu khu, chiến, chiến khu, chờ. Tại cái trụ sở này đi ra không ít truyền hình phim ảnh. Tỷ như nói phim truyền hình có nhân gian chính đạo là tang thương ta đoàn trưởng, ta đoàn huynh đệ của ta gọi có thứ tự tiểu gia đại viện tiểu binh tâm dắt kích tình thiêu đốt tuyết nguyệt đi quan đông lượng kia cùng, phim thì có thiên hạ vô tác điện thoại anh hùng thập diện mai phục toàn thành tận mang hoàng kim giáp xích bích cùng trọng lượng cấp tác phẩm. Chư tiểu kiếm bọn hắn lần này tới quay lưới kịch là thuộc về kháng Nhật thần kịch một loại, dĩ nhiên chính là kịch võ khu vực, đoàn làm phim lựa chọn quay chụp địa điểm chính là quân sự Bình thường đến nói, kháng thần kịch bất kể thế nào đập, khẳng định cũng phải cần đại lượng vai đến diễn hai ta thể. Hôm nay hồng Lôi bằng hữu đập, đập này, chính là trong đó một trận. Mọi người thấy đi Trương Tiểu Kiếm đi theo Hồng Lôi một đường đi vào bên trong, vừa đi vừa chuyển bá, cái này bên trong chính là quân sự chiến khu phòng chụp ảnh, đợi chút nữa ca liền chuẩn bị tại cái này khi diễn viên quần chúng ha. Dẫn chương trình cố lên. 666. Cái này bên trong hoàn cảnh không tệ a, là cái nằm thi nơi tốt. Không hổ là truyền hình điện ảnh căn cứ, trong này đủ loại đạo cụ chẳng cảnh, sắp thực làm có thể nói phi thường mô phỏng chân thật, thình lình đi tiến vào cái này, bên trong thậm chí sẽ gọi người có một loại xuyên qua cảm giác, xung quanh khắp nơi đều là khói đen, đống đất, đủ loại mô phỏng chân thật thương mô hình, thậm chí nơi xa còn có một cái pháo đài. Bên trong mang lấy đến một cái nặng cơ thương. Ai, lôi ca đến. Hai người lại đi một hồi, đối diện tới một tên ước chừng 20 tháng 6 năm 2007 tuổi nam thanh niên, gặp một lần hai người liền tranh thủ thời gian chào hỏi, "Mau tới, mau tới, đang chờ đâu?" Haha, ha, Đào ca." Hồng Lôi bưng điện thoại liền đi qua, về sau cho Trương Tiểu Kiếm giới thiệu, "Lưu Hải Đào, ta lao thiết, cùng ta quan hệ tuyệt đối không thể nói." Sau đó lại cho Lưu Hải Đào giới thiệu, "Trương Tiểu Kiếm, ta kiếm ca, chơi đùa từ nhỏ đến lớn đồng đẳng." "Chào ngươi, chào ngươi." Lưu Hải Đào cùng Trương Tiểu Kiếm nắm tay, Về sau nhìn về phía hồng lôi trong tay điện thoại, đây là làm sao cái tình huống? Trực tiếp, chương tiểu kiếm rất là hàm xúc cười cười, há miệng liền rồi, hơn 10 vạn người xem đi. Ai đại chủ truyền bá a. Lưu Hải Đào tranh thủ thời gian làm một chút tiểu tóc, về sau hướng về phía ống kính, mọi người tốt ta là Lưu Hải Đào, nam, 26 tuổi, có xe có phòng, đến nay chưa lập gia đình, có xinh đẹp cô nương lát nữa có thể liên hệ ta. Chương 28. Xem xét chính là đánh vào quân địch nội bộ Hà gian. Chương 28. Xem xét chính là đánh vào quân địch nội bộ Hà gian. Studio bên trong. Quả nhiên là vật họp theo loại a, một đám đồ bức. Ha ha ha, con hàng này cũng thật có ý tứ a. Các huynh đệ, ghi nhớ a, chúng ta nhưng đại biểu mấy chục nghìn người xem đâu. Mấy người lại cười một chút, về sau Lưu Hải Đảo liền mang theo hai người hướng đoàn làm phim sân bãi đi, vừa đi vừa nói, lát nữa lôi ca ngơi cái này ống kính nhưng ngàn vạn ghi nhớ a, trực tiếp thời điểm cũng đừng thành kịch bản tiết lộ ra ngoài. Hồng Lôi gật đầu, yên tâm đi, ta có chừng mực. Ba người mới vừa đi tới một nửa, liền nghe phía sau một trận ô tô động cơ thanh vang lên, sau đó Trương Tiểu Kiếm liền thấy một cỗ màu đen lao tứ lai mị sượt qua người. Trước kia lão tử lai tư hướng mặt trước bên cạnh mở, bên cạnh gây nên trung quanh một trận điên cuồng tiếng hét chói tai. Cái này hay vậy? Trương tiểu kiếm tò mò liền thuận mồm hỏi một câu, cái nào đại minh tinh giá lâm đây là? Là bả mạnh, Lưu Hải Đào cười cho Trương tiểu kiếm giải thích, cũng là sợi cổ xuất thân, trước kia chính là diễn diễn viên của chúng, về sau một bộ thiên hạ vô tắc lựa lượn cả nước, ngươi hiểu? Ai, bây giờ người ta cũng là cổ tay nhi à, xe này hay là bọn hắn đoàn làm phim cố ý mời tới, dù sao minh tinh đi ra ngoài dù sao cũng phải dạng cứu cái phô chứ không phải. Nguyên lai like là hắn à, Trương tiểu kiếm nhẹ gật đầu quay đầu liền hướng Sở Tiêu đi O bắt đầu cổ suy, nhìn thấy vừa rồi đi qua bảo mạch không. Đó chính là ca về sau mục tiêu. Sở Tiêu Di O mọi người nhất thời liền hét rầm lên. 66666, dẫn chương trình trí hướng rộng lớn. Cái này có thể có. Chúng ta đây là muốn chứng kiến một đại minh tinh sinh ra sao? Kiếm ca, Hồng Lôi hướng Chương Tiểu Kiếm chấp chớp mắt, ta ca môn nếu là có một ngày có thể có kia cao độ, tuyệt bức đủ thổi cả một đời. Nhất định. Chương Tiểu Kiếm nhẹ nhàng vẫy lên tóc, làm. Bên này bên này, Lư Hải Đào mang theo Chương Tiểu Kiếm Hồng Lôi hai người rất nhanh tới đoàn làm phim trong đó một khối sân bãi. Cái này bên trong lúc này đã tụ tập ước chừng 5060 người, toàn bộ đều là vai của chúng, Lưu Hải Đào gọi Hồng Lôi cùng trường Tiểu Kiếm tìm địa phương ngồi, về sau cho mọi người rằng nói, hôm nay chúng ta đoạn này hí, là dạng kháng Nhật anh hùng nộ sắt 100 quỷ tử hí, đến lúc đó yêu cầu mọi người nhất định phải chết bày cho đến, nhất định phải chết ra khí thế đến, nhất định phải chết ra ta lớn á quốc loại kia hàng 5 chết 800 triệu tràng diện đến. Nếu như ai biểu hiện tốt, về sau có thể sẽ trở thành một cái chuyên nghiệp cấp diễn viên của chúng, mỗi ngày 200 cung cấp cơ hộ, thậm chí đến tương lai khả năng còn có càng lớn tiền cảnh, nếu có thể đạt được đạo diễn thưởng thức, kia cho một đoạn mang lời kịch hí. Về sau các ngươi khả năng chính là đại minh tinh." Trương Tiểu Kiếm, ngươi cái này từ đen công lực không kém nha. Lúc này phía dưới liền có người hỏi, "Lưu Sản Xuất, cái này nằm thi chúng ta đều là lao kỹ năng, thế nhưng là ngươi nói cái này muốn chết bảy cho đến, còn phải chết ra khi thế, cái này làm sao mới xem như chết bảy cho a?" Phía dưới người nhất thời cùng theo lên phụ họa, "Đúng a, làm sao mới tính chết bảy chó đến a? Chúng ta cái này cũng không có gì kinh nghiệm a, nếu không Lưu Sản Xuất ngươi cho chúng ta làm mẫu một chút." Người này hỏi lên như vậy, ngược lại là lập tức cho Lưu Hải Đào cho hỏi khó. Dù sao hắn cũng chính là cái nhà sản xuất, không phải diễn viên, muốn nói làm sao cho đám người này làm mẫu một chút, hắn thật đúng là không có chiêu. Cái này à, hắn Nhãn Châu xoay động, lúc này lớn tiếng nói, ở đây có người hay không có thể cho đại gia hỏa biểu hiện tốt một chút một chút. Nếu là để nằm năng lúc, Trương Tiểu Kiếm loại thời điểm này bình thường sẽ không chủ động nhảy ra, hắn dù sao cũng là một cái an tĩnh mỹ nam tử. Thế nhưng là bây giờ hắn lại là dẫn chương trình, lúc này nhất định phải lên a. Trương Tiểu Kiếm, hệ thống, hồi đoán hoàn mỹ cấp diễn viên quần chúng diễn ký. Hệ thống, hoàn mỹ cấp diễn viên quần chúng diễn kĩ hồi đoán thành công, tiêu hao trấn kinh điểm số 100 điểm. Bá. chỉ một cái mắt, Trương Tiểu Kiếm liền cảm giác ở trong đầu của mình nhiều đại lượng tin tức, ước chừng 10 giây đồng hồ về sau, Trương Tiểu Kiếm hung hăng ngẩng tóc, ca hiện tại chính là một cái hoàn mỹ cấp diễn viên của chúng. Ta đến. Bây giờ kỹ năng nắm giữ, Trương Tiểu Kiếm lúc này đứng dậy, lao Lưu, ta cho mọi người phơi bày một ít đi. Lưu Hải Đào, Hồng Lôi, a đủ kiếm ca ngươi được hay không a? Hồng Lôi ở một bên đều nhìn mắt trợn tròn, ngươi thật đúng là dự định biểu diễn a. Đúng vậy a ca Lưu Hải Đào cũng tranh thủ thời gian ở một bên quên nói, không được đứng xính a, diễn kĩ thứ này thật cần phải luyện. Diễn kỹ người khác cần luyện là thật, thế nhưng là đối với Trương Tiểu Kiếm đến nói, hắn căn bản liền khỏi phải luyện, hiện tại hắn chính là một cái hoàn mỹ cấp diễn viên quần chúng diễn viên, tuyệt bức không có bất cứ vấn đề gì. Trương Tiểu Kiếm trực tiếp chính là dừng lại con suy, yên tâm đi, trước khi đến ta thế, nhưng là đọc thuộc lòng một lần diễn viên bản thân tu dưỡng, đang ở nhà hảo hảo luyện mấy giờ đâu, lát nữa ta liền cho mọi người biểu diễn một lượt cái gì gọi là tử thi 108 loại năm pháp. Lưu Hải Đào, Hồng Lôi, heo heo chạy mau đánh thưởng dẫn chương trình một cái cá viên. Từ từ cắt vàng đi về phía tây đường khen thưởng dẫn chương trình một cái mái bay. Miệng rộng răng hô thú khen thưởng dẫn chương trình một cái cá viên. 66666, làm chủ truyền bá đánh cuồn. Cái này sóng thổi có thể. Ngồi cùng 108 loại tiểu chết. Thích ăn yêu dạy ta yêu ngươi tiến vào sở Tiêu Diêu. Có một loại không hiểu mạnh tiến vào sở Tiêu Diêu. Không bao lâu công phu, lại tiến đến năm sáu người, lúc này sở Tiêu Diêu bên trong đã có 20 người. Thích ăn yêu dạy ta yêu ngươi, tại u, đây là trực tiếp quay phim sao? Keo heo chạy nhanh, trực tiếp thổi như bức. Người ấy đi, cái này tốt, ha Bên kia lưu hại nghe chương tiểu kiếm lời nói dừng lại, sát mồ hơi lạnh, hỏi Lôi, Lôi ca. Ngươi người anh em này như thế thích thổi nhưu bức sao? Hồng Lôi, Tân, hắn nói hắn không thổi nhưu bức có thể chết. Lưu Hải đảo. Chư tiểu kiếm lời nói trong đám người cũng là lập tức liền gây nên mọi người tiếng cười, một cái hơn 40 tuổi đại thúc cười hỏi, người trẻ tuổi ngươi được hay không à? Không được cũng đừng sính cường, cẩn thận thanh ra châu thổi phá đi. Những người khác cũng lao nhau cười nói, đúng vậy a đúng vậy à, ta làm thời gian dài như vậy diễn viên quần chúng diễn viên thật đúng là chưa nghe nói qua cái gì tự thi 108 loại năm pháp. Ha ha ha ha, lão đệ ngươi nhanh cho chúng ta biểu diễn một lượt, chúng ta học tập học tập. Vì giới mọi người lưu giấu chờ lấy xem thì vui, lúc này Lưu Hải Đảo cũng không có chiều, lúc này phất phắt tay, kiếm ca ngươi đi trước thay quần áo đi, thay xong hai ta phối hợp cho bọn hắn làm mẫu một chút. Trương Tiểu Kiếm, được rồi. Thế là cái này liền đi cùng người thay quần áo đi ước chừng sau 5 phút, Trương Tiểu Kiếm mặc một thân quỷ tử trang phục đi ra, Hồng Lôi xem xét liền vui, tai dù, không sai dù. Studio bên trong càng là trực tiếp vỡ tổ. Ha ha ha, ha ha ha ha ha ha, dẫn chương trình xuyên ý phục này đều khỏi phải biểu diễn. Xem xét chính là đánh vào quân địch nội bộ hàn gian. 66666, hình tượng này có thể Ai nhả tay con mắt. Thế nào? Trương Tiểu Kiếm cười hắc hắc về nói, "Ta cái này một thân, vẫn có chút như vậy cái ý từ a." Hồng Lôi vui không được, "Vậy làm sao có thể là có chút đâu, kia là tương đương giống a?" Trương Tiểu Kiếm. Dựa vào, cho ca trở lấy, chương 29. Hoàn Mỹ cấp diễn viên quần chúng diễn ký uy lực. Chương 29, Hoàn Mỹ cấp diễn viên quần chúng diễn kỹ uy lực. Lưu Hải Đào lúc này cầm qua một thanh mô hình thường, về sau nói, "Kiếm ca, ta trước nói một chút à, chúng ta tiếp xuống cho mọi người làm mẫu tương đối đơn giản, ta đây là một thanh mô hình gương, bất cở về sau sẽ có tiếng vang." Sau đó ngươi liền ngã xuống đất bên trên, Minh Bạch đi. Minh Bạch. Trương Tiểu Kiếm nhẹ gật đầu, "Đến, chuẩn bị bắt đầu đi." Hai người cái này liền ở đây địa phân hai bên cạnh đứng vững, Lưu Hải Đảo bưng lên thường, nhắm chuẩn, về sau nói, "Chuẩn bị ha. 3." Một tiếng súng vang. "Ê," Trương Tiểu Kiếm đột nhiên tay che ngược miệng, về sau một tiếng ầm vang ngã trên mặt đất, một cái tay run rẩy giơ lên, lại buông xuống, tựa hồ tại hướng mọi người lộ ra được, ta đã từng dãy rủa qua. Ở đây tất cả mọi người con mắt đều nhìn thẳng. 1 giây, Trương Tiểu Kiếm không nhúc nhích 2 giây, Trương Tiểu Kiếm không nhúc nhích 3 giây. Chư tiểu kiếm một chút không nhúc nick 20 giây, chư tiểu kiếm không nhúc nick 30 giây, chư tiểu kiếm hay là không nhúc nick 40 giây, toàn bộ sân bãi phía trên chỉ chuyển đến gió nhẹ nhẹ âm thanh, chư tiểu kiếm hay là không nhúc nhích? Hệ thống, đế từ Lưu Hải đảo trấn kinh điểm số 2. Hệ thống, đế từ Hồng Lôi chấn kinh điểm số 2. Hệ thống, đế từ Tào Nguyên Khôi trấn kinh điểm số 2. Hệ thống, đế từ Tất Thiên Thành trấn kinh điểm số 3. Hệ thống, đế tử, 50 giây, chư tiểu kiếm hay là không nhúc nhích? 60 giây, chọn vẹn 60 giây, chư tiểu kiếm hay là không nhúc nhích? Không có hô hấp, không có bất kỳ cái gì động tác không có bất kỳ cái gì thanh âm, thậm chí liền ngay cả gió thổi tới một mảnh lá cây rơi xuống trên mặt hắn, đều không có bất kỳ cái gì phản ứng. 2 3 2 3 4 2 1 2 A đủ. Không phải thật chết đi. Lưu Hải Đạo bị hù mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh, Liều mạng kiểm tra học súng, cái này mẹ nó vừa rồi đánh sẽ không là thật đạn a. Song song ta giếng người, Hồng Lôi ngay lập tức xông lên phía trước, Kiếm ca. Kiếm ca ngươi làm sao rồi? Ta không sao, mắt thấy người đều tới, Trương Tiểu Kiếm cười ha ha đặt mông ngồi dậy. Về sau nhìn một chút xung quanh đã bị kinh hái cầm rơi đầy đất mọi người, nói, "Ta vừa rồi diễn còn có thể a. Toàn trương tất cả mọi người mộng bức a. Vừa rồi hắn cái này diễn cũng quá giống a." Bình thường đến nói, ngã xuống đất thời điểm động tác kia bộ điểm cũng còn tương đối tốt nói, mấu chốt ở chỗ phía sau hắn trạng thái. Kia mẹ nó quả thực liền cùng thật người chết đồng dạng đồng dạng. Không lúc ních, một điểm hô hấp đều không có. Thậm chí vừa rồi kia phiến lá cây rơi xuống trên mặt hắn hắn đều không có phản ứng a. Mẹ nó diễn viên quần chúng hiện tại diễn kịch đều tốt như vậy sao? Đây cũng quá trâu, người này diễn kịch quả thực a. Hậu sinh khả à, vừa rồi cho ta bị hù ta còn tưởng rằng trái tim của hắn bệnh phát chết thật nữa nha. Lợi hại, quá lợi hại, Niu Baka, cái này lao đệ tương lai sợ là phải lớn có tiền đồ a. 2, 1, 1, 2, 3, 1. Đám người tại kia cảm thán, chương tiểu kiếm quả thực đều nhanh cười liên. Cứ như vậy chỉ trong chốc lát, trọn vẹn hơn 150 chấn kinh điểm số vào tay liền. Ha ha ha. Đám người này đều bị ca hoàn mỹ cấp diễn viên quần chúng diễn kỹ cho trần kinh. Ca chính là trang bức như vậy như gió nam nhân. Keo heo chạy mau đánh thưởng dẫn chương trình một cái ca viên. Từ từ cắt vàng đi về phía tây đường khen thưởng dẫn chương trình một cái máy bay. Miệng rộng răng hô thú khen thưởng dẫn chương trình một cái cá viên. Thích ăn yêu dạy ta thích đánh thưởng dẫn chương trình một cái máy bay lớn. Đầu đậu đậu đậu thần tiến bảo sở tiêu studio. 66666, dẫn chương trình có thể a, cái này phát bức trang ta cho 100 điểm. Diễn viên Lô cốt. Kiếm cang Newbuka, Lưu Hải đạo đi tới, cười ha ha, nói, vừa rồi kỹ xảo của ngươi thật dọa ta, ta đều tổng cộng có phải là thương bên trong đường là thật đạt đâu, tên kia, ngươi đây là một điểm động tính đều không có a. Quả thực Locos, ta khi như thế nhiều năm nhà sản xuất, hay là lần đầu nhìn thấy ngươi Newbuka như, như vậy chọn vẹn một phút không có bất cứ động tĩnh gì. Đây coi là cái gì? Chương tiểu kiếm thuận miệng chính là một cái nhu bức đưa lên, ta cảm thấy ta vừa rồi phát huy cũng liền bình thường. Hắc hắc, ca nắm giữ thế nhưng là hoàn mỹ cấp diễn viên quần chúng diễn kỹ, có thể gọi các người lấy ra ma bệnh, vậy vẫn là hoàn mỹ cấp à? Hệ thống, đế tử Lưu Hải đảo trấn kinh điểm số 2. Hệ thống, đế tử Hồng Lôi chấn kinh điểm số 2. Hệ thống, đế tử Tảo Nguyên Khôi trấn kinh điểm số 1. Cái này nhu bức tụi xong, lại là mười mấy người trấn kinh điểm số tới tay, thoải mái. Kiếm ca có thể a kiếm ca. Hồng Lôi trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Nhìn không ra ngươi thế mà còn là một cái diễn kịch tiên tài a. Sau đó tên kia miệng liền không chịu ngồi yên, cùng Lưu Hải Đào cái này gọi một cái tội, thấy không thấy không. Ta liền nói ta kiếm ca như bức a. Làm gì lao lưu, liền hướng ta kiếm ca bản lấy này, cái này nằm thi là không có vấn đề đi. Ngươi còn không tranh thủ thời gian cho thêm điểm gãi ngộ. Không có vấn đề, nhất định phải không có vấn đề. Lưu Hải Đào dù sao cũng là cái nhà sản xuất, nhà cũng là phú nhị đại, phim này nhà hắn cũng là đầu tư, muốn nói lớn diễn viên phương diện không động đậy. Bất quá một cái tiểu nằm thi diễn viên quần chúng nói cho thêm chút tiền lương vậy vẫn là không có cái gì vấn đề, liền hướng kiếm ca biểu hiện này, 200 cung cấp cơ hội. Trở về ta tìm cơ hội hỏi một chút chúng ta lao đại, nhìn xem còn có thể hay không tiến thêm một bước. Ai nha, khắc đều chuyện nhỏ, cái này 200 cung cấp cơ hộ kia là nhất phải trươm tiểu kiếm tâm ý. Có cái này 200 khối, ca thanh kỹ năng liền lại có thể thêm ra một cái. Thoải mái. Nếu có thể tại cái này, đoàn làm phim cái này bên trong mở ra một phiến thiên địa, kỹ năng này tốn vậy thì càng giá trị. Liên Cang không nói vừa rồi kiếm được nhiều như vậy chấn kinh điểm số đâu. Ha, ha. Vậy ta trước hết tạ ơn Luka à, Chương Tiểu Kiếm trước tranh thủ thời gian ngọ ý cảm ơn, về sau hỏi, Luka, chúng ta chừng nào thì bắt đầu à. Diễn viên quần chúng diễn kỹ kia là không có vấn đề, tiếp xuống dĩ nhiên chính là lúc nào chính thức khai mạc. Cùng đoạn này hý độc xong, tiếp xuống chính là phát tiền lương cùng công hộ. Hắc hắc. Bên kia tại cho diễn viên giảng hý đâu, Lưu Hải Đào móc ra hộp nhân dân đại hội đường, cho Chương Tiểu Kiếm cùng Hồng Lôi hai người một người phát một tờ, ba người điềm lên, về sau Lưu Hải Đào một chỉ sân bãi một cái góc, cười tủm tìm nói, nhìn thấy bên kia không. Đó chính là chúng ta lần này mấy cái diễn viên chính, còn có đạo diễn biên kịch quay phim chờ bọn hắn kể xong hí, về sau chúng ta liền có thể bắt đầu. Giảng hí, đây là mỗi bộ phim khai mạc, về sau mỗi một đoạn tràng cảnh đều sẽ làm sự tình một trong, chỉ có thông qua đạo diễn giảng hí, diễn viên minh bạch mình diễn đoạn này hí là ở vào một cái dạng gì nhân vật trạng thái, diễn xuất đến đồ vật mới có thể nhìn. Dù sao quay phim cùng tiểu thuyết không giống, tiểu thuyết cố sự đều là ăn cấp, giảng cứu một cái chuyện tiếp. Thế nhưng là đập bắt đầu cũng không phải là chuyện như vậy, rất có thể thượng đoạn hí nữ chính vừa bị xe đâm chết, dưới đoạn lại sinh long hoạt cùng nam chính tại dạo phố, tất cả tình tiết đều là bị xáo trộn. Sau đó thông qua hậu kỳ biên tập về sau thành từng đoạn hí cho đánh đến cùng một chỗ, lúc này mới trở thành một bộ phim hoặc là phim truyền hình. Cái này nếu là không dàn hí, diễn viên đoán chừng nếu không bao lâu liền phải thần kinh thất loạn. Chương 30. Nhất định phải chết phấn khích, chết chuyên nghiệp. Chương 30. Nhất định phải chết phấn khích, chết chuyên nghiệp. Tại, Kiếm ca, hồng lôi con hàng này bản thân liền không thiếu tiền, hôm nay đến chính là hướng về phía diễn viên đến, cho nên hắn là tò mò nhất một cái, vừa nhìn bên kia bên cạnh đâm trường tiểu kiếm cánh tay, mau nhìn mau nhìn, nói đến cái kia nữ diễn viên giải quần có thể a, mặc dù thay đổi đồ hóa trang sau xem ra thổ đi tức Thế nhưng là làn ra rất trắng à, ngũ quan xem ra cũng không tệ, nhất là kia dáng người, tốt. Trương Tiểu Kiếm, người con hàng này có thể có chút lý tưởng sao? Ngươi cũng đừng nghĩ, Trương Tiểu Kiếm lập tức niết miệng, người ta kia dù sao cũng là cái diễn viên chính, về sau không chừng lớn bao nhiêu tiền cảnh đâu, dạng này cũng liền không có thể cách xa nhìn xem, muốn đổi theo cũng không có dễ dàng như vậy. Nói cũng đúng, Hồng Lôi nhẹ gật đầu, lại nói kiếm ca ngươi liền không có chút gì ý nghĩ. Dù sao ngước như vậy lưu bức diễn kỹ, rất có tiền độ a. Kia nhất định phải a, Trương Tiểu Kiếm quả quyết một cái nụ bước tới lên, lát nữa ngươi nhìn xem, ca làm sao cho ngươi đánh cái tăng nói đến, cái này hai hàng hiện tại một người một thân quỷ tử đồ hóa trang, đứng tại kia hướng về phía mặt tám đường đồ hóa trang nhân vật nữ chính tại kia chỉ trỏ, cái này đều khỏi phải cố ý đi diễn, xem xét chính là chuẩn bị đoạt phụ nữ đảng hoàng tát bả. Sở Tiêu Đio bên trong, Vũ trộm giọt vào thôn, mở thương giọt đừng. Xem xét chính là hai quỷ tử a. Dẫn chương trình ngươi đây là bản sắc biểu diễn a. Yêu Tú Mỹ Lam Hải tử tiến vào Sở Tiêu Đio. Tú Lam phủ Nam tức tiến vào Sở Tiêu Đio. Ai, bên kia kia hai, hai người ngay tại kia truyền bá đầu, lại không muốn bên kia đạo diễn hướng bọn hắn hai vẫy gọi, liền hai người, tới tới. Tình huống như thế nào? Trương Tiểu Kiếm Hồng Lôi hai người hai mặt nhìn nhau, lúc này Lưu Hải Đạo tranh thủ thời gian cho hắn hai nhắc nhở, đạo diễn gọi các người đâu, còn không mau chóng tới, ghi nhớ à, cái này đạo diễn họ Trịnh, gọi Trịnh tiền, các ngươi hô Trịnh đạo, nghe rõ không? Trương Tiểu Kiếm, Kiếm Tiền kiếm, Trứng đạo. Cái này đạo diễn danh tự này rất nhu bức a, nghe tới nghe tới, Trương Tiểu Kiếm vội vàng ngẩng đầu, cái này liền đi theo Lưu Hải Đạo đi tới, vừa thấy mặt chào hỏi trước, Trịnh đạo tốt. Ân, Trịnh tiền đạo diễn nhẹ đầu, về sau nhìn một chút hai người tướng mạo, Hài lòng nói, dài không sai, xem xét chính là rất tốt diễn viên quần chúng tài năng, tới tới tới. Ra cho các người rạng một chút hí, người này giữ lại một cái bí mật, một thân túi, 30 tháng 6 năm 307 tuổi, xem xét chính là cái nghệ thuật người. Trương Tiểu Kiếm, Hồng Lôi, Người nói như vậy làm người rất đau đớn biết sao? Đương nhiên, tâm lý nghĩ như vậy, ngoài miệng không thể nói như vậy. Trương Tiểu Kiếm cười ha hà nói, "Được rồi, Trình đạo ngài nói." Nghe rõ ràng à, Trình đạo bây giờ liền bắt đầu nói về, chờ một chút đâu, mấy cái này bắt lộ quân chiến sĩ sẽ tại chiến hào bên trong tiềm hành vào thành cổng, nhìn thấy tỏa thành lớn kia cửa không? Hắn nói ngón tay cách đó không xa một đạo cửa thành, Trương Tiểu Kiếm cùng Hồng Lôi vội vàng gật đầu, nhìn thấy Nhìn thấy Liên tốt, Trình đạo kế tiếp theo nói, "Các người đâu, mang theo mọi người tại môn kia miệng tuần tra, tuần tra mình Bạch đi." Minh Bạch a, Trương Tiểu Kiếm gật đầu nói, "Không phải liền là vắt một cái thương, ở cửa thành vừa đi vừa về xoay quanh sao?" Trước kia xem TV bên trên đều như thế diễn. Tiểu tử bên trên nói, Trình đạo cười ha ha lấy vô vô Trương Tiểu Kiếm bà vai, viết Liên tốt. "Sau đó à, mấy cái này bắt lộ quân chiến sĩ ẩn nút đến vụ cận về sau, sẽ âm thầm xử lý các ngươi mấy cái, mình Bạch đi. Đến lúc đó nằm thi nhất định phải cho ta nằm xong đi, nhưng tuyệt đối đừng trên mặt đất cho ta làm chút yêu tiêu thân, viết đi. Tiên tâm đi." Trương Tiểu Kiếm cười nói, liền ta nằm thi, đạo diễn ngại không hô kết ta đều không mang thở." Lưu Hải Đào vội vàng ở bên cạnh cho bồi thêm một câu, "Vừa rồi thử qua, hoàn mỹ." "Anh em tốt, Ai dù, có chút đường đi à, đến chúng ta đi." Trình đạo cười ha ha, sau đó cầm lấy loa liền bắt đầu hô lên, "Ánh đèn tổ chuẩn bị, mọi người ai vào chôn đây a." Một hồi các ngươi những này diễn viên quần chúng liền cùng cái này tiểu lao để làm, "Nghe tới đi, nhất định phải nằm xong thi, các ngươi nằm thi nằm tốt xấu có thể trực tiếp quyết định một đoạn này tình tiết đánh ra đến hiệu quả, nhất định phải chết phân tích, chết chuyên nghiệp." Bên cạnh mấy cái diễn viên chính cùng một chỗ cười, nhất là Hồng Lôi xem trọng cái cô nương kia, che miệng, phất một tiếng nhịn không được, trực tiếp cười đến ghế ngả lưng rồi. Hồng Lôi đưa di động giao cho Lưu Hải Đào, thế là mọi người bây giờ liền bắt đầu chuẩn bị. Lưu Hải Đào nhìn sở studio, a đủ liền hơn 30 người, con hàng này cũng quá tờ mở có thể thổi nhũ bức, vừa rồi nói cho ta hơn 100,000. Trước tiểu kiếm bên này mang theo Hồng Lôi, đằng sau đi theo 10 tên diễn viên của chúng, hết thảy 12 tên quỷ tử, con thương ở cửa thành bắt đầu tổn tra. Có chương tiểu kiếm cái này hoàn mỹ cấp diễn viên quần chúng dẫn đội, chi này tuần tra quỷ tử có thể nói là hùng dũng ai vệ khí phách hiên ngang, loại kia tinh khí thần xem xét liền biết đây là quỷ tử bên trong tinh anh. Trịnh đạo nhìn xem đánh ra đến hình tượng, đều nhìn sức sở, "Ai du, cái này tiểu lão đệ biểu hiện này có thể à, các ngươi nhìn hắn, cái kia trạng thái, một điểm không có lửa gạt sự tình ý tứ, cái này tinh khí thần tốt. Chúng ta phim này nếu là quỷ tử đều có cái này trạng thái, kia đánh ra đến chỉ định đặc sắc. Loại thời điểm này kia nhất định phải liều mạng nói ta." Lưu Hải Đào không hổ là hồng lôi nhiều năm bạn thân, vội ở một bên giới thiệu với hắn. Kia ca môn gọi trường tiểu kiếm, diễn diễn viên của chúng, kia là nhất tuyệt, vừa rồi ta cùng hắn thử duyệt hí, cho ta dọa sợ, ta kém chút cho là hắn chết thật nữa nha, một phút ta. Nằm trên mặt đất không có thở. Thật dạ, Trịnh đạo nhìn về phía Lưu Hải Đào, có việc này. Vậy sau này lưu ý lấy, một hồi diễn xong gọi hắn đi thử một chút tính, nếu là thật không có gì vấn đề cho hắn hai câu lời kịch. Lưu Hải Đào vội vàng ngỏ ý cảm ơn tại Trịnh đạo. Sau đó kịch bản liền vô cùng đơn giản. Mấy tên bắt lộ quân chiến sĩ ẩn nút đến cửa thành phụ cận, công phu này trường Tiểu Kiếm hoàn mỹ cấp diễn viên quần chúng kỹ năng lập tức bắt đầu phát huy tác dụng, hắn rõ ràng dừng một chút, nhíu mày, về sau đột nhiên giỗi ra cánh tay. Mấy người khác tại hắn kéo theo phía dưới, lập tức toàn bộ ngừng lại. Ba a, trước tiểu kiếm trực tiếp thanh thương hái xuống, Hồng Lôi cùng hắn nhiều năm cam môn, Học theo, cái khác một đám diễn viên quần chúng cũng toàn bộ đều thanh thương đem hái xuống cho chặt. Nhìn chằm vào màn hình nhìn Trịnh Tiền đạo diễn vừa nhìn thấy cái này ống kính, lập tức hai mắt sáng lên, có ý tưởng. Đạo diễn, công phu này một tên nam chính diễn không làm. Hắn cái này không theo xáo lộ ra bài à, ngươi xem bọn hắn đều thành thương hại xuống. Tới tới tới, đều tới. Trình tiền Đạo diễn trầm ngâm một chút, lúc này vất tay chào hỏi mọi người, nhanh lên nhanh lên. Mọi người cái này liền toàn bộ trở về. Tiểu Lạc Đệ, Trình Tiên Đạo diễn nhìn xem Trương Tiểu Kiếm, ngươi vừa rồi đoạn này thì ta cũng không có nói đi. A. Trương Tiểu Kiếm nhìn một chút trung quanh, lại nhìn một chút Trình đạo, về sau gại gãi đầu, thuận môn liền thổi một cái, Đúng vậy à, bất quá bằng vào ta kinh nghiệm nhiều năm đến nói, vừa rồi kia đoạn đùa ta biểu diễn tuyệt đối không có vấn đề." Ồ. Nói thế nào? Trình đạo cười tủm tỉm mà hỏi, Ngươi giải thích một chút. Chương 31. Mẹ nói điều này có thể sao? Chương 31. Mẹ nói điều này có thể sao? Ngay nhìn a, Chu Tiểu Kiếm bây giờ liền bắt đầu cho mọi người nói về, đầu tiên, cái này bên trong là cái cửa thành, ở giữa là một đầu nói, hai bên là hai đạo câu. Như vậy từ bình thường đến nói, nếu ta là lính tuần tra, ta khẳng định chú ý nhất chính là cái này câu bên trong a, nhất là cái này câu lại không sâu. Cái này nếu là người ta đều sờ đến ta ngay dưới mắt, ta nếu là không có điểm phản ứng, vậy liền quá giả. Vừa rồi ta trải qua ba mươi mấy lần tính toán, cái kia phản ứng hẳn là thích hợp nhất phản ứng lại không ảnh hưởng sau tiếp theo kịch bản biện pháp. Hệ thống, đế tử Trịnh Tiền trấn kinh điểm số 3. Hệ thống, đế tử Hồng Lôi trấn kinh điểm số 2. Hệ thống, đế tử Lưu Hải Đạo trấn kinh điểm số 3. Hệ thống, đế tử Đinh Nhã Quân trấn kinh điểm số 2. Ở đây tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người a. Ai cũng không nghĩ tới, cái này xem ra thường thường không có gì lạ người trẻ tuổi, tại loại này thời điểm fan chốt thế mà giảng có lý có cứ. Phải biết, bình thường mà nói một cái diễn viên quần chúng diễn viên tuyệt đối là tùy tiện không dám có bất kỳ mình ý nghĩ, dù sao một khi phạm sai lầm trách nhiệm này ai cũng tối không dạy nổi. Nhưng là hôm nay cái này Trương Tiểu Kiếm, thế mà thật làm, hơn nữa thoạt nhìn, còn giống như rất có đạo lý, 6666, dẫn chương trình cái này bức trang có thể. Rất điêu bạc à, cái này dẫn chương trình xem ra không chỉ có thể thổi nhũ bức, trang bức cũng là một tay hảo thủ a. Yêu thú Mỹ Lam Hải tử khen thưởng dẫn chương trình một cái cá viên. Không phải ngươi chết chính là ta tiến vào sở Tiêu Dio. Nói tốt. Trình tiền đạo diễn nghe Trương Tiểu Kiếm nói xong, hung hăng vô đùi, nói, liền phải dạng này. Các ngươi nghĩ à, chúng ta năm đó 8 năm kháng chiến a, nếu là quỷ tử cứ như vậy bị người vớt đến ngay dưới mắt đều một điểm phản ứng đều không có. Vậy chúng ta lúc ấy về phần đánh như vậy gian khổ sao? Mọi người cùng một chỗ gật đầu, Hồng Lôi vụng trộm hướng Trương Tiểu Kiếm giơ ngón tay cái lên, như bức kiếm ca. Cho nên đoạn này tinh tiết, chính Tiên Đạo diễn nói, liền dùng cái này tiểu lão để ý nghĩ này, hắn là có cảnh giác, nhưng là chúng ta bắt lộ quân chiến sĩ thực lực cao hơn, dạng này cầm xuống cái này cửa thành kia mới gọi có cảm giác thành công. Mọi người nhao nhao ứng, cái kia xinh đẹp nữ chính diễn cười nói, đạo diễn, nói là nói như vậy, thế nhưng là hắn cái này vừa có phản ứng, chúng ta muốn làm sao tài năng không âm thanh không vang bên trong thanh mười mấy người này toàn bộ xử lý a. Cái này a? Trình Tiên nghe xong lời này, ngược lại là lập tức liền có chút lăng khó. Giả thật, chương tiểu kiếm nói lời phi thường có đạo lý, hắn phi thường xác định, trước đó là hắn sơ sẩy, nếu như đoạn này hy thật dựa theo trước đó như vậy lập, vậy hắn phải bị mang chết. Bây giờ như thế thay đổi, ngược lại là không có vấn đề, thế nhưng là như thế nào mới có thể tấn công xong đến cái này hoàn thành, liền lại thành chuyện phi phái. Ân, Trình tiền đạo diễn vuốt vuốt huyệt Thái Dương, về sau lớn tiếng gọi nói, "Biên Thục, Biên Thục đâu?" Vương Triều Thiên, đến đến, một cái dê nam tử chạy chậm đến tới, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, "Trình đạo chệ gì?" Đoạn này hí. Hiện tại có chút biến động, Trình tiền Đạo diễn cái này liền nói cho hắn, ngươi nhìn thành này cửa, bắt lộ quân tới quỷ tử nếu là một điểm phản ứng không, có có phải là không hợp lý. Biên Kịch Vương Triều Thiên nhìn một chút cửa thành địa thế, về sau nhẹ gật đầu, đúng là có chút. Tiêu Trình Đạo, ý của ngài là? Ta ý tứ rất đơn giản, Trình Tiên nói, quỷ tử phát hiện một chút độc tính, nhưng là không thấy được người, ngươi lập tức cho ta nghĩ biện pháp, như thế nào mới có thể tại không cùng quỷ tử chính diện giao chiến tình huống dưới thanh quỹ tử giải quyết cho. Cái này, Vương Triều Thiên nghe xong lời này lập tức liền mở bực. Cái này kịch bản là hắn viết, nhưng lúc ấy viết thời điểm không nghĩ tới còn có một màn này a, khi đó viết thời điểm chính là cảm thấy bắt Lộ Quân hẳn là cầm xuống cái này hư thành, liền tùy tiện viết một cái quá trình, kết quả hiện tại. Mẹ trứng cái này muốn làm sao làm a? Ủy tử đều phát hiện động tính, song bắt Lộ Quân còn phải tại dạng này điều kiện tiên quyết vô thanh vô tức xử lý 12 người này. Mẹ nói điều này có thể sao? Thế nhưng là không thay đổi đi, lại không được, hiện tại đạo diễn đã rõ ràng là phát hiện vấn đề, cái này nếu là không giải quyết lời nói khẳng định không có cách nào bạn giao a. Nghĩ, nghĩ phá ra đầu. Vương Triều tên cái này liền ngồi vào một bên, miệng bên trong ngậm bút liền bắt đầu nghĩ. Nghĩ 5 phút, không nghĩ ra đến, năm cốc. Nghĩ 10 phút, không nghĩ ra đến, năm cốc. Nghĩ 30 phút, không nghĩ ra đến, năm cốc. Mỗi chỉ trong chốc lát kia đầu đều nhanh bắt trọng, mặc dù lúc đầu tóc liền không nhiều, xem ra vương biên kịch cũng rất khó xử à, chính tiền như mày, cái này bên trong lâm thời đổi kịch bản mặc dù không được tốt, thế nhưng là cái này lại không thể không thay đổi, cũng không thể thành quỷ từ đập cùng nhược trí như a. Hắn nhưng là một cái có theo đổi đạo diễn, về sau thế nhưng là dự định đập phim truyền hình, điện ảnh. Ai, thở dài. Trình Tiên ngồi trên ghế cũng đi theo nghĩ, thế nhưng là suy nghĩ kỹ một hồi cũng không có gì ý kiến hay. Lại nghĩ một lát, hắn rốt cục đưa ánh mắt đem thả tại trên người trường Tiểu Kiếm. Tiểu tử này lúc ấy làm một màn như thế, hiện tại cái này nan để dứt khoát ném cho hắn được rồi. Trình Tiên hướng Trương Tiểu Kiếm với gọi, "Tiểu Lạc Đệ, đến vừa đưa ra một chút." "A? Ta a." Trương Tiểu Kiếm vội vàng đi tới, "Làm sao Trình đạo? Người nói làm sao rồi?" Trình Tiên phiền muốn nói, "Ngươi đem cái sợi đương nhiên muốn ngươi phụ trách à, đoạn này tỉnh các ngươi lính tuần tra là không có việc gì, thế nhưng là bắt lộ quân bên kia ta không biết làm sao công thành a, ngươi cho ra cái chú ý." Cái này, nghe xong lời này Trương Tiểu Kiếm lập tức liền do dự. Hắn chính là một cái diễn viên quần chúng a, mặc dù là hoàn mỹ cấp diễn viên quần chúng thế nhưng là không phải hoàn mỹ cấp biên kịch, a. hoàn mỹ cấp nhập môn biên kịch cần 100 cái chấn kinh điểm số cùng một cái kỹ năng ở đâu, nhưng vấn đề là hiện tại không có phát tiền a, mà lại trời biết đạo vấn đề này cấp độ nhập môn biên kịch có thể hay không giải quyết được. Kiếm ca, nghĩ một chút biện pháp a Kiều ca, Hồng Lôi lúc này ở một bên nói tiểu lời nói, cái này biện pháp ngươi nếu có thể nghĩ ra được, vậy sau này sẽ là Trịnh đạo trước mặt hồng nhân a Trương Tiểu Kiếm. Mẹ trứng, lời này vẫn có chút đạo lý a. Lúc này ở nơi trốn có người tất cả đều nhìn chằm chằm Trương Tiểu Kiếm nhìn, biểu tình kia, Trương Tiểu Kiếm nếu là không xuất ra một cái biện pháp giải quyết hôm nay cũng đừng nghĩ đi. Cái này à, Trương Tiểu Kiếm sờ sờ cái cằm, đạo diễn, lại nói, ta nhìn vừa rồi chúng ta đập đoạn này, hý thời điểm tại hý bên trong là cái gì thời gian a? Chính là 3 ngày, Trình đạo nói, ước chừng chính là 10 giờ sáng. Tình tiết chính là trước đó đạt được tình báo, huyện thành bên trong quỷ tử toàn bộ điều động đánh trận đi, sau đó cả huyện thành trên thực tế cũng chỉ có không đến 100 quỷ tử, cho nên thời gian rất gấp gáp, nhất định phải tại trong vòng 1 giờ thanh huyện thành lấy xuống. Nha, Trương Tiểu Kiếm ồ một tiếng. Về sau sờ sờ cái cảm, ba này, quý tử nhân số không nhiều, thời gian khẩn cấp. Chung tự giảng, cái này để xác thực không tôi nghĩ, Trương tiểu kiếm trong lúc nhất thời cũng không có cái gì biện pháp. Bất quá hắn dù sao cũng là hệ thống gia thân nhân vật, dù sao cũng là có hoàn mỹ cấp diễn viên quần chúng kỹ năng mang theo đâu, không nghĩ ra được, cái kia dứt khoát liền đi làm chẳng phải được rồi. Chương 32, Sát dụ thuật. Chương 32, Sát dụ thuật. Trình đạo, ta cảm thấy ta có một ý kiến hay, bất quá cần người phối hợp, Trương tiểu kiếm lúc này nói, chính là ta không biết trình đạo ngài có thể hay không ủng hộ. Ai, ra hỏa này lại có biện pháp. Nghe xong hắn, mọi người tại đây lập tức toàn bộ đều vây quanh, chuẩn bị xem hắn nói như thế nào. Thật, Trình Tiên cũng là một thống quái chủ, dù sao Vương Biên kịch bên kia còn chưa nghĩ ra biện pháp, nhàn rỗi cũng là nhàn dối, thử trước một chút nhìn, lúc này nói, "Thành, cái này bên trong những người này, ngươi muốn dùng ai giúp bận bịu ngươi nói chuyện?" "Ân, chính là cần phiền phước mọi người, trước tiểu kiếm bây giờ liền bắt đầu gọi người, Luca, ngươi mang theo mọi người kế tiếp theo tuần tra, lại đến chọn người cùng ta lâm thời giả bộ một chút bắt lộ quân." Đây là muốn dự định thực cảnh nghi hí. Một đám người cái này liền chuẩn bị sẵn sàng. Cái kia nữ diễn viên nhìn xem thú vị, cười nói, "Trình đạo, ta cũng cùng theo đi, mang xuống đội." "Được, vậy thì ngươi dẫn đội." Trình đạo lúc này gật đầu, "Tiểu Lãng đệ, các ngươi bên này Đinh Nhã quân dẫn đội, quỷ tử bên kia liền bằng hữu của ngươi dẫn đội. Các ngươi đi thực cảnh thí nghiệm một chút, nhìn xem có cái gì tốt biện pháp giải quyết." Trương Tiểu Kiếm, "Được rồi." Thế là hai nhóm đội ngũ cái này liền ai vào chỗ nấy. Hồng Lôi học Trương Tiểu Kiếm trước đó tư thế tuần tra, Trương Tiểu Kiếm bên này mang theo Đinh Nhã quân cùng hơn 10 cái diễn viên quần chúng từ ngầm trước vào. Lúc đầu dựa theo kế hoạch lúc trước, bọn hắn một mực lén vào đến khoảng cách cửa thành xa 10m địa phương mới dừng lại, thế nhưng là lần này liền hoàn toàn không giống, Trương Tiểu Kiếm lúc này đóng vai vẫn là một cái không có danh tự diễn viên của chúng, đi theo Đinh Nhã Quân bọn người đằng sau. Kết quả leo đến xa 20m địa phương liền bỗng nhiên ở giữa kéo Đinh Nhã Quân một chút. "Ngừng, mau dừng lại." Trương Tiểu Kiếm nói, lại hướng phía trước sẽ bị nhìn thấy. "A." Đinh Nhã Quân kinh ngạc một tiếng, về sau nhìn một chút Trương Tiểu Kiếm, lại nhìn một chút phía trước tuần tra quỹ tử, cái này bên trong liền sẽ bị trông thấy. Nàng nói đứng lên, nói, "Trình đạo." Cái này đại ca nói chúng ta đến cái này bên trong về sau, lại đi lên phía trước liền sẽ bị nhìn thấy. Ồ. Trình thoải mái như mày, lúc này đứng dậy, đi đến hồng lôi vị trí, xem xét, lập tức gật đầu, xác thực, tại cái này liền sẽ thấy, làm sao tránh đều không dùng. Tiểu Lạc Đệ, ngươi lại lập một công a. Vẫn tốt chứ? Chư tiểu kiếm cười ha hả gãi gãi đầu, về sau nói, chúng ta kế tiếp theo ha. Thế là kế tiếp theo. Chư tiểu kiếm cùng Đinh Nhã Quân một đoàn người nằm trên mặt đất câu bên trong, Đinh Nhã Quân nhỏ giọng hỏi, đến cái này liền không thể trước tiến vào, làm sao bây giờ? nhìn bên cạnh một đám người, nhìn nhìn lại xa xa hồng lôi bọn hắn đám kia quỷ tử, Trương Tiểu Kiếm như mày, về sau bỗng nhiên một cái điểm liền xuất hiện tại trong óc. Dù sao cũng là hoàn mỹ cấp diễn viên quần chúng nha, gặp được loại tình huống này làm sao lại thè hý? Có biện pháp. Trương Tiểu Kiếm trực tiếp kéo một phát đinh nhã quân quần áo, sát dụ, cởi quần áo. A. Nghe Trương Tiểu Kiếm lời nói, đinh nhã quân kém chút không có nhảy dựng lên, vô ý thức liền nghĩ một cái bàn tay đi lên sau đó quát to một tiếng sắt lang, bất quá cũng may nàng nhịn xuống, làm gì gọi ta cởi quần áo. Đinh nhã quân giận nói, ngươi cái này đại sắt lang. Hiểu lầm, hiểu lầm. Trương Tiểu Kiếm mồ hôi đổ như thác, vội vàng giải thích, "Ngươi nghĩ à, hiện tại loại tình huống này tốt nhất chính là sát dụ a." Người thanh bắt Lộ quân quần áo thoát, sau đó đi đến trên đường cái, đối diện thế nhưng là quỷ tử, Hoa Cô Nương dọn làm việc, nhất là đại bộ đội lại đi ra ngoài, bọn hắn ở chỗ này gặp được Hoa Cô Nương, sẽ làm sao? Hử? Đinh Nhã Quân cẩn thận nghĩ nghĩ, càng nghĩ càng thích hợp, có đạo lý nhà, bọn hắn khẳng định sẽ tới bắt người. Đối đầu. Trương Tiểu Kiếm cười hì hì nói, "Chuẩn bị, chúng ta từ một chút." Đinh Quân bây giờ liền bắt đầu cởi quần áo, dù sao đồ hóa trang bên trong là thứ phụ, áo sơ mi vẫn phải có cuốn liễn không thoát, lại thoát liễn thật đi hết. Rất nhanh hết thệ chuẩn bị sẵn sàng, Đinh Nhã Quân từ hố bên trong nhảy ra, về sau hướng Quỷ Tử đi đến. Nàng đi rất chậm, vừa đi còn bên cạnh ngâm nga bài hát, sau đó, đặc sắc một màn liền xuất hiện. Ha ha ha ha ha. Hồng Lôi ra hỏa này trước đó liền nhìn cái này Đinh Nhã Quân không sai, lúc này mắt thấy nàng thế mà bên trên đại lộ, còn gợi quần áo ra, lập tức nước bọt liền chạy ra, như thần đồng đội liền xuất hiện, "Du ha ha, hoa cô nữ dọn, dọn dừng lại đừng nhúc dọn làm việc." Hán cái này một mặt chưa ca tướng, chảy nước bọt liễn bật lên. Phía sau những cái kia diễn viên quần chúng đội vàng toàn thể đội theo. Sau đó sự tình liền rất rõ ràng, Trương Tiểu Kiếm cùng Hồng Lôi bọn hắn mười mấy người đến đinh nhã quân trước mặt, lạng Yên không một tiếng động từ câu bên trong bò lên, nhao nhao đem vũ khí phóng tới trên cổ của bọn hắn, đoạn này hí xong rồi. Hệ thống, đế từ trận chiến trấn kinh điểm số 3. Hệ thống, đế tử đinh nhã quân trấn kinh điểm số 2. Hệ thống, đế tử Lưu Hải Đào trấn kinh điểm số 2. Hệ thống, đến từ Một loạt trấn kinh điểm số xoát bình phong nha, Chương Tiểu Kiếm vui miệng đều nhanh không khép lại được, thoải mái, xinh đẹp, làm cho gọn gàng vào. Trình Tiền bên cạnh tới bên cạnh vỗ tay, vừa rồi cái này tùy cơ ứng biến thực tế là quá hoàn mỹ. Ủy tử hào sắc người địa cầu đều biết, lúc này một cái hoa cô nương xuất hiện, thành bên trong lại không có việc gì, đại bộ đội đi ra ngoài, chính là vui a vui a thời điểm tốt. Tốt, đoạn này thì xử lý tốt. Cứ làm như thế. Ba ba, ba ba ba, ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba. Trong lúc nhất thời tiếng vô tay như sấm a, toàn trường tất cả diễn viên của chúng diễn viên làm việc toàn bộ đều vô tay. Thấy được sao? Cùng tiếng vỗ tay kết thúc, Trình Tiền bây giờ liền bắt đầu chỉ huy, cứ làm như vậy. Đúng. Chúng ta có thể thêm chút đi đồ vật, tỉ như nhã quân ngươi có thể lại hơi trang điểm một chút, mang theo một cái giỏ rau, sau đó mọi người mới hảo hảo ngụy trang một chút, đều hiểu đi. Mọi người núi thở, minh bạch. Sau đó thời gian, trang điểm trang điểm, cẩn thận nghị hy nghi hí, Hồng Lôi hung hăng ôm ôm Trương Tiểu Kiếm bà bay, kiếm, ca ngươi quả thực vô địch. Ha ha ha, như bức như vậy điểm. Lại nói, vừa rồi ca môn phối hợp không sai ha. Thần đồng đội. Trương Tiểu Kiếm quả quyết giơ ngón tay cái lên, ta là lần đầu phát hiện hào sắc có đôi khi cũng là có chút điểm dùng. Trải qua Trương Tiểu Kiếm như thế thay đổi, tiếp xuống đoạn này hí lên ồn, Đinh Nhã Quân vốn là xinh đẹp, nàng vừa xuất hiện đám kia quỷ tử đâu còn không chế được nổi, cách thật xa liền bắt đầu tiến lên, Đinh Nhã Quân còn cố ý lui về sau hai bước, sau đó trương tiểu kiếm quả quyết kế nối lên trước, hắn hiện tại hoàn toàn chính là một cái sắc trung quỷ đói, bị hù Đinh Nhã Quân kém chút đều cho là hắn thật chuẩn bị dưới ban ngày ban mặt muốn cưỡng ít thiếu nữ. Sau đó đằng sau, một đám bắt lộ quân lặng yên không một tiếng động leo ra câu, dơ tay chém xuống, đầy đủ. Kách. Nương theo lấy, két, một tiếng, Trình Tiền Đạo diễn cười ha ha, ok, hoàn mỹ. Mọi người tập hợp, phát tiền lương, ăn cơm hộ. Lúc này Vương Biên Kịch còn tại kia tổng cộng giải quyết như thế nào đây? Chương 33, hệ thống, hắn nói ta dáng dấp xấu xí. Chương 33, hệ thống, hắn nói ta dáng dấp xấu xí. Phát tiền, phát cấp hộp. Có đạo diễn đánh nhịp, nhân viên bây giờ liền bắt đầu cho đại gia hỏa phát tiền lương. Tiếp nhận nhân viên đưa tới 200 khối tiền lương, chữ tiểu kiếm cởi miệng đều nhanh liệt trên lỗ ID. Hệ thống, tốc chủ trước mắt xếp hạng 18762354 tên, ban thưởng không thành kỹ năng một cái. Vạn thuế. Ha ha, ha, ha. mục tiêu đạt thành. Trương Tiểu Kiếm mặt mày hớn hở nhìn xem cái kia không thanh kỹ năng, cái này sau này sẽ là ca làm giàu cam đon nha. Tranh thủ thời gian nhìn xem kế tiếp kỹ năng cần bao nhiêu tiền. Hệ thống, tốc chủ còn cần kiếm lại 956. 32 nguyên mới có thể tiến vào bảng xếp hạng trước 18600000 tên. Còn kém hơn 1.0000, ân. Vẫn được, có thể tiếp nhận. Ăn cơm hợp lạc. Kiếm ca, hôm nay thật là thoải mái bay a. Lúc ăn cơm, Hồng Lôi ngồi tại Trương Tiểu Kiếm bên người, cười ha hả nói, ta ca muôn rốt cục cũng ăn được đoàn lạp phim cơm hộ, ha Tôi đi, không phải ta tội. Trương Tiểu Kiếm ăn son môi thì nướng, nói: liền cái này diễn viên của chúng, ta tuyệt đối diễn không, có ma bệnh. Đây vẫn chỉ là nằm thi đâu, nếu là khác có lời kịch, ta cũng tuyệt đối nghiêm túc a." Hồng Lôi, hai người bên này chính trò chuyện đâu, bên kia Lưu Hải Đạo vui vẻ chạy tới. "An Đâu, cơn hộp kiểu gì?" Lưu Hải Đào đưa di động giao cho Hồng Lôi, mặt mày hớn hở nói: "Còn lành miệng vị a. Mùi vị không tệ." Hồng Lôi vừa ăn vừa gật đầu: "Ta thích, ha ha, ta nói Lao Lưu, về sau còn có thể có cái này chuyện tốt sao. Ngươi nhìn hai anh em ta hôm nay cái này đều nằm thì, đằng sau đoán chừng cũng không có gì hi a." Ta cái này không liền đến tìm ngươi hay sao?" Lưu Hải Đào cười nói, "Trình đạo gọi ta tới, hỏi một chút hai ngươi có muốn hay không thử một chút tính. Chúng ta cái này dù sao cũng là chiến tranh phiến, cần đại lượng chuyên nghiệp thi thể, còn cần đại lượng diễn viên của chúng. Nếu là thử sức không có gì vấn đề, về sau có thể thường xuyên khách mời, thậm chí còn có thể có lời kịch đâu. Dù sao giá thành nhỏ lưới kịch, diễn viên quần chúng cái này một khối khẳng định chính là tùy tiện kéo người là diễn. Thử sức. Đây là muốn trường kỳ a. Kiếm ca ngươi thấy thế nào?" Hồng Lôi quay đầu nhìn về phía Trương Tiểu Kiếm, hỏi, "Dự định không có ý định trường kỳ đến cái này chơi?" Có thể à?" Trương Tiểu Kiếm nhanh gật đầu, "Không có chuyện gì liền đến tôi, bất quá ta bình thường có công việc a, gọi lên liền đến sợ là không được. Cái này đơn giản." Lưu Hải Đào nói, "Ban đêm hí cũng không ít, tuần kết thúc ngươi không phải nghỉ ngơi sau, Cũng có thể tới, cái kia tốt hơn ạ, hướng trên mặt đất một nằm là được, ta đều sợ ngươi không phát huy ra thực lực a." "Sao?" "Còn có cái này chuyện tốt. Cái này có thể à, dù sao tiêu thụ nha, ban đêm không có chuyện gì đến cái này, nắm cái thi kiếm cái thu nhập thêm không tệ a." Thành a, vậy liền như thế định." Chương tiểu Kiếm lúc này đáp, "Đi đi đi, ta cái này liền đi thử xem." Ba người cái này liền đi tìm đạo diễn Trịnh Tiền, vừa thấy mặt Trịnh Tiền liền cười nói, "Tiểu lão đợi đến, tới tới tới, bên này thử cái tính nhìn xem ống kính cảm giác thế nào. Nếu là làm được lời nói, về sau ngươi không có việc gì liền chạy cái diễn viên của chúng, một ngày 300, cung cấp cơm hộ. Một ngày 300, còn cung cấp cơm hộ. Làm đi. Vậy còn chờ gì, đi lên." Trước Tiểu Kiếm nháy mắt liền cảm giác cả người tinh khí thần tất cả đứng lên, đi nhìn thử một chút nhìn cảm giác. Liền ta diễn diễn viên của chúng, kia tuyệt đối không có vấn đề, cam đoan một lần qua không cản trở một bên xem náo nhiệt đinh nhã quân hế mỉ cười, nói, như thế có thể thôi, không phạm sai lầm diễn viên của chúng ta còn không có gặp qua đâu. Trương tiểu kiếm cười trả lời một câu, về sau chẳng phải có thể thấy sao? Hắc hắc. Thế là bây giờ liền bắt đầu thử sức. Trương tiểu kiếm đứng tại ống kính trước, thợ quay phim trùng quanh cái này bỗng nhiên chiếu, đạo diễn Trịnh Tiền nhìn xem ống kính, về sau sở lên cằm, nói, chỉnh thể đến nói, ông kính cảm giác qua lo đi, hơi đáng tiếc một chút. Tiểu lão đệ ta nói thật ngươi đừng thấy lạ, trước đó ngươi diễn diễn viên quần chúng thời điểm diễn kỹ là không thể nói, đáng tiếc chính là người giải xấu xí điểm. Trương tiểu kiếm Sở tiêu Studio bên trong nháy mắt cười lật. Ha ha ha ha, đâm tâm lao tiết. Cái này đạo diễn rất có nhãn lực a. Đáng thương dẫn chương trình, phốc ha ha ha ha. Dẫn chương trình đừng nạn trí, thưởng ngươi cái cá viên ép một chút. Triệu náo náo khen thưởng dẫn chương trình một cái cá viên. Em gái ngươi, có biết nói chuyện hay không? Ca có khó coi như vậy sao? Dù sao cũng là tuyến hợp lệ được không? 60 điểm đâu? Lại còn nói ta giải xấu xí, cái này không thể nhịn. Trương tiểu kiếm, hệ thống, hắn nói ta dáng dấp xấu xí. Hệ thống, là lời nói thật. Trương tiểu kiếm Ngáy mắt nhận 10.0000 điểm bạo kích tổn thương a mẹ nó. Trương Tiểu Kiếm, ta phải trở nên đẹp trai. Hệ thống, làm nhiệm vụ có thể đề cao nhan giá trị điểm số. Trương Tiểu Kiếm, làm đi. Khó coi không là vấn đề a, Trương Tiểu Kiếm lúc này là thật liệu, liều mạng tuổi, liền ta diễn, kia diễn viên của chúng, tuyệt đối có thể gọi người xem nhẹ ta nhan giá trị. Liền xem như mặc một thân quỷ tử đồ hóa trang, kia diễn xuất đến cũng là đánh vào địch nhân nội bộ cách mạng người làm việc nha. Tiêu gạo, có chí khí. Chính thiên đạo diễn cười nói, tới tới tới, dù sao công phu này không có việc gì, so tay một chút. Nhã Quân, ngươi cùng hắn thử một chút hữu. Tốt lắm, Đinh Nhã Quân lúc này tiến lên một bước, cười tủm tỉm nói, ta xem một chút cái gì gọi là không phạm sai lầm diễn viên của chúng, hi hi. Mắt thấy công phu này có náo nhiệt nhìn, bên cạnh lập tức phần phật vây quanh một đám người, lao nhau nghị luận. Ai u, cái này tiểu lao đệ là muốn cùng Đinh Nhã Quân thử hữu nha. Haha, một cái tiểu tát người, hay là diễn diễn viên của chúng, một hồi khẳng định đạt được xấu. Ta nhìn treo, dù sao không phải chuyên nghiệp, nằm thi còn dễ nói, cái này thử liền không nhất định. Mắt thấy một đám người vây xem, Trương tiểu kiếm hít sâu một hơi, sau đó hỏi một câu lời nói xác định là diễn viên của chúng đúng không? Trương Tiểu Kiếm nói, vai phụ ta cũng không diễn a. Vâng vâng vâng, Trịnh Tiền cười ha ha, nói, là diễn viên của chúng, ân, ngươi lần này diễn chính là một cái đánh vào địch nhân nội bộ bắt lộ quân chiến sĩ, sau đó bị địch nhân phát hiện về sau, lao ra khỏi vòng đây, nhưng vẫn là bên trong một tường, cuối cùng dùng sinh mệnh cho liên lạc viên đưa mấu chốt nhất tình báo, tình báo này là địch nhân thiết tốt cái bẫy trở lấy bắt lộ quân chúng thế, minh bạch đi. Đoạn này hy cũng không khó, chủ yếu diễn chính là gián điệp bị phát hiện sau đó đưa tin sự tình, chỉ bất quá đạo diễn không nói lời kịch, cái này liền cần mình phát huy. Trương Tiểu Kiếm gật đầu, minh bạch. Minh Bạch liền thành, Trình Tiên gọi mọi người nhường ra sát bãi, về sau vung tay lên, bắt đầu. Bá, toàn bộ hiện trường nháy mắt an tĩnh lại. Trương Tiểu Kiếm hít sâu một hơi, đi đến nơi xa về sau, hoàn mỹ cấp diễn viên quần chúng kỹ năng bắt đầu. Hô, hô, Trương Tiểu Kiếm trực tiếp liền chạy, vừa chạy vừa kịch liệt thở dốc, còn thỉnh thoảng quay đầu coi trọng hai mắt, tại phía sau của hắn mặc dù cũng không có quỷ tử đang truy đuổi, thế nhưng là hắn hay là biểu hiện ra một tia khủng hoảng. Tốt. Trình Tiên nói một tiếng tốt, chăm chú nhìn chầm chầm Tiểu Kiếm thân ảnh. Trong chốc này nhập hí năng lực, bỏ đi trời. Xung quanh người vây xem hô hấp cũng đều khẩn trương lên, mặc dù chỉ là thử hí, thế nhưng là cũng đã lây nhiễm thần kinh của bọn hắn. Chương 34. Cái này phát máu kiếm không lỗ. Chương 34. Cái này phát máu kiếm không lỗ. Không được, ta nhất định phải thanh tình báo đưa đến, trước tiểu kiếm không ngừng chạy về phía trước lấy, bỗng nhiên ở giữa, đột nhiên hướng về phía trước bổ nào, cả người đều ngã tại đất vàng trên mặt đất, về sau ngón tay đều bắt tiến vào địa bên trong, chất vật đứng lên, thất tha thất thểu hướng về phía trước. Rốt cục, chờ hắn vòng qua lớp ký tưởng, nhìn thấy đinh nhã quân về sau, trên mặt biểu lộ đột nhiên trầm tĩnh như thả phụ trọng, ở vàng ngã xuống đất. Trình Tiên Đạo diễn đột nhiên trừng to mắt, "Cái này, đồng chí, ngươi thế nào rồi?" Cùng vừa rồi Trương Tiểu Kiếm biểu diễn so sánh, Đinh Nhã Quân ngược lại có vẻ hơi cứng nhắc, nàng bước nhanh chạy lên tìm đến, đỡ dậy Trương Tiểu Kiếm, không nói lời hỏi, "Ngươi còn tốt chứ?" Nếu là đội thành người, lúc này hẳn là liền bắt đầu nói quỷ tự kế hoạch, ba là ba lạp, hoặc là chính là xuất ra một phần tình báo văn kiện đến giao cho Đinh Nhã Quân. Thế nhưng là rất rõ ràng, là một hoàn mỹ diễn viên của chúng, Trương Tiểu Kiếm làm sao có thể như vậy ngã điểm? Một phát bắt được Đinh Quân cánh tay, Trương Tiểu Kiếm tay dùng sức đều nhanh muốn thành cánh tay bóp thành Về sau hai mắt trở lên, chỉ từ hàm răng bên trong gạt ra hai chữ đến. Vòng, bộ. Nói xong cái này hai chữ về sau, Trương Tiểu Kiếm đầu lập tức nghiêng một cái, hai mắt trở lên, chiếc không nhắm mắt. Cả người thân thể nháy mắt lại không có bất kỳ khí tức. Cứ như vậy nằm tại Đinh Nhã Quân mang bên trong 5 giây, 10 giây, 20 giây, 1 phút. Một trận gió thổi qua, Đinh Mẫn Quân gắt gao nhìn xem Trương Tiểu Kiếm mặt, nước mắt thế mà bất chi bất giác theo gương mặt sẽ qua. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Hệ thống, đến từ Trịnh Tiền trấn kinh điểm số 4. Hệ thống, đến từ Đinh Nhã Quân trấn kinh điểm số 5. Hệ thống, từ Hồng Lôi trấn kinh điểm số 3. 2 3 2 4 2 3. Toàn trường tất cả mọi người nhìn trận mắt hốt hoồm, há to miệng, chấn kinh điểm số quả thực soát bình phong báo táp, trọn vẹn qua một phút, dống nhiên ở giữa, toàn trường đều vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Xinh đẹp. Trình Tiên xông lên phía trước, một phát bắt được trường tiểu kiếm tay, cười to nói, "Ha ha ha. Tiểu lão đệ, ngươi quả thực chính là trời sinh diễn kịch tài năng a." Đinh Văn Quân hung hăng rủi mắt một cái, nói, "Ngươi vừa rồi diễn quả thực quá tuyệt, ta đều nhập hí." Những cái kia xem náo nhiệt toàn bộ mắt trợn tròn a, các loại kinh. Quả thực, cái này diễn viên quần chúng diễn vô Muốn ta nói Rất nhiều chuyên nghiệp cấp sợ đều diễn không ra cái này hiệu quả. Đúng vậy a, đúng vậy à, ta vừa rồi đều nhanh nhập ý, cái này xem xét chính là vì cách mạng hy sinh đồng chí a. 1, 1, 2, 1, 1, 1. Hô, Trương Tiểu Kiếm hung hăng hít vào một hơi, vừa rồi nằm thi thời gian hơi dài. Bất quá vừa nghĩ tới vừa rồi nằm tại đinh nhã quân mang bên trong, loại kia sốt. Ừm, cái này phát máu kiếm cũng lỗ. Chính đạo, ta diễn tạm được. Trương Tiểu Kiếm hồi khí trở lại, cười hi hi nhìn xem Trịnh Tiễn, có như hợp cách không? Cứ như vậy định, Trịnh Tiễn hung hăng vỗ vỗ Trương Tiểu Kiếm bả vai. Phía sau diễn viên quần chúng ta tranh thủ cho người thêm lời kịch, một tuần kịch 300, cung cấp cơm hỗ. Hoa ha ha ha ha, thoải mái. 1 1 2 1 2 1. Kiếm ca, hôm nay ngươi quả thực sâu tạc thiên a. Trên đường trở về, Hồng Lôi vừa lái xe bên cạnh cảm thán, quá như bức, kia diễn kĩ. Cho đám người này đều hù sửng sốt một chút. Kia không nhất định phải, chương tiểu kiếm hiện tại thổi như bức càng phát thuần thủ, liền đám người này, xem xét liền chưa thấy qua việc đời. Ta lúc này mới cái kia đến đó à, bản lĩnh thật sự cũng còn không có phát huy ra đâu bọn hắn lại không được, ai, vô địch thật tích bị a. Hồng Lôi Đúng vậy, Hồng Lôi cười ha ha lấy đạp cần ga, "Ta tiếp xuống đi cái kia a." "Ăn gà?" "Con ăn cái gì gà à?" Trương Thiểu kiếm nghĩ nghĩ, "Về sau nói, đi tới, bồi ta mua đôi giày đi thôi. Ngày mai cái này liền đi làm, quần áo lao động đoán chừng sẽ phát, bất quá giày khẳng định phải tự mình chuẩn bị. Dù sao cũng là đầu một ngày đi, làm gì cũng được không sai biệt bao nhiêu a." "Có đạo lý." Hồng Lôi nhẹ gật đầu, nói, "Cái này các lao ra kém, cái gì đều được, chính là cái này giày nhất định phải mua xong tốt một chút." "Đối kiếm ca, người cái này tìm được việc làm, dự định lúc nào chúc mừng một chút không?" "Chúc mừng, nhất định phải chúc mừng." Trương Tiểu Kiếm gật đầu nói, "Chờ ta lĩnh lương, đến lúc đó mời mấy anh em hào hảo ăn chực một bữa, tìm ra dáng điểm tiệm cơm xong lại đi ca cái ca cái gì, chính là hít." "Cái này có thể có." Hồng Lôi rõ ràng tương đương hưng phấn, vừa lái xe bên cạnh đắc ý nói, "Lại thanh đại điểu lâu ca đời thứ hai hâm ca đám gia hỏa này đều gọi, chúng ta cho người hào hảo 7 tiệc người khách." Hồng Lôi miệng bên trong đại điểu lâu ca đời thứ hai hâm ca kia cũng là Trương Tiểu Kiếm từ nhỏ bản thân, chỉ bất quá bình thường không giống Hồng Lôi rảnh rỗi như vậy, cho nên liên hệ tương đối ít một chút, tình cảm kia cũng là tiêu chuẩn, không có ma bệnh. Kia còn nói cái gì? Chương tiểu Kiếm hung hăng lau lau cái mũi. Cười ha ha, chờ ta mở tư ngày, chính là đại gia hỏa uống tự trí lúc. Đúng đúng đúng, muốn chính là loại khí thế này, ha ha ha. Mẫu đen bước đẳng tại hoàn thành trên đường cao tốc nhanh như điện chớp, hai người đi theo âm nhạc một đường cuốn hống. Chúng ta không giống, mỗi người đều có không giống nhau cảnh ngộ, chúng ta tại cái này bên trong, tại cái này bên trong chờ ngươi. Chúng ta không giống, mặc dù biết kinh lịch khác biệt sự tình, chúng ta đều hy vọng tiếp sau còn có thể gặp nhau. Hai người một đường vừa đi vừa hát, thẳng đến rời nhà gần nhất trời phúc thương thành đem xe dừng ở bãi đậu xe dưới đất, Chương tiểu kiếm hồng lôi hai người ngâm nga bài hát, bắt đầu lần lượt tiệm dậy tiến vào. Tiến vào một nhà Không được, lại tiến vào một nhà, vẫn chưa được. Kế tiếp theo đi lên phía trước, một đại đầu, Dazleboy, liền hắn. Dazleboy, tên đầy đủ, Hoa Hoa công tử, toàn cầu được hoan nghênh nhất nhãn hiệu một trong. Từ danh lưu, chính khách cho tới phổ thông người tiêu dùng, trong lòng mỗi người đều có một cái, Hoa Hoa công tử, nhất là trương tiểu kiếm tuổi như vậy, tuyển nó chuẩn không sai. Liên nhà này, Hồng Lôi trương tiểu kiếm hai người đi thẳng vào. Sau đó vừa vào cửa liền sử sốt. Tiệm này dày trên kệ cơ bản liền đã không dư thừa cái gì dày, ngược lại là tại trong tiệm ứng vị trí bày ra một mảnh lớn dày, lúc này đang có 3 người trẻ tuổi ở giữa kia chọn lựa dày. Tình huống như thế nào a đây là? Trương Tiểu Kiếm tùy tiện liết mắt nhìn, liền thấy tại phía trên nhất bảy biển một cái hàng hiệu tử, trên đó viết năm chữ to, nhà lầu lớn bán phá giá. Tiệm này đây là muốn đóng cửa tiết tấu. "Lão bản." Trương Tiểu Kiếm thuận miệng hô nói, "Ngươi cái này hiện tại là tại vùng Hàng a." "Đúng vậy à, chủ tiệm buồn bã điệu sỉu đi tới, nói, "Không kiếm tiền nhiều quá." Sau đó chờ hắn vừa nhắc ngẩng đầu lên, nhìn thấy Trương Tiểu Kiếm về sau, nháy mắt liền sửng sốt. Một giây sau, Chủ tiệm cả người quả thực chính là một cái bay nhào tới a, ôm chặt lấy Trương Tiểu Kiếm cánh tay, "Đại sư, đại sư ngươi đến rồi. Thật là quá tốt, đại sư ngài khẳng định là Quan Âm Bồ Tát phái tới cứu ta." Chương Tiểu Kiếm, chương 35. Ta có thể cho ngươi hô 666. Chương 35, ta có thể cho ngươi hô 666. Đây không phải hôm qua không có đoán mệnh liền đi cái Ngô Vi dân sao? Ngươi đây là làm gì? "Hệ thống, đến từ Ngô Vi dân trấn kinh điểm số 5." "Đừng kích động, có chuyện hào hào nói." Trương Tiểu Kiếm nháy mắt biến thành một phái cao nhân đắc đạo bộ dáng, đến cùng tình huống như thế nào a? Lô Vi dân kích động nói, "Đại sư, ngươi đến chính là cứu vất ta đúng hay không?" Trương Tiểu Kiếm lại nói, "Ngươi có thể hay không trước nắm tay buông ra?" Ngươi xem một chút ba người kia nhìn ta ánh mắt đều không thích hợp, khu khụ, Trương Tiểu Kiếm tằng hắng một cái, nói, "Có chuyện hảo hảo nói, ngươi trước nắm tay buông ra ha." "Tới tới tới, nói cho ta một chút ngươi gặp được chuyện gì rồi, ta xem một chút có thể hay không giúp ngươi." "Thành, thành a." Lô Vi dân vội vàng thanh Trương Tiểu Kiếm hướng trên chỗ ngồi mời, "Đại sư ngài mời tới bên này." Trương Tiểu Kiếm lúc này mang theo Hồng Lôi đi qua ngồi xuống. No Vi dân bây giờ liền bắt đầu triệt để như cùng Chương Tiểu Kiếm tố khổ. Ai, ta cái tiệm này, gần nhất cũng không biết làm sao vậy, no vi dân biểu lộ các loại phiền muộn, nói, quả thực chính là thai họa bất ngờ nha. Các loại sự tình liền không có thuận lợi thời điểm, kiếm hàng không thuận lợi, bán hàng không thuận lợi, nhiều khi khách hàng thử nửa ngày các loại hài lòng, nhưng là chính là không mua. Người cũng biết đạo à, ta cái này cả một cái ngượt ngay cả một đôi giày đều không có bán đi qua, thực tế là làm không đi xuống lúc này mới chuẩn bị vững hàng. Hôm qua ta thấy ngài pháp thuật không giữ quy tắc kế tìm lại nhìn xem, bất quá khi đó là có chút chuyện khác liền cho chuyển hướng. Nghe tới cái này bên trong chương tiểu kiếm xem như minh bạch. Nói đến việc này đúng là có chút kỳ quái. Lẽ ra ngày này phúc thương thành lưu lượng khách còn được, cái này hoa hoa công tử dạy cũng coi là quốc tế nổi danh nhắn hiệu, thế nhưng là ngay cả tiếp theo một tháng đều không có bán đi đồ vật, cái này liền rõ ràng không thích hợp. Trương Tiểu Kiếm tranh thủ thời gian hỏi hệ thống, "Hệ thống, có thể dò xét ra tới là tình huống như thế nào sao?" "Hệ thống, tài vận đề nghị, 1000 nguyên." Trương Tiểu Kiếm, "Thu phí, nhất định phải thu phí." Khu khụ, "Cái này à, Trương Tiểu Kiếm lại tăng hạng một cái, về sau nói, nô tiên sinh ngài cũng biết, ta nơi này giá cả hơi có chút hơi cao, loại sự tình này ta ngược lại là có thể giúp ngươi giải quyết, bất quá cái phí tổn a." Vĩ Tuấn dễ nói. Lô vi dân trực tiếp xuất ra túi tiền, đại sư ngài nhìn ta chuyện này, được nhiều tiền a. Ngay chuyện này là thuộc về tài vận phương diện tư vấn, chương tiểu kiếm suy nghĩ một chút, giả trang ra một bộ trách trời thường dân bộ dáng, thở dài, nói, lúc đầu ta nhìn loại sự tình này hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút tổn thất, rất là tiêu hao khí vận. Khí vận ngươi biết a. Thứ này có thể nói là tiêu hao một điểm liền thiếu đi một điểm. Cho nên cái giá tiền này a, tự nhiên cũng liền hơi cao một chút. Hắn nói đến đây bên trong, dừng một chút, về sau chậm nói, liền 1.000 không đi, giá vị không rằng. Hệ thống Đệ tử Hồng Lôi chấn kinh điểm số 3. Hệ thống, đệ tử Tần Hướng thần trấn kinh điểm số 2. Hệ thống, đế tử Thượng Bảnh trấn kinh điểm số 2. Hệ thống, đệ tử Phạm Dương chấn kinh điểm số 3. Lúc đầu nha, công phu này Trương Tiểu Kiếm, Lô Vi Dân cùng Hồng Lôi ba người là ở chỗ này nghiên cứu sự tình, thế nhưng là vừa rồi tại kia nhìn dày ba người kia nghe chủ tiệm mở miệng một tiếng đại sư, cũng liền hiếu kỳ bu lại. Kết quả vừa nghe đến Trương Tiểu Kiếm cái này mở miệng chính là 1.0000. Tất cả đều kinh. A đủ, có đắc như vậy sao? Đại sư này được hay không a? Khó mà nói a, bất quá dám tiêu giá cao như vậy cách khẳng định có chút bản lãnh, muốn ta nhìn cũng khó mà nói, trước xem náo nhiệt, xem náo nhiệt. Ba người này tại kia khe khẽ bàn luận, Lô Vi dân ngược lại là một chút cũng không có so đo cái này. Cùng hắn tiệm này giá thị trường so ra, 1.0000 khối tiền quả thực chính là chuyện nhỏ, nhiều nước mà thôi, lại không nghĩ biện pháp, hắn đầu tư hơn 2 triệu làm không tốt đều phải nện bên trong, 1.0000 khối cần thiết quan tâm. 10000 liền 1.0000. Lô Vi dân trực tiếp số 10 cái mau ra ra, giao đến Trương tiểu kiếm trên tay, cho đại sư ngãi cất kỹ. Xong rồi. Ha ha ha ha ha ha. Hôm nay lại kiếm được 1.0000 khối, cái này thật là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu a, Trương Tiểu Kiếm liền cảm giác đầu gộc bên trong đinh một tiếng, thỏa, cái thứ nhị không thanh, kỹ năng ra. Ca rốt cục lại trước tiến vào 200.000 tên. Xem ra kỹ năng này cột cũng không phải rất khó nha, ca hiện tại một cái có thể đánh 10 cái. Sau đó No Vision ngay sau đó câu nói tiếp theo chương Tiểu Kiếm liền phiền mượn, đại sư, No Vision 333 lại điểm 10 cái mau ra ra, hỏi, đại sư, ngài nhìn 1.0000 đủ sao? Thực tế không được ta lại thêm 1.0000, ngài cho ta xem thật kỹ một chút. Trương Tiểu Kiếm: A đủ, đây là cái thổ tài chủ a. 1.0000 đều sợ còn chưa đủ, còn phải lại thêm 1.0000. Sau đó hệ thống phi thường phối hợp nói một câu, giá vị không giảm, bao quát đối phương chủ động nâng giá. Trương Tiểu Kiếm: Lòng đang gì mọ a mẹ nó. Không gọi đối phương mặc cả cũng coi như, mẹ nó đối phương đây là nghị chủ động nâng giá a. Cái này cũng còn không được sao? Đây chính là 1.0000 cối a. Ai nha, nô tiên sinh ngài khách khí. Chư tiểu kiếm lúc này chỉ có thể là mạo xưng là trang hào hán, một mặt nghiêm túc chính khí, ta là một cái có nguyên tắc người, một cái thoát ly cấp thấp thú vị người, hảo ý của ngài ta xin tâm lĩnh, bất quả nói là 1.0000 chính là 1.0000, không thể nhiều một điểm, không thể thiếu một bao. Hệ thống, đế tử Ngô Vi dân chấn kinh điểm số 3. Hệ thống, đế từ Hồng Lôi chấn kinh điểm số 2. Hệ thống, đến từ Tần Hướng thần chấn kinh điểm số 1. Hệ thống, đế từ Thượng Bành chấn kinh điểm số 1. Hệ thống, đế từ Phạm Dương chấn kinh điểm số 1. Một đám người toàn bộ đều kinh ngạc đến ngây người a. Vị đại sư này quả thực quá dạng nguyên tắc. Nếu là đổi thành người khác, vậy khẳng định là không nói hai lời trước đem tiền thu lại nói a. Thế nhưng là vị đại sư này lại là thấy tài đều không nảy lòng tham, cao nhân. Tuyệt đối là chân chính cao nhân. Đại sư, đại sư ngài thật sự là quá đáng cứu. Lô Vi dân quả thực cảm kích túi đầu không lưng, vậy ngài nhanh cho ta xem một chút, ngài nói ta cái tiệm này bên trong khí vận có phải là Ân, ngươi trước đừng có gấp, chờ ta nhìn kỹ hẵng nói. Trước tiểu kiếm bây giờ liền bắt đầu tại cửa hàng bên trong quay vòng lên. Nói đến, hắn làm sao thật nhìn cái này a? Cho nên hắn nhưng thật ra là vừa đi vừa hỏi hệ thống, hệ thống Ta muốn bắt đầu à, ngươi khó nói không muốn nói cái gì sao? Hệ thống, ta có thể cho ngươi hô 666. Trương Tiểu Kiếm, hát bản a mẹ nó. Các hiện tại tiền đều thu, kết quả ngươi liền cho ta ném cái lời này. Dựa vào, chuyện cho tới bây giờ, ta không thèm đếm xỉa. Ân, tất cả mọi người lui lại a, Trương Tiểu Kiếm hung hăng nuốt vút huyệt thái dương, lại dùng ngón tay lau mắt, tiếp xuống phát sinh bất cứ chuyện gì, còn xin mọi người hỗ trợ giữ bí mật, nếu không rất có thể sẽ vận rủi quần thân, đó cũng không phải là đùa giỡn. Lô Vi dân liều mạng gật đầu, Thành Thành Thành, minh bạch minh bạch, đại sư ngài bắt đầu đi. Hồng Lôi thì đi theo ba người kia ở một bên xem náo nhiệt, Hồng Lôi là cảm phát cảm thấy Trương Tiểu Kiếm không giống a, cái này đều sẽ làm thần quân rồi, chương 36. Đại sư, đại sư ngải kế tiếp theo. Chương 36, đại sư, đại sư ngải kế tiếp theo. Ân, Trương Tiểu Kiếm bây giờ liền bắt đầu tại mặt tiền cửa hàng bên trong bắt đầu đi loanh quanh. Mặc dù sẽ không xem phong thủy, nhưng là Trương Tiểu Kiếm sẽ thổi a, mà lại cái này thổi như bức hệ thống nói thế nào, chỉ cần là có thể phát sinh như vậy nhất định nhưng sẽ phát sinh, đúng không? Cho nên loại thời điểm này vậy liền hướng biện thổi, thổi càng lớn càng tốt. Ngươi cái tiệm này mặt, gần nhất khoảng thời gian này cái này khí tràn sát thực không tốt, âm khí quấn, Trương Tiểu Kiếm dạo qua một vòng, trước thanh mặt tiền cửa hàng bên trong đồ vật đều nhìn cái đại khái, về sau liền bắt đầu nói về, bể cá này rất có vấn đề. Rất có vấn đề a? Hắn nói liền vây quanh trong tiệm bể cá lớn quay vòng lên, nói, nơi này cá sống thế nào a? Gần nhất phát sinh không có phát sinh liên tiếp chết mấy đầu sự tình. Phát sinh? Lô Vi dân kinh hô, đại sư ngài thật sự là thần toán. Trương Tiểu Kiếm, cắt, ngươi cá lớn như thế trong vại liền nuôi một con cá, đây không phải là chết không sai biệt lắm là cái gì? Kỳ thật lúc đầu đi, câu nói này chỉ là Trương Tiểu Kiếm thông qua quan sát được đi ra kết luận, thế nhưng là vấn đề ở chỗ, hắn hiện tại thế nhưng là thuộc như bức hệ thống ra thân a. 3 3. Trương Tiểu Kiếm lời này vừa nói xong, 5 giây cũng chưa tới, kia bể cá thế mà phát ra một trận đôm đốp âm thanh, đột nhiên ở giữa pha lê liền nước. Hệ thống, đế tử Ngô Vi dân chấn kinh điểm số 3. 3 2 3 2. Một đám người toàn bộ đều nhìn mộng bức a. Cái này mẹ nó là tình huống như thế nào? Vị đại sư này vừa nói xong bể cá này rất có vấn đề, bể cá này liền nứt rồi. Hắn vừa rồi từ đầu tới đuôi đều không có đụng phải bể cá này a. Hệ thống còn không quên tuân thủ lời hứa, 666. Trương Tiểu Kiếm. Đại sư. Đại sư ngài thật sự là thần. Lô vi dân cả người con mắt đều trừng lớn, đại sư ngài là thần tiên chuyển thế a. Ha ha ha ha ha. Trương Tiểu Kiếm đều nhanh chết người, Liễu mạng nhìn xuống, chứng xác đang hoàng tại kia nói bậy nói bạn, cùng suy ngứ bước, bản nhân chính là động huyền tử thứ 230 đời thứ 3 chuyển nhân, thế nhưng là nhận qua ân sư tự mình chỉ điểm 15 năm, gần đây mới cuối cùng là hơi có tạo thành. Động huyền tử thứ 230 đời thứ 3 truyền nhân. Lô Vi dân cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, "Đại sư, vậy ngài gần nhất sư phụ là?" Vương Hạo, Trương Tiểu Kiếm thuận miệng nói bừa một cái tên người, "Danh xưng Nhật Tiên cư sĩ." "Đương nhiên, sư phụ ta bình thường phi thường địa thấp, đoán chừng ngài cũng không biết." Bất quá thời ta ra sư ra sư ra sư ra sư ra ngài đoán chừng hẳn là có thể nghe qua. Mọi người cùng một chỗ kinh hồ, "Là ai a?" Trương Tiểu Kiếm sắc mặt nghiêm túc, nói, "Viên thiên Cường." Hệ thống, đế tử Lô no Vi dân chấn kinh điểm số 3. 3 2, 3 2. Hút. Mấy người cùng một chỗ hít một hơi lãnh khí. Nhật Thiên cư sĩ Vương Hạo bọn hắn là ta không biết, nhưng là cái này viên thiên cương, đây chính là đại danh đỉnh đỉnh a. Thôi đối lịch sử có chút hiểu rõ, ai chẳng biết đạo hắn Họa đẩy con đồ a. Đại sư, đại sư ngài kế tiếp. Lô Vi dân nhìn xem Trương Tiểu Kiếm ánh mắt quả thực liền cùng tín đồ nhìn mình tơ phụng tần chi, đầy mắt đều là tiểu tinh tinh, hôm nay có đại sư ngài đến, vận khí này nhất định có thể đổi. Tân, ngươi đừng có gấp, Trương Tiểu Kiếm sắc mặt nghiêm túc tại kia hồ suy đại khí, ta bảo đảm ngươi tiếp xuống tài nguyên quần quần. Hắn nói liền lại tại mặt tiền cửa hàng bên trong truyền một hồi, về sau nhiên một chỉ phía sau quậy biển một chiếc lớn nói, chiếc thuyền kia bên trong có yêu khí, có yêu khí, mọi người lại là hít một hơi lãnh khí, Ngô Vi dân vội vàng thanh thuyền kia lấy xuống. Bình thường đến nói, cửa hàng gầy dựng hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ bày ra một chút biểu tượng cắt tường như ý đồ vật, tỉ như nói mẹo cầu tài a, tí hưu a, cốc vàng ba chân rồi loại hình, loại này đầu gỗ thuyền cũng thường xuyên sẽ có người bày ra, biểu tượng thuận buồm xuôi gió. Mà bây giờ Ngô Vi dân thanh thuyền kia một lấy xuống xem xét, lập tức liền sử sốt. Bởi vì ngay tại kia chiếc thuyền gỗ bên trong, hình linh nằm một đầu tiếp cận dài một ngón tay đại nô công. Kia đã hăng khô rõ ràng đã chết có chút thời gian. Quả như là, Trương Tiểu Kiếm hài lòng nhẹ gật đầu, nói, thuận buồn xuôi gió vốn là tốt, thế nhưng là bên trong thêm ra một con chết con rắn, cái này gió chính là độc gió, đương nhiên liền sẽ dẫn đến khí trạng không đúng rồi. Hệ thống, 666. Trương Tiểu Kiếm, có đạo lý, có rất nhiều đạo lý a. Nô Vi dân vội vội vàng vàng thành kia chết võ công cho ném ra ngoài, về sau hảo hảo thành cái này thuyền gỗ cho lau một chút, sau đó trả về chỗ cũ. Tốt, trên cơ bản đến nói, Trương Tiểu Kiếm cuối cùng bắt đầu làm kết thúc công việc làm việc. Lô tiên sinh, ngươi tiệm này đâu, trước mắt cần đổi một cái bể cá, thay nước hảo hảo dọn dẹp một chút. Sau đó lại nuôi được cá. Về sau đâu, bảo trì trong phòng sạch sẽ, sẽ, không bận rộn sát một chút, ta có thể bảo đảm ngươi tài nguyên rộng tiến vào, sinh ý thị vượng. Về sau tại ngươi cái này mua giày cũng sẽ chân đạp hảo vận, kia là không cần hoài nghi á. 3 2 3 2 2. Ta ơn đại sư, nô vi dân gọi là một cái vui vẻ, đặt ở trong lòng hắn hơn một tháng nan để rốt cục giải quyết, đây quả thực là thủ phải mây mở hiện chăng sáng a. Tiền này tốn giá trị. Hắn bên kia là thật vui vẻ, thế nhưng là lúc này ba cái kia đến xem dậy ngược lại là hiu kỳ. Ai, ngươi cảm giác thật Xem ra không giống như là thật a, nào có như thế thần. Thuyền bên trong có con giết đều có thể nhìn ra. Còn có cái kia bể cá, thật liền mất rồi. Còn tại hắn cái này mua giày sẽ có hảo vận, nói đùa cái gì? Cô ý muốn gọi chúng ta mua giày a? Mấy người lẫn nhau, về sau trong đó một cái xem ra có chút sững sờ người trẻ tuổi cười nói, "Lão bản, ta gặp qua nói giày nhà máy đóng cửa gọt giá xử lý kéo khách hàng, cũng đã gặp nói nhảy lầu lớn bán phá giá hấp dẫn ánh mắt, thế nhưng là ngươi cái này trời mời như thế một vị đại sư đến xem phong thủy, ta còn thực sự chính là lần đầu a, trận này cho hay tốn không ít tâm tư a." mà các hai người cùng một chỗ gật đầu, đúng vậy à, tâm tư này thế nhưng là tốn không ít đi. Này làm sao có thể nói là nhỏ đâu. Nghe xong bọn hắn hoài nghi Trương Tiểu Kiếm, Lô Vi dân lập tức liền không vui lòng, đại sư công lực các ngươi cũng nhìn thấy, kia là thực sự nhân vật lợi hại a. Loại vật này trước đó an bài tốt, diễn là được tôi, kia lăng đầu cười hắc hắc, biểu tình kia cùng lúc trước Lô Vi dân nhìn cái kia yến ấn xã lao bản đều là giống nhau đồng dạng, ngươi như thế không có sức thuyết phục a, cứ như vậy đi, vị đại sư này lại bộc lộ tài năng, nếu là thật có bản sự, ta trực tiếp liền mua đồ dạy. Có thể chứ? Cái này, Lô Vi dân đúng là do dự. Hắn cũng không phải hoài nghi Trương Tiểu Kiếm bản sự, mà là này làm sao cùng người ta chứng minh a. Có. Hắn chợt nhớ tới mình cùng trước mắt vị đại sư này là thế nào nhận biết, lúc này nói, đại sư, nếu không ngài gọi bọn hắn kiến thức một chút, chính là ngài cái kia nhìn tướng mạo tính danh tự. Cái này còn không đơn giản. Trương Tiểu Kiếm nhẹ gật đầu, "Thành a." Sau đó nhìn cái này lăng đầu, "Nhìn tướng mạo còn có thể tính danh tự, có thần ký như vậy." Ba người nhìn lẫn nhau, kia lăng đầu rõ ràng là gan to lớn, nhìn xem Trương Tiểu Kiếm, nói, "Vậy liền mời đại sư cho ta xem một chút." "Có thể a." Trương Tiểu Kiếm cười cười, "Về sau hỏi." Tiên sinh họ gì a? Ta họ Trương, kia lăng đầu cười nói, ngài nhìn ta kêu cái gì? Trương Tiểu Kiếm nghe xong lời này, kém chút không có bật cười. Cái này lăng đầu cũng không độc, biết lựa gà người a. Đáng tiếc, tại ca hệ thống trước mặt, những này trò vật làm sao có thể giấu giếm được ca hỏa nhãn kim tinh. Chương 37. ca, Chú rồi. Chương 37. K. chúng rồi. Vị này lao đệ, ngươi như thế mù soạn bệnh, liền không có ý nghĩa đi. Trương Tiểu Kiếm cười tủm tỉm nhìn xem hắn, ngươi thật họ Trương. Ở trước mặt ta nói mọ lời nói thế, nhưng là sẽ xui xẻo nha. Hệ thống, đến từ tần hướng trấn kinh điểm số 1. Xong rồi, ta không họ Trương, Lăng Đầu Thanh gọi nói, vậy ngươi nói ta họ cái gì? Tốt như vậy thổi như bức cơ hội làm sao lại bỏ lỡ. Trương Tiểu Kiếm có chút nhắm mắt lại, về sau mỉm cười nói, cõi lòng Hàn Thủy ngượệt lừng cát, đêm đỗ tần hưởng gần quán hắn rượu. Nếu như ta không có đoán sai, vị tiểu ca này họ chính là một cái tần chứ. Hệ thống, đế từ tần hướng thần chấn kinh điểm số 3. Tính tính tính tí ngươi nói rất đúng. Nghị Lăng Tử con mắt đều trừng lớn, thế nhưng là vẫn là không tin, vậy ngươi nói ta gọi cái gì? Nếu là nói chuẩn ta. Trương tiểu Kiếm, hướng thần. Nghị Lăng Tử thần, liền mua đôi giày Trương Điểu Kiếm khẽ vươn tay, làm một cái thủ hiệu mời, "Mời đi." "Hệ thống, đế từ Tần Hướng Thần trấn kinh điểm số 5." "Ngươi, ngươi làm sao biết đạo ngã danh tự?" "Tần Hướng Thần cả người đều là ca." "Mẹ nó thật dạ. Người trẻ tuổi này thật có thể tính ra đến chính mình gọi cái gì? Tất cả mọi người là người trưởng thành, nói chuyện có thể coi là a." Trương Tiểu Kiếm cười tủm tìm nói, "Bằng không mà nói, hậu quả ngươi hiểu. 3, 2, 3, 2, 2. A đủ." Thần ký như vậy, toàn trường mấy người tất cả đều kinh ngạc đến ngây người a. vi dân kha tốt điểm, có điểm tâm lý chuẩn bị." Thế nhưng là Hồng Lôi cùng ba cái kia mua giày toàn bộ mắt trận tròn a. Như bức như vậy, mua. Ta mua. Tần Hướng Thần là thật bị hù sợ, không nói hai lời liền bỏ tiền, lão bản ngươi cái này giày nhiều tiền. 588 tá nguyên, nô vi dân kèm chút không để ý thanh giảm giá nói ra, cũng may cuối cùng không có làm hư, giá vị không rằng, ngươi cũng thấy được sao? Đại sư thế, nhưng là nói mua ta cái này giày có hào vận. Mua. Tần Hướng Thần trực tiếp điểm 6 tấm 100 nguyên tờ, khỏi phải tìm, thừa 12 khối liền xem như điệu bộ đức. Sau đó dẫn theo giày liền chạy, chạy hai bước lại chuyển trở về, đại sư, lưu cái hẻo chặt thôi đại sư. Có thể, Trương Tiểu Kiếm lấy điện thoại cầm tay ra, quay đi. Táng Yêu gia tộc kiếm ca, tần hướng thần nhìn tên này nửa ngày không có kịp phản ứng, cuối cùng cuối cùng dựng đứng lên ngón tay cái, đại sư chính là đại sư, danh tự này lên đều như thế có tiết khí. Sau đó liền chạy hai, 1, 1, 1. Tình huống như thế nào a? Vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì? Cái này, thật ra a? Cái thứ nhỉ mua dậy ngây ngốc một chút, về sau cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Trương Tiểu Kiếm, đại sư ngài cũng cho ta tính toán. Trương Tiểu Kiếm cười hỏi, vị tiên sinh này họ gì? không dám họ còn, người kia lớn chừng chừng 30 tuổi, ngược lại là rất hiểu lễ phép, ngài nhìn. "Ân, Thái Sơn không muốn lấn hào kết thúc, nhan tử vô tâm ao rước lão bản, chương tiểu kiếm há mồm liền lại là một câu tràn ngập bức cắt tơ, tiếp xuống khỏi phải ta nói a." "Hệ thống, đến từ thượng bản trấn kinh điểm số 3." "Khỏi phải." "Thượng bản trực tiếp bỏ tiền, lão bản, cái này xong." "3, 2, 1." Liên rơi cái thứ 3, con hàng này liền rõ ràng vận vẹo hai lần, về sau nhìn xem chương tiểu kiếm, đại sư còn có ta đây, ta họ Phạm." "Ân, đợi cho dương này, còn tới liền Hoa tiểu kiếm thuận câu, "Ngươi hiểu?" Hệ thống, đến từ Phạm Dương chấn kinh điểm số 6. Trương Tiểu Kiếm, "A đủ, tình huống như thế nào?" Sau đó hắn liền minh bạch, "Ai nha, đại sư ngài thật đáng ghét." Phạm Dương nhăn nhanh nhỏ nhỏ nói, "Làm gì nói như vậy trực tiếp nha." Sau đó quả quyết bỏ tiền liền đi. Trương Tiểu Kiếm, "Ngô no Dân. Hồng Lôi, ta sát, ca chỉ là thuận miệng nói a, lại còn nói bên trong sao? Bây giờ sự tình đã xong xuôi, tiền cũng cầm, tiếp xuống chính là chính sự." Ngô lão bản, "Ngài nhìn việc này cũng xong, ta thử trước một chút dày đi." Dù sao hôm nay trên thực tế là đến mua giải, không phải coi bói, cho nên Trương Tiểu Kiếm hay là xem trước một chút giày, ân, cái này xong không sai. Nô no Dân, đại sư ngại coi trọng cái kia xong cứ việc xuyên đi, cho ta một phân tiền ta đều nổi nóng với ngươi. Vậy làm sao có ý tốt đâu, Trương Tiểu Kiếm quả quyết tuyệt một đôi, vừa chân, liền nó. Vậy ta liền không khách khí à, Trương Tiểu Kiếm cười ha hà nói, về sau có chuyện gì, cứ việc tìm ta là được. Nô no Dân, được rồi. Đại sư đi thong thả. Hắn mới nói được cái này, liền thấy mấy cái khách hàng tiến vào cửa hàng bên trong bắt đầu tuyển giày, Nô no Vision cười miệng không khép lại. Vị đại sư này, chân linh. Ai nha, cái này dạy hay là rất không tệ, ra mặt tiền cửa hàng, Trương Tiểu Kiếm hài lòng nhẹ gật đầu, thoải mái. Mặc dù kia 1.0000 khối không có cầm tới, bất quá trước khi đi cầm đôi dạy cũng là không sai. Kiếm ca, ngươi cái này, ra tiệm giày, hồng lôi vây quanh Trương Tiểu Kiếm trước trước sau sau tả tạ hữu hữu tỉ mỉ nhìn, ta thế nào ta không biết ngươi thế mà lại còn cái này. Tính toán chuẩn như vậy. Trước kia hai ta quan hệ mật thiết thời điểm cũng không gặp ngươi dạng này a. Nói cho ca môn một câu thôi, cái kế học linh như vậy. Tiên cơ bất khả lộ. Trương Tiểu Kiếm chứng trạng đảng hoàng tại kia thổi nhũ bức, kia là một cái mưa to như chút nước ban đêm, ta đi tại trên đường cái, về sau trên trời một đạo lớn lôi, ca. Chứ rồi. Hồng lôi. Nhưng mà kia đạo lớn lôi đối ca không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, Trương Tiểu Kiếm kế tiếp theo thổi, kết quả liên tiếp lại là tám đạo lớn lôi, trái một đạo, phải một đạo, trái một đạo lại một đạo. Hồng lôi nhìn xem Trương Tiểu Kiếm hít một hơi lãnh khí a. Trước kia hắn cũng không có phát hiện Trương Tiểu Kiếm như thế yêu thổi nhũ bức a, cái này hai ngày đây là làm sao rồi? Đây là dự định thổi phá thiên tế tiết tố sao? Người nhưng kéo đến đi. Hồng Lôi nhếch miệng, ta còn chiêng trống vang trời pháo cùng vang lên đâu, ngươi độ kiếp báo. Hiện tại Tam Hoa tụ đỉnh không, Ngũ khí chiều nguyên không, Nguyên thần ly thể không? Trương Tiểu Kiếm rất là hàm súc cười cười, hiện tại Miễn Miễn cưỡng cưỡng vừa ra một hoa, ân ân. Hồng Lôi, không cùng ngươi nói nhảm, Hồng Lôi mở cửa xe, rút phiến về nhà. Cáo biệt Hồng Lôi, Trương Tiểu Kiếm mặc giày mới, tiến vào ra môn. Công phu này phụ mẫu cũng còn không có trở về, Trương Tiểu Kiếm nằm ở trên giường, nhìn lên trần nhà suy nghĩ nhân sinh. Ngày mai sẽ phải chính thức đi làm, cũng không biết hôm nay cái này chuẩn bị tính thế nào. Bất quá tối thiểu nhất mình là thật cố gắng, cứ việc mệt mỏi thành chó, thế nhưng là thu hoạch hay là không biết. Sau đó Trương Tiểu Kiếm liền thụ đả kích. Hệ thống, kỳ thật chó không có người mệt mỏi như vậy. Trương Tiểu Kiếm, đi chết đi à ta sát. Loại thời điểm này ngươi liền không thể nói điểm dễ nghe cổ vũ một chút sao? Hệ thống, hệ thống xưa nay không nói láo. Trương Tiểu Kiếm, tốt a, tính ngươi thực sự nói thật được rồi. Mẹ trứng chó xác thực không có ta mệt mỏi như vậy được rồi. Khít sâu, 2 giây sau. Ca lại là một đầu hào hãn. Ngày mai thời gian sẽ tốt hơn. Xem trước một chút chấn kinh điểm số, 48 7.63, không sai không sai. Nhìn bảng xếp hạng đi lạc, chương 38. Hả? Tại sao ta cảm giác mình lại xoáy đây? Chương 38, hả? Tại sao ta cảm giác mình lại xoáy đây? Lôi ra bảng xếp hạng, chương tiểu kiếm cái này liền nhìn lại. Trước nhìn cơ xá bảng xếp hạng. Tốc chủ trước mắt chỗ cư xá Long Đức ra viên trước mắt tổng số người, 3264, ấn nhân số so trước đó nhiều một cái, đây là lại có 4 cái phòng cho thuê khách rồi. Sau đó phía dưới chính là xếp hạng. Thứ một tên Tiểu Hư Minh, bình quân ngày thu nhập 26086, 35 nguyên. Thứ hai tên, Hoàng Thanh Linh, bình quân ngày thu nhập 1854 195 nguyên. Thứ ba tên, Cố Ngọc Vận, bình quân ngày thu nhập 16246 83 nguyên. Thứ tư tên. Trình thể Đế nói, xếp hạng trước mấy danh tự hay là mấy cái kia, bình quân ngày thu nhập ngược lại là bao nhiêu đều có chút biến hóa, nhưng là biến hóa không coi là quá lớn. Trương Tiểu Kiếm một đường hướng xuống rồi, nhìn một tờ lại một tờ, sau đó nhấn một cái giao diện phía dưới cùng nhất, ta xếp hạng, thứ 2750 từ tên Trương Tiểu Kiếm, ngày bình quân thu nhập, nam, tháng 11 nguyên. Trương Tiểu Kiếm, a đủ. Trong lúc bất tri bất giác ca bình quân ngày thu nhập đã năm khối 8 sao. Bỏ đi trời ạ. Im lặng ngưng ngứ, lệ rơi đầy mặt. Mấy ngày nay không có phí công bận rộn à, loại này chân thật vững bước trèo lên trên cảm giác, quả thực không thể càng tốt hơn. Voa ha ha Thoải mái. Trương Tiểu Kiếm vô ý thức liền nhìn một chút xếp tại trước mặt mình cái kia, thứ 2753 tên, Lưu Nghệ Huy, ngày bình quân thu nhập, nam, 82 12 nguyên. Trương Tiểu Kiếm đấy mắt cả người liền không tốt, các vị thực tế là có lỗi với ca môn kéo quốc gia chân sau. Nhà cách vách 3 tuổi tiểu Hải thu tiền mừng tuổi đều so ta nhiều. Mẹ trứng, kiếm tiền, nhất định phải kiếm tiền. Cái này không thể nhịp. Phiên luận một hồi lâu, Trương tiểu kiếm lại ấn mở lớn khu bảng xếp hạng. Tốc chủ trước mắt chỗ lớn khu kỳ khu trước mắt tổng số người, 2265862. Kế tiếp theo xem qua nghiệm. Thứ 1 tên, Lỗ Tử Ngũ, bình quân ngày thu nhập, 4141256, 25 nguyên. Ai, thứ 2 tên, Lỗ Quân Ngọc, bình quân ngày thu nhập, 3269625. 96 nguyên. Ai, thứ ba tên, Mộ Trấn Hải, bình quân ngày thu nhập 263.756 3.22 nguyên. Ân. Xem hết cái này, Trương Tiểu Kiếm yên lặng thở dài, thứ hạng của mình a, thứ 1982854 tên, Trương Tiểu Kiếm, ngày bình quân thu nhập, nam, 811 nguyên. Sao? Cả môn rốt cục tiến vào trước 2 triệu sao? Ha ha ha ha. Cái này tốt cái này tốt. Sau đó nắm tay phóng tới cái thứ ba trên bảng danh sách, Trương Tiểu Kiếm quả quyết nhắm mắt lại, tuyệt đối không gọi người đâm tâm lần này. Mở ra toàn thành phố xếp hạng, Trương Tiểu Kiếm trực tiếp điểm bên trên thứ hạng của mình thứ 18586325 tên, Trương Tiểu Kiếm, ngày bình quân thu nhập, nam, 81 nguyên. Khoảng cách trước 108400,00 xếp hạng còn cần kiếm lại 1856 32 nguyên. Tân, Trương Tiểu Kiếm hít một hơi thật sâu, xem ra càng lên cao mặt thì càng khó a, lần trước cần 1000, lúc này liền phải hơn 1,800. Bất qua vấn đề không lớn, cố gắng làm việc là được. Hơn 1,800, cái số này nói nhiều không nhiều, nói thiếu cũng không ít đối với những cái kia người đứng đầu đại năng đến nói, 1,800 khả năng nháy mắt mấy cái liền kiếm được tay. Thế nhưng là đối với Trương Tiểu Kiếm xã hội này tầng dưới chốt đến nói, khả năng này cần hắn cố gắng vài ngày, còn chưa nhất định có thể kiếm đến. Nghĩ như vậy, lại đông tâm lao thiết. Kỳ thật cái này liền hoặc nhiều hoặc ít cùng giai tầng có quan hệ. Nếu không làm sao có câu chuyện xưa gọi người thường đi chỗ cao đâu? Trương Tiểu Kiếm mặc dù năm nay vừa mới 24 tuổi, nhưng là bình thường mưa dầm thấm đất cũng biết, nếu như bây giờ không thừa dịp trẻ tuổi phấn đấu lời nói, cùng số tuổi lớn, vậy thì cái gì đều lạnh. Có lần suốt rượt ngồi taxi cùng lái xe tán gẫu, lái xe liền cảm thảng qua, hay là trẻ tuổi tốt, làm gì đều có tinh thần đấu. Không giống chúng ta cái này số tuổi Chạy bốn về sau rõ ràng thân thể điều kiện lại không được. Coi như biết hơn một ngày mở một giờ liền có thể nhiều kiếm 100, thế nhưng là không có cái tiết kỷ. Giữa trưa nếu là không ngủ một hồi con mắt đều không mở ra được, không chịu nhận mình già là không được a. Hay là các người tốt, thừa dịp hiện tại tranh thủ thời gian trèo lên trên, chỉ cần không phạm pháp, có thể bỏ cao bao nhiêu liền bỏ cao bao nhiêu, tương lai tìm vợ, có hài tử cũng có thể tiết kiệm tâm không ít. Trương Tiểu Kiếm đã cảm thấy tài xế này sư phó nói rất đúng. Không thừa dịp hiện tại cố gắng, tương lai lấy cái gì cưới vợ? Một bộ phòng ở mấy triệu đến tương lai có hài tử làm sao bây giờ? Cái này bên trong dù sao cũng là đế đô, dưới chân tiến tử, một đứa bé từ xuất sinh đến đại học tốt nghiệp tiết kiệm một chút tốn không có 100.000, bạn đều không nhất định đủ, thật nói cắn răng lại đến cái gì đều dùng không tốt có lẽ có thể tiết kiệm chút, thế nhưng là dựa vào cái gì mình làm gì cái gì không được, còn phải mong con hơn người a. Nỗ lực a. Trương Tiểu Kiếm hung hăng cắn răng một cái, vì ngày mai. Sau đó hệ thống phi thường là thời điểm cho hắn một câu, cố gắng không nhất định thành công, nhưng là không cố gắng nhất định rất dễ chịu. Trương Tiểu Kiếm, dễ chịu em gái ngươi. Hiện tại dễ chịu về sau cả nhà đất. Ha ha ha Lần đầu phát hiện Đối hệ thống thế mà như thế thoải mái, đi ngủ. Cái này ngủ một giấc hay là rất thơm, dù sao túi bên trong có tiền làm gì đều không hoảng hốt không phải. Thế là cùng Trương Tiểu Kiếm tỉnh lại thời điểm, lão mụ đã thanh cơm đều làm tốt, liền chờ hắn ra. Ca chua trứng tráng, lựu lá gắp nhỏ, Trương Tiểu Kiếm nhìn trên bàn đồ ăn, nước bọt liền chảy xuống, mẹ, ngươi hôm nay cái này đồ ăn làm không tệ a cha ta đâu. Cha ngươi lại bồi lãnh đạo xã giao đi, lão mụ cười ha hả cho Trương Tiểu Kiếm thịnh một chén lớn cơm, nói, ngày mai sẽ phải đi làm, nhiều buổi dinh dưỡng, ban đêm ăn nhiều một chút ngủ sớm một chút. Biết đến, Trương Tiểu Kiếm tiếp nhận cơm. Bây giờ liền bắt đầu bắt đầu ăn. Bình thường đến nói, lớn tuổi bao nhiêu đều sẽ có chút thích dài giọng đặc điểm, lão mụ cũng không ngoại lệ, vừa nhìn Trương Tiểu Kiếm ăn cơm bên cạnh tăng rặn, đến đơn vị nhớ được chớ cùng lãnh đạo mạnh miệng, có sống nhiều làm chút, ngươi bây giờ chính là cố gắng thời điểm, tuyệt đối đừng người à, sáng sớm ngày mai được tới, biểu hiện tốt một chút. Ừm, ta biết đến, không có vấn đề. Trương Tiểu Kiếm nhẹ gật đầu, đáp ứng nói ăn xong cơm tối, Trương Tiểu Kiếm trở lại trên giường, tùy tiện tìm một chút tư liệu liền bắt đầu xem ra, hệ thống mặc dù có thể cung cấp kỹ năng, nhưng là e cái đồ chơi này có thể cung cấp không được, ngày mai ngày đầu tiên đi làm. Nhưng phải xem trước một chút đều có cái gì chú ý địa phương đến rạng sáng lúc 12 giờ, Trương Tiểu Kiếm trong lúc ngủ mơ, mơ mơ mảng màng mơ hồ nghe tới hệ thống tăng lên âm. Nhiệm vụ chính tuyến, chờ xuất phát hoàn thành, bắt đầu đối túc chủ trước mắt trạng thái tiến hành ước định. Ước định kết thúc nhiệm vụ hoàn thành trạng thái, cấp á nhiệm vụ ban thưởng, toàn điểm thuộc tính hai, mới nhiệm vụ chính tuyến, đến công ty giao dịch bất động sản Trâu báo nói, thu hoạch được chính thức nhân viên thân phận. Nhiệm vụ ban thưởng, mỹ lực 1. Trương Tiểu Kiếm chờ mình, ơn. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Trương Điểu Kiếm ghi nhớ lấy hôm nay là đầu một ngày chính thức đi làm thời gian. Một cái ung dục bỏ lên giường, sau đó liền đến phòng vệ sinh đi rửa mặt. Thổi a thổi a ta kiêu ngạo phầm túng, về sau bài hát này chính là ta bản mệnh. Đánh răng rửa mặt, chư tiểu kiếm trong lúc vô tình nhìn tấm gương, "Hả? Tại sao ta cảm giác mình lại xoá đây?" Vội vang bốn phía nhìn một chút, đúng là xoá. Mấu chốt nhất một điểm ngay tại ở, mặt mặc dù hay là gương mặt kia, nhưng là làn da so trước kia tốt hơn nhiều, rõ ràng có chút con trạch, mà lại góc cạnh giống như cũng so trước đó tươi sáng một chút. Chương 39. Cái này nhu bức có thể thổi một năm. Chương 39. Cái này nhu bức ca có thể thổi một năm. Vừa sáng sớm ngay tại kia soi gương, lão ba đi ngang qua nhìn qua, lẩm bẩm, thế nào, bắt đầu sú mỹ nha. Sao? Sau đó hắn liền tỉnh táo lại, ta thế nào cảm giác ngươi thật giống như so trước kia đẹp mắt đây. Đừng lúc ních, gọi ta nhìn một cái. Nói lão ba liền đi đến, trước trước sau sau tả tả hữu hữu quan sát tỉ mỉ, sắc thực so trước kia xem ra tốt hơn nhiều à, làn da đều sạch sẽ không ít, tiểu tử thúi cái này tinh khí thần có thể a, ha ha, tranh thủ thời gian tẩy tóc sau đó đi ăn cơm. Được rồi. Có Lào ba tán thành, Trương tiểu kiếm càng thêm thâm định. Cùng lão ba ra ngoài, vội vàng lôi ra hệ thống Sau đó vừa nhìn thấy thuộc tính của mình điểm, lập tức liền kinh ngạc đến ngây người, thuộc tính, lực lượng 79, phản ứng 85, nhanh nhẹn 72, sức chịu đường 84, mị lực 59, tính năng lực 71, nhan giá trị 62. Ông trời của ta, đây là toàn thuộc tính thêm 2 tiết đấu a. cốt. tranh thủ thời gian nhìn xem lực cơ bắp, tráng. Hoạt động một chút cánh tay, nhanh. Cảm thụ một chút mị lực của mình, mạnh. Kéo ra quần cộc nhìn lên một cái, lớn. Ca đã vô địch. Đi ăn cơm lạc, lên bàn, cầm đũa, chuẩn bị, đi ra ngoài đi làm. Nhìn xem một trận gió đi ra ngoài trương tiểu kiếm, lão mụ cả kinh miệng bên trong cơm đều rơi bát bên trong, lao đầu tử, nhà ta tiểu kiếm đây là thoát thai hoàn cốt cả nha. Ngươi xem một chút kia nhi tình. cũng không nhìn một chút là ai nhi tử, lão ba kẹp miệng đồ ăn, hai tử lớn lên đi, hai ta cũng coi là có thể nhẹ nhõm không ít, tranh thủ thời gian ăn cơm. Đúng đúng đúng, nhi tử lớn lên, ha ha. Ra cửa tiểu khu, trương tiểu kiếm thẳng đến xe buýt chạm điểm. Rất nhanh lên xe, có cái. Ai nha, đây chính là trong truyền thuyết người gặp việc vui tinh thần thoải mái sao? Chương tiểu kiếm cười đặt mông ngồi xuống. Ngồi hai chạm, bỗng nhiên ngẩng đầu một cái, một cái phụ nữ mang thai đứng tại trước mặt, nhìn bụng kia lớn nhỏ, tối thiểu phải 70 tám tháng. Thái dù đại tỷ ngài nhìn ngài cũng không tiết cái âm thanh, Trương Tiểu Kiếm vội vàng đứng lên, cho đại tỷ nâng lên đi, nhanh ngồi xuống nhanh ngồi xuống, ngài trầm rãi điểm. Được rồi. Vị kia đại tỷ ngồi xuống, Trương Tiểu Kiếm mặt mày hớn hở, cho phụ nữ mang thai nhường chỗ ngồi, tâm tình đó chính là một chữ thoải mái. Người trung quanh có mấy cái nhìn thấy, còn hướng Trương Tiểu Kiếm giơ ngón tay cái đâu. Ta à, phụ nữ mang thai sau khi ngồi xuống, cười tủm tỉm nhìn xem Trương Tiểu Kiếm, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Liên đội tiện hỏi hai câu, "Tiểu lao đệ đi làm nhà?" "Đúng vậy à, hôm nay thứ nhất trời, Trương Tiểu Kiếm nắm vững tay vịn, nói, còn có chút khẩn trương đâu, hy vọng hết thể thuận lợi." Phụ nữ mang thai nhẹ gật đầu, nhẹ tay nhẹ vịn bụng, nói, "Khẳng định, tiểu lao đệ người tốt như vậy, tuyệt đối không có vấn đề." Lời này ta thích nghe, Trương Tiểu Kiếm nói, "Mượn đại tỷ ngài cắt luôn nhà. Hai người tiếp xuống liền nói chuyện phía bắt đầu. Cho chuyện một hồi, xe buýt chậm rãi dừng lại, đến trạm. "Đại tỷ ta trước xuống xe A, Trương Tiểu Kiếm nói, ngài trầm ngồi. Vẫy tay từ biệt, Trương Tiểu Kiếm dưới xe bus, về sau hít sâu một hơi, đi làm thứ nhất trời. Cố lên. Từ trạm xe buýt điểm ra đến, đi bộ 200m liền đến ở vào Đông 3 điểm Long Đằng Quốc Tế bên trong áo vườn hoa trung tâm bán cao ốc. Làm Long Đằng Quốc Tế cấp cao tòa nhà hạng mục, cái này bên trong áo vườn hoa giao dịch bất động sản chỗ tự nhiên cũng là cao đại thượng. Nhìn xem xung quanh ngừng một hàng kia sắp xếp xe sang, Trương Tiểu Kiếm không khỏi nheo mắt lại. Thấp nhất đều là áo địch A6L đẳng cấp, về phần hạn mức cao nhất vậy liền khó mà nói. Dù sao chỉ là tùy tiện hai mắt, Trương Tiểu Kiếm liền thấy một cỗ mạt thạ 3 chiếc ô chờ, cách đó không xa còn ngừng lại một cỗ màu đỏ phe ra gì cụ thể xe hình chương tiểu kiếm căn bản cũng không nhận biết, loại này cấp cao đồ chơi hắn bình thường căn bản liền liền nhìn náo nhiệt hứng thú đều không có. Dù sao cũng là tùy tiện một bộ phòng ở đều phải 700000 vạn cất bước chân chính cấp cao tòa nhà, người nếu là lái một xe cấp thấp xe, đều không có ý tứ cùng người khác cho hỏi. Lại tiến vào trong đi là hoàn toàn yên tĩnh thủy vực, nó vượt qua cách rào, từ bên ngoài một mực kéo dài đến trong phòng, hữu cơ thanh trong phòng bên ngoài không gian tiến hành kết nối ánh nắng ném đến trên mặt nước, khắp bắn khiến người mê mội kỳ diệu quằn mang, cách rào ở trên mặt nước hình chiếu dưới ánh mặt trời cùng nó bản thân, cùng đại địa liền thành một khối. Toàn bộ cách rào mặt chính xoài bước ở trong nước gương, phản phất to lớn bình phong, dẫn dụ ánh nắng cùng mặt nước đến tiến hành thân mật trò chuyện. Theo thủy vực đi vào bên trong, trải qua đại môn, tiến vào giao dịch bất động sản chỗ nội bộ. Ngừng đầu ở giữa, một đạo to lớn pha lê bình phong đem con đường tách ra hai bên, hiệp đảng khu liền thiết trí tại cái này to lớn pha lê sau tấm bình phong, dùng câu nhỏ cùng cái khác khu vực tương liên. Ngồi tại hiệp đảng khu màu trắng bàn vuông bên cạnh, giống như tại trung ương đảo nhàn tàn cùng bằng dưới chân mặt nước lẳng lặng địa chiết khiến người vui vẻ ánh sáng, cùng trong nước cái bóng cùng một chỗ, đề thị giác tán đồng cuối cùng đi hướng cảm giác trở về. Quả nhiên không hổ là cấp cao bên trong cấp cao a, Trương Tiểu Kiếm không khỏi lắc đầu, chính là như thế một cái giao dịch bất động sản trô giá trị liền đủ người bình thường ngưỡng vọng, ca môn hiện tại liền xem như thổi như bức đều thổi không ra loại cảnh giới này. Hệ thống, tốc chủ rất có tự mình hiểu lấy, dù sao nghèo khó xác thực có thể hạn chế sự tưởng tượng của mọi người lực. Trương Tiểu Kiếm, hết bàn a mẹ nó, loại thời điểm này cũng không cần đến đả kích ca được không? Bất quá không có cách, hệ thống thực sự nói thật, ngày thu nhập không đến 6 khối người, lại thế nào náo bổ cũng náo bổ không ra giống long đẳng quốc tế loại này cấp thế giới xí nghiệp thiết kế nội dung. Dù sao cái này giao dịch bất động sản chỗ quang thiết kế phí tổn liền cao tới 106 vạn, nếu là tùy tiện đến người liền có thể thiết kế ra được, vậy cái này giúp cấp thế giới thiết kế đại sư cũng chỉ có thể nghỉ việc. Kế tiếp theo đi vào bên trong là một mảnh nghiệp vụ hiệp đẳng khu. Cái này bên trong chia từng bước từng bước đảo hình khu vực, lớn diện tích thủy vực bị màu đen đá vũ hoa cùng màu trắng đá gọi thay thế, quang cùng ảnh trò chuyện tại mặt đất y mắng đình chỉ. Không nói những cái khác, chỉ là có thể ngồi tại cái này bên trong cũng đã là một loại luận thụ. Lại tiến vào trong đi, là triển khu cùng mô hình khu. Cả lâu ban bộ dáng toàn bộ đều hoàn chỉnh biểu hiện ra tại hộ khách trước mắt. Dựng thẳng hướng rơi xuống đất triển tấm cùng đứng thẳng màu trắng không trụ hô ứng lẫn nhau, làm toàn bộ không gian hướng lên kéo dài, thẳng tới một cái khắc hiệp đảm không gian. Tới đối đầu lập chính là ngang mặt đất hoa văn, đường cong góc điều hòa ngang đường cùng tại cái này bên trong chạm vào nhau, mang theo bao nhiêu cùng mặt phẳng giao thoa vận lộ đẹp. Mà từ triển lãng khu đến mô hình khu, là từ một cái danh sách không gian thông qua bậc thang giao qua một cái khác danh sách không gian, cao độ bên trên khác biệt cường hóa không gian cấp độ, làm thị giác bên trên phát sinh chút vui vẻ thị sai đối trung tâm cường điệu là cái này một không gian đặc chất, mô hình bị tất đặt tại toàn bộ trên lệch giao điểm vị trí, đối diện nơi cửa chính khiến mô hình một cách tự nhiên trở thành hộ khách chú ý trọng tâm. Làm thế giới top 500 bất động sản công ty, chất lượng tự nhiên là có cam đoan, không chút nào khoa trường, triển lãm khu cùng mô hình khu hiện ra đồ vật, trên cơ bản cùng tòa nhà triệt để xây thành về sau sai sót tuyệt đối sẽ không vượt qua 5%. Sở dĩ không thể đạt tới 100% là bởi vì xanh hóa loại vật này bao nhiêu chắc chắn sẽ có chút xuất nhập, xác thực Newbuka, Chương tiểu kiếm hít một hơi thật sâu, sau đó bỗng nhiên ở giữa tâm tình liền tốt, về sau ca ngay tại cái này bên trong đi làm. Ha ha, ha, ha. Cái này Newbuka có thể thổi một năm. Chương 40. Tại tỷ Chương 40, tại tỷ. Nếu không tại sao nói đâu, làm việc hoàn cảnh sát thực rất trọng yếu. Cứ như vậy cao đại thượng địa phương, Trương tiểu kiếm nháy mắt đã cảm thấy, phỏng vấn khó như vậy là có đạo lý, liền loại địa phương này, người người bình thường có thể đến đến rồi. Nếu là ai cũng có thể đến, tiền lương còn cao, còn có trích phần trăm, kia tởm mở còn có thể đến bên mình. Trương tiểu kiếm đang nghĩ ngợi đâu, bên kia có công việc nhân viên nhìn thấy hắn, lúc này tiến lên đón. Kia là một vị ước chừng 2526 tuổi cô nương, dài rất nén lòng mà nhìn, mặc một thân quần áo làm việc, xem ra ôn nhu già dặn, nói, "Vị tiên sinh này, ngài là đến xem phòng sao?" Vâng vâng vâng, Trương Tiểu Kiếm vô ý thức liền đáp ứng một chút, sau đó mới phát hiện nói nhầm, vội vàng từ túi áo bên trong móc ra bảng tên, nói, "Không phải không phải, ta là tới báo cáo, đầu tuần năm nhận lời mời nhân viên bán hàng thông qua, hôm nay tới làm." "À, dạng này nha." tên này nữ công ăn ở viên nghe Trương Tiểu Kiếm nói xong, lúc này cười cười, nói, "Đi theo ta, hiện tại vương quản lý còn chưa lên ban, người trước tiên có thể tại hắn văn phòng bên trong chờ hắn, đương nhiên, cũng có thể theo ta đi đi, ta giới thiệu cho người giới thiệu quy tắc của nơi này." Thái độ của nàng phi thường ôn hòa, bình dị gần gũi. "Ngài xưng hô như thế nào?" Trương Tiểu Kiếm mau nói nói, "Ta gọi Trương Tiểu Kiếm, dù sao hiện tại vương quản lý còn chưa tới, ngài nếu là không chê phiền phái ta trước hết cùng ngài làm quen một chút, cũng miễn cho náo ra cái gì ô long tới." Ta Họ Vu nhìn ngươi số tuổi không lớn, về sau gọi ta tại tỷ là được." Tại tỷ mỉm cười về nói, "Tới đi, hiện tại vừa vặn thời gian còn sớm, ta mang ngươi đi khắp nơi đi." Đây chính là quen thuộc làm việc hoàn cảnh cơ hội thật tốt, phi thường khó được." Trương Tiểu Kiếm lúc này gật đầu, "Tốt." Lúc này vừa mới 7 giờ sáng nữa, các nhân viên làm việc cũng còn không có đi làm, hộ khách cũng cực ít có sớm như vậy đến xe phòng, cho nên tại tỷ mang theo Trương Tiểu Kiếm liền quay vòng lên vừa đi vừa giới thiệu với hắn, bình thường đến nói chúng ta cái này bên trong là buổi sáng 830 đi làm, đương nhiên, đến sớm một chút cũng là có thể. Đến 9h sẽ có sớm sẽ, an bài một ít công việc bên trên sự tình. Nhà ăn thời gian ăn cơm là giữa trưa 11, 30 đến 1300, không không, 7h tối tan tầm. Đương nhiên, không nóng nảy lời nói chậm chút về nhà cũng là có thể, chúng ta cái này bên trong sẽ không hạn chế. Ân, Trương tiểu kiếm hỏi, cái khác đây này thì như nói ngày nghỉ. Cái này thế nhưng là quan hệ đến mình diễn diễn viên quần chúng sự tình, cho nên khi nhưng cần sớm vẫn an. Dưới tình huống bình thường mỗi tuần có một ngày thời gian nghỉ ngơi, Tại tỷ về nói, về phần ngày nào nghỉ ngơi có thể tùy ý tuyển, chỉ cần cùng người sự tình bộ bên kia ký tên chữ liền có thể. Tại tỷ mang theo Trương tiểu kiếm đi đến mô hình khu phụ cận, tiện tay lấy xuống mấy quyển hộ hình giới thiệu đồ đưa cho Trương tiểu kiếm, nói, đây là mấy khoảng trước mắt tại bán hộ hình đồ, người có thời gian có thể nhìn xem, dạng này tiếp đái hộ khách cũng càng dễ nói một chút. Được rồi, Trương tiểu kiếm vội vàng tiếp nhận, cẩn thận cất kỹ. Dù sao cũng là thế giới top 500 xí nghiệp, phổ thông nghiệp vụ viên tiếp đãi người đều cặn kẽ như vậy, sát thực không giống a. Thoải mái. Tại tỷ Trương Tiểu Kiếm nhìn xung quanh, về sau hỏi, "Chúng ta giao dịch bất động sản chỗ có mấy cái lãnh đạo à, ngài có thể hay không giới thiệu cho ta một chút? Ta sợ lỡ như có chuyện gì va chạm ai liền không tốt." "Được," Tại tỷ cười nói, "Công ty của chúng ta đâu, có một cái lớn nhất khu vực giám đốc, họ Bạch, bất quá hắn phụ trách là toàn bộ phương Bắc phía khu, bình thường bình thường chỉ có lúc sau Tết sẽ đến. Phía dưới là tiên kinh thành phố giám đốc, họ Triệu bình thường một tháng qua một lần. Xuống dưới nữa chính là chúng ta tòa nhà giám đốc, chính là ta vừa rồi nói Vương quản lý. Vương quản lý phía dưới chính là các tiêu thụ chủ quản." Trước mắt chúng ta cái này, bên trong bản công ty tiêu thụ chủ quản có hai cái, ta là trong đó một trong. Vừa nghe đến cái này bên trong, Trương Tiểu Kiếm lập tức nhướng mày lên mau, quả nhiên sáng sớm chim chóc có trùng ăn nhà. Ta thế mà cái thứ nhất gặp phải chính là tiêu thụ chủ quản, hay là như thế Hòa Ái đại tỷ tỷ? Tại tỷ? Trương Tiểu Kiếm cảm giác cả người tinh thần đầu đều không giống, ta có thể hay không đi vào thủ hạ của ngài nha. Ngài nhìn ta hôm nay vừa tới liền đụng phải ngài, duyên điểm nha. Ha ha. Nghe Trương Tiểu Kiếm lời nói, Tại tỷ lập tức nở nụ cười, tốt, vậy ta liền cùng Vương quản lý Thịnh cầu một chút. Nhìn xem có thể hay không đem ngươi chèo thuyền qua đây. Vừa vận thủ hạ ta ít người đâu, ngươi nếu có thể đến tự nhiên tốt nhất. Nàng mang theo Trương Tiểu Kiếm đến tòa nhà mô hình vụ cận trên chỗ ngồi ngồi, về sau nói, cố lên làm đi, Tiểu Kiếm, nơi này cạnh tranh kỳ thật cũng không nhỏ, tại chúng ta giao dịch bất động sản chỗ không riêng chỉ có chúng ta Long Đẳng nhân viên, còn có hai cái phái, theo thứ tự là Liên Liệm công ty nhân viên bán hàng, cùng chung Nguyên công ty nhân viên bán hàng, lẫn nhau ở giữa đều có cạnh tranh. Sao? Nghe xong lời này Trương Tiểu Kiếm lập tức nắm tóc. Long Đẳng Quốc tế trung tâm bán cao ốc, còn có cái này cái gì Liên Liệm công ty cùng Trung Nguyên công ty nhân viên bán hàng? Đây chính là dẫn vào cạnh tranh cơ chế rồi. Tại tỷ, Trương Tiểu Kiếm vội vàng hỏi, cái này cạnh tranh cơ chế đơn giản đến nói sao? Tại tỷ trầm rãi cho Trương Tiểu Kiếm giới thiệu nói, chính là chúng ta Long Đằng Quốc Tế nhân viên cùng Liên Liệm Tập Đoàn còn có Trung Nguyên Tập Đoàn nhân viên bình thường cơ bản đều là lẫn nhau so sánh lấy kính đâu, xem ai phòng ở bán nhiều. Mặc dù gần nhất trong thành phố Hàn Mua, phòng ở hơi bán chậm chút, thế nhưng là vậy cũng phải cố gắng. Nếu không nếu như Liên Liệm cùng Trung Nguyên bên kia bán phòng ở nhiều, chúng ta trên mặt dù sao không dễ nhìn không phải. Trương Tiểu Kiếm nghe thẳng gật đầu, cái này cạnh tranh cơ chế xác thực nên có. Cái này long đằng bên này, nhân viên bán năm bộ, người ta liên liệm hoặc là trung nguyên bên kia bán đi 20 bộ, trên mặt sắc thực không dễ nhìn. Ta hiểu, Trương Tiểu Kiếm bộ ngực đập ba ba vàng, tại tỷ ngươi liên tâm đi, đệ đệ cam đoàn cứ gọi bọn hắn nhìn xem, cái gì gọi là tiêu thụ thiên tài. Haha, ha, ngươi cũng đừng con lạc, tại tỷ bị Trương Tiểu Kiếm đùa cười to, nói, bất quá người trẻ tuổi nhà, có nhiệt tình tự nhiên là tốt. Cuối cùng chính là chúng ta tiếp đái hộ khách cơ chế. Trước mắt tổng cộng là có hai loại, kết nối cùng vòng sắp xếp. Kết nối đâu, chính là ngươi có môi giới bằng lưu a, hoặc là hiện thực bên trong bằng lưu a, bọn hắn đến có thể trực tiếp ghi tạc tên của ngươi dưới tiếp đãi về phân vòng sắp xếp đâu, cái này chính là dựa theo hộ khách điểm, nếu như tính luôn ngươi, hiện tại chúng ta giao dịch bất động sản cho hết thể có 32 tên tiêu thụ, mọi người thay phiên tiếp đãi, mỗi 32 khách hộ vì một vòng, mỗi người tiếp đãi một vị. Cái này liền rất đơn giản, phòng ngừa có nhân viên bán hàng ác ý đoạt hộ khách nhà, phân tán ra, mỗi người đều có thể tiếp đãi một cái, ngược lại là rất công bằng. Ta biết, Trương Tiểu Kiếm lúc này gật đầu, nói: "Yên tâm đi tại tỷ, cam đoan không cứ gọi ngài thất vọng." "Ân, ta tin tưởng ngươi, tại tỷ nhìn xem Trương Tiểu Kiếm ánh mắt hay là rất cổ vũ, có thể thông qua phỏng vấn đến chúng ta cái này đi làm, khẳng định không thể kém." Ta thế nhưng là nhớ được cái này, một tháng tới đều không có phỏng vấn thành công đâu, cố lên nha. Ai nha, ngươi như thế khen người ta, người ta sẽ không có ý tứ, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Trương Tiểu Kiếm hung hăng bóp năm đấm, nói cái gì cũng không thể để cho tỷ mất mặt không phải. Hai người bọn họ cái này một trò chuyện, thời gian vội vàng, Trương Tiểu Kiếm nhìn xuống điện thoại, tranh thủ thời gian đứng dậy, tại tỷ không nói trước, ta đi trước vương quản lý kia báo nói, xong ngài nhìn làm sao thanh ta vạch đến ngài thủ hạ. Tại tỷ cười nói, ngươi đi trước báo đi, một hồi ta liền đi qua. Được rồi. Chương 41. xinh đẹp nữ đồng sự. Chương 41 xinh đẹp nữ đồng sự. Lúc này công ty nhân viên đã bắt đầu lục lục tiếp theo tiếp theo đi làm, Trương Tiểu Kiếm tìm tới vương quản lý, văn phòng, gõ cửa một cái, "Không, có động tính, An vị tại cửa ra và bắt đầu nhìn lên trong tay hộ hình tư liệu đồ. Những tài liệu này đồ đều là lần đầu gặp, chỉnh thể đến nói trình thể không thiếu bên cạnh quy giác, phi thường hợp quy tắc. Dù sao cũng là thế giới top 500 bất động sản công ty, các phương diện đều có thể rất tốt chiếu cố đến. Người là, đang chờ đâu?" Một người mặc một thân đồ vest mang theo một bộ kính đen nam tử trung niên đi tới, Hiếu Kỳ nhìn Trương Tiểu Kiếm một chút. Nam tử dài không tính xoáy khí, bất quá khí chất rất tốt, trong lúc phất tay tự nhiên mà vậy liền tản mát ra một loại lãnh đạo khí thức, ngực cài lấy một cái bảng tên, viết giám đốc hai chữ, nghĩ đến chính là cái này, giao dịch bất động sản Trố Vương tổng giám đốc. "Ngài tốt, ngài là Vương tổng a." Trương Tiểu Kiếm vội vàng đứng dậy, thỉnh trước đó phỏng vấn sau khi thành công vào tay bảng tên em ra, "Ta là Trương Tiểu Kiếm, hôm nay đến báo cáo." "A, là người a." Vương tổng nhẹ gật đầu, về sau mở cửa vào nhà, "Vào đi." Đi theo Vương tổng tiến vào văn phòng, Trương Tiểu Kiếm bốn phía dò xét. Giám đốc văn phòng không nhỏ, chừng 30 mét vuông trái phải. Bố trí rất lạ giản lược lại không đơn giản, ghế sofa bàn trà bàn làm việc máy tính giá sách cái gì cần có đều có, nhất là cái kia giá sách, phía trên thả rất nhiều bất động sản cùng tiêu thụ phương diện thư tịch, Trương Tiểu Kiếm hơi nhìn qua, liền phát hiện mấy vốn bán chạy sách, tỉ như từ đáy quốc đến đỉnh núi thành giàu cao hơn hết thảy ta thanh hết thảy nói cho người vân vân. Trương Tiểu Kiếm đúng không? Vương tổng tại vị trí của hắn ngồi xuống về sau, nói, vừa rồi đối với chúng ta cái này bên trong từng có hiểu rõ không? Từng có, Trương Tiểu Kiếm vội vàng ngẩng đầu, tại tỉ mang ta tại cái này bên trong dạo qua một vòng, giới thiệu rất kỹ càng, đại thể các phương diện đều đã hiểu rõ. Ân Vậy là tốt rồi." Vương tổng gật gật đầu, vừa rồi ta nhìn ngươi là đang nhìn hộ hình đồ, người trẻ tuổi có lòng cầu tiến biết cố gắng là chuyện tốt. "Cho, đây là ngươi tại cái này bằng tên, đi tìm hậu cần cầm thân quần áo làm việc, nếu là cùng nhỏ hơn tiếp xúc qua, ta gọi nàng mang mang ngươi đi." "Được rồi." Trương tiểu kiếm hung hăng gật đầu một cái, "Lúc này đứng, dậy, ta cái này lên đi." Vương tổng ngài trước bận rộn. "Ra Vương tổng văn phòng, hệ thống, nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành. Nhiệm vụ ban thượng, mị lực 1, mới nhiệm vụ chính tuyến, thành công bán ra một bộ phòng ở nhiệm vụ bán thượng, giá trị 3." "À vậy." "Mị lực lại để cao." Trương Tiểu Kiếm cái này liền về phía sau cần chỗ cầm quần áo làm việc, mấy lần thay đổi, lại phối hợp vừa mua dạy, A Nha, ta phát hiện ta lại xoá. Trương Tiểu Kiếm đối tấm gương chiếu chiếu, sạch sẽ, nghi đồng hồ còn được tích. Hệ thống, A Nha, thay con mắt. Trương Tiểu Kiếm, em gái ngươi, ngươi từng ngày có thể gọi cá tính tâm không. Có thể hay không? Hệ thống, a đúng, hệ thống không có con mắt. Trương Tiểu Kiếm, nếu không phải đánh không lại ngươi ca hiện tại liền nghĩ bóp chết ngươi cái hệ thống a. Dù sao bóp chết hệ thống không phạm pháp. Tính sâu 1 giây, 2 giây đầy máu phục sinh. Tần đại tỷ bắt đầu đi làm việc lạ. Chư tiểu kiếm cái này liền tiến vào giao dịch bất động sản đại sảnh, rất mau tìm đến đang cùng đồng sự nói chuyện phía tại tỷ, cười nói, "Tại tỷ, ta báo đạo được rồi, Vương tổng nói gọi ta đi theo ngài làm, về sau còn phải mời tại tỷ nhiều hơn chiếu cố á." Haha, dễ nói, tại tỷ gật đầu cười, "Về sau cho trường tiểu kiếm giới thiệu bên người mỗi tử, đây là Tô Mai, chúng ta đoàn đội cô đương, về sau các ngươi có thể nhiều trao đổi một chút." Tô Mai là một cái ước chừng 22, 23 tuổi nữ hải, đi một cái xinh đẹp bím tóc ngựa, da trắng mỹ mạo, nhất là một đôi đôi chân dài, lại mảnh lại cân xứng, thân cao chừng có một M66 trái phải. Từ bề ngoài đến nói kia là coi như không tệ. Mấu chốt là cái này, ngực hơi hung ác ra các đồng chí. Không thể không thừa nhận, đây là cái xe mặt niên đại, nhất là tiêu thụ loại nghề nghiệp này, bên ngoài đồng hồ không được khắp nơi đều ăn thiệt tỏi đương nhiên, cái này cũng lại một lần chứng minh, chương tiểu kiếm trước đó có thể phỏng vấn thành công là bao lớn may mắn. Chào ngươi chào ngươi, ta gọi chương tiểu kiếm. Chương tiểu kiếm không dám tìm Tô Mai nắm tay, vạn nhất người ta không phối hợp nhiều xấu hổ, cho nên rất là tự nhiên nhấc tay lên tiếng chào hỏi, sau này sẽ là đồng sự. Chiếu cố nhiều hơn. Ngươi tốt, Tô Mai cười cười, nói, có gì cần hỗ trợ cứ tới tìm ta liên tốt. Hai người vậy liền coi là là nhận biết. Công phu này đã tiếp cận 830, cơ hội nhân viên đều đã đi làm, thế nhưng là vượt quá trương tiểu kiếm dự kiến chính là, hộ khách ngược lại cũng không rất nhiều. Không có gì khi còn sống, Tô Mai liền đến một cái góc bên trong ngồi nghỉ ngơi, chương tiểu kiếm cũng là không có việc gì tốt làm, cũng liền theo tới cùng một chỗ tâm sự. Cái kia, Tô Mai A, chương tiểu kiếm nhìn xem đám người xung quanh, lúc này toàn bộ giao dịch bất động sản chỗ tuyệt đối là tiêu thụ một đoàn, hộ khách không có mấy cái, lúc này hỏi, này làm sao cảm giác, người không phải rất nhiều a? Ta nhớ được nhìn vòng bằng hưu cái gì? không đều là vừa mở cửa liền một đám người hướng bên trong tuôn ra sao? Trước kia là, hiện tại cũng không phải là à, Tô Mai cho Trương Tiểu Kiếm rót chén nước, về sau lắc đầu, nói, trước đó nhiều nhất thời điểm ta một ngày bán 16 phòng nhỏ. Bất quá từ khi đoạn thời gian trước Thiên Kinh thành phố dưới phát nhất nghiêm hạn mua lệnh, không phải Thiên Kinh hộ khẩu không cho phép mua nhà, liền không có loại kia chẳng diện, dù sao chân chính đủ điều kiện không có nhiều. Trương Tiểu Kiếm, đây cũng quá tầm đi. Trước đó ta còn tổng cộng nhiều bán mấy bộ phòng ở đi đến Nhân Sinh Định tới, kết quả vừa đi làm liền gặp được nhất nghiêm hạn mua khiến. Hệ thống, tốc chủ trí thông minh đáng lo. Không phải nhất nghiêm hạn mua khiến có thể đến phiên ngươi tới đây. Trương Tiểu Kiếm, có thể hay không đừng nói mò lời nói thật, làm người rất đau đớn biết sao? Kít sâu, Tân. Không có việc gì không có việc gì, ta bấm ngón tay tính toán, liền biết Tô Mai ngươi hôm nay khẳng định khai trương. Trương Tiểu Kiếm quả quyết bắt đầu thổi thổn bức. bằng thực lực của ngươi kia đều không phải vấn đề, hộ khách thiếu khẳng định cũng không chậm trễ mua bán. Phốc. Nghe xong Trương Tiểu Kiếm lời nói, Tô Mai lập tức cười ra tiếng, nói, "Được rồi, tất cả mọi người là đồng sự, liền không cần phải nói dễ nghe hống ta vui vẻ, hiện tại chính là phòng thành phố ngày đông giá rét." Một ngày có thể tiếp đãi một khách hộ thế là tốt rồi, về phần có thể bán ra phòng ở, cái kia cũng chỉ có thể xem bất kỳ. Có thảm như vậy. Trương Tiểu Kiếm lập tức như mày. Nếu là ngay cả hộ khách đều tiếp đại không đến, kia còn chơi cái chuối a. Hẳn là. Không có chuyện gì a. Trương Tiểu Kiếm gại gãi đầu, một ngày đều đến không lên 30 hộ khách. Rất bình thường a. Tô Mai ngược lại là rõ ràng nhìn quen không trách, trực tiếp xoay chuyển chủ đề, "Đúng, Tiểu Kiếm, ngươi là cái nào đại học tốt nghiệp?" "Ta à, cũng không tính là cái gì đặc biệt tốt trường học đi." "Thiên Kinh." Trương Tiểu Kiếm há mồm liền muốn nói, nói thật, bất quá tranh thủ thời gian dừng lại về sau rất là hàm súc cười cười. Nhân dân đại học tốt nghiệp, ha ha. Ngươi đây, ngươi là cái gì trường học tốt nghiệp a? Hệ thống lúc này cấp cho khẳng định, tốc chủ rốt cục tiến vào trạng thái. À, cái kia cũng không tệ a, Tô Mai hé miệng cười cười, ta là Thiên Kinh đại học, còn không, có tốt nghiệp, đến đây coi như là thực tập đi, kiếm ít tiền lẻ. Trương tiểu kiếm, 10000 điểm bạo kích tổn thương a mẹ nó. Người ta thực tập kỳ liền đến loại này đẳng cấp công ty, mà lại phía trước không phải đã nói rồi sao? Một ngày bán đi 16 phòng nhỏ dựa theo một bộ phòng ở 8 triệu tính, một điểm hai chính là 9.0006. Một ngày chỉ toàn kiếm tiếp cận 160000. Suy nghĩ lại một chút mình, ngày thu nhập trước mắt năm cuối 8. Tiên Lặng không nói hai mắt nước mắt nhà, ca dứt khoát tìm khối đầu hũ đập đầu chết được rồi. Chương 42. Ta Thanh Hoa. Chương 42, ta Thanh Hoa hai người chính tán gâu đầu, treo ở Tô Mai bên hông bộ đàm vang lên, Tô Mai lúc này đứng lên, cười nói, ngươi ngồi trước sẽ, ta đi tiếp đãi một khách hộ. Tốt, ngươi nhất định sẽ thành công. Chương Tiểu Kiếm vội vàng cho Tô Mai động viên, cố lên. Ừm, Tô Mai cười cười, cái này liền đi tiếp đãi hộ khách. Lúc đầu, Chương Tiểu Kiếm là tấn công Tô Mai chuyến đi này không nói trực tiếp liền có thể thanh phòng ở bán đi, chí ít cũng nên giới thiệu nửa giờ một giờ, kết quả lại không muốn, Tô Mai đi qua không đến 5 phút liền trở lại, tình huống như thế nào? Trương Tiểu Kiếm nhìn không hiểu đâu, cái này liền trở về Hà Nha. Không phải thiên kinh hộ khẩu, Tô Mai bất đắc dĩ nhún vai, nói, chỉ có tiền cũng vô dụng, mua không được. Trương Tiểu Kiếm, cái này đúng là cái vấn đề lớn, lần này hạn mua khiến chưa từng có nghiêm ngặt, mua không được chính là mua không được. Ai, Tô Mai khe khẽ thở dài, về sau tựa ở trên ghế salon ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua pha lê chiếu vào nàng tú khí trên mặt, kia hơi ưu thương biểu lộ lại phối hợp thêm nạng kia vóc người cao gầy, trong lúc nhất thời ngược lại là gọi Trương Tiểu Kiếm đều nhìn mà trợn tròn mắt. Lúc đầu Tô Mai dài liền rất không tệ, nhất là lại là Thiên Kinh Đại học Thiên tri tiểu nữ, hai điểm này lẫn nhau tác dụng, sát thực lực hấp dẫn vô cùng cường đại. Dù sao Trương Tiểu Kiếm trước đó có thể nói chỉ có thể coi là cái đồ nhà quê, hắn luôn luôn tiếp xúc đám người liền quyết định rất khó sẽ gặp phải giống Tô Mai ưu tú như vậy cô nương, nhất là vị cô nương này hay là thực tập kỳ thuần chính học sinh muội muội. Nhưng hôm nay thế mà gặp, cái này kêu là Trương Tiểu Kiếm có chút tay không đủ xử trí bắt đầu. Hắn trước kia cũng chưa từng thấy qua loại tình huống này a, cái kia cái gì? Bầu không khí có chút trầm buồn bực, Trương Tiểu Kiếm nghĩ nghĩ, lúc này cười nói, "Đường phiên muộn, ta kể cho ngươi chuyện Tiếu Lâm đi." Cười một cái tâm tình tốt đi một chút liền tốt. "Ừ, tốt." Tô Mai gật gật đầu, về sau nói, "Vậy ngươi nói một chút đi." Khụ khụ, Trương Tiểu Kiếm háng giọng một cái, nói, "Có một lần bằng hữu của ta uống rượu, uống nhiều, đem hắn muội muội xem như nàng dâu ôm lên rừng ba, sau đó nửa đêm nhớ tới không có nàng dâu, lập tức tội ác cảm giác tự nhiên sinh ra." À. Tô Mai nghe xong lập tức trừng mắt, "A?" Trương Tiểu Kiếm kế tiếp theo nói, sau đó hắn buổi sáng nhìn thấy ổ chăn bên trong chó một mặt ủy khuất, lúc này mới nhớ tới hắn cũng không có muội muội. Phục, Tô Mai lúc này cũng nhìn không được nữa, lập tức liền cười ra tiếng, ha ha, cái chuyện cười này có ý tứ. Được rồi, ta hiện tại tâm tình tốt không ít. Dù sao Tiêu thụ nha, luôn không khả năng mỗi ngày đều lấy lòng mấy bộ nhà, vậy còn không thu nhập một tháng một triệu a nha. Đúng không? Trương Tiểu Kiếm nháy mắt nói, dù sao vui vẻ cũng là một ngày không vui cũng là một ngày, nghĩ thoáng liền tốt. Hệ thống, tốc chủ tâm tính rất không tệ, nghèo vui vẻ cũng là vui vẻ một loại. Trương Tiểu Kiếm Hai người bọn họ này vừa đến vừa đi ngược lại là mượn chuyện này quen thuộc không ít, lại cho chuyện một hồi, công phu này một cái nam tiêu thụ đi tới, đặt ngông ngồi xuống, về sau thở dài, gần nhất quả thực không cách nào làm. Ta vừa rồi hỏi một chút, buổi sáng đến bây giờ hết thảy đến bảy người, tất cả đều không đủ tư cách mua nhà. Một cái thiên kinh hộ khẩu khó chết người a. Lại tiếp tục như thế uống gió tây bắc ca mình. Tô Mai gật đầu, "Ừm, ta vừa rồi tiếp đãi cái kia cũng là dạng này. Phải tranh thủ thời gian tìm đường lui." Cái kia nam tiêu thụ lúc này nhìn về phía Trương Tiểu Kiếm, kỳ nói, "Trước kia chưa thấy qua ngươi à, mới tới." "Chào ngươi, chào ngươi." Ta gọi Trương Tiểu Kiếm, tại Tỷ Thủ Hạ, Trương Tiểu Kiếm vội vàng tự giới thiệu, vị đại ca này xưng hôi như thế nào? A, ngươi tốt, ta gọi Sở Phi, nam tiêu thụ vươn tay, cũng là tại Tỷ Thủ Hạ. Tiểu kiếm ngươi là cái nào trường học tốt nghiệp a? Lại hỏi tốt nghiệp trường học. Trương Tiểu Kiếm tranh thủ thời gian cùng hắn nắm một chút, về sau lại về một lần, thiên kinh nhân dân đại học, ngươi đây. Nhân dân đại học a, ta Thanh Hoa, Sở Phi giải tuần tú lịch sự, coi như lớn lên đẹp trai, nhất là nói lên mình là Thanh Hoa, cũng không có loại kia ý, ngược lại phi thường bình tĩnh, nói, còn tưởng rằng là đồng học, đáng tiếc một chút. Hắn tiểu nói này Trương Tiểu Kiếm lập tức liền minh bạch đã sớm nghe nói Thanh Hoa cùng Thiên Đại học sinh đều có mình võng xã giao, ngoại nhân rất khó hòa tan vào, bây giờ nhìn lại đúng là dạng này. Cái này rất giống trăm tỷ phú ông rất khó cùng một triệu phú ông chơi đến cùng đi đồng dạng, Thanh Hoa cùng Thiên Đại học sinh cũng rất khó cùng trường học khác học sinh trô đến cùng một chỗ đây cũng không phải nói bọn hắn như thế nào cao ngạo, mà là người bình thường thật rất khó đuổi theo bọn hắn tốc độ. Thanh Hoa? Trương Tiểu Kiếm cảm thán, Thanh Hoa cùng Thiên Đại thế, nhưng là ta trong động học phủ cao nhất nha. cười cười, nói, kỳ thật sớm nhất thời điểm là dự định điưu thật tới, về sau nghĩ nghĩ. Thanh Hoa cũng vẫn được, liền lười nhát xuôn ngoại. Trương Tiểu Kiếm, ngày này không có cách nào trò chuyện. Tháng này hết thảy mới bán không đến 10 bộ phòng ở, tiền không dễ kiếm, Sở Phi khẽ thở dài, về sau nhún vai, nói, lười nhác tiếc đãi, Tiểu Kiếm, một hồi lại có hộ khách đến ta liền chuyển cho ngươi được. A. Nghe lời này, Trương Tiểu Kiếm lập tức sừng sốt một chút, dạng này. Không tốt à? Có cái gì không tốt? Sở Phi nói, hôm qua ta nhìn quốc tế mậu dịch thực vụ nhìn thấy dạng sáng, hiện tại đầu góc còn có chút choáng váng, một hồi ngươi đến là, ta nghĩ ngươi thật tốt một hồi. Nha, Trương Tiểu Kiếm ồ một tiếng. Về sau tranh thủ thời gian nói, "Được rồi, vậy cảm ơn nha." Đầu năm nay không sợ người khác so với mình thông minh, liền sợ người ta không chỉ so với mình thông minh, còn so với mình cố gắng 3 điểm thiên quyết định, 7 điểm dựa vào dốc sức làm. "Làm đi." Rất nhanh, Sở Phi bộ đảm văng lên, hắn trực tiếp liền trả lời một câu gọi trường Tiểu Kiếm trên đỉnh, sau đó hướng Chương Tiểu Kiếm nói, "Tốt, ta đã trước mặt đại nói xong, ngươi trực tiếp đi là được rồi." "Tốt." "Hay nha, đây chính là mình mình sinh lần thứ nhất tiếp đái hộ khách đi." Chương Tiểu Kiếm tranh thủ thời gian đứng lên, chỉnh lý một chút ăn mặc, về sau liền hướng tiếp tân đi đến đưa mắt nhìn Chương Tiểu Kiếm đi. Sở Phi nhíu nhíu mày, nói: "Ta nghe nói lần này phỏng vấn liền thông qua một người, chính là gia hoàn này. Dài không ra thế nào địa, trình độ cũng bình thường, hắn đến cùng là thế nào thông qua phỏng vấn?" "Ta thế nhưng là nghe nói có chúng ta Thanh Hoa sư đệ đều bị soát xuống tới, ta làm sao biết đạo?" Tô Mai lắc đầu, nói: "Người không thể xem bề ngoài đi." Tính không nói hắn, lúc này cái này bên trong chỉ còn lại Sở Phi cùng Tô Mai hai người. Sở Phi nói: "Tô Mai, qua mấy ngày ta có cái đồng học lại, cùng đi. Đến lúc đó ta giới thiệu cho người giới thiệu bạn học của ta, thế nào?" Sở Phi đồng học đó cũng đều là Thanh Hoa học sinh. Tương lai khó mà nói xảy ra đại nhân vật gì. Bọn hắn cái vòng kia tụ hội có thể mời Tô Mai, cái này không thể không nói rất cho Tô Mai mà nuôi, mặc dù Tô Mai trình độ cũng không kém hắn, đến lúc đó lại nhìn đi, Tô Mai nghĩ nghĩ, về sau nói, lại nói ta lấy thân phận gì đi à. Liền nói là bạn gái của ta thôi, Sở Phi cười nói, treo cái tên, về sau quen thuộc cũng dễ làm việc. Hay là được rồi, Tô Mai lắc đầu, dù sao không hào phóng liền. Ân, Sở Phi nghĩ nghĩ, vậy liền đến lúc đó rồi nói sau, không nóng nảy. Đúng, nói đến đây bên trong, Tô Mai nghĩ nghĩ, về sau nói, cái này hộ khách đều không nghĩ tiếp đãi rồi. Chương 43. Hoàn Mỹ cấp nhập môn thầy phong thủy. Chương 43. Hoàn Mỹ cập nhập môn thầy phong thủy. Tiếp đại cái gì? Sở Phi khinh thường cười cười, nói, 10 cái nhìn phòng có 9 cái không có thiên kinh hộ khẩu, cho dù có thiên kinh hộ khẩu hiện tại niệm rách mồm cũng là cầm không xuống, dù sao hiện tại hai phòng yêu cầu tiền đặt cọc tám thành thành, 8.9 triệu tiền mặt tùy tiện ai có thể lấy ra được đến. Ta mấy ngày nay nhàm chán làm một cái điều nghiên thị trường, hiện tại các lớn giao dịch bất động sản chỗ đều là cửa lạnh, môi giới bên kia cũng là không người hỏi thăm. Cho nên không bằng cứ gọi cái này mới tới tiểu tử tùy tiện mù quáng làm việc bận rộn được rồi, dù sao đều là làm chuyện vô ích. Trong mắt của ta, chuẩn bị đi ăn máng khác nghị những đường ra khác mới là vương đạo. Sở Phi lời nói Tô Mai vẫn còn là tương đối đồng ý bình thường đến nói như bọn hắn loại này chân chính người đứng đầu đại học tốt nghiệp người trẻ tuổi, nếu không phải vì kiếm khối tiền ai nguyện ý chạy tới khi một cái tiêu thụ. Nói ra đều sẽ bị các bạn học chế nhạo. Trương Tiểu Kiếm gấp đi mấy bước đến tiếp tần, Tiếp Tân phụ trách tiếp đãi cô nương nhìn thoáng qua Trường Tiểu Kiếm mà tên, lúc này dẫn hắn đi tới chỗ tiếp khách một bộ trước sofa mặt, lúc này ở bộ kia trên ghế salon đang ngồi lấy một đôi vợ chừng khoảng 40 tuổi vợ chồng. Hai vợ chồng này có thể nói là trai tài gái sắc, nam một thân khí tráng phi thường cường đại, nữ thì là ôn nu ý như là chim non nép vào người, hoàn toàn có thể tưởng tượng, nếu như hướng phía trước đẩy cái mười mấy 20 năm, hai người kết hợp tuyệt đối có thể nói là tiện sát người bên ngoài. Chỉ bất quá lúc này xem ra, hai người này sắc mặt giống như cũng không tốt đẹp, nhất là cái này nam nhân, mang trên mặt một tầng nhàn nhạt, nhạt màu sáng luôn luôn nhíu mày, tựa như là đang suy nghĩ gì. "Đại ca, đại tỷ, Trương Tiểu Kiếm bắt chuyện qua, về sau ngồi tại hai người trước mặt, người nói, ta gọi Trương Tiểu Kiếm, lần này chính là để ta tới phụ trách cho hai vị giới thiệu, nếu có cái gì không hài lòng địa phương còn xin thông cảm nhiều hơn." "Ta không biết xưng hôi như thế nào, gọi ta Trần Ca đi." Nam nhân nhẹ gật đầu, nói, "Ngươi cái này hộ hình hiện tại cũng còn thừa lại cái dạng gì đúng không? Đơn giá bao nhiêu?" "Chúng ta cái này bên trong trước mắt hộ hình còn thừa lại 88 bình, 108 bình thản 158 bình cái này 3 loại." Trương Tiểu Kiếm tại trước đó liền đã nhìn qua hộ hình đồ. Lúc này tự nhiên há mồm liền đến, trước mắt 88 mét vuông còn thừa lại 6 bộ, 108 mét vuông còn có 14 bộ, 158 mét vuông tương đối nhiều một chút, còn lại 28 bộ, đơn giá đều là 9000080001 mét vuông. Ta xem một chút 88 mét vuông đi, Trần Ca trực tiếp vươn tay, hộ hình đồ cho ta xem một chút. Được rồi, chư tiểu kiếm cái này liền thanh 88 mét vuông hộ hình đồ đưa tới. Ân, Trần Ca cầm hộ hình đồ nhìn một chút, càng xem càng là nhíu mày, về sau thở dài, nói, hộ hình xác thực tương đối ngay ngắn, cách cục cũng còn tốt, chính là đáng tiếc Vừa nghe đến đáng tiếc hai chữ, Trương Tiểu Kiếm liền ngã hít một hơi hơi lạnh à, sợ không phải lại không có thiên kinh hộ khẩu. Chân ca, ngài có phải hay không có điều kiện kỵ gì?" Trương Tiểu Kiếm cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, có ý nghĩ gì ngài đều có thể nói, dù sao một bộ phòng ở khoảng 1000 vạn, dù sao cũng phải các mặt đều cân nhắc chu đáo mới được. "Là hộ khẩu vấn đề sao?" Trần ca chỉ là những mày không nói lời nào, lúc này vợ hắn ở một bên mở miệng. "Hộ khẩu ngược lại là không có vấn đề, chúng ta đều là thiên kinh hộ khẩu." Nữ nhân nhẹ nói nói, "Chỉ bất quá đầu mấy năm ta tiên sinh gặp được một vị phong thủy đại sư." Vị đại sư kia nói ta tiên sinh mấy năm gần đây không muốn làm bất động sản đầu tư, nếu không có thể sẽ có họa sát hơn. Cho nên lúc đầu vẫn nghĩ mua một bộ tốt một chút học khu phòng, do dự rất dài thời gian chính là không có hạ quyết tâm. Nghe xong lời này, Trương Tiểu Kiếm lập tức liền sửng suốt một chút. Không phải đâu. Đầu mấy năm gặp được cái đại sư liền nói không thể mua nhà kết quả mấy năm này một mực không có mua. Hai người này xem ra thật không phải bình thường tin tưởng phong thủy a. Bất quá quay đầu Trương Tiểu Kiếm liền kịp phản ứng. Đúng a. Bán nhà cửa không hóng gió nước còn chơi cái quặm lông a. Trương Tiểu Kiếm vội vàng hệ thống gọi, hệ thống Phong thủy tương quan kỹ năng có hay không? Tốc độ. Hệ thống, Hoàn Mỹ cấp bán tiên phong thủy kham dư 620000 chấn kinh điểm số, có thể chịu được một thành chi vận. Trương Tiểu Kiếm, cái này nhưu baka, mẹ chúng ngươi có thể nói cái thực tế điểm sao? Trương Tiểu Kiếm, muốn tiền nghi. Ta hiện tại hết thể mới hơn 400 chấn kinh điểm số, ta nhớ được có cấp độ nhập môn tới. Hệ thống, Hoàn Mỹ cấp phong thủy nhập môn 150 chấn kinh điểm số, có thể chịu được một người chi vận. Đúng đúng đúng chính là cái này. Vì ban phòng đại nghiệp, làm đi. Trương Tiểu Kiếm cắn một cái, hồi đoái. Đinh Tốc chủ hối đoán hoàn mỹ cấp nhập môn Thầy Phong Thủy trước mắt còn hơn chấn kinh điểm số, 337.63 điểm. Nương theo hệ thống nghe được lời này kết thúc, Trương Tiểu Kiếm lập tức liền cảm giác đầu góc bên trong tràn vào đại lượng tin tức, toàn bộ đều là phong thủy tương quan. Bất quá thời gian một cái nháy mắt, Trương Tiểu Kiếm hít sâu một hơi, cấp độ nhập môn phong thủy, cá sẽ. Kỹ năng này một học được về sau, Trương Tiểu Kiếm lập tức đã cảm thấy trước mắt cái này Trần Tử Hào tướng mạo, đúng là khí vận bị ngăn trở dáng vẻ. Cái kia, nhìn xem trước mặt đang xem hộ hình đồ hai người, Trương Tiểu Kiếm cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, "Trần ca ngài có phải hay không 2 này một mực khí vận không được tôi" Ta nhìn ngài sắc mặt quả thật có chút rất không thích hợp. Hả? Người cũng hiểu cái này? Trần Ca nghe xong lời này ngược lại là tới điểm hào hứng, hắn thanh hộ hình đồ nhẹ nhàng để lên bàn, về sau cười hỏi, có thể nhìn ra cái gì không? Vậy khẳng định a, Trương Tiểu Kiếm như bước bây giờ liền bắt đầu thổi lên, nói như thế nào đây, giống chúng ta bán nhà cửa nếu là không hiểu phong thủy, kia là tuyệt đối không cách nào làm. Vừa vận thời ta nhận quỷ cốc từ thứ 107 thay mặt chuyên nhân, trước mắt xem như qua loa thứ 108 thay mặt. Nghe Trương Tiểu Kiếm lời nói, Trần Ca hai vợ chồng liếc nhau, cùng một chỗ cười. Ai u, nhìn không ra tiểu lão ngươi rất có chút bản lãnh. Trần Ca nàng dâu hé miệng cười, nói: "Vậy ngươi cho chúng ta nói một chút, ngươi bây giờ tại Phong Thủy Phương diện này là cái gì tạo nghệ à nha?" Nang Kỳ Thật cũng liền thuận miệng nói: "Dù sao bình thường mà nói, tại người bình thường tâm lý thầy Phong Thủy cơ bản đều là số tuổi càng lớn liền càng linh. Nhưng Trương Tiểu Kiếm mới bao nhiêu lớn? Nhìn qua cũng chính là 2425 tuổi, có thể có bản lĩnh gì? Cho nên kỳ thật hai người bọn họ cũng chính là tổng cộng đến đều đến, cũng làm như nhàm chán nghe một chút thôi." Kỳ Thật đối với bọn hắn loại này đối Phong Thủy tương đối tin tưởng người mà nói, tương quan độ vật bọn hắn bình thường mình liền nghiên cứu. Chương Tiểu Kiếm nếu là nói không nên lời cái 1 2 3 đến, bọn hắn cũng làm như trò cười mà thôi. Cái này Phong Thủy Nha, Chương Tiểu Kiếm cười hì hì cái này liền cho hai người nói về, đầu tiên đâu, thầy Phong Thủy điểm mấy cái đẳng cấp dựa theo chúng ta sư môn truyền thừa, là chia 4 đẳng cấp. Hắn vừa rồi hối đoán kỹ năng là hoàn mỹ cấp nhập môn thầy Phong Thủy kỹ năng này, mặc dù chỉ có thể nhìn một người, nhưng là toàn bộ Phong Thủy học lý luận đây chính là há mồm liền liền ra, bậc thứ nhất đâu, là cần hiểu ngũ hành sinh khắc chế hóa, âm dương biến hóa lý lẽ, trước sau trời bắt quái chiếm đoạt vị, chính ngũ hành chiếm đoạt vị mới có thể tính Phong Thủy nhập môn. Cái này cấp thứ 2 đâu? hiểu được cái gì là loan ván tình thế, cái gì là dùng thuốc lưu thông khí huyết, loại tình thế nào cho thỏa đáng, vì hỏng. Dùng thuốc lưu thông khí huyết biến hóa lý lẽ, tức âm dương, ngũ hành, trước sau trời bắt quái phương vị cùng đại khái quán nghĩa. Lại hiểu được đại thể chọn đất chương trình, như vào núi xem cửa nước, trèo lên hượt nhìn minh đường, lấy nước làm hướng. Cắt chứng minh đường, nước trứng huyệt đường. Như thế nào đẹp ván, như thế nào xấu, hùng, cắt ván. Loại thứ ba đâu, là tại hai cái này cơ sở bên trên, lại hiểu được la bàn như thế nào điểm kim tuyến, xuyên sơn dấu điệp. Nghe tiểu kiếm giảng đầu lĩnh là nói, Trần ca cùng vợ hắn lên nhau Trần Ca gật đầu cười nói, nhìn không ra tiểu lão đệ còn rất có bản lĩnh a, kia loại thứ tứ đâu. Loại thứ tư vậy coi như lợi hại. Chư tiểu kiếm lúc này nhập môn phong thủy kỹ năng mang theo, nói về đến gọi là một cái thao thao bất tuyệt, tại chúng ta sư môn nội bộ, lại một cái chuyên môn xưng hồ, gọi là bản sáu trưởng, có thể chịu được một thành trì khí vận. Chương 44. Lúc này ngẫm bất đi. Chương 44. Lúc này ngẫm bất đi. La bản sáu trưởng. Vừa nghe đến cái tên này, Trần Ca lập tức an vị thẳng một chút. Lúc trước hắn nghe gió thủy đại sư nói không thể mua nhà kết quả mấy năm gần đây một bộ phòng ở không có mua, tự nhiên là cực tin phong thủy. Bây giờ nghe Trương Tiểu Kiếm trong miệng có vật, tự nhiên mà vậy liền nghiêm túc. Cái này là bàn 6 trưởng a, ta hiện tại cũng chính là vừa có cái đại khái hiểu rõ, Trương Tiểu Kiếm đầu tiên là uống một hớp, về sau rạng nước miếng văng tung tóe, La bàn 6 trưởng lại gọi chỉ trưởng nhanh phép tính, còn cứ gọi là trên lòng bàn tay công phu. Thứ 1 trường, gọi là thập nhị địa chi trường. Chủ yếu dùng cho suy tính mệnh chủ cùng tiên mệnh tuổi tác cầm tinh. Thứ 2 trường, gọi là tiên thiên bắt quái trưởng, chủ yếu là thu nước lập hứng dụng, dùng thuốc lưu thông khí huyết lấy tiên thiên bắt quái lý luận hệ thống vi thể. Thứ 3 trưởng, hậu thiên bắt quái trường. Cách dùng cùng Tiên Thiên Bát Quái phối hợp ứng dụng, chọn đất lập hướng phương vị lấy Hậu Thiên Bát Quái vì dùng. Thứ 4 chương, Cửu Tinh Thiên Quái trưởng, gặp hung đoạn hùng, gặp cát bậc cát. Thứ 5 chương, Cửu Tinh Bắc Quái bài sơn trưởng, nhìn sơn thủy hình thái, câu đường xa gần. Thứ 6 chương, Cửu Tinh tử bạch trưởng, căn cứ Tam Nguyên vận năm 180 vận, Cửu Tinh cuốn địa cầu phi hành biến hóa trình tự đoạn cắt hung. Tức hàm tái đi, không nhị hắc, trấn ba bích, lục, hàng, bạch, đỏ, tám tử. cái này la bản 6 toàn bộ kể xong, Chư tiểu kiếm lúc này mới cuối cùng tổng kết nói, có thể nắm giữ la bàn 6 chưởng, kia mới xem như chân chính xuất sư, bên trên cùng bên trong bên trên các loại, cao thủ trong cao thủ. Hệ thống, đế tử Trần Tử Hảo trấn kinh điểm số 4. Hệ thống, đế tử Dương Tử Ảnh trấn kinh điểm số 3. Ha ha ha ha ha. Nhìn xem hệ thống xuất hiện nhắc nhở, chư tiểu kiếm hưng phấn kém chút không có hung ác đập đuổi. Hệ thống kỹ năng chính là dễ dùng a. Bị ta cho hù dọa đi. Bình thường đến nói, càng là kẻ có tiền thường thường thì càng tin phong thủy. Nhất là tại cái này đế đô phòng ở, tùy tiện một bộ động một chút thì là mấy trăm hơn ngàn vạn đã cầm cái này tiền, tự nhiên là cần phải mua thư thái. Chí ít lấy Trương Tiểu Kiếm bình thường cùng người nói chuyện phiếm nói đến nhà sự tình, đối nhà phong thủy không có chút nào quan tâm lợi, tuyệt đối là cực tiểu số. Bây giờ cái này Trần Tử Hào bị Trương Tiểu Kiếm triệt để cho trấn trụ, vậy kế tiếp tự nhiên là không cần nhiều lời, có hy vọng. Giả ngược lại là có chút ý tứ, Trần Tử Hảo nương đến ghế sofa chỗ tựa lưng bên trên, lòng một chút cả bạn, cười nói, không nghĩ tới ngươi một cái tiêu thụ thế mà có thể hiểu nhiều như vậy. Ân, này, ngươi nhìn ta, có thể hay không tự gương mặt ta phía trên nhìn một vài thứ ra? Ai nha ta đi chớ ta ra để mục đúng không? Hắc hắc, nghĩ làm có ca, làm rồi như bức hệ thống gia thân mấy người, còn có thể sợ ngươi cái này. Cái này nói như thế nào đây? Trương tiểu kiếm nắm tóc, người nói, ta giúp ngươi nhìn xem là không có vấn đề gì à, bất quá mấu chốt là ta sợ ngươi đến lúc đó chết ta. Không trách không trách, ngươi nói đi, Trần Tử Hào cười cười, biểu thị hết thể đều có thể tiếp nhận, nói, chỉ cần nói chuẩn là được rồi. Vậy ta coi như nói à, Trương tiểu kiếm thanh một chút cũng họng, nói, ta trước mắt tại chúng ta trong sư môn chỉ có thể coi là cấp độ môn, nhìn một người đi qua không có học, tướng mạo tốt xấu cũng không có học, ta học chủ yếu là đoạn tương lai. Chân ca ngài nếu là không ngại, ta liền cho ngài đoạn vừa đức. Bọn hắn bên này tại cái này nói chuyện khí thế ngất trời, bên kia không có chuyện gì tiêu thụ nhóm ngược lại là đều hiếu kỳ bắt đầu. Tiêu thụ bảy bên trong. Giang nghi Nhiên, mau tới mau tới, ta vừa rồi đi ngang qua nghe cái kia buổi sáng hôm nay báo cáo manh mới tại cho người ta giảng phòng thủy đâu. Kim Khải Toàn, thật giả? Liền cái kia giải rất xấu xí cái kia. Giang nghi Nhiên, đúng đúng đúng, liền hắn, hôm nay ta nghe nói mới tới một cái, nghe nói trình độ dài cũng, ta hiếu kỳ dạng này người là thế nào thông qua phỏng vấn, hiện tại xem ra có thể là không khí hội nghị nốt đi. Tô Mai Ngươi không thể xem bề ngoài nhà, ta đi nghe một chút, cũng coi là cái học tập cơ hội đi. Sophie, một cái tiểu manh mới mà thôi, phong thủy đồ chơi kia ta nhìn một đêm liền đã có thể hù đám kia cái gọi là phong thủy đại sư sừng sốt một chút, cũng chẳng có gì lệ gớm. Giang Min Nhiên, không giống, ta vừa rồi nghe hắn giống như nói cái gì là bản sáu trưởng, không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại a. Sophie, vậy liền đi nghe một chút, xem hắn có thể nói ra cái gì tốt tới. Bầy bên trong nói như vậy lấy, một đám rủ sao hiện tại cũng không có việc gì tiêu thụ trong bất chi bất giác liền lén lén vây quanh. Vừa vặn lúc này Trần Tử Hào muốn Trương Tiểu Kiếm cho hắn tính một chút tương lai, cũng được à, vậy ngươi có thể tính bao lâu sự tỉnh? 7 ngày, nửa tháng, một tháng. Sở Phi cùng Tô Mai liếc nhau, Sở Phi nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Dạng này còn dùng tính? 7 ngày sau đó dưa leo đồ ăn đều lạnh, kỳ thật ta tính toán cái này đi, không có thời gian dài như vậy, Trương Tiểu Kiếm cười nói, ta đồng dạng đều là tính lập tức liền sẽ phát sinh sự tỉnh, càng nhanh liền càng chuẩn. Thật. Trần Tử Hào hiếu kỳ nói, vậy ngươi tính một chút. À, Trương Tiểu Kiếm đầu tiên là nhẹ nhàng hít vào một hơi, cười nói, Chận ca ngươi hôm nay có thể sẽ chảy máu, nếu như ngươi dự định uống nước. Chảy máu? Uống nước? Trần tử Hào nhìn một chút trước mặt cái kia nhân viên phục vụ đầu tới ly pha lê, ý của ngươi là cái này, nước ta không thể đổ vào. Trương tiểu kiếm nhẹ gật đầu, ừm hừ. Ta còn thực sự liền không tin, trần tử Hào lại cười cười, đưa tay liền đi cầm cái kia ly pha lê, một chén nước mà thôi, ta. Kết quả hắn mới nói được cái này bên trong, liền nghe bụt một tiếng, kia ly pha lê hắn còn không có bưng lên đến, liền bể nát. Mạnh vỡ thủy tinh xẹt qua ngón tay của hắn, lập tức trên ngón tay của hắn liền có máu sâu ra. Hệ thống Đệ tử Trần Tử Hạo trấn kinh điểm số 8. Hệ thống, đế tử Dương Tử Anh trấn kinh điểm số 6. Hệ thống, đế tử Tô Mai trấn kinh điểm số 4. Hệ thống, đế tử Sở Phi trấn kinh điểm số 6. Trung quanh một vòng người toàn bộ đều gặp quỷ như vậy nhìn xem Trương Tiểu Kiếm a. Gia Họa này nói, đây cũng quá chuẩn đi. Vừa nói xong phải đổ máu, cái này máu liền chạy ra rồi. Nhìn xem trấn kinh điểm số tại kia soát bình phòng, Trương Tiểu Kiếm tâm lý cũng vui vẻ nở hoa. Và ha ha, ha ha ha Mẹ trứng, lúc này mộng bức đi. Chỉ cần cho ca một cái cơ hội tuyệt bức nói các ngươi á khẩu không trả lời được Đây cũng chính là tại ta đây cùng ngươi giảng, cái này nếu là cho ta hai bình bông tuyết nhạt thoải mái, ca có thể thổi các ngươi hoài nghi nhân sinh. Tiêu thụ bảy bên trong trực tiếp liền ổ. Giang nghi niên, a đủ mới vừa rồi là tình huống như thế nào? Cái này Trương tiểu kiếm cũng quá thần đi. Kim Khải toàn, quả thực không dám tin a. Hắn nói sẽ thụ thương lập tức liền thụ thương rồi. Tô Mai, quả nhiên là người không thể xem bề ngoài nhà, xem ra hắn bạn sự này rất đáng được học tập nha. Sơ Phi, giả thần giả quỷ, làm sao có thể? Tuyệt đối là trước đó vụng trộm động cái gì tay chân, ta là không tin. Giang Nghi Điên Khó mà nói, nhìn nhìn lại nhìn nhìn lại. Chương 45. Cái này, cái này cũng có thể coi là ra. Chương 45, cái này, cái này cũng có thể coi là ra. Một đám tiêu thụ tại kia các loại giận mình, lúc này Trần Tử Hào thì nói chuyện. Trương Tiểu Kiếm đúng không?" Trần Tử Hào ngây ngốc nhìn xem Chương Tiểu Kiếm, đầu ngón tay bên trên nhỏ xuống đến máu hắn đều không lo được sát, nói thật chuẩn như vậy. "Cái này chén nước sẽ không phải là ngươi từng dở cho a?" Vật này nói như thế nào đây, Trương Tiểu Kiếm rất là hàm xúc cười cười, về sau nói, "Ngài không tin, có thể thử lại lần nữa." Bởi vì căn cứ quan sát của ta, ngày hôm nay gặp phải sự tình khả năng không chỉ như vậy một kiện, liền nói ví dụ ngài xe. Tốt, Trần Tử Hào lần này đúng là không dám lấy chính mình làm thí nghiệm, vạn nhất người ta nói mình đi ra ngoài có họa sát thần, đừng quản có phải hay không là thật nhưng là tâm lý khẳng định khó đúng không? Cho nên lúc này hắn nghe xong Chương Tiểu Kiếm nói lên xe của hắn, lập tức một chỉ ngoài cửa sổ, nhìn thấy cổng chiếc kia màu đen buôn chỉ sao, kia chính là ta xe, bây giờ đang ở chỗ đậu xe ngừng lại đâu, dù sao cũng nên không có vấn đề gì a. Nghe Trần Tử ra lời này xong, ở đây mấy người tất cả đều rũi cổ hướng mặt ngoài nhìn. Trần Tử Hào xe là buôn chỉ cấp S, chính dừng ở giao dịch bất động sản chỗ cổng bãi đỗ xe bên trên, dưới ánh mặt trời chiếu sáng phản xạ quang mang nhàn nhạt, nhạt, phi thường xinh đẹp. Bình thường đến nói, xe dừng ở chỗ đậu xe bên trên tự nhiên là tuyệt đối sẽ không xuất ra bất cứ vấn đề gì, cho nên bây giờ tại trận mọi người toàn bộ đều hiếu kỳ bắt đầu, rất muốn biết xe này có thể có chuyện gì có thể phát sinh. Cái kia biển số xe trời C3258K đúng không? Trương Tiểu Kiếm hỏi một câu, đạt được Trần Tử Hào khẳng định về sau, Trương Tiểu Kiếm cái này liền bấm ngón tay tính, phòng phía hướng, kỵ hồ nước, bạch hồ mở miệng hiện hung tượng, phòng hồ nước không thích hợp. Phản quang chiếu cửa sổ người khó có thể bình an. Hắn lầm bầm đây là đến từ hệ thống kỹ năng bên trong phong thủy khí vận thuật nhập môn phật nữ, kỳ thuật đoạn này đồ vật bản thân cũng không phải là dùng tại nơi này, bất quá kia cũng không đáng kể, bắt đầu há miệng như bức toàn bộ nhà rồi. Về phần lầm bẩm chính là cái gì như vậy tùy ý, Ân, tính xong, trước tiểu kiếm giả vừa giả vịt một lúc sau, mở to mắt, nói, đài này xe, ta tính toán một cái, hôm nay sẽ gặp phải một chút sự cố nhỏ, cần chữa." Đương nhiên, đối với người an toàn đến nói là không có vấn đề gì. Mọi người nghe xong lời này lập tức hai mặt nhìn nhau. Sự cố nhỏ Dưng ở chỗ đậu bên trên có thể có sự cố nhỏ. Cái này nếu là cái này Trần Tử Hào hôm nay liền không đi, vậy ngươi nói coi như đánh mặt ta. Dù sao Trương Tiểu Kiếm lời nói này thế nhưng là tương đương đấy, là thật là giả, chờ một lát liền biết. Thật. Trần Tử Hào nghe lời này lập tức sờ sờ cái cảm, vậy ta trước hết nhìn xem sẽ như thế nào đi. Trương lão đệ, trước ngươi thế nhưng là nói có hiệu lực sẽ rất nhanh đúng không? Mà lại xác định như vậy ngay hôm nay, kia trong vòng nửa giờ liền sẽ xảy ra vấn đề. Tiêu tụ bảy bên trong. Giang Nghi Niên, lúc này hắn nhưng gặp được phiền phức đi. Kim Khải Toản, đúng vậy à, lời nói quá vẹn toàn. Người ta xe liền dừng ở kia, ta liền muốn nhìn một chút sao có thể ra sự cố nhỏ. mai, ai, lần này nhưng chưa chắc sẽ thành thật. Sophie, vậy khẳng định à, nếu là đổi thành ta, ta tìm 10 người an vị tại bên cạnh xe thượng hán, ta liền nhìn xem sao có thể ra sự cố nhỏ. Kết quả một đám người lời này còn chưa nói xong đâu, liền thấy nơi xa một cỗ xe buýt từ trên đường cái đi ngang qua, sau đó mọi người liền nghe, ba, một tiếng vang lớn, lần này lập tức liền tất cả đều sửng sốt. Có biến. Một đám người lộp bộp ra bên ngoài chạy, Trương Tiểu Kiếm thì là không có chút nào bối rối, bình chân như vậy ngồi ở trên ghế salon. Rất nhanh Hệ thống, đế tử Trần Tử Hạo trấn kinh điểm số 9. Hệ thống, đế tử Dương Tử Ảnh trấn kinh điểm số 8. Hệ thống, đế tử Tô Mai trấn kinh điểm số 6. Hệ thống, đế tử Sở Phi trấn kinh điểm số 6. Hệ thống, đến từ Giang Nghi Niên trấn kinh điểm số 5. Hệ thống, đế tử Kim Khải Toàn trấn kinh điểm số 6. Trương Tiểu Kiếm: Hoa Ha ha ha ha ha ha. Thoải mái. Hệ thống, ngươi quả thực vô địch. Hệ thống, mời tốc chủ không muốn ngăn nhân. Trương Tiểu Kiếm: Vậy đi tốc tích. Không bao lâu công phu, một đám người toàn bộ đều là một mặt ngậm bực chạy vào. Chân tử hào sông về phía trước một phát bắt được Trương Tiểu Kiếm tay, chấn kinh nói: "Trương lão đệ, ngươi quả thực thần." "Quả thực thần a?" Phía sau Tô Mai bọn người nhìn xem Trương Tiểu Kiếm cũng là một mặt không dám tin, Tô Mai nhìn chòng trọc vào Trương Tiểu Kiếm thì thào nói: "Thế mà là xe bus ép lên khối cục đá đem xe pha lê đánh nước. Cái này, cái này cũng có thể coi là ra. Một, một, một. Đây coi là cái gì?" Trương Tiểu Kiếm mỉm cười, về sau hai chân chắng dậy, phi thường tự nhiên thổi cái ngứ bứ, nói: "Cái này kỳ thật cũng chính là dùng dao mổ châu cắt tiết gà đi, chân chính lợi hại ta cái này cũng còn không có biểu diễn ra đâu." Ai ai ai, ngươi nói chuẩn, ngươi nói đều ấy. Trương lão đệ, a không, Trương đại sư. Chân tử hào lúc này là triệt để mở bức, nhìn xem Trương tiểu kiếm ánh mắt vậy đơn giản liền cùng xem phong thủy trong hội có thể xếp bên trên danh hiệu đại sư như, ngài lúc nào có rảnh, nhất định phải tới nhà ta giúp ta hảo hảo điều chỉnh điều chỉnh, đến lúc đó chờ cái gì vấn đề đều không có, ta liền có thể mua phòng ốc. Kỳ thật ta đã sớm muốn mua, thế nhưng là trước đó vị đại sư kia nói ta hiện tại mua không thích hợp, sẽ có khó, nhưng là cụ thể chuyện gì xảy ra hắn không nói, ta cũng liền không dám động. Lúc này vợ Hàn Dương tự anh cũng ở một bên nhẹ giọng nói: Hai năm này chúng ta cũng nhìn không ít phòng ở, vẫn nghĩ mua lại không dám, mắt thấy phòng ở không ngừng tăng giá trị, ai. Nàng kia âm thanh than nhẹ tuyệt đối là tùy tâm mà phát hai năm này tại Thiên Kinh thành phố hạn mua trước đó, giá phòng quả thực liền như tên lửa đi lên báo tố, cái này nếu là hai năm trước mua phòng ở, hiện tại chừng cái mấy triệu không thành vấn đề. Kỳ thật lúc này, nếu là Trương Tiểu Kiếm nói, người mua phòng ốc đi khẳng định không có việc gì, vì đại sư kia là lắc lư ngươi, vậy cái này Trần Tử hào đoán chừng liền thật mua. Thế nhưng là Trương Tiểu Kiếm có thể làm như vậy sao? Nhất định phải không thể a. Hắn hiện tại thế nhưng là có kỹ năng trong người người. Bây giờ nhìn cái này Trần tự Hào sắc mặt liên biết, cái này Trần tự Hào tuyệt đối là thật xảy ra vấn đề. Nhất là hệ thống thế nhưng là thật có phong thủy kỹ năng, có kỹ năng này nói rõ cái gì? Nói rõ phong thủy phương diện là thật có hiệu quả. Cái này nếu là tại đi nhà hắn tự mình nhìn qua trước đó liền thanh phòng ở cho bán, kia lớn như, người ta mua phòng về sau thật ra chuyện bất trắc, kia việc vui coi như lớn. Lại nói, loại thời điểm này rõ ràng là giao giá trên trời thời điểm tốt ta. Ta tốt xấu thế nhưng là thịnh thế hoàng Triều tư vẫn trung tâm tổng giám đốc được không? Nghiệp vụ phát triển A đồng chí, không có vấn đề, trước tiểu kiếm bộ ngực đập ba vang, nói Ta tìm thời gian đi xem một chút, dù sao ngài là ta hộ khách, ta đương nhiên phải đối với ngài phụ trách tới cùng." Hắn thốt ra lời này lối ra, ngồi ở phía sau vây xem mấy người lập tức liền kinh ngạc đến ngây người, người. "Giang nghi Nhiên, con hàng này là cái kẻ ngũ a? Cơ hội tốt như vậy thế mà không bán phòng. Kim Khải Toàn, "Đúng thế, cái này nếu là ta quả quyết trước thanh phòng ở bán lại nói a." "Thố Mai, các người mới là đồ đần a." "Serphy, cái này Trương tiểu kiếm, ngược lại là rất có đầu óc a." "Giang nghi niên, a." "Nói thế nào? Thô Mai, thả dây giải mới có thể câu cá lớn a." Hệ thống Đệ tử Giang Nghi Niên trấn kinh điểm số 3. Hệ thống, đế tử Kim Khải toàn trấn kinh điểm số 3. Chương 46. Nhớ ngày đó ta niệm trường cấp 3 thời điểm đó cũng là một phương bá chủ. Chương 46. Nhớ ngày đó ta niệm trường cấp 3 thời điểm đó cũng là một phương bá chủ. Thành. Chính đang chờ câu này, Trần Tử Hào lúc này lấy điện thoại di động ra, Trương đại sư, trước thêm cái phương thức liên lạc, quay đầu ngài nhìn ngài ngày nào thuận tiện chúng ta hẹn một chút." "Đúng, Chương đại sư, ngài cái này phí tổn." Kỳ thật Trương Tiểu Kiếm suy nghĩ nhiều bảo hôm nay ta liền rất thuận tiện nha, kết quả lời nói còn không có lối ra đâu. Hệ thống cứ nói Hệ thống, gia đình phong thủy kham dư 2000, giá vị không giảm. Trương Tiểu Kiếm, em gái ngươi? 2000, Trương Tiểu Kiếm cười ha hả với nói, giá vị không giảm. Thành, chân tử hào do dự đều không có do dự liền đáp ứng, về sau nói, nếu không ngài nhìn rất khoát hiện tại liền đi nhìn xem. Nếu là giúp điều chỉnh tốt, ta hôm nay liền tranh thủ thanh phòng ở định ra đến, thế nào? Trấn kinh điểm số 2, 1 3 2. Đằng sau một đám người nghe sững sốt một chút. Cái này liền 2,0000 khối mua bán lập thành đến rồi. Mà lại nếu là biến thành trực tiếp mua nhà. Trương Tiểu Kiếm cũng là vui vẻ bay a. Cái này dọn dẹp một chút đi ra ngoài chuyển lên một vòng, đi làm lại thứ nhất trời liền có thể bán phòng nhỏ, quả thực quá đẹp. Hệ thống, tốc chủ trước mắt kỹ năng không đủ nhà phong thủy đỉnh phong thủy, mời cho kỹ năng thăng cấp. Ta, mẹ nó còn phải cho kỹ năng thăng cấp. Hệ thống, tốc chủ trí thông minh đáng lo, vừa tốt nghiệp tiểu học có thể làm to học đề a. Chương tiểu kiếm, tốt a tính ngươi nói có lý, kia thăng cấp kỹ năng cần bao nhiêu điểm số? Hệ thống, hoàn mỹ cấp học đồ thầy phong thủy cần thiết chấn kinh điểm số, 1.500 điểm. Chương tiểu kiếm, lão tử muốn đập đầu vào tường a ta sát. Cái này à, chương tiểu kiếm trái tim đều đang chạy máu à, bất quá mặt ngoài lại là bất động thanh sắc, loại thời điểm này quả thực chính là trả thù tính thổi như bức a, Trần Ca Ta nói thật, theo ta quan sát, ngài phiền phức sợ là không nhỏ, ta sau khi trở về nhất định phải hào hào làm một chút chuẩn bị, sau đó lại thỉnh giáo một chút sư phụ, đi tìm sư phụ cầm một chút pháp khí mới được. Trấn kinh điểm số 2, 1 3 2. Chương đại sư ngài sư phụ có phải là, Trần Tử Hào vừa nghe đến cái này, lập tức chính là vui mừng, đến lúc đó có thể hay không mời hắn tới, đồ đệ đều nhu bức như vậy, cái kia sư phụ tất nhiên càng điêu a. Đáng tiếc Trương Tiểu Kiếm nào có cái gì sư phụ, lúc này lắc đầu, nói ra dáng, sư phụ ta bình thường Vân Du tứ hải, cũng sớm đã mặc kệ phương diện này sự tình, cho nên đây là thật không có cách nào. Nói đến đây bên trong, Trương Tiểu Kiếm vẫn không quên thở dài, ai, không phải nếu là sư phụ ta tại cái này, ngài gặp phải bất cứ vấn đề gì đều cam đoan giải quyết dễ dàng a. Chân tử Hào kinh hô, đúng thế, kia là. Hoa ha ha ha ha. Thủ đoạn, phải biết, phong thủy cái đồ chơi này dạng cứu chính là một cái bức cách vấn đề, lần này chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị làm chuyên nghiệp điểm bức cách cao một chút, kia làm không tốt liền không chỉ 2.0000, Trương tiểu kiếm là một cái rất đại khí người, rất có thấy sang người, không thể làm làm ở cũ. Cho cái này Trần Tử Hào xem trọng, hắn có thể không có thân thích sao? Có thể không có bằng hữu sao? Đúng không? Ân, vậy liền như thế định, hai người thêm hẻt chặt về sau, Trương tiểu kiếm nghĩ nhí nói, Trần ca ngải tình huống có chút là thủ, ta cũng được chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị. Tuần này kết thúc đi, ta đi cấp ngải nhìn xem phong thủy, không có vấn đề a. Trần Tử Hào lúc này gật đầu, thành, tuần kết thúc ta xin đợi Trương đại sư đại giá quan lâm. Đưa Tiên Trần Tử Hào hai vợ chồng, Trương Tiểu Kiếm tâm tình còn được. Ai nha, cái này thổi như bức hệ thống quả nhiên như bức a, nhìn vừa rồi cho bọn hắn bị hủ, oa ha ha ha ha. Sau đó dĩ nhiên chính là cùng Tuần kết thúc đi xem phong thủy, đến lúc đó mới hào hảo thổi một nhóm, chỉ ít mấy ngàn khối liền đến tay. Ân, mấy ngày nay nghĩ hết tất cả biện pháp kiếm chấn kinh điểm số. Ngại ngại, phòng này nếu là bán đi, ca tại trên bảng xếp hạng không sai biệt lắm liền có thể lại trước tiến vào cái mấy trăm ngàn tên đi. Trở lại khu nghỉ ngơi ngồi xuống, Trương Tiểu Kiếm cầm lấy hộ hình đồ liền nhìn lại. Dù sao hiện tại đã có được mình cái thứ nhất hộ khách, chỉ dựa vào phong thủy khẳng định là không được, cái này hộ hình cũng được xem thật kỹ một chút, không phải đến lúc đó bán thế nào phòng ở. Tiểu Kiếm, Tô Mai mỉm cười đi tới, ngồi vào trường tiểu kiếm bên cạnh, rót chén trà nhẹ nhàng nhấp một miếng, nói: "Ngươi trước kia, thật học qua phong thủy? Còn bài sư? A cái đi, không tin đúng hay không? Kiêu nhất định phải à, trường tiểu kiếm ra Châu thổi vàng động trời, sư phụ ta đây chính là lục điệu thần tiên đồng dạng nhân vật, ta hiện tại cũng liền miễn cưỡng học hắn năm thành công lực đi. Ai nha, có chút cuồng, có chút cuồng, ba thành đi, cũng liền ba thành. Tô Mai hé miệng cười, bất quá bất kể nói thế nào, cái này Trương Tiểu Kiếm hôm nay xác thực gọi nàng rất lau mắt mà nhìn, lúc này lấy điện thoại di động ra, nói: "Thêm cái khỏe chặt đi, ta kéo ngươi tiến vào bầy, về sau có cái gì phong thủy phương diện sự tình cũng tốt thỉnh giáo ngươi." "Sao?" "Thêm khỏe chặt. Cùng Tô Mai đại mỹ nữ, cái này có thể có a." "Tốt, Trương Tiểu Kiếm tranh thủ thời gian lấy điện thoại di động ra, "Đến, ta quét ngươi hà. "Quét mã, thêm hảo hữu." Tăng yêu gia tộc kiếm ca, Tô Mai vừa nhìn thấy Trương Tiểu Kiếm danh tự này kém chút không có vui bay, che miệng cười nói: "Tiểu Kiếm Ngươi cái này nghe chật tên, lên như thế phi chủ lưu nhà. Táng yêu gia tộc kia không đều đã là lão hoàng rồi sao? Lại chất vấn ca có phải không? Vậy làm sao có thể nói là lão hoàng đi đâu? Trước tiểu kiếm lập tức liền không vui lòng, hướng mình dơ ngón tay cái lên, ta trước kia đây chính là Táng yêu gia tộc nhân vật cấp bậc trưởng lão đâu, thủ hạ hơn 800 người đâu ta cùng ngươi rằng, nhớ ngày đó ta niệm trưởng cấp 3 thời điểm đó cũng là một phương bá chủ. Sao? Lại nói cái này ba câu không rời thổ như bức cảm giác, giống như cũng cũng không tệ lắm a. Hóa mồm chính là một cái nhu bức nam nhân, liền hỏi ngươi có sợ hay không? Táng Yêu gia tộc trưởng lão cái gì Tô Mai tự nhiên là sẽ không để ý, bất quá nàng ngược lại là cảm thấy cùng Trương Tiểu Kiếm nói chuyện phiếm thật có ý tứ, cười nói: "Được được được, ngươi lợi hại được rồi. Ta trước kéo ngươi tiến vào bầy đi." Táng Yêu gia tộc kiếm ca gia nhập Long Đẳng Quốc tế tiêu thủ bầy. Táng Yêu gia tộc kiếm ca, mọi người tọa, ta là Trương Tiểu Kiếm, ha ha, về sau chiếu cố nhiều hơn ha. Giang Nghi Niên, ha ha ha, tiểu kiếm ngươi danh tự này có thể a, ngớ bở. Kim Khải toàn, a đủ, Táng Yêu gia tộc. Đây chính là ta thần tượng a, cầu giới thiệu a. Tô Mai, ngươi cùng chủ lưu a. Kim Khải toàn Dù sao cũng là trong truyền thuyết gia tộc sao, che đợi được a. Ta đi, không được không được, phải tranh thủ thời gian thanh danh tự đổi, không phải đám gia hỏa này, nếu là thật dự định gia nhập Táng yêu gia tộc, ta thật đúng là không tốt thu. Quả quyết đổi thành Trương tiểu kiếm. Sophie, tiểu kiếm ngươi vận khí cũng không tệ à, cái này cái thứ nhất hộ khách thế mà chính là thiên kinh người địa phương, không dễ dàng. Trương tiểu kiếm, A nha, cái này không đều thua thiệt sở ca ngươi nhường cho ta nha, cùng bán đi phòng ở mời ngươi uống rượu ha. Phi, trước bán đi rồi nói sau, hiện tại phòng ở cũng không có tốt như vậy bán. Vũ Mạc hôm nay bảy bên trong náo nhiệt như vậy nha. Mọi người thành tích đều thế nào? Giang nghi niên, tại tỷ. Kim Khải Toàn, tại tỷ đến rồi. Trương Tiểu Kiếm, tại tỷ tốt. Tô Mai, tại tỷ. hôm nay tiểu kiếm biểu hiện rất không tệ, cùng hộ khách nói rất tốt. Vu Mặc Kỳ, thần sao? Vậy chúc mừng à, một hồi ăn cơm buổi trưa cùng một chỗ đi, mọi người tốt dễ nhận nhận ra biết. Tiểu Kiếm là lần này phỏng vấn duy nhất một cái hợp cách nhân viên, mà lại ta nghe Vương tổng nói, hay là đặc biệt trực tiếp trở thành chính thức nhân viên người mới, rất có bản lãnh. Trấn kinh điểm số 1, 2, 1, 3. A Nha, nhìn cho các ngươi bị thủ, kia cũng không tính là cái gì, chương 47. Tuổi lại còn không sao. Chương 47, tuổi lại còn không sao. Vị Minh chủ phát rồ tăng bệnh khuẩn tăng thêm. Giang nghi niên, thật giả? Lâu Quốc A, Kim Khải Toàn, lợi hại lợi hại. Chương tiểu kiếm, vẫn tốt chứ? Lúc ấy kỳ thật chính là cùng Lý tổng giám rất nói đến. Ha ha. Trấn kinh điểm số 1, 2, 1, 3. Giang nghi niên, Lý tổng giám, chính là cái kia lãnh huyết đại ma vương. Kim Khải Toàn, trời. Có thể A kiếm ca, đại ma vương năm nay thế nhưng là bút lớn vung lên một cái trực tiếp khai trừ mấy người làm không tốt tiêu thụ, ngươi có thể cùng hắn nói đến. Thô mai sắc thực lợi hại, tốt, tại tỷ, chúng ta đi ăn cơm đi. Vũ Mạc Kỳ, đi đi đi, hôm nay cơm ở căn còn được. Một đám người gào thét lên liền hướng nhà ăn xuất phát. Giao dịch bất động sản chỗ nhà ăn bức cách vẫn là tương đối cao, dù sao cái này ở bên trong bình thường không chỉ là cung ứng nhân viên bán hàng cơm trưa, trước đó rất nhiều đến xem phòng hộ khách cũng rất thích tại cái này bên trong ăn một miếng, cho nên trang trí tự nhiên phi thường cao cấp, sạch sẽ, mấu chốt nhất chính là miễn phí. Miễn phí a các đồng chí. Tại đế đô loại địa phương này, tùy tiện một bữa cơm đều hơn mấy chục đồng. Đến nhà ăn, lúc này Trương Tiểu Kiếm xem như chính thức nhìn thấy mình đoàn đội người Tô Mai sở phi không nói, một cái thiên đại một cái thanh hoa, đều là cao bức cách xuất thân. Giang Nghi Nhiên vóc dáng ước chừng 1m82, đầu đối của, tướng mạo bình thường dù sao mạnh hơn Trương Tiểu Kiếm, xem ra khí chất cũng không tệ, cùng Tô Mai là đồng học. Kim Hải toàn thân cao ước chừng 1m75 trái phải, hơi mập, cười ha hả nhà bên Nam Hải bộ dáng, xuất thân của hắn tại mấy người này bên trong chỉ mạnh hơn Trương Tiểu Kiếm một điểm, Trung Hải Phục đáng đại học tốt nghiệp nhân. Trương Tiểu Kiếm cảm giác nhận 10.000 điểm bạo kích tổn thương. Hệ thống, đều so ngươi xoái. Trương Tiểu Kiếm. Thin hay không lão tử bóp chết ngươi a hồn đạo. Hệ thống kế tiếp theo, giai xấu là bệnh, cần phải trị, không phải vì cái gì trình hình bệnh viện gọi bệnh viện. Trương tiểu kiếm, ai có thể thênh hệ thống này xử lý a, online chờ, gấp. Mấy người vây quanh cái bàn ngồi xuống, Vũ Mạng Kỳ cười nói, tốt, chúng ta đoàn đội hiện tại chính là lưu anh không đến, những người khác đến. Mắt thấy chủ quản tại tỷ nói chuyện, mấy người tất cả đều tử tế nghe lấy. Vũ Mạng Kỳ kế tiếp theo nói, thừa dịp văn cơm công phu ta tùy tiện nói hai câu. Trước mắt khoảng thời gian này thuộc về bất động sản nghiệp trời đông, hiện tại phía trên bắt phi thường nghiêm, một ngày lấy lòng mấy bộ nhà thời điểm căn bản là đã qua. Nhưng màn này còn không ngừng Buổi sáng ta đi mở cái tiểu hội, hiện tại phía trên lại thêm một đạo mới nhất chỉ lệnh, chính là thứ nhị phòng tiền đặt cọc đề cao đến 80%, thứ hai phòng tiền đặt cọc nâng lên 80. Nghe xong lời này mọi người nhất thời hít một hơi lãnh khí. 80% là khái niệm gì? Vậy liền mang ý nghĩa tại cái này long đẳng quốc tế bên trong áo trong hoa viên tùy tiện một bộ phòng ở, tiền đặt cọc khoản cơ bản đều tại 8 triệu đi lên, tiền mặt. 8 triệu tiền mặt, cái này thật không phải là gia đình liền có thể lấy ra. Mắt thấy mặt của mọi người sắc cũng không lứa tốt, Vũ Mạn Kỳ thở dài, nói, kỳ thật nếu là chỉ là hạn mua còn tốt xử lý. Hiện tại vấn đề lớn nhất ở chỗ cái này thứ nhị phòng tiền đặt có khoản. Chúng ta trước kia bán nhà cửa đều là thứ nhị bộ 40, tối cao cũng bất quá chính là 50. Kết quả cái này nhấc lên cao tỷ lệ, trực tiếp liền dễ dàng dẫn đến rất nhiều hộ khách sẽ chuốc nước. Nghe xong Vu Mạng Kỳ nói như vậy, Sở Phi lập tức liền gấp, nói: "Tại tỷ, chơi như vậy xuống dưới chúng ta còn thế nào làm a? Bán không xong phòng ở liền chỉ dựa vào kia mấy ngàn khối lương tạm, đủ làm gì?" Hắn lời này kỳ thật cũng chính là mấy người khác muốn nói, cho nên trong lúc nhất thời toàn bộ đều nhìn Vu Mạn Kỳ. "Cái này ta cũng không có gì tốt biện pháp." Vu Mạn Kỳ bất đắc dĩ nhún vai, nói: phía trên cũng ngay tại khẩn cấp cân nhắc đối sách. Chúng ta bây giờ cần phải làm là để cao mình tiêu thụ trình độ, dù sao bởi vì hạn mua tăng thêm 2 phòng chính sách, mua nhà người kịch liệt giảm bớt, hộ khách lựa chọn nhiều lên về sau, nghị bán đi phòng ở khảo nghiệm chính là mọi người chỉnh thể trình độ. Mọi người nhìn lẫn nhau, sau đó cùng một chỗ nhìn về phía Trương Tiểu Kiếm, đói. "Cái kia, Trương Tiểu Kiếm sờ sờ cái mũi, các người nhìn như vậy ta làm gì?" Tiểu Kiếm, Tô Mai ngược lại là rất hào phóng, cái thứ nhất mở miệng, có thời gian có thể truyền thụ một chút chúng ta liên quan tới phong thủy phương diện chi tức sao? Hiện tại mua nhà cơ bản có thể nói 10 cái có 9 cái tin phong thủy, nếu là chúng ta đều có thể theo ngươi học cái một chiêu nửa thức, chắc hẳn sẽ tốt hơn nhiều. Mọi người cùng một chỗ gật đầu, Sở Phi ngược lại là hừ một tiếng, nhếch miệng. Lúc trước hắn một mực tại truy cầu Tô Mai, dù sao một cái thanh hoa một cái thiên đại, tại trong lòng hắn hắn cùng Tô Mai quả thực chính là ông trời tác học cho. Thế nhưng là bây giờ mắt thấy Tô Mai thế mà đối trường Tiểu Kiếm có hứng thú, cái này kêu là hắn cực kỳ không phục. Dựa vào cái gì a? Ca vô luận là trình độ hay là tướng mạo hay là gia đình địa vị không so cái này Trương Tiểu Kiếm mạnh. Ngươi thế mà tỉnh dảo hắn? đều nói xong quan tâm hại mẹ chết, lỡ như hai người một cái giảng một cái giáo, suốt ngày thân mật cùng nhau, tiểu kiếm, cái này bên trong thấy thế nào à? Cái này bên trong hẳn là nhìn như vậy, sau đó liền kéo tay nhỏ rồi. Kéo xong tay nhỏ lại nhìn nhau cười một tiếng, xấu hổ ngượng ngùng, chung tiểu kiếm một mặt dâm tiện, sau đó cùng nhau ăn cơm xem phim, đến lúc đó lâu ngày sinh tỉnh Tô Mai cái này rau cải trắng thật gọi ngươi cái này lợn dừng cho ủi, kia ca còn chơi cái gì a? Dù sao cũng là Thanh Hoa tốt nghiệp, trí thông minh cực cao, bất quá trong nháy mắt sợ liền đã náo bộ ra hơn mấy chục loại khả năng sẽ phát sinh tình huống. Cái này không thể nhịn. Tô Mai à? Ta cảm thấy không cần thiết nghiêm túc như vậy, Sở Phi vội vàng đem lời đầu ngăn lại, nói, phong thủy những vật kia ta tùy tiện học một ít liền không sai biệt lắm, đến lúc đó ta dạy cho người đi. Tiểu kiếm dù sao vừa tới, rất nhiều thứ chưa đủ lớn để đứng, cái này không cần phải gấp. Sau đó hắn tiến đến Tô Mai bên hai, nhỏ giọng nói, lại nói, cái này tiêu thụ chúng ta còn chưa nhất định làm bao lâu đâu, học những cái kia loạn thất bát tao đồ vật cũng không có gì dùng à. Sở Phi bên này là lo lắng hai người phát triển ra cái gì không đứng đắn bằng hữu quan hệ, chứ tiểu kiếm thì là không có cách nào giảng. Ta nói cái gì cái gì chuẩn là hệ thống công năng, cái này nói như thế nào a? Cái này đoán chừng quá sức a, lúc này liền nhất định phải thổi lên a, chúng ta sư môn độ vật là không thể tùy tiện chuyển ra ngoài, hơn nữa lúc trước sư phụ thu ta thời điểm nói ta là cái gì cự âm, cự dương chi thể, âm có thể nhìn thế gian quy vật, dương có thể nhìn nhân gian chính khí, thật không phải tùy tiện là được. Trấn kinh điểm số 1, 2, 1, 3. Hệ thống, cái này như bức thổi 666. Chương tiểu kiếm, ta ơn khích lệ. Và ha, ha ha ha ha. Giang nghi niên Kinh ngạt nói, thật dạ a. Cự âm cự dương chi thể. Hải ta nói kiếm ca, vậy ngươi cái này tu luyện tới cực hạn, có thể hay không trở thành đại tiên quân a? chính là trong truyền thuyết lục địa thần tiên loại kia. Kim Khải toàn ở một bên lật đầu, đúng vậy a đúng vậy à, kiếm ca sư phụ ngươi hiện tại cái gì đang cấp rồi? Trương tiểu kiếm nào có cái gì sư phụ a, bất quá dù sao thổi như bức hệ thống mang theo, thổi lại còn không sao. Chương 48. Cái này nhu bức muốn thổi để lộ ra. Chương 48, cái này nhu bức muốn thổi để lộ ra. Sư phụ ta a. Trương tiểu kiếm ăn phần cơm, về sau thổi gọi là một cái thiên hoa loạn truy, nhắc lên sư phụ ta, kia trước tiên cần phải sách sư tổ ta. Nhớ năm đó Sư phụ ta bước vào một chuyến này, đó cũng là trời xuôi đất khiến A vậy sẽ hay là thập niên 90 đâu. Sư phụ ta lảng mặt phía nam phát hiện dấu hỏa, kết quả ngay tại cái thứ nhất giếng khoan bình đại dựng thời điểm, sư phụ ta nhân sinh bên trong một trận đại hỏa yên tĩnh tiến đến. Hắn lúc nói chuyện này ngữ khí phi thường trầm thấp, mọi người nghe xong liền cảm giác phi thường thần bí, lập tức toàn bộ đều vệnh hai tới. Sư phụ ta thôn xóm bọn họ cụ thể ở đâu ta cũng không lớn rõ ràng, bất quá đương sơ sư phụ ta cùng ta dạng thời điểm, kia là dùng mình a. Chư tiểu kiếm cái này hiện tại câu chuyện cùng một chỗ, quả thực chính là khoác lác không làm bản nháp, tại thôn bọn họ bên trong phát hiện mỏ dầu kia nhất định phải tranh thủ thời gian khai thác ca. Thế là phía trên phái người xuống tới, chuẩn bị làm cái giếng khoan bình đại. Cái này khí giới một dựng tốt, vậy thì bắt đầu chui thôi. Kết quả cái này vừa chui, liền chui xảy ra chuyện đến đến rồi. Lúc đầu nha, giếng khoan giếng phun kia là chuyện của ta, thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, liền sư phụ ta cái kia mọ dầu, một giếng phun phun ra ngoài chính là cái gì? Mấy người cùng một chỗ hỏi, là cái gì? Trương tiểu kiếm âm trầm trầm nói, là máu. A. Nghe xong giếng khoan đánh ra màu đến, ở đây mấy người cùng kêu lên kinh hô. huyết tinh thôi vào mũi a, thử ông ông. Chư tiểu kiếm giảng cố sự này là hai năm trước tại quán ven đường mua một quyển sách bên trên viết, lúc này vừa vận thêm mắm thêm muối một đường cùng suy, cái này dưới đất chui ra màu đến, ai ngờ rằng chui vào thứ đồ gì rồi. Lúc ấy sư phụ ta bọn hắn nhóm người kia tất cả đều dọa sợ, nhất là giếng khoan đội đội trưởng, lúc ấy bị hù, móc ra một điếu thuốc lá đều cầm phản, ngã ngậm tại miệng bên trong, cầm bật lửa điểm đầu lọc, làm sao điểm đều điểm không được, người đều dọa phát sợ. Lúc này ai còn có thể quản cái gì 3 tháng 7 năm 21 ta, trước thanh kia giếng tiền đặt cọc thế nhưng lại làm sao đều không chặn nổi cái tiêm miệng. Phải biết, kia muối khoan lúc ấy chùi sâu bao nhiêu tròn vẹn 900m. Thứ gì có thể dưới đất 900m sinh tồn, bất khả tương nghị nhất chính là huyết năng lưu một bùn nhão hồ động vật phải có bao lớn. Khi đó mọi người không giữ quy tắc kế, việc này nhất định phải báo cáo a. Thế là một đám người liền bị hù đầu óc choáng váng a, cũng may chăng lên giữa trời thời điểm, miệng giếng máu không hướng bên ngoài bốc lên. Đối mặt đỏ ùng ùng một bùn nhão hồ máu, cho dù ai nhìn, cũng không chịu được tê cả ra đầu. Gió nhẹ từ đến, lôi cuốn lấy trận trận tanh Lại một lát sau, hai bó hoàng quang chiếu đến, một cỗ bờ di dịp 212 vội vã mà tới, kia năm tháng, huyện trưởng mới đủ tư cách ngồi 212. Cái này luyện trưởng vừa đến, kia nhất định phải điều tra à, kết quả chính điều tra đâu, lại không ổn, chung quanh bỗng nhiên ở giữa liền chuyển đến động tĩnh, mọi người con mắt xem xét, đều kém chút không có hủ chết. Tất cả đều là rắn, trọn vẹn mấy chục nghìn đầu rắn. Thậm chí đại gia hỏa cũng không biết đạo những này rắn là từ đâu xuất hiện. Rắn loại này loài bò sát đây chính là không ít người sợ nhất đồ vật. Tô Mai nghe xong giảng đến nơi này, coi như biết rõ đạo là giả, cũng a một tiếng, về sau thanh thân thể hướng trong quần áo dụ dụt. Sở lạnh một tiếng, giả thần giả quỷ. Bất quá dù sao đều đang nghe, hắn cũng liền đành phải nghe Trương tiểu kiếm tại kia kế tiếp theo giảng. Những này rắn vây lại đi lên, tất cả mọi người bị hù thiếu nửa cái mạng a, cũng may lúc ấy kia phủ cận có cái phòng ở, mặc dù không lớn bất quá dù sao có cửa sổ, đóng lại rắn cũng liền vào không được. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người chui vào phòng, lập tức liền thấy vô cùng vô tận rắn thành phòng ở bao quanh vây chết, lúc ấy sư phụ ta nhị ra ra cũng ở tại chỗ, lao nhân ra cuối cùng là kiến thức rộng rãi, liều mạng chỉ huy người thành, cửa sổ lò cửa toàn bộ phá hỏng, cái này cuối cùng là mới không có bị bảy rắn cho xong tới. Trương tiểu kiếm giảng làm như có thật, ở đây mấy người nghe dùm mình, hô hấp đều gia tốc. Thế nhưng là như thế bị vây quanh cũng không phải biện pháp nhà. Trương Tiểu Kiếm lại nhấp một hớp canh, kế tiếp theo thổi, thế là sư phụ ta nhị ra ra cũng chỉ có thể mời cao nhân tương trợ. Giang nghi niên kinh hô, cao nhân kia chính là của người sư tổ. Đối đầu, Trương Tiểu Kiếm nhẹ gật đầu, nói, sư phụ ta nhị ra ra liền cho ta sư tổ viết một phong thư cầu cứu, kia tin ta sư phụ còn cho ta nhìn qua đâu, nhưng có liệu, ta lúc ấy cũng còn con qua. Ngươi liền tội à? Sở Phi nghe tới cái này bên trong, rốt cục bắt lấy Trương Tiểu Kiếm sơ hở, "Tiệc tin ngươi con qua." Nói nghe một chút, ta xem một chút là thật là dạ. Mọi người nhất thời toàn bộ đều nhìn Trương Tiểu Kiếm. "Trương Tiểu Kiếm, ai nha ta đi." Giảm chất vấn ca đúng hay không? Lúc trước nhìn cái này chuyện xưa thời điểm ca đã cảm thấy đoạn nội dung này bức cách rất cao, cố ý con qua, còn có thể gọi các ngươi bọn này dễ nhủi cho làng khó. Vừa vặn lúc này sợ phi lại tại một bên cười nói, không nhớ rõ rồi. Ai nha, tiểu kiếm a, không nhớ được cũng không cần miễn cơ ạ. À, chính là thời gian dài không có sách chuyện này có chút không nhớ rõ, vừa rồi cẩn thận hồi ức một chút, chư tiểu kiếm cười ha hả gãi gãi đầu, về sau nói, ta cái này liền cho các ngươi nữa a. Phùng Minh Ngọc nhân huynh đại giám. Trong long thiên giai, nhân huynh cùng đệ cùng ở tại phiến mây phía dưới, mà tham thương không gặp người, hai có năm hơn. Ngày xưa gãy Liêu Từ Biệt, nhân sinh mấy chằn trọc, thế sự hai mêng ngông. Đỗ gia đại gặp mặt, nớn ngọn mệt mọi mười thường, phảng phất như hôm qua, chỉ hận vô lại gió xuân, không biết rời người rượu, thổi đến hoa dụng ly đầy, mỗi niệm nhân huynh, vẫn còn hoa đạo tư vị, chứng thế nào chi. Nhưng để không rảnh cảm giác cho nên, nay vị bẩy gián chỗ túy, khốn tại quê cha đất tổ, mạng sống như treo trên sợi tóc, có tài trí kém cỏi, vô năng hổ chi năng, loại cao tổ bình thành nguy hiểm, liền lâm mời nhân huynh, hạ mình đại giá, ngoại ô săn tại tứ, chúng ta chi lại Nhân huynh lý rộng tụi già, dù ngữ giáp nam sơn, nhưng bình sinh bao nhiêu anh hùng sự nghiệp, Thiên hạ kỳ thuật, thu hết tại bàn tay, ước ngày đó, người mang ba thứ sát, hâm rượu chạm giao về. Lão anh hùng nằm ký một góc, không phá 1.0000 giảm ý chí, bảo phong vừa hiện, định tứ hải mà nằm. Thấy chữ mau tới, quang huy sống đến, trăm triệu. Tính tụng đi an. Đệ thu Kha cháy mi thấn hái. Đoạn này giấy viết thư chương tiểu kiếm gật gù đắc ý niệm xong, về sau chậc chậc lưỡi, nói, sư phụ ta nhị ra ra tên hái tiểu chữ Thu Kha. Hệ thống, đế tử Vũ mạng Kỳ trấn kinh điểm số 6. Hệ thống, đệ tử Sở Phi trấn kinh điểm số 11. Hệ thống, đệ tử Giang Nghi Niên trấn kinh điểm số 8. Hệ thống, đế tử Kim Khải toàn trấn kinh điểm số 9. Hệ thống, đế tử Tô Mai trấn kinh điểm số 5. Mọi người tại đây toàn bộ đều nghe ngậm bựa. Muốn nói phía trước giảng cố sự mọi người coi như linh dị cố sự nghe liền nghe, thế nhưng là cái này bên trong trường tiểu kiếm thế mà thật thành kia tin nói ra. Phải biết cái đồ chơi này cũng không phải tùy tiện liền có thể biết ra. Liền xem như sợ phi vị này thanh hoa cao tài sinh, nghĩ Lâm chàng làm một đoạn như vậy thể văn luôn ra đều tuyệt đối không có khả năng. Cho nên hiện tại mọi người tâm lý cũng chỉ có một suy nghĩ, hẳn là cái này chương tiểu kiếm giảng sự tình là thật. Chương 49. Địa điểm chương 49, đầy điểm. Kiếm ca, kiếm ca. Kim Khải toàn trấn kinh nói, thật sự có lá thư này a. Cái này hành văn, tuyệt đối là lão học cứu a. Chí ít cũng phải là kiến quốc trước trạng nguyên đẳng cấp a. Đúng vậy à, người bình thường tuyệt đối không viết ra được đến, Giang Nghi Nghiên cũng gật đầu nói, không hổ là thế hệ trước a, thư này viết, ngưu bức. Tô Mai cũng là trừng mắt một đôi mắt to nhìn chằm chằm Trương Tiểu Kiếm. Hiện tại liền ngay cả nàng cũng đều có chút không nắm chắc được Trương Tiểu Kiếm giảng đây rốt cuộc là thật hay giả. Dù sao phong thư này, thực tình không phải tùy tiện liền có thể viết ra. Sở Phi một gương mặt đều nghẹn đỏ, cái này Cái kia, hắn cái này cái kia nửa ngày cũng không có lấy ra cái gì mà bị tới. Ai nha ngậm bứt đi. Tiểu hòa tử, cùng ca đấu ngươi nhiều ít vẫn là kém như vậy điểm đạo hạnh a, mặc dù chính là như vậy ném một cái ném, nhưng là có lúc chính là như thế ném một cái ném liền có thể quyết định thắng bại thăng thua. Lần sau ghi nhớ a, trang bức thời điểm nhất định phải cụ thể. Ta kế tiếp theo rồi. Lúc ấy thư này một viết ra a, dù sao cũng phải có người đi đưa a. Khi đó liền một cỗ xe dịp, chỉ có thể dựa vào dũng sĩ lái xe đi đường, tài xế kia cũng là cái nhu nhân, dùng bao tải thanh toàn thân cao thấp gói kỹ, đầu tiên là sư phụ ta nhị ra ra tìm một chút lưu huỳnh thanh rắn cho đổi đi chống đi một con đường, lái xe một đường cũng hướng, bên trên xe dịp, rốt cục đi đưa tin. Cái này đi thời điểm là phi nước đại à, trở về cũng là phi nước đại, thế nhưng là cùng lái xe trở về thời điểm, mọi người lại phát hiện xe bên trong chỉ có một người, sư phụ ta dọa sợ, khó nói là không có người đến. Cùng lái xe xông về phòng, mọi người hơi đi tới hỏi chuyện gì xảy ra, lái xe nói, "Người làm mời là đến, thế nhưng là người ta không có ngồi xe." Ha? Tô Mai nhảy mà to, kinh ngạc nói, vậy hắn làm sao tới nha? Đúng vậy a, Trương Tiểu Kiếm cười nói, lúc ấy tất cả mọi người nghĩ như vậy. Kết quả lái xe một câu, đại gia hỏa liền toàn động. Lái xe lúc ấy liền về hai chữ, cưới lửa. Phốc. Giang Nghi Niên vừa nghe đến cái này hai chữ lập tức liền phun, liều mạng ho khan, có xe không ngồi, cưới lửa, đây là cái gì thao tác? Mấy người cùng một chỗ gật đầu. Trương Tiểu Kiếm cười nói, cưới lửa là cưới lửa, thế nhưng là cái này còn lửa coi như lợi hại. Bởi vì ngay tại mọi người bắt đầu đoán sư tổ ta không đáng tin cậy thời điểm, Liền đối giếng bên ngoài sân vây những cái kia rắn tự rắc lóe ra một cái khe, một trận đồng linh vàng, một thất con lửa nhỏ trở đi một cái lao đầu chạy tiến vào giếng trận. Lao đầu kia thân trên chỉ khoát một kiện vải rách, bẩn như dầu lâu, nửa người dưới xuyên cái quần da sái, trên chân một đôi nắt giày, tràn đầy bùn đất. Eo bên trong nghiêng cắm một cây nói điếu tử. Con lửa kia ngược lại là rất tinh thần, phấn con mắt phấn miệng nhi bạch cái bụng, còn có bốn cái tiểu ngân vó nhi. Lúc này Vu Mạng Kỳ phát hiện vấn đề, cái này con lửa chạy nhanh như vậy. Lái xe mở xe dịp cũng liền chân trước vừa tới a. Đúng nha, tại tỷ, trước tiểu kiếm cười hì hì nhẹ gật đầu đều nhanh thành kia con lửa thổi thành thiên hạ thần vận, bất quá sư tổ ta cưới đó cũng không phải là con lửa, gọi là đặc biệt, từ điện tuyệt trần đặc biệt. Rồng được cùng mẫu con lửa dao nhiêm sở sinh gọi là đặc biệt, công con lửa cùng mẫu long dao nhiệm sở sinh gọi thể, đặc biệt sinh tại trên lục địa, thể sở trường trong biển. Sư tổ ta kia từ điện tuyệt trần đặc năng vội vã như bay, không tránh đồi núi, một ngày 1.0000 dặm. Trấn kinh điểm số 1, 2, 1, 2. Quá thần, Tô Mai kinh ngạc nói, sư tổ ngươi chính là như thế cùng người sư phụ nhận biết. Là tôi, tiểu kiếm gật đầu nói, sư tổ ta xưa tan bảy dẫn về sau, Trong lúc vô tình phát hiện sư phụ ta thể chất cũng là cựu âm, cựu dương chi thể a, nhất thời tâm hỷ, trực tiếp thu làm đồ đệ. Về sau ta cũng là cơ duyên xảo hợp, cũng liền thành sư phụ ta đồ đệ. Kỳ thật sư tổ ta như bức nhất không phải xem phong thủy, mà là ngự trùng. Tỷ như Tây Du Ký bên trong Như Lai Phật tổ nói, Chu Thiên bên trong có năm trùng, tháng, vậy, mau, vũ, quân. Cái này thảo luận năm trùng, thay mặt chỉ năm tiên bên ngoài hết thể sinh linh. Sư tổ ta chính là chuyên môn làm cái này. Ai nha, cái này như bức rồi, hoàn mỹ. Hệ thống, cái này nhu bức rồi 6666. Trương Tiểu Kiếm, tạ ơn, tạ ơn. Trương Tiểu Kiếm một trận này thổi, thanh ngoại người nói hai hùng cái vỉa, nghĩ không tin đi, thế nhưng là kia đoạn nội dung bức thư tuyệt đối biên không ra. Thế nhưng là tin đi. Cái này tởm mở cũng quá huyền ảo a. Ngươi cái này thổi cũng quá mơ hồ, Sở Phi vẫn mạnh miệng, ngươi thế nào không lên trời đâu. Thế giới này thật có lòng a. Con ngự trùng, vậy ngươi sẽ ngự trùng sao? Trương Tiểu Kiếm kế tiếp theo thổi, kia nhất định phải sẽ a. Chính là ta hiện tại đạo hành còn hơi kém một chút, không có như vậy như bức chính là. Nếu không ta cho các ngươi biểu diễn một lượng. Không phải ta thổi. Liên cơm này cửa hàng trung quanh lớn tiểu côn trùng ta nói chuyện kia đều dễ dùng. Được rồi được rồi, biết ngươi lợi hại, mọi người cười toe toét một trận cười, nhau nhau biểu thị tính ngươi có thể thổi. Vũ Mạn Kỳ nói, "Tốt, mọi người ăn cơm đi, đều nhanh lạnh." Kết quả mọi người ở đây chuẩn bị lúc ăn cơm, bỗng nhiên mấy người toàn bộ đều sử sốt. Tô Mai con mắt nhìn chòng trọc vào Trương Tiểu Kiếm đầu, nói, "Cái này, cái này." Trương Tiểu Kiếm ngẩng đầu, "A, làm sao rồi?" Tô Mai chỉ vào Trương Tiểu Kiếm tóc, "Trên tóc của ngươi có trùng." Tiểu Kiếm thuận liền thổi một câu, "Ai nha, bình thường, nói ta có thể ngự trùng a." chỉ là chẳng phải thuần phục mà tôi đi. Hệ thống, đế tử Vũ Mạn Kỳ trấn kinh điểm số 5. Hệ thống, đế tử Sở Phi trấn kinh điểm số 6. Hệ thống, đế tử Giang Nghi Niên trấn kinh điểm số 4. Hệ thống, đế tử Kim Khải Toàn trấn kinh điểm số 2. Hệ thống, đế tử Tô Mai trấn kinh điểm số 5. Trương Tiểu Kiếm, sao? Đám giá hỏa này giật mình như vậy là tình huống như thế nào? Kim Khải Toàn, kiếm ca, Người quả nhiên là chân nhân bất lộ tưởng a. Lô cốt. Trương Tiểu Kiếm, lại nói ca đến cùng làm sao a? Cái gì lô cốt rồi? Trương Tiểu Kiếm, hệ thống Tình huống như thế nào? Hệ thống, thổ nhu bức thực hiện mà tôi. Trương Tiểu Kiếm nháy mắt nổi ra gà bỏ một thân a, ca tóc bên trên sẽ không là thật sự có chúng a. Lúc này đánh mặt sưng cũng được mạo sưng mập mặt a. Trương Tiểu Kiếm cẩn thận từng ly từng tí đưa tay tại trên tóc gầy đẩy một chút, sau đó liền cảm giác trên ngón tay nhiều một vật, mama toto, cầm về xem xét. Thật lớn một con huyết tiêu thân. Ai nha, Trương Tiểu Kiếm bị hủ trái tim đều nhanh nhảy ra, thế nhưng là trên mặt lại một điểm không có biểu hiện ra ngoài, bước cách, bước ra. Loại thời điểm này đánh mặt sưng cũng muốn mạo sưng mập mà Lúc này dương một tay lên, thân ái, ngươi chậm rãi bay, cẩn thận phía trước hoa hồng có gai. Nhao lẩm lẩm. Kia chừng nửa cái bàn tay lớn thiêu thân lập tức liền bay ra ngoài. Trương tiểu kiếm nhẹ nhàng hất đầu phát, kỳ thật bọn chúng rất đáng yêu. Trấn kinh điểm số 3, 4, 3, 2. Nhìn xem thu hoạch những này trấn kinh điểm số, Trương tiểu kiếm biết, mình vừa rồi giả cái này bức là đợi điểm, còn có thể lại đến cái quyết. Hệ thống, 6666. Chương 50. Chiết ký hiệu nam học. Chương 50. Chiết ký hiệu nam học. Vô Mạn kỳ tại tỷ phốc một chút, cũng nhìn không được nữa, che miệng bật cười, bên cạnh cười bên cạnh nói, "Tốt, biết ngươi lợi hại à, nhanh ăn cơm đi, một hồi cơm lạnh liền không có cách nào ăn." Quả nhiên vẫn là Ôn Nhu lại tỷ tỷ nói chuyện dễ dùng, Trương Tiểu Kiếm vội vàng ngồi xuống, nói, "Vâng vâng vâng, ăn cơm trước ăn cơm trước." Thế là một đám người bây giờ liền bắt đầu ăn cơm. Lúc ăn cơm Tô Mai càng xem càng cảm thấy Trương Tiểu Kiếm coi ý tứ, nói, "Tiểu Kiếm, ngươi nhìn chuẩn như vậy, có dành cho ta xem một chút a." Trương Tiểu Kiếm không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng xuống tới, "Ta nhìn tướng mạo tướng tay kia là nhất tuyệt ta cùng ngươi dạng, tuyệt đối là có rất nhẩm không bỏ qua." Không nói đậu mùa loạn say dư âm còn vang vẳng bên tai đi, dù sao Cam Đoan không gọi người thất vọng chính là. Ha ha được, Tô Mai cười về nói, ta vừa vặn bình thường tiếp xúc phương diện này tiếp xúc ít, thử nhìn một chút xem rốt cục linh hay không. Hai người tại kia liếc mắt đưa tình, Sở Phi rốt cục nhìn không được đôi cậu nam nữ này. Ngay trước lao tử mặt vung thức ăn cho chó, cái này không thể nhịn. Chúng ta là một đời mới, thanh niên muốn có, dù sao cũng là đỉnh cấp sinh viên đại học, Sở Phi ở một bên hừ hừ nói, sao có thể tin tưởng những này phong kiến mê tín đồ vật, chúng ta hẳn là tin tưởng chính là khoa học. Khoa học mới là vương đạo. Chương tiểu kiếm. Ai nha Vị này đồng hài, lời này của ngươi nói, hệ thống nhưng tất cả đều nghe tới a. Trương Tiểu Kiếm, hệ thống, ngươi đây có thể chịu. Hệ thống, tốc chủ có thể suy tính một chút để hắn nghiên cứu chiết học. Trương Tiểu Kiếm, chiết học. Hệ thống, chiết ký hiệu nam học là khoa học tự nhiên dưới vật liệu khoa học chi nhánh, chủ yếu nghiên cứu như thế nào làm thẳng biến cong. Trương Tiểu Kiếm, ta sát, ngươi đây cũng quá hung ác. Trương Tiểu Kiếm ngắc hẳn, cái hệ thống này thật đúng là không phải bình thường âm hiểm, đây là nghị thanh sở phi hỗn công tiết đâu a, quá mạnh. Quả quyết đổi một lời đề, đừng nghiên cứu chiết ký hiệu nam học thành mình cho nghiên cứu đi vào, đúng đúng đúng khoa học mới là vương đạo, Trương Tiểu Kiếm ở một bên không ngừng gật đầu, ăn cơm ăn cơm, kỳ thật ta cảm thấy chiết ký hiệu Nam học cũng là rất đáng được nghiên cứu." "Sở Phi, hệ thống, đế tử Sở Phi trấn kinh điểm số 3." Trương Tiểu Kiếm, kỳ thật Sở Phi rõ ràng có chút nhắm vào mình Trương Tiểu Kiếm không thấy như vậy, hắn lại không đốc, chỉ xem Sở Phi nhìn Tô Mai ánh mắt liền biết ra hỏa này khẳng định là có ý nghĩ gì. Gặp được mỹ nữ liền đầu hóc phát nhiệt không muốn sống sông về phía trước gọi là tình trùng lên não, Trương Tiểu Kiếm tự nhiên sẽ không nguyện ý làm cái kia cản thương 250, hắn lại không có ý định truy người ta. Người ta một cái thanh hoa một cái bắc đại, mình coi như đệm lên mũi chân đều chui không tiến vào người ta vòng tròn bên trong đi, việc cấp bách hay là trước siêng năng làm việc kiếm tiền học kỹ năng mới là vương đạo. Hệ thống, cho túc chủ ý nghĩ điểm tán. Trương Tiểu Kiếm, ta ơn tạ ơn. Hệ thống kế tiếp, theo, dù sao túc chủ đã độc thân 24 năm, điểm này vẫn rất có nghị lực. Trương Tiểu Kiếm, ta tởm mợ thật vận không thể bóp trên người. Hết chuyện để nói. Khi Kitsouen nói trở lại, vừa rồi cái này một nhóm không lố a, hiện tại chấn kinh điểm số đã lại tiếp cận 300. Quả nhiên còn phải là nhiều người mới được à. Lấy người làm gốc. Về sau nhất định phải ghi nhớ điểm này, bởi vì hạn mua khiến cùng hai phòng tiền đặt cọc vấn đề, lúc chiều đến cái này bên trong nhìn phòng hộ khách cũng không nhiều, ở đây những này tiêu thụ nhóm đại bộ phận điểm đều đang nghỉ ngơi khu nghỉ ngơi. Sở Phi cũng đến tiên một khách hộ, bất quá hắn cùng Tô Mai không sai bị lắm, đi qua đi cái đối mặt liền thở phì phì trở về, đặt nông ngồi ở trên ghế salon, nói, việc này không cách nào làm, lại là không, có thiên kinh hộ cậu. Giang Nghi Nhiên mũi, không có cách, ngày tốt lành đến cùng lạc, ai. Nghĩ bọn hắn trước đó lúc đó, nhiều thời điểm một ngày mấy phòng nhỏ hư bán, cái nào nguyện không kiếm cái mười mấy 200,000. Bây giờ ngược lại tốt, một tháng có thể bán ra một bộ thế là tốt rồi. Tô Mai cũng quả thực là cô nương tốt, cho mấy người mỗi người rót một chén trà nước, đầu trở về về sau đặt ở mấy người trước mặt, nói, từ từ sẽ đến đi, dù sao nhanh tiền không phải cuối cùng dễ kiếm như vậy, mọi người cũng đừng lo được lo mất. Tiêu thụ trần nhà cứ như vậy cao, về sau lại tìm kiếm khác phát triển liệu tốt. Kim Khải toàn thở dài, cũng chỉ có thể dạng này chứ sao. Mấy người toàn bộ đều than thở, chỉ có Trương Tiểu Kiếm một mực tại kia nhìn xem hộ hình đồ, vừa nhìn vừa lên mạng bên trên tra lấy tư liệu. Tiểu Kiếm, ngươi không nghĩ ngươi biết. Tomi nhấp một trà, hỏi, "À, Dù sao cũng không có chuyện gì, liền nhiều nghiên cứu một chút, Trương Tiểu Kiếm nhếch miệng cười cười, về sau tiếp tục xem tư liệu. Kỳ thật hắn biết rõ, ở đây mấy người này bên trong, hắn là không có nhất ưu thế một cái, xuất thân tầm thường, trình độ, tướng mạo bình thường, ở đây tùy tiện người kia lấy ra đều đầy đủ đem hắn treo lên đánh. Cho dù có hệ thống vậy cũng không thể ngồi mát ăn bắt vàng không phải, liền xem như thổi như bước người cũng được có thể thổi ra mới được à. Sau đó thời gian, mọi người cơ bản cũng là tâm sự, nhìn xem về bù. Sở Phi bên kia tại Mạnh nghiên cứu Phong Thủy. Muốn biểu hiện tốt một chút một chút, Tô Mai thì là tại bạn học thời đại học bẩy bên trong cùng các bạn học nói chuyện thiếng. Thời gian trôi qua, đảo mắt đến lúc tan việc. Tan tầm lạc. Mấy người cơ hồ toàn bộ đều là kẹp lấy thời gian, vừa đến tan tầm cùng kêu lên gieo họ, thay đổi y phục liền chuẩn bị đi ra ngoài. Tô Mai cũng đổi về nàng kia thân xinh đẹp váy liền áo, nàng lúc này xem ra thanh xuân rạo rạn, toàn thân trên giới đều tràn đầy khí tức thanh xuân, giống như là múa ở nhân gian tinh linh. Sở Phi thì là một thân vừa vặn trang phục bình thường, nhìn ra được đều là bằng tên, đi đến Tô Mai bên người, mỉm cười nói, "Ta đưa ngươi." Tô Mai cười ha hả lắc đầu, nói coi phải, ta một hồi cùng bằng hữu ước hẹn. Sở Phi sững sốt một chút, bạn trai. Khuê Mật, Tô Mai hé miệng cười một tiếng, về sau doanh doanh đi ra ngoài, vừa ra đến trước cửa hiếu kỳ nhìn Trương Tiểu Kiếm một chút, nói, "Tiểu Kiếm, ngươi không đi a?" "A, ta a." Trương Tiểu Kiếm ngẩng đầu nhìn, tan tầm rồi." Tô Mai gật đầu nói, "Đúng vậy a, tan tầm." Lúc này cao quản nhóm đều đang họp, cơ bản không có khách nhân đến. "À, tốt ta." Trương Tiểu Kiếm nghĩ nghĩ, lúc này nói, "Vậy ta thỉnh cái này bên trong quét dọn một chút liền đi, các người đi về trước đi." "Ha, ha. sao mới đến, dù sao cũng phải chịu khó chút. Trương Tiểu Kiếm kỳ thật vẫn là rất rõ ràng một cái chuyện, người ngu tại trí thông minh bên trên cùng những thiên tài kia không có cách nào so, nhưng là tại chịu khó về điểm này, mọi người cũng đều là cùng một cái hàng bắt đầu. Được rồi, vậy ngày mai thấy nha. Tô Mai hướng Trương Tiểu Kiếm cười ha hả phất phắt tay, về sau phản phất tiên nữ bay Baydion, rất tiên nhi, khó trách Sở Phi nhìn xem ánh mắt của nàng quả thực chính là an quả quả ái mộ đưa mắt nhìn một đám người rồi đi. Lúc này toàn bộ giao dịch bất động sản chỗ bên trong đã không còn sót lại mấy người. Trương Tiểu Kiếm đứng người lên, thanh có thể nhìn thấy rác rưởi toàn bộ đều nhặt lên ném tiến vào thùng rác, về sau vỗ vỗ tay, về nhà ăn cơm. Sau đó chuẩn bị kiếm chấn kinh điểm số đi. Dù sao tuần kết thúc liền phải đi xem phong thủy, thật là lớn một bút mua bán đâu. Tiểu kiếm, kết quả chương tiểu kiếm còn không có cùng khởi hành đâu liền bị gọi lại. Quay đầu nhìn lại, chính là tại tỷ tới. Chương 51. Có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Chương 51, có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Chương tiểu kiếm hiếu kỳ nói, tại tỷ, có chuyện gì sao? Là như thế này, tại tỷ thoáng có chút không được tốt ý tứ, ta có người bằng Hữu Hải tử vừa tiểu học ngũ niên cấp, tại cái này bên trong làm bài tập, ta bên kia phải học chiếu khán không đến, ngươi nếu là không nóng nảy lời nói liền giúp ta nhìn một hồi, được không? Cái này còn phải hỏi, Tiêu nhất định phải dễ dùng a. Ta khi chuyện gì chứ, nhìn tại tỷ ngài cái này khách khí, Trương Tiểu Kiếm bộ ngực đập ba ba vang, học sinh tiểu học nha, yên tâm đi. Vậy thì tốt, đi theo ta, Tại tỷ vừa đi vừa nói, liền nhìn hắn làm bài tập là được, nếu là hắn có sẽ không để người liền cho giảng một chút. Lúc này Tại tỷ liền mang theo Trương Tiểu Kiếm tiến vào phòng làm việc của mình, vừa vào cửa Trương Tiểu Kiếm liền thấy một cái ước chừng 1213 tuổi tiểu nam Hải chính đào trên bàn cắm đầu làm bài tập. Tiểu Nam Hải dài trắng tinh, làm bài biểu lộ hết sức chăm chú, xem xét chính là bé ngoan một cái. Ai nha, dạng này tiểu Hải tử Đừng nói một cái, đến một đám, ca đều che đậy được a. Thành, tại tỷ ngài trước mau lên, Trương tiểu kiếm cười nói, ta ngay tại cái này trước nhìn một hồi. Được rồi, tại tỷ quay đầu đi ra ngoài, ta ngay tại Sắt Vách Vương tổng văn phòng họp, có chuyện gì ngươi trực tiếp tới gọi ta là được. Đưa cho tỷ đi ra ngoài, Trương tiểu kiếm chuyển đem ghế ngồi tại Tiểu Nam Hải bên người, nhìn xem hắn tại kia làm bài tập. Nhìn ra được, cái này để không đơn giản, Tiểu Nam Hải vừa làm bên cạnh nhíu mày, lại làm một hồi, dống nhiên một thanh ném đi bút, thở phì tựa ở trên ghế salon, giận nói, cái này phá đề cũng quá khó. Ai u. Tiểu học đề liền đem ngươi cho khó thành dạng này, gặp được sẽ không rồi." Trương Tiểu Kiếm tranh thủ thời gian hỏi, "Nếu không ta xem một chút." Liền ngươi." Tiểu Nam Hải quay đầu nhìn Trương Tiểu Kiếm một chút, nháy mắt lại chuyển trở về, "Giải khó coi như vậy, hay con mắt." "Trương Tiểu Kiếm, đâm tâm a, ta giúp ngươi làm bài, quan khó coi không khó coi chuyện gì?" Trương Tiểu Kiếm phát điên nói, "Đứa nhỏ này thế nào như thế gấu đâu? Ngươi mới hùng hải từ đâu?" Tiểu Nam Hải hừ hừ lấy, về sau thanh làm việc nệm tới, muốn nhìn liền xem đi, dù sao đoán chừng ngươi cũng không thể hội. "Này mới đúng mà." Trương Tiểu Kiếm bên cạnh tiếp nhận làm việc vừa nói nói, "Chẳng phải tiểu học đề nhà Liên cái đồ chơi này còn không phải đến bao nhiêu chạm bao nhiêu. Nhớ năm đó ta đọc sách thời điểm đó cũng là danh sư toán học tiểu vương tử ta cùng người giảng. Tiểu Nam hài nhất miệng, khoác lác ai không biết. Hải nha ta đi, không tin đúng không? Nhìn các gọi người minh bạch minh bạch cái gì gọi là toán học chuyên gia. Sau đó Trương tiểu kiếm liền nhìn lại. Thứ 6 đề, 9999999997901, 139999. Thứ 9 đề, có 7 số lượng, bọn chúng số bình quân là 18. Bỏ đi một vài về sau, còn lại 6 số lượng số bình quân là 19, lại đi rơi một vài về sau. Còn lại 5 số lượng số bình quân là 20. Câu bỏ đi hai số lượng tích số. Thứ 14 đề, Tiểu Minh tham gia 6 lần trắc nghiệm, thứ 3, lần thứ tư bình quân điểm so 2 lần trước bình quân điểm nhiều 2 điểm, so sao 2 lần bình quân điểm thiếu 2 điểm. Nếu như sau so 3 lần bình quân điểm so 3 lần trước bình quân điểm nhiều 3 điểm, như vậy lần thứ tư so lần thứ 3 nhiều đến mấy điểm? Thứ 20 năm đề, Trương Tiểu Kiếm. Mẹ nó, hiện tại tiểu học ngũ niên cấp đề đều đã khó như vậy sao? Lao tử nhìn cả buổi thế mà không có một đạo có thể lập tức tính ra đến. Ta liền nói ngươi không được đi, Tiểu Nam Hải miệng vểnh lên lão cao. Dài xấu như vậy, xem xét trí thông minh liền chẳng ra sao cả. Với tỷ tỷ cũng không nói tìm cho ta cái tiểu tỷ tỷ sinh đẹp tới, cho dù là cái lớn lên đẹp trai điểm ca ca cũng tốt, tối thiểu nhất để sẽ không nhìn xem cũng dễ chịu a. Trương Tiểu Kiếm, ca hôm nay thế mà bị một cái 1213 tuổi nhóc con cho chọc phúng, có thể nhẫn mại không thể nhẫn được. Hệ thống, Trương Tiểu Kiếm gào thét nói, có hay không tiểu học toán học kỹ năng, ca hôm nay giận. Hắn không riêng chê ta giải khó coi, còn chê ta không học thức. Cái này không thể nhịn. Hệ thống, Hoàn Mỹ cấp tiểu học toán học tốt nghiệp văn bằng trấn kinh điểm số 200. Trương Tiểu Kiếm, liền cái này. Hệ thống, hoàn mỹ cấp tiểu học toán học tốt nghiệp văn bằng hồi đối hoàn tất, trước mắt còn hơn chấn kinh điểm số, 275. 67. Một cú khủng lô chi thức lượng chuyển tiến vào Trương Tiểu Kiếm đầu óc, bất quá hai cái hô hấp ở giữa, tiểu học toán học tốt nghiệp. Tôi đi, không phải liền là để tóm nha, Trương Tiểu Kiếm đắc ý một vòng tóc, nhìn ca dạy người Nói đi, cái kia đạo đề sẽ không. Kia không biết thế này, Tiểu Nam Hải chỉ chỉ sách bài tập, Chống không cũng không biết, thứ 6, thứ 9, thứ 14. Kia ta liền bắt đầu lại từ đầu đến. Trương Tiểu Kiếm tăng hãng một cái. Về sau cầm qua tiểu Nam Hải bút, liền bắt đầu trên giấy viết: 99999999979001, 139999. Giải, nguyên tắc 9999999997997, 99995995, 9000011, 9999. 9000, 500 cái 9000, 45000000. Xem hiểu không? Hệ thống, đế tử Linh Thư Hào trấn kinh điểm số 7. Ha ha ha ha ha. Tiểu tử, cái dám lớn một chút tiểu Mao Hải tử còn dám cùng ca kêu gạo, lúc này mắt trận tròn đi. Có thể a dưới núi. Tiểu Nam Hải trừng to mắt, Nhìn chòng chọc vào sách bài tập, nói: "Thật sự có tài à, thật tính ra đến đến rồi." Trương Tiểu Kiếm khí mặt đều đen, "Ngươi quản ai kêu dế núi đâu?" "Tiểu Nam Hải, ai bảo ngươi khó coi như vậy? Không phải ngươi gọi cái gì?" "Nghe kỹ, tiểu tử, không hù dọa một chút ngươi là không được." Trương Tiểu Kiếm đắc ý giơ ngón tay cái lên, "Ca gọi Trương Tiểu Kiếm, tương lai nhưng là muốn đi nhà trắng tội ngũ bức." "Diễn thuyết người, đi nhà trắng tội ngũ bức." Tiểu Nam Hải nghe con mắt đều sáng, trực tiếp xem nhẹ phía sau diễn Tuyết hai chữ, "Kiếm ca, ngươi cái này nhân sinh mục tiêu có thể a? Có tiền đồ." "Ta gọi Ninh Tư Hảo, Kiếm ca." Ngươi nói cho ta một chút, ngươi đi nhà trắng dự định làm sao thôi a? Trương Tiểu Kiếm, mẹ chứng bây giờ không phải là lúc nói chuyện này được không? Hùng Hải Tử, Trương Tiểu Kiếm hận không thể cho hắn một náo bầu, đàng hoàng làm bài tập, nghĩ cái gì đâu ngươi? Ta gọi Ninh Thư Hảo, không gọi Hùng Hải Tử, Ninh Thư Hảo không vui lòng, bất quá dù sao cũng là tiểu Hải Tử, rất nhanh liền bị Trương Tiểu Kiếm lời nói hấp dẫn đi qua, hỏi: "Kiếm ca, cái này để làm sao giải ra, nói cho ta một chút a." Nghe kia, hiện tại chính là chứng kiến kỳ tích thời khắc. Trương Tiểu Kiếm cầm bút, bây giờ liền bắt đầu cho Ninh Thư Hảo từng chút từng chút nói về, đầu tiên Cái này nguyên thức là có thể biến hóa, cái này các ngươi lão sư cho các ngươi giảng đi. Ừ ừ, giảng, Ninh thư hảo mạnh gật đầu, nói, bất quá cái này để có hơi phiền toái, phía trước kia không có cái 9000 nha. 9000 chính là cái cơ số thôi, hiện tại trên lệch không phải liền là một số lượng vấn đề nha, Chư tiểu kiếm bây giờ kỹ năng nơi tay, nói về đến cứ gọi là một cái đầu đầu là nói, ta hỏi ngươi, thanh 9000 quang ra về sau, có phải là liền biến thành 999999999, 99799997 dạng này về linh số rồi. Linh thư hảo nghĩ nghĩ, về sau nói, đúng, đều là linh. Trương Tiểu Kiếm kế tiếp theo nói cho hắn, "Vậy kế tiếp chính là tính có bao nhiêu cái linh đúng không? Đơn giản điểm, 1, 3, 5, 7 đến 99, đây là bao nhiêu số lượng?" Ta tính toán, Ninh Thứ Hào bây giờ liền bắt đầu tách ra ngón tay, "1 đến 10 là 5 cái, như vậy vừa đến 100 chính là 50 cái, đến 1.000 chính là 500 cái." Đối thôi, Trương Tiểu Kiếm ba vô Ninh Thứ Hào phía sau lưng, tiểu tử vẫn có chút đầu nhà, "Ha ha." "Hắc hắc, Ninh Thư Hào rốt cục ha ha nở nụ cười, bình thường thế giới thứ ba." Trương Tiểu Kiếm, ngươi lúc nói lời này mặt không đỏ sao? Chương 52. Hiện tại tiểu học tăng Trong năm hiện tại tiểu học tăng, như vậy tiếp xuống chính là thứ 9 đề, chương tiểu kiếm bắt đầu giảng thứ 9 đề, có 7 số lượng, bọn chúng số bình quân là 18. Bỏ đi một vài về sau, còn lại 6 số lượng số bình quân là 19, lại đi rơi một vài về sau, còn lại 5 số lượng số bình quân là 20. Câu bỏ đi hai số lượng tích số. Cái này để kỳ thật cũng vẫn là rất đơn giản, đầu tiên đâu, trước tính cái thứ nhất số là cái gì? Số bình quân là 18, hết thảy 7 cái, kia tổng cộng là bao nhiêu? Ninh Thứ Hảo là 126. Đúng, vậy đi rơi cái kia số về sau thừa sáu số lượng tổng cộng đâu? Trương tiểu kiếm hướng dẫn từng bước. Ninh thứ Hảo, là 114. Cái này hai một trừ, có phải là chính là bỏ đi cái kia số rồi? Chương tiểu kiếm kế tiếp theo dạng, phía sau số là cái gì đâu, chính là lại đến một lần, dạng này liền đạt được cái thứ nhì số. Sau đó hai số lại tăng theo cấp số nhân, kết quả cuối cùng tương đương bao nhiêu? Linh thứ Hảo, 168. Trấn kinh điểm số 3. Đối đầu. Chương tiểu kiếm cười ha ha một tiếng, kế tiếp theo dạng, thứ 14 để, tiểu minh tham gia 6 lần trắc nghiệm, thứ 3, lần thứ tư bình quân điểm so 2 lần trước bình quân điểm nhiều 2 điểm. So sao 2 lần bình quân điểm thiếu 2 điểm. Nếu như sau so 3 lần bình quân điểm so 3 lần trước bình quân điểm nhiều 3 điểm, như vậy lần thứ 4 so lần thứ 3 nhiều đến mấy điểm? Cái này đạo đề đâu? Thứ 3, 4 lần thành tích cùng so 2 lần trước thành tích cùng nhiều 4 điểm, so sao 2 lần thành tích cùng thiếu 4 điểm, suy ra sau so 2 lần thành tích cùng so 2 lần trước thành tích cùng nhiều 8 điểm. Bởi vì sau so 3 lần thành tích cùng so 3 lần trước thành tích cùng nhiều 9 điểm, cho nên lần thứ 4 so lần thứ 3 nhiều 98 một điểm. Trấn kinh điểm số 2. Trước tiểu kiếm tâm lý đều vui hoa, hưng hưng, a ha ha, ha, ha, ha ha Nhóc con chính là nhóc con nha. Quả nhiên dễ dụ. Sau đó thời gian, Chương Tiểu Kiếm giúp đỡ Ninh Thư Hào một đường đợi qua, bất quá gần 20 phút thời gian, liền thành tất cả sẽ không để toàn bộ đều kể xong. Kiếm ca, ngươi quá lợi hại. Ninh Thư Hào hiện tại nhìn Chương Tiểu Kiếm ánh mắt đều không giống, ta ngày mai còn tới tìm ngươi làm bài tập. Dựa vào, ngươi cái tiểu thí Hải, đừng quá được một tức lại muốn tiến một tức a. Ca. ca thời gian rất quý giá ngươi biết ta không biết. Mỗi ngày cùng ngươi làm bài tập ca còn chơi cái gì dám a? Cái này sợ là không được, Chương Tiểu Kiếm lúc này liền định cự tuyệt, ta bình thường vẫn tương đối bật dục. Linh thư hảo trực tiếp từ túi bên trong móc ra hai tấm bao ra ra, mỗi ngày 200. Bất quá bận rộn nữa cũng không thể chậm chế hài tử học tập nhà. Trương tiểu kiếm tại chỗ đánh nhịp, "Về sau ngươi có làm việc cứ tới tìm ta." Đoạt lấy Ninh thư hảo bao ra ra, Trương tiểu kiếm cười mặt đều nhanh nở hoa, "Hắc hắc, nói đi, còn có cái gì làm việc không có viết xong không có." "Linh thư hảo, kiếm ca, ngươi tiết tháo đâu?" "Hả? Tiết tháo? Cái gì tiết tháo?" Trương tiểu kiếm mặt mũi tràn đầy đứng đắn nhìn xem Linh thư hảo, "Đó là cái gì, có thể ăn sao?" Linh thư hảo một tay bịt mặt, quả nhiên tiểu nhân là hoàn toàn khỏi phải quan tâm hình tượng. Trương tiểu kiếm Dù sao ca vốn là không có hình tượng. Oa ha ha ha ha. Có cái này 200 khối, ca môn bình quân ngày thu nhập rốt cục phá 6. Thoải mái. Tranh thủ thời gian lôi ra bảng xếp hạng, thứ 18562 tên, Trương tiểu kiếm, ngày bình quân thu nhập 6. 36 nguyên. Khoảng cách trước 18400,000 xếp hạng còn cần kiếm lại 1656. 32 nguyên. Thoải mái. Đoàn Trường muốn không được mấy ngày liền lại có thể nhiều cái kỹ năng vị. Bây giờ cái này làm việc viết xong, tiếp xuống làm gì chính là một cái vấn đề rất trọng yếu. Dù sao thu người ta tiền, một ngày 200 khối đầu, dù sao cũng phải làm việc không phải. Tiếp xuống chúng ta làm gì? Trương Tiểu Kiếm nhìn xem Ninh Thư Hào túi sách, hỏi: "Kế viết tiếp làm việc, Ngữ văn hay là tiểu anh?" Những cái kia ta đã sớm viết xong, Ninh Như Hào cười hì hì móc ra một đài màu đen quả táo bảy vlus, sẽ chơi vương giả vinh quang không? "Mở đen a, đánh cho ta phụ trợ." Trương Tiểu Kiếm, "Mẹ Trương a, ca chơi vương giả vinh quang hận nhất chính là tiểu học tăng a. Bị hô vô số lần a có hay không? Bất quá không có cách, người ta dùng tiền, hố liền hố đi, ngươi cái đế núi hải tử." Trương Tiểu Kiếm niệm miệng, về sau xuất ra mình rách nát điện thoại di động, không phải ta thổi, ngươi kiếm, ca tốt xấu là kim cương cấp bậc, ngươi cái tiểu thí hại đánh cho ta phụ trợ còn tạm được, nhìn, ca mang ngươi bên trên điểm. Ninh thư hào mặt không biểu tình nhìn Trương Tiểu Kiếm điện thoại một chút, sau đó hừ hừ nói, kiếm ca, ta phát hiện, ngươi không riêng dài khó coi, còn nghèo. Không riêng nghèo, vẫn yêu khó lác. Trương Tiểu Kiếm, hệ thống, Trương Tiểu Kiếm ký nghiến răng nghiến lợi, ta có thể dạy hắn chiết ký hiệu nam học sao? Hệ thống, có thể. Hừ hừ, thấy không, hệ thống cho phê Tiểu tử lại rây ca ca liền gọi ngươi minh bạch minh bạch cái gì gọi là chiết ký hiệu nam học. Hai người tiến vào trò chơi, lẫn nhau thêm hào hữu, sau đó, tám yêu gia tộc tiểu ca. Ninh Như Hào vừa nhìn thấy Trương Tiểu Kiếm danh tự liền vui, ha ha ha ha. Tiểu ca ngươi thật không phải bình thường dễ nhủi a. Đời thứ nhất ùn chán mạn, ngươi danh tự này cũng không ra thế nào đã ta, Trương Tiểu Kiếm hắc hắc cười lạnh, tiểu thí hải còn nhìn ùn chán mạn đâu. Thôi đi, ngươi mới tiểu thí hải, Ninh Như một câu liền gọi Trương Tiểu Kiếm triệt để phiền ta ở trường học hiện tại có 3 cái nàng dâu đâu. Trương Tiểu Kiếm. Hệ thống, cam môn thụ đã Tiểu học ngũ niên cấp liền bắt đầu mở sau cùng a. Ca hiện tại còn độc thân đâu? Hệ thống, từ tốc chủ trước mắt trạng thái đến xem, thoát đơn cũng không phải là nhất nóng này, thoát khỏi nghèo khó mới hẳn là làm mục tiêu thứ nhất. Trương Tiểu Kiếm, đâm tâm lao thiết. Nghĩ cái gì đâu, thu đạt kích cả nha. Linh Thư Hào nhìn Trương Tiểu Kiếm một chút, cười nói, "Nhanh, trước tổ đội." "Ta, đừng nhìn ngươi nhân tiểu quỷ lại, còn ba cái lao bà, ta cùng ngươi giảng, chơi lùa ngươi không thể được." Trương Tiểu Kiếm lầm bẩm điểm gia nhập đội ngũ, sau đó cùng nhìn thấy Linh Thư Hào đẳng cấp sau kem chút chẳng bao lâu đưa di động đều đem ra, "A đủ. Ngươi đều chi tôn tinh diệu rồi. Ngươi tìm tài thuê bên trên điểm." Tôi đi, người ta thực lực ở chỗ này đây tốt ta." Linh hư hào lại nhếch miệng, "Ta mang ngươi bên trên điểm còn tạm được. Chờ lấy, ta hô mấy người bằng hữu tới, chúng ta năm đen." Vương Giả Vinh Quang là từ đằng tấn trò chơi khai phát cũng vận hành một cái mổ ba loại game điện thoại, lấy thi đấu đối chiến làm chủ, người chơi ở giữa tiến hành một V1, 3V3, 5V5 nhiều loại phương thức tờ vợ tở đối chiến, còn có thể tham gia trò chơi mạo hiểm hình thức, tiến hành tờ vợ em vượt quan hình thức, đang thỏa mãn điều kiện sau có thể tham gia trò chơi cuộc thi xếp hạng chờ. Trò chơi cách chơi đơn giản dễ vào tay, lại thêm đằng tấn bình đài tuyên truyền, vừa vừa lên mạng liên thu hoạch được vô số người chơi khen ngợi. Không chút nào khoa trường, trò chơi này có thể không có chơi qua, nhưng là tuyệt đối không có khả năng chưa từng nghe qua đương nhiên, cũng chính là bởi vì dạng này, chơi trò chơi này tiểu học tăng đặc biệt nhiều, có thể nói mỗi một cái tiểu học tăng đều có thể sẽ để cho trò chơi người chơi biến thành ghế cánh thiên sứ. Linh thư hào lực hiệu triệu hay là rất không tệ, bất quá 2 phút thời gian tìm tốt 3 người tiến vào tổ. Tiga ùn trà mạn trí Tôn Tinh Diệu vừa gia nhập trò chơi. Seven ùn trà mạn trí Tôn Tinh Diệu vừa gia nhập trò chơi. Mã Lệ ùn trà mạn trí Tôn Tinh Diệu vừa gia nhập trò chơi. Trương tiểu kiếm. Cái này xem xét chính là gia Nếu không ca làm cái tên là Khải Ân Ùn Trà Mạn, cũng chính là áo đặc biệt chi phụ, chương 53. Nằm bên trên vương giả Tiết Tấu A. Chương 53, nằm bên trên vương giả Tiết Tấu A. Ba người một tiến vào trò chơi liền lưu giữ nghị luận bên trên. Tỳ Ga Ùn Trà Mạn, Thứ Hảo, tình huống như thế nào? Trong chúng ta giống như hôn tiến đến một cái kỳ quái sinh vật a. Sẽ vẫn Ùn Trà Mạn, em. Táng Diêu gia tộc Tiêm Ca, cái tên này tốt, ha ha ha ha. Mã Lệ Ùn Trà Mạn, thư Hảo, hắn được hay không nhà, ngươi nhìn hắn vừa mới kim ba, chúng ta đô tinh một, ta còn muốn cái này hai ngày hướng vương giả đâu cũng đừng kéo chúng ta chân sau nha. Ngoa, có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Một đám học sinh tiểu học lại dám khinh bị ca, hôm nay ca liền gọi các người minh bạch minh bạch cái gì gọi là cao thủ thị minh, chỗ cao không thắng hàn. Tăng yêu gia tộc kiếm ca, nhìn ca hôm nay mang các người bên trên vô giá. Đời thứ nhất ùn chán mạn, gia hỏa này không riêng xấu, còn nghèo, không riêng nghèo, Vẫn yêu khó lạc, chúng ta một hồi có thể không cần để ý hắn, hảo hảo đánh, dù sao chính là cái góp đủ số. Ta đi số đường, đừng đến. Tỉ ga thành, ta bên trên đơn, mang bay, lên đường đừng đến, không phải cho máy Sẽ vẫn ùn cha mạn, chúng đan, mang bay, người tới cho máy. Mã lệ ùn cha mạn, giá đừng lúc đích, không phải treo máy. Táng yêu gia tộc kiếm ca, cái này. Vậy ta tại nước suối cho các ngươi hô 666. Đời thứ nhất ùn cha mạn, được rồi. Tiga ùn cha mạn, có thể ra báo cáo. Sẽ vẫn ùn cha mạn, 1. Mã lệ ùn cha mạn, 2. Táng yêu gia tộc kiếm ca. Mở giọng nói, trò chơi bắt đầu. Dù sao đều tại nước suối hô 666, chương tiểu kiếm tùy tiện tuyển một nhân vật, tiến vào trò chơi. Rất rõ ràng đối diện đã phát hiện chương tiểu kiếm cái này hi hữu sinh vật, một người nói, đối diện, trong các ngươi ở giữa giống như hôn tiến vào một tên kỳ quái. Người thứ hai nói, một đám học sinh tiểu học. Người thứ ba nói, ta thích nhất tiểu học tăng. Đời thứ nhất ùn cha mạn, ùn cha mạn đánh tiểu quái thú lạc. Táng yêu gia tộc kiếm ca, 66666. Tiga ùn cha mạn, đừng tiến đồ người, ca ma ngươi bay. Táng yêu gia tộc kiếm ca, 66666. Sẽ vẫn ùn cha mạn, ra ngoài báo cáo. Mã lệ ùn cha mạn, một. Đời thứ nhất ùn cha mạn, hai. Nại nại Các ngươi cũng không coi trọng ta đúng không? Nhìn ta hôm nay gọi các người biết cái gì gọi là người không thể xem bề ngoài, nước biển không thể bờ ba. Mọi người cấp tốc vào chỗ, Song phương bắt đầu xuất binh. Vương giả Vinh Quang trò chơi này đối kháng tính mạnh phi thường, bắt đầu 2 phút ven đường liền bắt đụng. Ninh Thư Hảo không hổ là trí tôn tinh điệu, thao tác sát thực nhất lưu, nhưng vấn đề là ven đường liền hắn một cái, đối diện có hai người, đánh hai vậy khẳng định là đánh không lại. Cho nên bất quá hai cái đối mặt, Ninh Thứ Hào liền bị đánh về đến tháp lần sau máu. Táng yêu gia tộc kiếm ca, 66666. Đối diện một người nói, bọn hắn thật có một cái chẻ máy. Một người khác nói, "Kiếm ca tại nước suối hô 666 đâu?" các Minh đệ nhăn đậy. Ninh thư hảo cầm điện thoại, chu lên nói, "Kiếm ca, ngươi ngược lại là lên a? Thật đúng là tại nước suối hô 666 a." Tỉ ga ừn cha mạn, "Hồ B, sẽ vận ừn cha mạn, 1. Mã lệ ừn cha mạn, 2." Trương Tiểu Kiếm cười hắc hắc, nói, yên tâm đi, có ca tại bảo đảm mang các ngươi nằm thắng." Linh thư hảo mặt đều đen, phát điên nói, "Ngươi tại nước suối hô 666 chúng ta liền thắng rồi. Đây chính là tinh diệu ván, thắng một trận rất không dễ dàng." "Tôi đi, sợ cái gì?" Trương Tiểu Kiếm cười hắc hắc, khống chế nhân vật tại nước suối xoay quanh, bên cạnh chuyển vừa nói nói, cái kia ai, đi rừng đi tới đường bắt người a. Mã Lệ ủn cha mạn, ta bắt cái truy nha, ta đi cũng mới hai người, người ta cũng là hai người, nếu là đi dừng tại kia ngồi xổm hai ta đều phải chết vĩnh viễn vệ nhà. Trương Tiểu Kiếm, sao? Thế mà còn là cái tiểu la lị. Trương Tiểu Kiếm hướng về phía điện thoại cười nói, đi thôi đi thôi, ngươi yên tâm, bọn hắn sẽ nghe. Ninh Thư Hào ở một bên cẩn thận bổ binh bên cạnh vừa nói, ngươi liền a, cùng ra ngoài liền báo cáo ngươi. A đủ. Bọn hắn á giờ cỡ thật bất động. Tốc độ a Lúc này Mã Lệ ừn trả mạng không chế đi dừng anh hùng vừa vào tới, dừng lại ho ho ít ít về sau, thành công cầm tới hai người đầu. Hệ thống, đế tử Ninh thư hảo trấn kinh điểm số 5. Hệ thống, đế tử Trương Hàm Hàm trấn kinh điểm số 6. Táng yêu gia tộc kiếm ca, 66666. Có thể a kiếm ca, Ninh thư hảo cầm hai người đầu, lập tức liền vui, ngươi vận khí này không tệ a, vừa rồi bọn hắn thật tiếp vào điện thoại, ha ha ha. Trương tiểu kiếm vậy lên tóc, kêu nhất định à, cái gì gọi là mang ngươi trang bức mang ngươi bày, không có có chút tài năng ta dám nói lời này. Cho chơi kế tiếp theo cùng đi dừng mã lệ ủn trà mạn đi đến trung lộ thời điểm, Trương tiểu kiếm lại hướng mịt rồ phồn hô lên, "Lên a các huynh đệ." Đối diện trung đan lại muốn nghe á. "Trung đan sẽ vẫn ủn trà mạn, kiếm ca ngươi thật sự là yêu các lạc, ngươi nói hắn nghe hắn liền tiếp." "A đủ, hắn thật bất động a." Nhìn ta đờ giết. "Sẽ vẫn ủn trà mạn sông đi lên chính là dừng lại hoa lệ liên chiêu, đầu người một." "Hệ thống, đế tử Ninh Thư hảo trấn kinh điểm số 4." "Hệ thống, đế tử Trương Hàm Hàm trấn kinh điểm số 2." "Hệ thống, đệ tử Doãn Gia Tưởng trấn kinh điểm số 6." "Táng yêu gia tộc kiếm ca, 666666. Bây giờ phía bên mình đã thành công cầm tới 3 người đầu, Linh Thứ Hào cùng hắn ba cái đám tiểu đồng bạn đều vui, Taiu, hôm nay có thể à? Lên đường thì gà ủn trạ mạn nhịn không được, Kiếm ca, mau nhìn xem ta bên này lúc nào nghe ạ. Trương tiểu kiếm tằng hắng một cái, một mặt thần côn tang, bên trên thanh thiếu niên, trò chơi không chỉ có trước mắt đối kháng, còn có điện thoại hỗ trợ. Tiga ủn trạ mạn, ải, hắn thật bất động ái. Đầu người một. Hệ thống, đế tử Linh Thư Hào chấn kinh điểm số 3. Hệ thống, đệ tử Trương Hàm Hàm chấn kinh điểm số 2. Hệ thống, đệ tử Doãn Tưởng chấn kinh điểm số 4. Hệ thống Đệ tử quan Khánh Sinh chấn kinh điểm số 5. Tháng yêu gia tộc Kiếm ca, 66666. Lúc này ninh tư hào 4 người đều nhìn ngộng bức ca. Cái này mẹ nó tinh diệu vắng a, một cái cho máy, 4 đánh 5, vốn là thua định cục diện kết quả thế mà quỷ dị như vậy mình vừa đánh cái 4, không. Lúc này Trương tiểu kiếm đã vui không được, cái này thổi như bức hệ thống thật tốt dùng a. Ha ha ha. Năm bên trên vương giả Tiết Tấu a. Lúc này trên giới tháp đều đạt thái thác, đã bắt đầu chuẩn bị đánh đoàn, thời gian kế tiếp, Trương tiểu kiếm lại một lần nữa kinh bạo tất cả mọi người ánh mắt. Các huynh đệ xông lên à. Trương tiểu kiếm hướng về phía mịt rộ phồn hô to. Đối diện đi dừng rơi. Đối diện trung đan điện thoại. Đối diện bên trên một tay cơ không có điện. Đầu người 1, 1, 2, 3. Trấn kinh điểm số 2, 3, 4, 2. Lúc này Trương tiểu kiếm bên này đã 16 cái đầu người rất trước, đối diện còn một cái đầu người đều không có cầm tới đâu đánh tới về sau đối diện đều sụp đổ. Hôm nay tờ mở tình huống như thế nào a? Ta đánh một thanh trò chơi công phu tiếp 3 điện thoại. Ta tờ mở tiếp hai cái, điện thoại không đến 20% điện còn gậy một cái. Ta thẻ này chỉ ít 3 lần, trước kia không có phát hiện tín hiệu như thế không tốt. Hôm nay có quỷ dị. Đối diện Câm người cái kia hô 666 khẳng định không thích hợp. Ra ngoài tranh thủ thời gian báo cáo hắn. Chương 54. Ai nha tiền này thu thống quán nha. Chương 54. Ai nha tiền này thu thống quán nha. To lớn kinh tế chênh lệnh đã hoàn toàn không cách nào xoay chuyển bại cục, mấu chốt nhất chính là chỉ cần một đoạn, cũng không phải là điện thoại tới chính là điện thoại không có điện, nếu không phải là tín hiệu không tốt, đối diện 5 đánh 4 tình huống dưới thế mà bị rớt cái 21, không. Thế nhưng là vấn đề là người nhắc tới là treo đi, nhưng ai nghe nói qua có thể gọi người khác nghe treo. Kết quả bất quá ngắn ngủi 15 phút, chương tiểu kiếm liền một vùng 4 năm tháng một ván. Hôm nay cái này, Ninh Thư Hảo nhìn xem trên điện thoại di động thắng lợi hình tượng, lại nhìn một chút Trương Tiểu Kiếm, lại nhìn một chút điện thoại, về sau lại nhìn một chút Trương Tiểu Kiếm, một mặt ngộp bức, "Kiếm ca, ngươi miệng khai quan rồi." Người cái này không nói nhảm, Trương Tiểu Kiếm lúc này thổi như bức lời nói quả thực chính là há mồm liền đến, không có có chút tài năng dám ở nước suối cho ngươi hô 666. Ngươi cho rằng việc này ai cũng tài giỏi đâu. Trấn kinh điểm số 2, 3, 4, 2. Ninh Thư Hảo cùng hắn ba cái đồng học toàn bộ đều ngộp hôm nay đây là gặp được cao nhân rồi. "Kiếm ca." "Kiếm ca, ca. Ninh Thư Hảo quả quyết đi lên ôm đùi. Kế tiếp theo kế tiếp theo a. Hôm nay chuẩn bị cho tốt chúng ta liền lên vương giả. Tiga ủn trạm mãn, kiếm ca cầu mang. Sẽ vẫn ủn trạm mãn, kiếm gia cầu mang năm thắng. Mã lệ ủn trạm mãn, một. Kiếm gia ngươi làm sao có thể hữu tú như vậy? Ai nha, đã như thế thịnh tình không thể chối tử, kia ca liền mang các ngươi lại đến điểm điểm đi. Ai kêu ta so với các ngươi lớn nhiều như vậy chứ? Công lực của ta cái kia cũng không phải tùy tiện liền có thể dùng, chứ tiểu kiếm hừ hừ nói, hô một lần 666 thế, nhưng là rất hao phí thể lực cùng trí nhớ các ngươi biết ta không biết. Đây chính là rất cao thâm thao tác, nói các ngươi cũng không hiểu. Hiện tại ngay cả phần cơm cũng chưa ăn, đói bụng ngủ cùng ngủ vang. Linh Thứ Hào mắt liếc thấy Trương Tiểu Kiếm, một ván 50. Trương Tiểu Kiếm, làm đi. Kế tiếp theo kế tiếp theo. Ha ha ha ha ha. Lại là 50 khối tới tay. Tỳ Ga ừn trầm mãn, kiếm ca ngươi tiết thảo đâu. Sẽ vẫn ùn trầm mãn, kiếm ca ngươi đây cũng quá hố. Mã Lệ ùn trầm mãn, đúng đấy, một hồi thêm phải chặt, đánh trước 200. Trương Tiểu Kiếm, một đám tiểu thổ hào a mẹ nó. Trương Tiểu Kiếm quả thực lệ rơi lời mà quả nhiên vẫn là thổ hào tiền dễ kiếm a. Ngươi nhìn cái này Ninh Thứ Hào liền so cái kia baby đại tiểu thư thống quá nhiều, một ván cho 50 đầu, đại tiểu thư một ván mới cho 20. Thêm mẹ chặt thêm mẹ chặt, tốc độ à, rèn sắt sẵn còn nóng, Trương tiểu kiếm không nói hai lời liền bắt đầu cho mấy người phát nít và chặt, quá thời hạn không đợi à, hiện tại không thêm vào sau coi như không tốt thêm. Tôi đi, thêm cái phá hẻm chặt còn quá thời hạn không đợi, tỷ ga ủn trả mạn là trước hết nhất thêm mẹ chặt, thêm xong trực tiếp một cái hòm bao, 18. 818. Trương tiểu kiếm nhìn mặt mày lớn hở, ta ơn đại lão. Ninh Hào ở một bên nhìn khẽ mắt đều rút rút, kiếm ca, ngươi Tiên Thảo a. Tiên Thảo a rơi một chỗ á ông trời ơi. Tiết thảo là cái gì? Trương tiểu kiếm đâu thèm cái kia, có thể ăn sao? Các ngươi bọn này thổ hào làm sao lại hiểu chúng ta loại người nghèo này đau nhức. Cũng thế, Ninh thư hào liếm môi một cái, dù sao lại nghèo lại xấu lại yêu khó lát, hiện tại ta phát hiện ngươi còn rất tiện. Ngõa, có biết nói chuyện hay không? Trương tiểu kiếm, tiểu tử, tin hay không lát nữa ngươi muốn bi kịch. Ta vậy mới không tin, Ninh thư hảo thêm nhân vật chính lại chặt, trực tiếp phát cái bao lớn, 188 8. Trương tiểu kiếm trong mắt đều nhanh chừng trên màn hình điện thoại di động. Tổ hầu a. Đây mới thực sự là thổ hào a. Hơi vung tay chính là 188. 8 bao lớn. Ninh Tư Hảo, lúc này còn bi tụ sao? Ngõa, nói đùa cái gì, Trương Tiểu Kiếm niết miệng, ngươi như thế anh Tuấn Phong lưu tiêu sái lỗi lạc, Ngọc Thụ Lâm Phong mỹ thiếu niên làm sao lại bi kịch, thật là, ai dám nói với ta ngươi muốn bi kịch ca đánh dựng đầu của hắn. Ninh Thư Hảo. Tiểu tiện tiện, lúc này Mã Lệ ồn tra mạn thêm Trương Tiểu Kiếm lại chặt, ta cũng cho ngươi phát cái bao lớn đi. Trương Hàm hàm cho Trương Tiểu Kiếm phát một cái 8 bao. Nhận lấy, quả quyết nhận lấy. Sau đó là sẽ vận ồn phát một cái 18. Tám hồ bao, Ân, mặc dù nhỏ một chút, bất quá không có việc gì, ta không chê ít. Ai nha, Trương tiểu kiếm cảm thán, tất cả mọi người là thổ hào a, đại lão. Tuyệt đối đại lão. Nói đi, cái này thanh muốn làm sao thắng? Thu người tiền tài trừ thai họa cho người à, dù sao như thế một chút thời gian liền lại là mấy trăm khối tiến vào chứng, Trương tiểu kiếm đột nhiên đã cảm thấy mình biến thổ hào a. Ăn cơm là cái quỷ gì? Kiếm tiền ai tờ mở còn gấp ăn cơm a? Đương nhiên là nằm thẳng a. Linh thư hào ở một bên nói, ta lại đến hai thanh liền lên vút giả, hừ hừ, gọi đám người kia suốt ngày nói ta trình độ không được. Lúc này chờ ta bên trên vương giả xem bọn hắn còn nói cái gì. Không có vấn đề. Trương Tiểu Kiếm vung tay lên, vậy liền đi lên á đám thủ hảo. Sau đó thời gian, Ninh thư hảo bốn người xem như chân chính kiến thức cái gì gọi là miệng quạ đen, vị này Táng yêu gia tộc kiếm ca quả nhiên là chỉ đâu đánh đó, không mang ra sai đều. Cho ta làm hắn. Trước đưa con hàng này về nhà. Đầu người một, chấn kinh điểm số 2 3 2 2. Nhanh nhanh nhanh, lập đoàn lập đoàn, trước bắt đi rừng, ra hỏa này điện thoại khẳng định không có điện. Đầu người ba, chấn kinh điểm số 2 3, 2 2. Đợi a đẩy tháp a, trước đẩy tháp sau đó giết cái kia ra hỏa, ai nha ta đi, lại tới một cái chịu chết. Đầu người hai, chấn kinh điểm số 2 3 2 2. Một đường này quả thực chính là ngược đối diện sinh hoạt không thể tự gánh vác, không phải cái này nghe chính là cái kia điện thoại không có điện, bằng không chính là internet bỗng nhiên bạo hệ. Đánh tới cuối cùng đối diện quả thực sụp đổ, các ngươi vận khí này cũng quá tốt đi. Chúng ta bên này quả thực liền không có yên tĩnh qua. Vừa mở đoàn liền điện thoại tới. Ta tờ mở cũng không biết đạo điện thoại này làm sao nhiều như vậy. Táng yêu gia tộc kiếm ca, vận khí kỳ thật cũng là thực lực một bộ điểm. Hòa ha ha ha ha. Đợi thứ nhất ùn cha mạn, 666666. Tiga ùn cha mạn, 666666. Seven ùn cha mạn, 666666. Mã lệ ùn cha mạn, 666666. Lại là một vùng 4 năm thắng. Hoa ha ha ha ha. Ai nha tiền này thu thống quá nha. Mang theo 4 tiểu chỉ thắng liền ba thành, trước tiểu kiếm nhìn xem hệ thống bảng xếp hạng, thỏa mãn hít vào một hơi, Ai nha, bình quân ngày thu nhập cái này được bảy. 22, xem ra cũng rất dễ dàng nha, hắc <cười> hắc. Khoảng cách trước 1840 vạn liền kém 1341. Không bốn nguyên lại tiếp cận a các đồng chí. Hôm nay chơi cũng không tệ lắm, Linh thư hào thành công tấn cấp trí tôn tinh diệu một, thỏa mãn vui lưng một cái, kiếm ca, ngày mai ta lại tới tìm ngươi bên trên được a, hôm nay không thể chơi, một hồi tỷ ta sẽ tới đón ta. A, được a, Trương tiểu kiếm nhẹ gật đầu, vậy ta một hồi liền trở về ăn cơm. Lúc này Trương Hàm Hàm cũng phát tới tin tức, tiểu Tiện Tiện, ngươi cái này miệng rất tốt làm a, ngày mai còn tới tìm ngươi chơi có được hay không? Trương tiểu kiếm, được, đến lúc đó thuận tiện mang theo. Chương hàm Hàm, tốt đắc, đối tiểu Tiện Tiện, ngươi sẽ làm bài tập không? Cái này phá trường học làm việc lưu nhiều lắm. Thật nhiều ta cũng không tính tới. Ta đi, đây là lại có mua bán tới cửa sao? Trương Tiểu Kiếm, có thể a, làm bài tập 1 lần 50, ra giáo 200. Trương Hàm Hàm, kia nói định a, không cho phép vô lại, a a quỷ. Trương Tiểu Kiếm, nhất định phải tích. Ai nha, tiểu nha đầu này, ngược lại là rất manh, vậy cũng phải đưa tiền. Ca thời gian rất quý giá, mỗi phút đồng hồ mấy khối trên dưới đâu? Trương 55. Trực tiếp đi lạc. Trương 55, trực tiếp đi lạc. Bên này liên hệ tốt mua bán, bên kia tại tỷ cũng mở xong sẽ, đẩy cửa ra, xem xét hai người chơi coi như hài hòa, lập tức cười nói: Thư Hạo, làm việc đều viết xong đi. Tỷ tỷ ngươi lúc nào đến? Vừa cho ta phát hoạn trát, đã đến cửa chính, Ninh thư Hạo sắp xếp gọn túi sách, đi thôi với tỷ tỷ. Được rồi, Tại tỷ nhẹ gật đầu, về sau nhìn về phía Trương tiểu kiếm, "Tiểu kiếm, ta ơn à, hôm nay làm phiền ngươi." Ai nha nhìn ngươi khách khí như vậy, như thế một chút thời gian 500 đại nguyên tới tay, không có chút nào mệt mỏi à. Tại tỷ ngài quá khách khí, Trương tiểu kiếm sơ tóc, cười nói, "Về sau ta ban đêm liền tối nay trở về đi, tại cái này mang thư viết làm bài tập cái gì, dù sao ban đêm ta trở về cũng không có chuyện gì." Ha ha. Tất, Tại tỷ mỉm cười nói, Vậy liền phiền phất tiểu kiếm, ngày mai gặp. Ngày mai gặp. Trên xe buýt. chương Tiểu Kiếm bên cạnh ngồi xe bên cạnh cùng hệ thống tán gẫu. Chương Tiểu Kiếm, ai hệ thống, ngươi nói Ninh thư hào tỷ tỷ, có thể là người già sao a? Hệ thống, khẳng định so với ngươi còn mạnh hơn. Chương Tiểu Kiếm lập tức mặt liền đen, muốn hay không như thế đã chết người. Trương Tiểu Kiếm, ngươi cái này không nói nhảm, ta hiếu kỳ chính là hắn tỷ tỷ có thể mọc dạng gì a? Đại mỹ nữ. Hệ thống, khẳng định dễ nhìn hơn ngươi. Ngày này không có cách nào trò chuyện. Trương Tiểu Kiếm miệng, đẹp mắt lại có thể thế nào? ca không đẹp trai không có tiền rất thấp, ta không cả giờ, dù sao cũng đuổi không kịp. Hệ thống, tốc chủ rất có tự mình hiểu lấy, đánh giá đồng hồ dương. Trương tiểu kiếm, ngươi không nói lời nào không ai coi ngươi là câm điếc. Hôm nay nói tóm lại thu hoạch vẫn là tương đối lớn, tiền mặt hơn 500, còn lưu lại trần tử hào hải chất, đằng sau chính là trở lấy giúp hắn xem phong thủy, sau đó liền ký chỉ riêng có thể. Nhưng vấn đề là, hệ thống đã minh san nói, cấp độ nhập môn phong thủy không đủ dùng phải thăng cấp, mà muốn cho kỹ năng thăng cấp liền phải kiếm chấn kinh điểm số, trước mắt mình chấn kinh điểm số hết thảy cũng liền vừa mới 231.65, như vậy nói cách khác, còn cần kiếm tiếp cận 1.300 chấn kinh điểm số mới được. Xem ra cần phải tranh thủ thời gian a. Trực tiếp, nhất định phải trực tiếp. Về nhà ăn xong cơm tối, Trương Tiểu Kiếm cầm điện thoại di động lên liền cho Hồng Lôi gọi điện thoại. Rất nhanh kết nối. "Uy, Kiếm ca, tình huống như thế nào?" Hồng Lôi bên kia mãi mãi cũng là như vậy tràn đầy phấn khởi, "Hôm nay đi làm tiểu gì a? Có mỹ nữ không?" "Nhất định phải a." Trương Tiểu Kiếm cười hắc hắc, ở đâu đâu?" Tốc độ tới rủ tốt. A đủ, thật có áo. Hồng Lôi thanh âm đều không giống, chờ lấy a, Camôn lập tức đến. Cúp điện thoại, Trương Tiểu Kiếm không mặc ý phục liền chuẩn bị đi ra ngoài. Lão ba ngồi ở trên ghế salon nhìn điện thoại, mắt thấy Trương Tiểu Kiếm cái này muốn đi ra ngoài, tranh thủ thời gian hỏi, cái này đều hơn bảy điểm, ngươi còn đi cái a. Ta đi cùng Lôi Ca đi bộ một chút, Trương Tiểu Kiếm cười nói, một hồi liền trở lại. A, trên đường chú ý an toàn. Lão ba ồ một tiếng, về sau tiếp tục xem điện thoại. Xuống lầu, đến cửa tiểu khu, không bao lâu công phu Hồng Lôi liền xuất hiện tại Trương Tiểu Kiếm trước mặt. Kiếm ca, làm sao làm sao Nh cho ta xem một chút, Hồng Lôi đem xe cửa hạ xuống đến, cùng Trương Tiểu Kiếm lên xe, kia con mắt đều trừng cùng bóng đèn như, Long đẳng quốc tế Bạch Linh A, cam môn còn không có được chứng kiến đâu, kia trình độ phải không ta. Vậy khẳng định a, Trương Tiểu Kiếm cười hắc hắc, thiên đại thực tập sinh, thân cao chân dài khuôn mặt xinh đẹp. Hắn nói tìm tới Tô Mai phải chán, điểm tiến vào vòng bằng hữu, về sau cho Hồng Lôi nhìn, nhìn xem thế nào. Ta xem một chút, Hồng Lôi tiếp nhận điện thoại, hệ thống, đến từ Hồng Lôi trấn kinh điểm số 6. Trương Tiểu Kiếm, cần thiết hay không? A đủ. Hồng Lôi trong mắt đều nhanh tiếp trên màn hình điện thoại di động, kiếm ca Cái này muội tử có thể a? Cái này tướng mạo, vóc người này. A cái đi, còn cao như vậy trình độ, người đây quả thực lúc nào mời ca môn uống rượu mừng. Uống em gái ngươi, Trương Tiểu Kiếm quả quyết đoạt lại điện thoại, đi, trực tiếp đi. Minh Bạch, Hồng Lôi nhanh gật đầu, kiếm ca ta hôm nay đi cái kia trực tiếp a. Tìm náo nhiệt địa phương, Trương Tiểu Kiếm ba một cái vỗ tay phát ra tiếng, hôm nay chúng ta dùng sức thổi một đợt. Đến người nhiều. Nhiều người thổi mới thoải mái, người ít không có ý nghĩa. Được rồi, Hồng Lôi lúc này phát động ô tô, cái này liền xuất phát. Trương Tiểu Kiếm mở ra sở tiệu đi ô. Hôm qua tại đoàn làm phim trực tiếp, thu hoạch hơn 60 cái fan hâm mộ, hôm nay cái này vừa vừa mở sở tiêu đi O liền bắt đầu tiến vào người heo heo chạy nhanh tiến vào sở tiêu Di O. Thiết Đạn Hùng tiến vào sở tiêu đi O. Từ từ cắt vàng đi về phía tây đường tiến vào sở tiêu Di O. Triệu Náo Náo tiến vào sở tiêu đi O. Ta rất căng mời Ôn nu tiến vào sở tiếu Di O. Heo heo chạy nhanh, Ai Nha ta đi, cùng một ngày a. Dẫn chương trình ngươi có thể tính tự tuyến, hôm nay dự định làm sao tôi a? Thiết đàn Hùng liền đến nhìn dẫn chương trình tội nhũ bắt đầu. Thiết Đạn Diêu dạy ta yêu ngươi. Dù sao giống như thế tươi mát thoát tục sở tiệu đi ô cũng liền như thế một cái. Triệu náo nháo, cùng các loại dẫn chương trình, ta phát hiện ngươi làm sao so với hôm qua xoái đây. Keo heo chạy nhanh, còn giống như thật sự là so với hôm qua xoái xoái. Hệ thống, chấn kinh điểm số 1, 1, 1, 1. Chương tiểu kiếm, ca bất quá chỉ là xoái một chút, các ngươi về phần giật mình như vậy sao? Hắc hắc, hôm nay ta cho mọi người thổi một đợt ngưu bất điểm, chương tiểu kiếm hướng về phía màn hình dừng lại cười, chờ một chút tới chỗ a, hôm nay cam đoàn gọi các ngươi hoài nghi nhân sinh. 66666, làm chủ truyền bá đến cồn. Cái này sóng thổi có thể. Ngồi cùng dẫn chương trình mà thổi. Một Hồng Lôi dừng lại đạt mạnh cần ga, rất nhanh liền đem xe mở đến ba bên trong đồn thái cổ bên trong bãi đậu xe dưới đất bên trong ba bên trong đồn thái cổ bên trong là Thiên Kinh thành phố 3 điểm bên trong lớn nhất trung tâm thương mại một trong, nam khu chủ đánh trẻ tuổi ăn uống, có tiệm sách hoan, tiệm văn phòng phẩm Molestin coi như mà tăng lên mức cách, họa gạn, nguyên tố mới, gỡ duyệt xong, ba bên trong hi cùng đều là ăn cơm nơi đến tốt đẹp. Bắc khu chủ đánh cao phú soái, Bạch phú mỹ cũng có tiền chiều người, nhất là hút, kia là thực tình đắt đến quả thực cũng không biết đạo vì cái gì lại hướng Bắc Điểm là xứ Bắc Khu, ăn ngon, tiến tĩnh, hoàn cảnh lại tốt phòng ăn có rất nhiều. Hướng Nam đi, khu cơ điện viện mấy nhà phòng ăn, quán 3. Nhất là kiểu Mỹ phòng ăn ngon, nghe nói là toàn thiên kinh duy hai chính tông nước Mỹ khẩu vị phòng ăn. Nếu là đến tổ nhũ bức, cho nên Trương Tiểu Kiếm quả quyết lựa chọn Bắc Khu. Em, dẫn chương Trình thật biết tuyển địa phương a, thế mà là thái cổ bên trong. Cái này bên trong bức cách rất cao a. Nông dân lần đầu kiến thức loại địa phương này, 6666. Cái này trang trí, low cost heo, heo chạy mau đánh thượng dẫn Trương Trình một cái cá viên. Đao quán tiểu Kim Cương tiến bảo sở Tiêu Diêu. Bình bình lọ lọ tốt hoan lên tiến vào sở Tiêu Diêu. Các huynh đệ nhìn thấy không? Trương tiểu kiếm hướng về phía ống kính, nhẹ nhàng vẫy lên tóc, hôm nay ca ngay tại cái này rồi. 66666, dẫn chương trình ta xem cho ngươi. Ngồi cùng. Chương 56, nữ trang đại lão. Chương 56, nữ trang đại lão. Lúc này thái cổ bên trong người đến người đi, Trương tiểu kiếm mang theo hồng lôi từ dưới đất bãi đỗ xe ra, trên đường đi vừa đi vừa bốn phía tìm kiếm. Không thể không nói thái cổ bên trong đúng là một cái cấp cao nơi trốn, không riêng gì mua sắm thiên đường. Toàn bộ quảng trường càng tràn ngập nhân văn cùng nghệ thuật khí tức. Vẽ dấu, biểu diễn đầu đường ma thuật, thổi tát hát từ, đương nhiên càng nhiều hay là tự đàn tự hát ca sĩ. Trương tiểu kiếm chỉ là đại khái nhìn lướt qua, liền đã nhìn thấy không giới ba tổ khiêng guitar tự đàn tự hát người trẻ tuổi. Cái này bên trong hoàn cảnh bầu không khí không tệ a. Satuka, quả nhiên không hổ là thành phố lớn. Nưu Bức, ai dẫn chương trình, ngươi sẽ cái gì không? Sẽ cái gì? Cái này còn phải hỏi. Trương tiểu kiếm thổi nưu Bức kỹ năng đầy điểm, quả thực há mồm ra, các ngươi hẳn là hỏi ta có cái gì là sẽ không được không? 66666 Cái này bức trang có thể. Hai người lại đi vài bước, hồng Lôi bỗng nhiên chỉ vào mặt phải chỗ không xa, nói: "Kiếm Ca mau nhìn, bên kia thật nhiều người." Trương Tiểu Kiếm tò mò nhìn sang, xem xét liền vui, quả như vậy, vậy bên cạnh trọn vẹn vây một đám người, xem ra sợ không được có 30, 40 người, cái này rõ ràng là có chuyện vui a. Các huynh đệ đi lên, chúng ta qua bên kia nhìn xem là tình huống như thế nào. Trương Tiểu Kiếm ba một cái búng tay, cái này liền đi xem náo nhiệt. Hai người mới bước đi đến địa đầu, vừa đẩy một cái mở đám người liền ngủ. Bởi vì liền tại bọn hắn trước mặt, một cái cao lớn thu kết các lão gia nùng trang giễu mang theo tốc giả mặc một thân diễm lệ quần áo, trên đùi còn bọc lấy tất chân, trên chân giẫm lên giày cao gót, ngay tại kia đi bước chân nhỏ đầu, bên cạnh còn có hai thanh niên, một cái cầm điện thoại tại thu hình lại, một cái khác thì là đặt vào âm nhạc chúng ta không giống bên cạnh trả về bên cạnh không ngừng hướng ống kính khoa tay lấy, miệng bên trong hô to, lao thiết xong kích 666. Mẹ nó, đây quả thực tay con mắt đá a đủ. Căn cứ độc mù mù không bằng chúng mù mù nguyên tắc, gặp được tay như vậy con mắt tràng diện kia quả quyết không thể qua mình nhìn đúng không? Trương tiểu kiếm trực tiếp thanh ống kính nhắm ngay trên trận, cười to nói, lao thiết nhóm xong kích 666 a. Studio nháy mắt liền nổ. A đủ. Con mắt của ta. A ha ha ha ha. Giẫn chương trình ngươi làm sao có thể dạng này? Ta một ngụm nước toàn phun trên màn hình, ngươi bổi. 666666. Đây là đập khoái thủ lâu a, phúc. Chấn kinh điểm số 2, 2, 1, 1, 2, 1. Thật dài một chối chấn kinh điểm số soát bình phòng, chương tiểu kiếm vui không được, cái này cũng có thể sao? Ha ha ha ha. Cái này phát chấn kinh điểm số kiếm không lỗ a. Tới tới tới, các vị lại nhìn kỹ một chút a, chương tiểu kiếm cầm điện thoại lại là dừng lại trực tiếp. Chấn kinh điểm số 2, 2, 1, 1 2 lại làm một chuỗi chấn kinh điểm số soát bình phong. Lúc này lại không ngừng có người tiến vào sở tiêu đi studio, studio bên trong đã chính thức đột phá 100 người cửa ải lớn, sau đó cùng những này người mới nhìn thấy trạng diện này, lại là dừng lại chấn kinh. Trương tiểu kiếm hơi thống kê một chút, liền vừa rồi cái này, một hồi chính là hơn 100 chấn kinh điểm số, cái này phát máu kiếm không lỗ a. Cùng sở tiêu studio bên trong mọi người đều không khiếp sợ, lúc này đến phiên khán giả không làm. Kéo heo, heo chạy phải nhanh, dẫn chương trình nguyên nếu là cũng dạng này, ta cho ngươi xoát 10 cái hòa tiền. Triệu nháo nháo, ta cũng xoát 10 cái. Muốn nhìn dẫn chương trình nữ trang đại lao đánh 666 á. 666666, nô lên. 6666666666666666. 666666. 66666. Studio bên trong mặc dù nhân số không đại thể, nhưng là nhân khí lại là tương đương bạo cả, trên màn hình một loạt, 666, cùng soát bình phòng, Hồng Lôi nhìn đều nhanh cười phun, kiếm ca, nếu không ngươi thử một chút. Ta cảm thấy khẳng định do so người kia còn cay con mắt. Em gái ngươi, ca mặc dù khó coi, nhưng là vẫn muốn mặt được không? Khu khụ khụ, ai nha ta không nói như thế yêu thương chủ đề a, Trương Tiểu Kiếm quả quyết nói sang chuyện khác, nhẹ nhàng một vòng tóc, nói, không thể không nói, cao thâm như vậy kỹ năng, ca đúng là còn không có nắm giữ a. Lúc này sờ tiêu đi ô bên trong người không làm, ngươi không thể quang gọi chúng ta cay con mắt ta. Chính là chính là, kia dẫn chương trình ngươi có thể làm gì? Trước ngươi không phải còn thổi như bức nói có cái gì là ngươi sẽ không sao. Đúng đúng đúng, nữ trang đại lão nữ trang đại lão. Trương Tiểu Kiếm mồ hôi đổ như thác, cái này tuyệt đối không được. Nóa, ca có đặc biệt thổi như bức kỹ xảo các ngươi hiểu không? Chư tiểu kiếm hướng về phía ông kính khoa tay một chút và nó nữa, "Về sau nói, nhìn thấy người kia không, ca nói hắn lúc nào quẳng, hắn liền lúc nào quẳng, các người tin hay không?" "Sao? Còn có dạng này kỹ năng?" "Tốt." Ngồi cùng, dẫn chương trình khoác lắc không làm bạn nhắc đều, người nói hắn khoảng hắn liền quẳng." "Chính là chính là, dẫn chương trình ngươi nếu là thật dễ dùng, ca môn khen thưởng người 10 chiếc máy bay lớn." Sở tiêu Studio bên trong người nhau nhau biểu thị không tin, tất cả đều tại kia trở lấy nhìn dẫn chương trình cho hay. H, h, tiểu tử nhỏm, muốn chính là loại hiệu quả này." H, h, mọi người xem cho a." Trương Tiểu Kiếm nhìn xem vị tiên nữ trang đại lão, đi theo hắn nhịp, 12, 3, ngược lại. Nhắc tới cũng là thần kỳ, vị tiên nữ trang lớn bà ngoại tại Trương Tiểu Kiếm đến tới 3 thời điểm vừa vặn xoay người một cái, sau đó khi Trương Tiểu Kiếm nói ngược lại thời điểm phi thường thần kỳ chân trái vấp bên trên chân phải, lệch cạch một chút ngã trên mặt đất. Thời gian phối hợp quả thực không chê vào đâu được, cho dù là cùng một chỗ tập luyện bao nhiêu lần sợ là đều chưa hẳn có thể xếp luyện giá hiệu quả như vậy. Trấn kinh điểm số 2, 2, 1, 1, 2, 1 2, 2, 2, Lập tức chính là một nhóm lớn chấn kinh điểm số xoát bình phong a. A đủ thật dạ. Vừa rồi cái này thao tác ta nhìn không hiểu a. Đúng vậy a, đúng vậy à, đây cũng quá thần kỳ, ngươi nói hắn lúc nào quẳng hắn liền lúc nào quẳng. Dẫn chương trình 66666, ngươi đây là tìm nhờ a. Đúng đúng đúng khẳng định là tìm nhờ. A đủ. Đám người kia còn tưởng rằng đây là ca tìm nhờ. Cái này không thể nhịn. Lao Diệt, các ngươi nói như vậy liền không giảng tú a, Trương Tiểu Kiếm mang theo Hồng Lôi dợi đi đám người, nói, "Ta ngươi làm gì nhóm đều nói là tìm nhờ, xáo lộ này không đúng. Vậy các nói, làm sao mới nói ta không có tìm nhờ đi?" Chương tiểu Kiếm thốt ra này xong, Sở tiêu Studio bên trong lập tức liền bắt đầu thảo luận. Kéo heo, heo chạy phải nhanh, chúng ta ngẫu nhiên rút ra người qua đường, lúc này gọi chúng ta tuyển, dẫn chương trình ngươi không thể tuyển. Triệu Náo nháo, đúng đúng đúng, phải chúng ta tuyển mới được, dẫn chương trình ngươi tuyển liền không tốt. Thiết đàn hùng, thần cao nhất bên trên. Từ từ cắt vàng đi về phía tây đường, một Triệu nháo Náo, hai. Ta rất căng người Ôn Lũ, ba. Studio bên trong một đám người các loại ồn ào, liền đợi đến nhìn cái gì thời điểm chọc thủng chương tiểu kiếm gia châu. Thôi đi, các còn có thể gọi các ngươi hủ sợ. Trương Điểu kiếm nhẹ nhàng một vòng tóc, về sau thanh ống kính nhắm ngay đám người xung quanh, nói đi, các người muốn nhìn cái nào? Lúc này thái cổ bên trong người lưu lượng phi thường lớn, tuấn nam mỹ nữ trong nước ngoài nước đều có, một đám người xem liền bắt đầu ầm Mỹ lên, tuyển người ra đen, kia huynh đệ, cái kia kim tóc người nước ngoài, người nước ngoài, oa, nhất định phải tuyển mỹ nữ a. Dẫn chương trình, dẫn chương trình, bên kia có cái gậy đàn ghi ta thấy không? Tại kia ca hát cái kia, tuyển hắn tuyển hắn. Chương 57. Dẫn chương trình thổi lên như bước đến quả thực lục thân không nhận a. Chương 57, dẫn chương trình tuổi lên như bước đến quả thực lục thân không nhận a. Trương Tiểu Kiếm theo ống kính phương hướng nhìn lại, quả nhiên thấy cách đó không xa có một cái ngay tại gậy đàn guitar camun, tại kia hát một mặt say mê, chỉ bất quá xa xa chuyển đến tiếng ca nghe coi như không tốt như vậy nghe. Sói hoang gạo a, quả thực cay lỗ tai. Liền hắn, Trước Tiểu Kiếm cái này liền hướng bên kia đi đến, vừa đi vừa nói, nhìn thấy cái này gậy đàn guitar camun, các ngươi nhìn thấy hắn kia thanh guitar không? Không ra một phút, dây đàn liền phải đoạn, các ngươi tin hay không? Dây đàn không ra một phút liền phải đoạn. Nói đùa cái gì? Làm sao có thể? Giẫn Trương Trình người cái này như bức thổi không ra thế nào điệt. Đúng đấy, ta còn thực sự chưa thấy qua ai thanh ghi ta cho đạn đàn đất dây. Nếu là thật đoạn mất máy bay lớn đi lên. Một đám người xem các loại không tin, Trương Tiểu Kiếm ngược lại là không có chút nào lo lắng. Ca thổ như bức hệ thống mang theo, nói lời đó chính là thánh chỉ. Ta gọi ngươi dây đàn đoạn, ngươi dám không ngừng? Dám không ngừng lao tử liền đổi chết hệ thống. Hệ thống, ngươi lỗi một chút thử một chút. Trương Tiểu Kiếm dây sợ, không dám không dám, ngươi là hệ thống người lớn nhất. Trương Tiểu Kiếm hồng lôi hai người bên cạnh hướng cái kia gảy đàn guitar người trẻ tuổi phương hướng di động bên cạnh trực tiếp, cùng đi đến cuối cùng. Trương Tiểu Kiếm hướng về phía Sở Tiêu đi O nói: "Mọi người xem trọng a, chuẩn bị." Ca nói hắn đoạn, hắn liền nhất định phải đoạn. 1 2 3 Xuỗ đổ. Hắn cái này, băng chữ, mới vừa nói xong, lập tức người trẻ tuổi kia guitar, ba, truyền đến một tiếng nổ vang, dây đàn thế mà thật băng. Trấn kinh điểm số 2, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 2. Lần này quả thực chính là thật dài một đoạn chấn kinh điểm số xoát bình phòng a. Trương Tiểu Kiếm tùy tiện nhìn thoáng qua, phải có hơn 150 điểm. Oa ha ha ha ha, thoải mái. A đủ a đủ a đủ a đủ. Dẫn chương trình ngươi là thế nào làm được? Cái này low ta. Thật ra a, ta vừa rồi sẽ không lạ hóa mắt ta. Keo heo chạy mau đánh thưởng dẫn chương trình một cái cá viên. Triệu náo náo khen thưởng dẫn chương trình 10 cái cá viên. Phát tình lợn dừng khen thưởng dẫn chương trình một cái máy bay lớn. Sở tiêu đi ở bên trong lễ vật cái này, một hồi soát cao mình có 2030 khối, chương tiểu kiếm vui miệng không khép lại. Đây quả thực là đi đến nhân sinh phong quang minh đại a. Kế tiếp theo, nhất định phải kế tiếp theo. Lúc này mọi người tin chưa? Trương tiểu kiếm cười ha ha, hướng về phía sở tiêu đi ô bên trong khán giả nói, tới tới tới, còn có ai không tin chúng ta kế tiếp theo à? Sở tiêu đi ô bên trong mọi người vui không được, bây giờ liền bắt đầu tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Kế tiếp theo kế tiếp theo, ta nhìn cái kia người nước ngoài không sai. Ngươi thế nào không giữ quy tắc kế tìm người nước ngoài đâu? Đổi mỹ nữ không được sao? Đúng đúng đúng, mỹ nữ mỹ nữ. 1 2. Dẫn chương trình dẫn chương trình, phía trước kia hai mỹ nữ. A đủ bóng lưng sát thủ a. Liền hai nàng. Vậy đi phục cái kia. Sao? Có mỹ nữ sao? Chư tiểu kiếm tò mò liền nhìn sang, cái này xem xét lập tức liền vui, thật đúng là đừng nói, quả nhiên đám khán giả này đều là lao tại CA, con mắt này đủ độc. Nhìn phía trước kia hai cô nương, tất cả đều có tiếp cận chừng một thước 65 cái đầu, nhất là cái kia mặc màu trắng tiểu váy, eo nhỏ chân dài, đi một cái xinh đẹp búi tóc đôi ngựa, một đôi xuân hành trắng nõn tay nhỏ nhẹ nhàng nắm bắt một cái chẻ nổ túi xách, trên chân một đôi màu trắng tiểu cao dép lề, cặp chân dài kia tại ánh nắng chiếu dọi phía dưới đều mang phản quang. Nhìn kia eo nhỏ xoay, nhìn tia cái mông nhỏ lắc, liền nàng. Chư tiểu kiếm nhìn xem gọi là một cái đẹp mắt nha, cô nương, thực tế thật có lỗi ca cũng là bất đắc dĩ mà vì ta, ai bảo các ngươi đi như thế gợi cảm, liền, cái kia mặc quần áo trắng, Trương tiểu kiếm mang theo hồng lôi liền hướng trước truy, rất mau tiến vào cô nương kia sau lưng 5 em phạm phạp về sau Trương tiểu kiếm hướng về phía ông tính nói, các huynh đệ, chuẩn bị kỹ tầng a. Có phải là mỹ nữ liền nhìn lần này, con mắt đều trừng lớn điểm. Lão Thiết nhóm nhớ được cho ta xong kích 66666a. Cam ơn bên trên. Tốt nhất lên. 666666. Dẫn chương trình ta yêu người. Ngồi cùng. Trương tiểu kiếm tiến lên một bước, liền bắt đầu đếm số. 1 2 3 Ngược lại, Nương theo Trương Tiểu Kiếm lời nói này xong, liền thấy phía trước kia mặc đồ trắng quần áo cô nương đột nhiên ai nha, một tiếng, cũng không biết dấm lên cái gì, giày cao gót lạch cạch, một chút, khoảng chừng 8 cm gót giày trực tiếp liền bay ra ngoài. Trương Tiểu Kiếm, cái này duy lực có chút lớn nha. Nữ Hải lần này mất đi cân bằng, nháy mắt bắt lấy bên người nữ Hải kia cánh tay, trong tay ché nổ bao đều rơi trên mặt đất. Trấn kinh điểm số 2, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 2. Lại là thật dài một đoạn trấn kinh điểm số xoát bình phòng a. Trương Tiểu Kiếm tùy tiện nhìn thoáng qua, Lần này trọn vẹn phải có hơn 220 điểm chấn kinh điểm số. 666666666, dẫn chương trình bỏ đi trời. Dẫn chương trình ngươi cái này đặc biệt thuộc như bất kỹ xảo là cái kia hả? Cùng cậu, vạn tấn đồng cầu. Dẫn chương trình dạy một chút ta a. Mắt nhỏ cô nương khen thưởng dẫn chương trình 10 cái cá viên. Hoàn Mỹ thoải mái khen thưởng dẫn chương trình 10 cái cá viên. Thần trí bạo quân khen thưởng dẫn chương trình 2 cái máy bay lớn. Lại là dừng lại lễ vật soát bình phòng, toàn bộ sở tiêu đi ô đều nổ, Mặc dù hết thệ cũng liền mới hơn 200 người, thế nhưng là những người này cùng một chỗ soát mưa đạn. Trang diện của quả thực không phải bình thường bảo tạc. Cảm ơn mọi người, ai nha này làm sao có ý tốt đâu, Trương Tiểu Kiếm đắc ý vậy lên tóc, trước cảm tạ đám dân mạng hậu ái, sau đó vô ý thức liền nhìn thoáng qua vị kia trèo chân cô nương, ca chỉ là chỉ đùa một chút a, bất quá hệ thống uy lực ca cũng có chút khống chế không nổi, không nghĩ tới như thế lớn, hy vọng không có làm bị thương, kết quả cái này xem xét lập tức liền sử suốt. Cái cô nương này làm sao như thế nhìn quen mắt đầu. Tiêu tiểu tóc, kia bên mặt, đây là, Chương Tiểu Kiếm cẩn thận từng ly từng tí đi ra phía trước, cùng thấy rõ về sau nháy mắt liền một bước. Đây không phải Tô Mai sao? A đủ tình huống như thế nào? Thế mà có thể tại cái này gặp được. Tô Mai, ngươi làm sao Tô Mai? Trương Tiểu Kiếm nháy mắt giả dạ dạng làm hoàn toàn không biết gì bộ dáng sông lên phía trước, quan tâm hỏi, Tô Mai ngươi vẫn tốt chứ Tô Mai? Vừa rồi ta nhìn giống ngươi, ngươi đây là trẹo chân rồi. Đau không? Hồng Lôi ở một bên miệng há đều nhanh có thể nuốt vào một cái lớn chứng vịt. Á đủ cái này tình huống như thế nào? Cô nương này kiếm ca nhận biết, gọi Tô Mai, lại nói giải coi như không tệ a. 666666. Dẫn chương trình tuổi lên như bước đến quả thực lục thân không nhẫn a. Ha ha ha ha Sâu nổ. Người một nhà đều hô. Ngư bức, chân đau quá." Tô Mai nhíu chặt lông mày, trắng ngón tay nhỏ không ngừng xoa mắt cá chân, Trương tiểu kiếm vội vàng đỡ lấy nàng, nói, "Ngươi trước đừng nhúc đích, chờ ta nhìn xem." Hắn nói nhẹ nhàng bưng lên Tô Mai chân, lần này phía dưới lập tức giật nảy mình, Tô Mai chân phải mắt cá chân đều thành rõ ràng có chút sưng, nhất là Tô Mai bản thân liền tái bạch, cái này một thanh càng lộ ra do người. Lúc này Tô Mai đau cắn chầm môi, nước mắt tại con mắt bên trong đào quanh, nhấc lên chân phải nửa điểm cũng không dám động đậy. Sở tiêu đi ở bên trong một đám gia hỏa cười trên nỗi đau của người khác. Dẫn chương trình sáo lộ này 66 666660a ta có đặc biệt kỹ sao tầng gái. Ha ha ha ha. Logos, ai ông kính? Ông kính, cho chúng ta nhìn mỹ nữ a?